Trần Mặc mỉm cười hướng nữ phóng viên gật đầu. Đầu tiên, toàn tức kỹ thuật cũng không phải mới mẻ kỹ thuật. Từ 1947 năm gạ bỏ đưa ra toàn tức kỹ thuật tới nay, nghiên cứu phương diện này chưa bao giờ gián đoạn, cũng thiết thực vận dụng ở cuộc sống của chúng ta bên trong. Liên giống chúng ta mua sản phẩm thời điểm, một ít sản phẩm phòng giả tiêu chí, chính là vận dụng ép mảng cầu vồng toàn tức kỹ thuật. Như hạt Hasun Mỹ cũ cùng Lạc Thiên y Ilie, những này giả lập nhân vật buổi biểu diễn, đều là vận dụng toàn tức kỹ thuật. Hiện nay toàn tức kỹ thuật vận dụng đã rất rộng, bao quát các loại mình tinh diễn xuất trên sân khấu, đều có toàn tức kỹ thuật bóng người. ta chỉ là đột phá cuối cùng cửa ải muốn nói tương lai đối với người bình thường ảnh hưởng chủ yếu là hàng ngày tiếp xúc đồ vật trừ tv máy tính điện ảnh ở ngoài còn có viễn trình toàn thức hội nghị viễn trình chữa bệnh giải phẫu bình đài như khoa huyễn thế giới như thế toàn thức quảng cáo toàn tức triển lãm các loại lại như thật ảnh chính là công ty chúng ta toàn thức ứng dụng với sinh hoạt bắt đầu tương lai mỗi người các ngươi đều có thể tiếp xúc toàn thức kỹ thuật liền giống chúng ta lần này hội tuyên bố chủ đề tương lai liền ở bên người chân mặc vẻ mặt bình tĩnh trên người tỏa ra thông dòng khí thức cho tới vấn đề thứ hai toàn tức là tiến vào tương lai kỹ thuật có nhu cầu thì có thị trường loại kỹ thuật này nhất định sẽ vận dụng đến trên điện thoại di động trần mạc ngừng lại cũng không tiếp tục tiết lộ quá nhiều ý nghĩ toàn tức di động hắn đã nghiên cứu ra đến nhưng tuyến sinh sản không xây sóng hiện tại công bố toàn tức di động tin tức không thể nghi ngờ là cấp thận ảnh đầu đề tuy rằng hắn không hiểu lắm những này hoạt động có điều vẫn là biết có chút sự tình không thích hợp trước thời gian bại lộ được trần mạc khẳng định trả lời một ít say mê công việc bắt đầu chờ mong toàn tức di động xuất hiện toàn tức máy tính tv cùng điện ảnh đều đến rồi toàn tức di động còn có thể xa sao người thứ hai phóng viên bắt được mịp rổ sau hơi hỏi thăm xem răng dấp hiển nhiên là tay giả đời trần mạc tiên sinh ngày tốt ta là khoa học kỹ thuật thông tin phóng viên thầm động từ tình huống trước mắt đến xem quý công ty nắm giữ phi thường thành thục toàn tức kỹ thuật cái kia quý công ty có thể hay không đem toàn tức kỹ thuật vận dụng đến trên điện thoại di động hoặc là có nghĩ tới hay không hoặc đang tiến hành nghiên cứu phương diện này cảm ơn vấn đề của ngươi trần mạc nói tiếp ta có thể khẳng định nói cho ngươi ta xác thực ở khai phá toàn tức di động nhưng cụ thể tiến độ không tiện tiết lộ các ngươi đoán xem là được câu nói này vừa ra trên sân lập tức ổ lên một mảnh hỏi ra một tin tức quan trọng hành quân kiến công ty chính đang khai phá toàn tức di động nếu như toàn tức kỹ thuật vận dụng đến trên điện thoại di động chuyện này quả là chính là trang bức thần khí những kia quả táo cái gì đều là cặp bã có chút chờ mong toàn tức kỹ thuật dùng trên điện thoại di động hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật đã phi thường thành thục có điều làm nhỏ xuống ứng dụng tới điện thoại di động lên vẫn là một cái vấn đề lớn không có một quãng thời gian phòng trường rất khó đột phá chân mặc trở lại xong người thứ nhất phóng viên vấn đề sau trên tính phòng tham dự một ít say mê công việc đã bắt đầu thấp giọng thảo luận vấn đề này dù sao toàn tức di động nghe tới bức cách liền cao video người thật trò chuyện bình thường thao làm cái gì khoa học kỹ thuật trải nghiệm cảm giác tăng mạnh chân mặt tiên sinh ngài có thể tiết lộ một hồi toàn tức tò rò chạy tỏ sản lượng cùng tiêu thụ vấn đề sao cảm ơn hiện nay sản lượng đại khái là mỗi ngày một vạn đài cân nhắc đến sản lượng còn nhỏ vấn đề chỉ mở ra đến chính thức thương thành tiêu thụ đường núi một cái tài khoản hạn mua một đài cụ thể mở ra mua thời gian trên mạng sẽ có giới thiệu ở tuyến sinh sản triệt để dựng thành sẽ toàn diện mở ra tiêu thụ, thời gian sẽ không quá lâu. Sau đó liên quan với sản phẩm vấn đề, Trần Mặc đều nhất nhất làm giải đáp. Vấn đáp phân đoạn kết thúc, nhìn Trần Mặc rời đi sân khấu, một ít phóng viên còn có chút tiếc hận. Biểu hiện của ta làm sao? Trần Mặc đi xuống sân khấu, liền nhìn về phía Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai người. Xem Tiểu Ngư loại kia phát sáng ánh mắt, liền biết không sai. Triệu Mẫn trêu chọc nói rằng, từ Trần Mặc lên đài bắt đầu, Tiểu Ngư con mắt liền không hề rời đi qua trên người hắn. Loại kia ái mộ, tự hào ánh mắt không che giấu được. Triệu tỷ, ngươi chớ rêu ta tiểu ngư có chút ngượng ngùng nói rằng trần mặc cưng triều mà nhìn tiểu ngư một chút cười nói chuyện tiếp theo giao cho ngươi ta nhiệm vụ đã hoàn thành buổi tối hôm đó các tin tức lớn bình đài đầu bản đầu đề đều đối với hành quân kiến công ty hội tuyên bố tiến hành lớn độ dài đưa tin trần mặc tương lai liền ở bên người tiến vào tương lai kỹ thuật cửa lớn đã mở ra thật ảnh đem vào hôm nay 10 điểm đúng giờ mở ra nhóm đầu tiên tiêu thụ toàn tức kỹ thuật đột phá hành quân kiến lần thứ hai linh chạy toàn bộ mạng lưới đều luân hãm vì là hành quân kiến công ty toàn tức hình chiếu kỹ thuật sân nhà hiện trường buổi họp báo video cùng hình vẽ cũng đầy dây các loại mạng lưới bình đài đặc biệt con kia cự hổ canh giữ ở trần mặc phía sau bức ảnh càng là trở thành mang tính tiêu chí biểu trưng hình ảnh trở thành các loại báo chí biện ngoài hình vẽ bên trong trần mặc hờ hững bên trong không mất đại khí nụ cười tự tin thong dòng khí chết còn có sau lưng của hắn to lớn lao hổ lại cho hắn bằng thêm bá đạo như thế tất cả những thứ này hình tượng đều đại diện cho hành quân kiến công ty đối ngoại hình tượng đại khí tự tin thần bí bá đạo hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật lập tức trở thành toàn cầu quan tâm đối tượng toàn tức kỹ thuật là tương lai kỹ thuật ai có thể trước hết nắm giữ cái này kỹ thuật ai liền có thể trở thành là tương lai khoa học kỹ thuật kỹ thuật dê đầu đàn rất nhiều tiên tiến phòng thí nghiệm đều đang nghiên cứu toàn tức kỹ thuật hành quân kiến công ty toàn tức tợ giỏ chạy tỏ xuất hiện lần thứ hai dẫn trước mọi người không thể hoa hạ vẫn là quốc gia đang phát triển so với chúng ta ấn độ còn là hậu không thể có như thế tiên tiến kỹ thuật như tàu cao tốc đạn đạo máy bay ô tô kỹ thuật đều là người hoa trộm kỹ thuật sơn trại đi ra không phải bọn họ đáng thương nước mỹ người người hoa dùng tiền đang phát triển khoa học kỹ thuật cùng xây dựng người mỹ nhưng nắm tiền ở đánh trận theo như thế tổng thống hoa quốc sẽ cái này không có văn hóa lịch sử dã man quốc gia không có hy vọng người hoa gián điệp là nổi danh còn phải gián điệp đến chúng ta châu úc những này kỹ thuật khẳng định là trộm đến toàn cầu đều ở đưa tin hành quân kiến công ty toàn tức hình chiếu chỉ là trong nước một mảnh vui mừng mà nước ngoài bình luận làm thấp đi bên trong mang theo một luồng vị chua cùng bất đắc dĩ toàn tức tự dọ chảy tỏ, những này bọn họ thường thường ở khoa huyễn điện ảnh bên trong nhìn thấy kỹ thuật ở phương đông xa xôi đã sinh ra mà bọn họ nhưng không có thứ gì đông đảo ngụng nước Vẫn như cũ ngăn cản không được hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật nóng nảy. Ở tin tức nóng nảy thời gian, càng nhiều ánh mắt tìm đến phía hành quân kiến công ty chính thức thương thành. Tối hôm qua hội tuyên bố qua đi, hành quân kiến công ty đã ở trên mạng công bố tọ rõ chạy tỏ chính thức thủ phát thời gian, chính là 10 giờ sáng nay, một ít từ lâu trước máy vi tính chờ đợi người đã nóng lòng muốn thử. Thời gian này, sắp đến. Chương 287, không cần ta đọc thủ. Dương Thụy ngồi trước máy vi tính, ánh mắt chết nhìn chòng chọc màn hình máy vi tính. Ở màn hình máy vi tính bên cạnh, có một cái nhỏ đồng hồ báo thức. Thời gian là chín điểm năm tám còn có 2 phút, liền đến toàn tức tợ dội chạy tỏ chính thức đem bán thời gian. Toàn tức tợ dội chạy tỏ hội tuyên bố hắn gặp loại kia toàn tức kỹ thuật, quả thực chính là hoàn mỹ, có thể so với khoa huyễn điện ảnh bên trong kỹ thuật đồ tân tiến như vậy, thả ở nhà khẳng định so với những kia phổ thông tivi màn hình cao một cấp bậc. Vì lẽ đó hắn quyết định ngày hôm nay liều mạng, nhìn có thể hay không tranh mua một đài. Tuy rằng hắn biết ngày hôm nay tiến vào hành quân kiến công ty chính thức thương thành người, khẳng định rất nhiều. Nhìn kim dây một chút đi lại, quả thực chính là một loại dày vò. Sưa nay không cảm giác hai phút như thế giải. Theo thời gian chậm rãi tới gần, Dương Thụy đưa mắt khóa chặt ở hành quân kiến công ty chính thức thương thành toàn tức tợ dọ trải tỏ tiêu thụ hình ảnh lên. Chỉ cần 10 điểm vừa đến, mở ra mua đường nối, hắn liền có thể lập tức gia nhập mua xăm xe. Dựa vào độc thân 20 mấy năm tốc độ tay, tuyệt đối có thể mua lại một đài. Nhìn thời gian chậm rãi tiếp cận, Dương Thụy nín hơi ngưng thần, chuẩn bị bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, ngồi trước máy vi tính, cùng Dương Thụy như thế vẻ mặt, còn có mấy triệu người, bọn họ mục đích hôm nay cũng chỉ có một, tranh mua một đài thật ảnh. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty toàn tức trợ trợ trải tỏ sản lượng căng thẳng, khẳng định thỏa mãn không được đu cầu, dù cho chính mình không cần, mua được sau khi qua tay, đều có thể tăng giá bán ra, cấp được chính là kiếm lợi. Rất nhiều người đều nhìn thời gian, ở trong lòng yên lặng đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. 10 điểm chỉnh thời điểm, Hành Quân Kiến chính thức thương thành không kém mảy may, đường dây tiêu thụ thuận lợi mở ra. Nhìn thấy lập tức mua nút bấm sáng ngời, Dương Thuệ ngón tay, bản năng điểm một hồi chuẩn, lập tức mua, trả tiền. Trả tiền thất bại, sản phẩm tồn kho không đủ. khe nằm dương thụy không nhịn được văn tục hắn mới vừa khẳng định hắn thao tác từ đầu tới đôi không vượt qua 10 giây đồng hồ hành quân kiến công ty chính thức thả ra tin tức là ngày hôm nay đợt thứ nhất sẽ có 3 vạn đài ba vạn đài toàn tức tờ dọ chạy tỏ 10 giây đồng hồ không dương thụy trong lòng 3 vạn con thảo nê mã đang lao nhanh đây là cỡ nào khe nằm hắn đều đang hoài nghi chính thức tin tức đúng không lừa người ba ngàn đội thành 3 vạn độc thân hơn 20 năm tốc độ tay vẫn là không giành được không chỉ là dương thụy những kia không có mua được người toàn bộ há hốc mồm nay muốn nhiều khủng bố mới có thể đem ba vạn bộ toàn tức tợ giỏ chạy tỏ ở không tới 10 giây bên trong toàn bộ xóa sạch hành quân kiến công ty căn bản không có thả ra ba vạn đài mới lên dây vài giây liền không cái này không thể nào nguyên tưởng rằng ta độc thân hai mươi mấy năm tốc độ tay có thể cướp một đợt kết quả vẫn là tay tàn ai có được ta ra 6 vạn cầu qua tay ta ra sáu nghìn cầu qua tay thông qua lần này tranh mua ta mới biết quốc gia chúng ta có nhiều như vậy cường hào giàu vô nhân tính cường hào ngăn ngắn vài dây tranh mua qua đi một ít trên diễn đàn trong nháy mắt vỡ tổ không ít người chờ mong cấp một đài tợ dọ chạy tỏ kết quả vừa mới bắt đầu liền kết thúc một ít cấp được tợ dọ chạy tỏ người đều ở g giúp bạn bên trong khoe khoang không cấp được người không ngừng tăng giá cầu mua không bao lâu toàn tức tợ dọ chạy tỏ giá cả liền bị thêm đến 8 vạn 10 giây đồng hồ 3 vạn bộ toàn tức tợ dọ chạy tỏ bán bản hành quân kiến công ty ở ngăn ngắn trong vòng 10 giây thu vào 17 ức cái này khủng bố ghi chép nhường không ít truyền thông lũ lưới. 17 cái mục tiêu nhỏ hành quân kiến công ty chỉ dùng không tới mười giây liền hoàn thành chiếm được tin tức này người đều tàn nhẫn mà hít vào một ngụm khí lạnh thế giới này người này so với người khác thật sẽ bức tử người che ngập bầu trời đều là toàn tức tợ dọ chạy tỏ tin tức hiện tại đặt hàng liền chờ hành quân kiến công ty giao hàng toàn tức tợ dọ chạy tỏ vừa đến liền có thể trải nghiệm đến loại này vượt thời đại công nghệ cao triệu mẫn cầm văn kiện tiến vào số một lầu trên mặt mang theo nụ cười toàn tức tợ dọ trải tỏ lớn được vây đỡ nhường hành quân kiến công ty trên dưới đều hoan hô nhảy nhót lần này hành quân kiến công ty lần thứ hai một tiếng hot lên làm kinh người chỉ cần sản lượng mở ra toàn tức tợ dọ chạy tọ sắp trở thành hành quân kiến công ty một lớn thu vào khởi nguồn cùng người máy không giống trí năng người máy giá cả rất cao sử dụng người là đỉnh cấp phú hào mà toàn tức thợ dỏ chạy tỏ áp dụng đáng người là sinh hoạt khá là tốt gia đình hơi khá giả trở lên quần thể cái quần thể này càng thêm đông đảo bọn họ thị trường cũng lớn hơn tương lai lối ra mở miệng toàn tức thợ dỏ chạy tỏ tuyệt đối sẽ trở thành bị nóng nâng sản phẩm một trong tiến vào phòng thí nghiệm triệu mẫn đem văn kiện trong tay danh sách đưa cho trần mặc trong này thiết bị rất nhiều dính đến năm ức thiết bị cùng linh kiện nhồi vào mười cái thùng đường hàng tiêu tốn không ít công phu mới đưa những công việc này hoàn thành người muốn thiết bị đã toàn bộ đưa đến số 2 lầu đón lấy ngươi định làm gì nàng có biết trừ toàn tức tờ giỏ chạy tỏ sự tỉnh toàn tức di động sự tình, nàng cũng muốn chuẩn bị hiện tại toàn tức tờ giỏ chạy tỏ ra thị trường đã đưa tới lớn như vậy náo động các loại toàn tức trên điện thoại di động thị tuyệt đối sẽ càng thêm điên cuồng đương nhiên là cải tạo máy móc trần mạc tiếp nhận văn kiện liếc mắt nhìn thiện tay để qua một bên toàn tức di động chọn dùng toàn tức kỹ thuật rất nhiều kỹ thuật đều là mới vì càng nhanh hơn thực hiện lợn sản trần Mặc lựa chọn từ trên thị trường mua máy móc trở về cải tạo như vậy khá là tiết kiệm thời gian một mình ngươi, triệu mẫn nghi hoặc hỏi, mười cái thùng đựng hàng vật liệu cùng máy móc, trần mặc một người cải tạo, đừng nói một tháng, một năm đều không nhất định thực hiện sản xuất. trần mặc muốn cải tạo máy móc, phổ thông kỹ sư khẳng định giúp không được, tuy rằng hành quân kiến công ty cũng có vài tên phương diện cơ giới cao cấp kỹ sư, nhưng một tháng khẳng định cũng không được. nói chính xác, không cần ta đạo thủ, không cần ngươi đạo thủ, vậy ai có thể cải tạo? triệu mẫn càng thêm nghi hoặc, đống nhiên linh quang nói lên, ngươi nhường người máy cải tạo, triệu mẫn không phải ngu đốc ngược lại nàng rất thông minh, lập tức nắm lấy trọng điểm. số một trong lầu người máy tự động sản xuất tùy ý có thể thấy được đối với các loại thiên kỳ bách quái người máy nàng không cảm thấy kinh ngạc trần mặc nói không động thủ khẳng định là người máy để hoàn thành trần mặc cái kia trí tuệ nhân tạo trợ thủ mặc nữ tư duy hoàn toàn theo người thật như thế có thể thấy được trần mặc nắm trong tay trí năng kỹ thuật cao bao nhiêu xem ra người không ngu ngốc ca dẫn người đi nhìn vẫn chuẩn bị món đồ chơi mới trần mặc nợ nụ cười lĩnh triệu mẫn rời đi phòng thí nghiệm toàn tức tợ giỏ chai tỏ tiêu thụ làm sao trên đường trần mặc hỏi không tới mười giây đồng hồ ba vạn bộ toàn tức tợ dò chạy tỏ báo hết rất nhiều người không mua được ở theo chúng ta dịch vụ chăm sóc khách hàng em gái hoán giận triệu mân có chút buồn cười, tuyến sinh sản kiến thiết còn có mấy ngày toàn bộ hoàn công đến thời điểm sản lượng lần hai lần liền có thể cơ bản thỏa mãn thị trường cần đây chỉ là một cái bắt đầu chuyện tiếp theo còn có rất nhiều một ít công ty điện ảnh người đã liên hệ bọn họ trao đổi lắp đặt toàn tức giảm chiếu phim sự tình châu âu bên kia cũng tới tin tức la thị hy vọng thu được châu âu khu vực toàn tức tợ dò chạy tỏ sản phẩm quyền đại lý còn có chuẩn bị toàn tức trên điện thoại di động thị vấn đề đều muốn nàng đến xử lý. Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc bên người, với hắn trò chuyện một ít liên quan với công ty sự tình. Tuy rằng những việc này nàng có thể toàn bộ làm chủ, có điều nhường Trần Mặc hiểu rõ một ít cũng là có lợi mà vô hại. Không bao lâu, ở Trần Mặc dẫn dắt đi, hai người liền tiến vào số một lầu lầu ba một cái trước cửa lớn. Trần Mặc mở miệng, trong này chính là lần này phụ trách toàn tức di động sản xuất quân chủ lực. Mở ra cửa lớn, lít nha lít nhít các loại người máy sắp hàng chỉnh tề ở bên trong, thậm chí là trên giá, nguyên hình nguyên vẻ đủ loại đều có. Lớn như người bình thường, nhỏ có to bằng nắm tay. Tương tự con nện chuyên nghiệp công năng hành kỹ thuật, xem tới đây diện người máy, Triệu Mẫn không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Loại này dường như binh sĩ giống như sắp xếp chỉnh tề người máy, chỉ ở khoa Huyễn Điện ảnh bên trong gặp. Dù cho nàng gặp qua không ít người máy, nhưng này sao người máy một lần toàn sắp xếp ở bên người nàng, vẫn để cho nàng chấn động một lần. Trần Mặc đây là muốn thành lập người máy quân đoàn đi, trong này ít nhất phải có 500 con to to nhỏ nhỏ các loại người máy. Chúng nó chính là trải qua cải tạo sau đời thứ hai nửa người máy, độ linh hoạt rất cao, hạt nhân linh kiện chọn dùng siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, hao có thể thấp. chủ yếu phụ trách lần này thiết bị cải tạo cùng toàn tức di động sản xuất nghe được trần mặc giới thiệu triệu mẫn mới lấy lại tinh thần chương 288, phá giải hành động cảm giác làm sao trần mặc cười hỏi những người máy này là hắn vừa bắt đầu liền chuẩn bị tốt kiến tạo tuyến sinh sản triệu mẫn hiệu suất làm việc xác thực cao đối với bất kỳ một công ty tới nói đều là phi thường cao bằng không cũng không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong chế tạo hành quân kiến công ty như thế một xí nghiệp có điều khoảng cách trần mặc yêu cầu còn kém một chút nếu như dựa theo bình thường kiến thiết tốc độ Dù cho phát triển mấy chục năm hơn trăm năm, phát triển cũng là có hạn. Hắn hiện tại chỉ là khoa học kỹ thuật thư viện học đồ, mặt sau còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật kỹ thuật cần phát triển, hiện nay khai phá tốc độ căn bản theo không ít hơn yêu cầu của hắn. Vì lẽ đó Trần Mặc mới nghĩ hoàn toàn trí năng hóa, thông qua mặc nữ cùng người máy, đến thỏa mãn hắn hiệu suất cao nghiên cứu phát minh tốc độ. Công ty còn có rất nhiều sự tình ta không biết đi. Triệu Mẫn than thở, nàng cũng không phải người bình thường, nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít người máy, ngắn ngủi kinh ngạc sau, cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Làm sao sẽ như vậy muốn Trần Kỳ quái hỏi, hắn có chút không hiểu nổi triệu mẫn nào đường về. Trước đây ta tồn tại một cái lớn nghi vấn, số một trong lầu, rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị đều là kỹ thuật hoàn toàn mới, tỉ như 3 d trí năng máy in cùng siêu tinh vi số khống cố máy các loại, những này trên thị trường đều là không có. Không nói số một trong lầu những người máy khác, chỉ cần trước mắt những người máy này loại, liền không xuống 10 loại. Những người máy này ai thiết kế? Người ở nghiên cứu phát minh toàn tức kỹ thuật đồng thời, thiết kế những người máy này còn có những kia thiết bị. Theo ta được biết, công ty vẫn không có cái khác người có thể thiết kế người máy đi. đây là triệu mẫn to lớn nhất nghi vấn, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Trần Mặc cười nói, ta lại không đốc. Triệu Mẫn tức giận nói rằng, biết số một trong lầu tình hình, chỉ cần hơi hơi suy nghĩ, đều sẽ phát hiện vấn đề này, chỉ là qua nàng vẫn không có hỏi lên. Tiểu Ngư khẳng định cũng phát hiện, có điều Tiểu Ngư không cần thiết đi hỏi những vấn đề này, hiện tại nàng không thể không hỏi ra những này nghi vấn. Kỳ thực còn có một người có thể thiết kế những người máy này. Trần Mặc nói rằng, ai? Triệu Mẫn hỏi. Mặc Nữ. Trần Mặc vừa dứt lời, Mặc Nữ hình chiếu liền xuất hiện. Mặc Kaka, ngươi tìm ta. không có chuyện gì tổng giám đốc khen người thông minh trần mặc cười nói tạ tổng giám đốc tạ mặc nữ mỉm cười nhìn về phía triệu mẫn nàng theo trần mặc học tập nhân loại giao lưu phương thức lại thông qua chính mình học tập một ít vẫn luôn ở mô phỏng hy vọng có thể như nhân loại bình thường không cần triệu mẫn nhìn cái này có chút manh cổ trang tiểu lọ ly nội tâm chấn động nàng nghĩ đến một khả năng khả năng này so với nàng nghe được siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu còn khiếp sợ số một lầu tất cả tựa hồ cũng trở nên có thể lý giải trần mặc đáng sợ nghiên cứu phát minh tốc độ cũng biến thành có thể giải thích lên nàng vẫn cho là mặc nữ chỉ là so với phổ thông trí tuệ nhân tạo thông minh một điểm bây giờ nhìn lại mặc nữ trí năng so với nàng tưởng tượng muốn càng thêm tiến tiến chỉ là nàng cũng không biết có một ít là mặc nữ thiết kế có điều có rất nhiều đều là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật là trần mặc chuyên môn lấy ra chế tác vì là nghiên cứu phát minh cơ sở chuẩn bị hiện tại công ty chủ yếu nhất cơ mật ngươi đều biết ngươi nói nên làm gì trần mặc pha cho nói rằng làm sao bây giờ có muốn hay không ta lấy thân báo đáp ta làm tiểu tam cũng được triệu Mẫn tựa như cười mà không phải cười nhìn trần mặc chân mặc sắc mặt đen trạng thái này triệu mẫn là lại muốn trêu chọc hắn khu khu cái kia ngươi hay là đi khiến người chuẩn bị toàn tức di động sản xuất nguyên liệu cùng linh kiện đi các loại tuyến sinh sản cải tạo hoàn thành liền có thể bắt đầu sản xuất chân mặc vội vàng nói sang chuyện khác không ngừng lại ở đề tài mới vừa rồi lên mặc nữ ngươi hiện tại nhường những người máy này toàn bộ đi tới số 2 lầu dựa theo thiết kế cải tạo sản xuất thiết bị được rồi mặc kaka, mặc nữ âm thanh hạ xuống mấy trăm tên người máy đồng thời chuyển động ngay ngắn có thứ tự rời đi xem ra ta muốn một lần nữa cân nhắc một lần công ty phát triển sách lược triệu mẫn nhìn thấy màn này cũng không có sẽ cùng trần mặc đùa dỡn bắt đầu suy tư lên từ số một lầu đi ra triệu mẫn liền sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị toàn tức di động linh kiện khoảng cách hành quân kiến công ty toàn tức tọ dọ chảy tỏ thủ phát đã qua một tuần càng ngày càng nhiều người thu được hành quân kiến công ty toàn tức tọ dọ chảy tỏ thân ảnh nhiệt độ không có hạ xuống được vẫn như cũ nóng nảy mỗi ngày lúc bán hết thể toàn tức tợ dọ chảy tỏ mới ra đến đều sẽ bị cướp mua hết sạch có điều tin tốt chính là toàn thức tọ dọ tỏ tuyến sinh sản đã hoàn công trên mạng cũng mở ra dự bán theo mọi người thu được toàn thức tợ dọ chạy tỏ càng ngày càng nhiều toàn thức tợ dọ chạy tỏ xuất hiện ở trong cuộc sống các ngành các nghề bốn ép tiệm hàng tốt nhãn hiệu lối vào cửa hàng triển lãm hội viện bảo tàng khoa học kỹ thuật quán các loại nơi đều có toàn thức tợ dò chạy tỏ quảng cáo hàng tốt sản phẩm phát ngôn viên hầu như người thật tiểu xuất hiện ở tợ giỏ trái tỏ lên loại này chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong mới mẹ độc đáo quảng cáo phương thức hoàn toàn có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt quảng cáo hiệu quả cũng không phải như thế tốt lên liên quan với toàn thức tợ dọ chạy tỏ thảo luận cũng càng ngày càng nhiều một ít trên diễn đàn liên quan với toàn tức hình chiếu chỗ tốt càng là vui lòng ca ngợi. Toàn tức tò rõ chạy tỏ đối với kỹ sư quả thực quá hữu hảo. Nó có thể trí năng chuyển đổi nhường 3 d mắt cùng chuyển đổi tắt thành tức mô hình làm một thiết kế sư nổi tiếng dùng mới biết toàn tức hình chiếu thuận tiện. Toàn tức hình chiếu nhường quần áo thiết kế càng thêm thuận tiện có thể trực quan nhìn thấy thiết kế sản phẩm đặc điểm trực tiếp đối với sản phẩm tiến hành sửa chữa giảm thiểu thiết kế thời gian hạ thấp thiết kế thành phẩm. Tình huống như thế hoàn toàn có thể dùng với châu đáo thiết kế hoặc là cái khác thiết kế mặt trên. Toàn thức tò rọi trải tỏ ưu thế. ở một ít thiết kế chuyên nghiệp lĩnh vực thu được rất lớn hoang nên hơn nữa ở đất tính chất lý thiên văn học các loại nghiên cứu cũng có tác dụng rất lớn. Thái Bình Dương bên kia bờ nước Mỹ một nhà hàng đầu la laser phòng nghiên cứu bên trong một cái phòng nghiên cứu bên trong thả một đài mới tinh máy móc chính là hành quân kiến công ty tuyên bố toàn tức tợ dọ chảy tỏ. ở thí nghiệm trên bàn ngờ ngợ có thể nhìn thấy toàn tức tở dọ chảy tỏ các loại linh kiện bị hóa giải ra có trật tự trưng bày ở trên bàn thí nghiệm. bên trong phòng thí nghiệm thường xuyên có người đi lại nếu như có người ngoài nhìn thấy nhất định có thể nhận ra. nơi này tập trung không ít nước mỹ nổi danh học viện đại học vật lý laser giáo sư hoặc là toàn tức kỹ thuật phương diện cao cấp nhất nghiên cứu đoàn đội có mấy người là xưa nay không xuất hiện ở truyền thông trước mặt bí mật nhân tài hết thể mọi người ở tập trung tinh thần nghiên cứu bọn họ lần này có một cái cộng đồng đầu đề phá giải toàn tức tợ dò chạch tỏ kỹ thuật hiện tại phòng nghiên cứu bên trong chính đang triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt phá giải hành động không ít người mặt mà tù mày cho, thỉnh thoảng có mấy người tụ tập cùng nhau thảo luận không lâu lắm một tên quần áo âu phục đầu chọc mắt xanh người trung niên đi tới nhìn về phía mấy người Hắn chính là cái này phòng nghiên cứu chính thức người phụ trách cáo Văn. Ai ngươi tiên sinh tiến độ làm sao? Một tên hơn 30 tuổi nam tử dừng lại gõ bàn phía tay, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Bọn họ chip số liệu bị mã hóa loại này mã hóa phương thức trước đây chưa từng thấy, nó là động thái chỉ lệnh như là trí năng mã hóa phá giải tầng thứ nhất mã hóa, nó sẽ xuất hiện một loại không biết virus hủy diệt máy vi tính của chúng ta phần cứng như cường lực phá giải sẽ phát động chỉ lệnh hủy diệt chip bên trong hết thẻ số liệu. Hiện tại đã hỏng rồi năm máy vi tính phá hủy 10 cái chip, không tiến triển chút nào. Đại khái phải bao lâu có thể mở ra? Áo Văn không thích hỏi. Không biết, hiện tại tiến độ, phòng trường đều không có không. Một, ai ngươi có chút thất bại, cùng máy tính giao thiệp với lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới tình huống này. Không tìm được bất cứ manh mối nào, nhường chính hắn máy tính kỹ thuật tự tin bị đả kích lớn. Nghe đến mấy câu này, Áo Văn cho mày. Do dọ chảy tọ phần cứng kỹ thuật có thể phá giải phòng chế, nhưng phản chế ra phần cứng là không có sự sống thi thể, hệ thống phép tính mới thật sự là linh hồn. Những kia giáo sư nói, do dọ chảy tọ phép tính hạt nhân ở chip bên trong. trong đó còn có hơi laser hệ thống điều khiển hạt nhân phép tính hai cái đều là mấu chốt nhất kỹ thuật chỉ cần phá giải chip bắt được bên trong phép tính hạt nhân cùng hơi laser hệ thống điều khiển liền có thể bắt được toàn tức tợ giỏ chạy tỏ hạt nhân kỹ thuật hiện tại không cách nào phá giải bọn họ đưa vào liền toàn bộ hưởng phí. nay đài toàn tức tợ giỏ chạy tỏ xuất hiện mang ý nghĩa hoa hạ toàn tức phương diện kỹ thuật đã hoàn toàn đi ở trước mặt bọn họ đối với kiêu ngạo như ưng bọn họ tới nói đây là không thể tiếp thu hành quân kiến công ty sau khi xuất hiện bất kể là trước đây trí tuệ nhân tạo máy ghi địa chấn vẫn là hiện tại toàn tức kỹ thuật những này quyết định tương lai khoa học kỹ thuật hướng đi kỹ thuật toàn bộ đều bị vượt qua tình huống này nhưng bọn họ có một loại cảm giác nguy hiểm năm đó hoa hạ dựa vào phá giải sơn trại bọn họ công nghệ cao kỹ thuật từng bước một hiểu rõ lắng động mãi đến tận hiện tại quật khởi vượt qua hiện tại vị trí đổi lại đây bất kể là trí tuệ nhân tạo máy ghi địa chấn vẫn là hiện tại toàn tức hình chiếu đều là bọn họ phá giải người hoa mấu chốt nhất chính là bọn họ còn phá giải không được tiếp tục như vậy không tốn thời gian dài hoa hạ sẽ siêu vượt bọn họ đây là một loại phi thường khủng bố sự tình Các người tiếp tục thử nghiệm phá giải. Áo Văn suy nghĩ một chút nói rằng, lại tiếp tục hỏi một chút cái khác nhân viên nghiên cứu tình huống, hắn mới rời khỏi phòng thí nghiệm. Cái khác kỹ thuật phá giải có chút tiến triển, nhưng chip hạt nhân vẫn như cũng là vấn đề lớn nhất, hắn tất yếu hướng lên phía trên hồi báo một chút. Chương 289, ta muốn sinh cái bảo bảo. Biệt thự bên trong, Trần Mặc một mặt ung dung, cầm máy sấy, cho Tiểu Ngư sấy tóc. Mỗi lần Tiểu Ngư gội đầu xong, công việc này đều là hắn tới làm, đây là lúc rảnh rỗi một điểm là cũng là hai người trong cuộc sống hiểu ngầm tối con nhỏ. TV truyền phát tin tức chính là liên quan với toàn tức tợ giỏ trải tỏ một ít đưa tin. Toàn tức tợ giỏ trải tỏ sự tình, gần nhất hưng hực, loại này vượt thời đại kỹ thuật sản phẩm, căn bản không cần bọn họ tuyên truyền, các đại truyền thông chính là tốt nhất tuyên truyền bình đại. Hiện nay vừa sản xuất, hơn nữa không cách nào tìm ra công thế, sản lượng có hạn, thị trường còn chưa đạt đến trạng thái báo hòa. Hiện tại tiêu thụ tình huống vẫn là mỗi ngày báo hết. Cho tới kiếm lời bao nhiêu tiền, Trần Mặc không có đi để ý tới, trừ nghiên cứu sự tình, công ty sự tình không cần hắn buận phiền. Lao công, ngày mai có rảnh không? thiếu Ngư đột nhiên mở miệng, Ngày mai cuối tuần, ta khẳng định có thời gian. Làm sao rồi? Muốn đi nơi nào? Trần Mặc hỏi. Hân hân ngày mai sinh nhật, nàng nói muốn cùng chúng ta đồng thời qua, hỏi ngươi có thời gian hay không? tiểu Ngư nói rằng đúng nha, suýt chút nữa đã quên. Trần Mặc đông nhiên tỉnh ngộ, tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống chính là khoảng thời gian này. Ngươi liền mội mội sinh nhật đều quên, chúng ta đều qua âm lịch sinh nhật, bận rộn lên, một không chú ý, ta ngay cả mình sinh nhật đều quên. Nàng làm sao không gọi điện thoại cho ta? Ngươi là người bận rộn, nàng sợ quấy rối ngươi. Nào có cái gì quấy rối. ta công tác, bận rộn chỉ là tình cờ, cũng không có các ngươi nghĩ tới như vậy bận rộn. đã lâu không có nhìn thấy hân hân, ngày mai vừa vặn đồng thời cố gắng đuổi cùng nàng. Ừm. bên trong đại sảnh yên tĩnh lại, chỉ có máy sấy cùng tivi âm thanh. tiểu ngư sắc mặt thả lỏng, mỗi lần cảm giác được trần mặc tay từ nàng ra đầu lên xe qua, thì có một loại bị sủng ái cảm giác trong lòng ngọt như mật. Lao công, thổi khô tóc, các loại trần mặc để tốt máy sấy, tiểu ngư mới mở miệng. làm sao rồi? ta muốn xin cái bà bảo. tiểu ngư nói xong, sắc mặt hơi sốt sáng, chờ đợi mà nhìn trần mặc. hả trần mặc sửa lại một chút tiểu ngư khô rồi tóc đưa nàng ôm vào trong lòng sẽ không là mẹ thuốc ngươi mới sẽ muốn bảo bảo đi không phải bình thường gọi điện thoại thời điểm mẹ có nhắc tới qua một cái muốn ôm cháu trai một cái muốn ôm cháu ngoại trai có điều không có thúc ta là chính ta muốn. tiểu ngư nhìn trần mặc con mắt trên mặt không nói ra được mặc nào các loại loại cỡ lớn toàn tức tờ giỏ trải tỏ nghiên cứu phát minh sau khi thành công chúng ta liền cử hành hôn lễ ngươi nếu như kiên trì bụng lớn mặc áo cưới liền không hoàn mỹ trần mặc bóp bóp tiểu ngư mũi ngọc tinh xảo thật sao nghe được hôn lễ tiểu ngư ánh mắt sáng choang, mang theo tràn đầy ước ao cùng chờ mong đương nhiên là thật ta lúc nào lừa gạt qua ngươi thời gian sẽ không quá lâu ta đều có kế hoạch trần mắc cười nói đối với hắn mà nói hôn lễ là một hồi nghi thức bất quá đối với một người phụ nữ tới nói cái kia chàng hôn lễ mới là cuộc sống quan trọng nhất một hồi điện lễ các loại hôn lễ sau lại muốn bảo bảo không phải vậy người ngoài còn tưởng rằng là nhi bức nước gả ta là bởi vì hài tử mới cùng ngươi kết hôn vậy cũng không được trần mắc nói rằng ta không thèm để ý những thứ này vậy cũng không được bình thường những người kia làm sao nói ta đều có thể nhưng nói ngươi liền không được tiểu ngư ngẩng đầu nhìn trần mặc ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm cảm động cùng hạnh phúc nàng có thể cảm giác được trần mặc đối với nàng che chở nhìn một hồi lâu tiểu ngư mới ôm lấy trần mặc cái cổ hôn lên tân hải đại học cùng vì cuộc sống buôn ba đô thị không giống trong sân trường đều mang theo hài hòa khí tức còn có phồn thịnh tức giận bởi vì là cuối tuần do người cùng dòng xe cộ không có lên lớp thời điểm như vậy tập trung thời gian này ra vào xe cộ so với thường ngày nhiều một chút tuy rằng thời tiết lạnh có điều ở học sinh trên người hóa trang vẫn như cũ tràn trề thanh xuân khí tức xe cộ thông qua cửa lớn nhìn thấy hài hòa trường học trần mặc đều có chút cảm khái bất chi bất giác hắn rời đi trường học cũng có một quãng thời gian từ khi tốt nghiệp sau khi trần mặc sẽ không có lại về qua tân hải đại học hiện tại hân hân cũng ở nơi đây đọc sách nhưng là hắn đều chưa có tới nơi này xem hân hân một lần người ca ca này làm có chút không xứng trước xe ở nữ sinh túc xá lầu dưới chỗ không xa rừng tốt tiểu ngư liền cho hân hân gọi điện thoại không bao lâu một cái nữ hài xuất hiện ở nữ sinh cửa túc xá chính là tỉ mỉ trang phục sau trương hân hân Ca. nhìn thấy chân mặc trương hân hân hưng phấn chạy tới ôm cánh tay của hắn hân hân cũng bao lớn người còn như vậy đối với ca lâu ôm cẩn thận không ai thèm lấy a chân mặc sủng nịch nhìn trương hân hân so với trước đây trưởng thành không ít ít đi một chút tính trẻ con có điều ở trong mắt hắn vẫn là hắn cái kia nịch ngợm muội không có chuyện gì không ai thèm lấy có ca nuôi ta đồng luôn vô kỵ. chân mặc gõ gõ trương hân hân đầu nhìn thấy bốn phía với ánh mắt tò mò chân mặc xoay người kéo mở cửa xe ra hiệu hai người lên xe hắn không muốn quá kiêu căng càng không muốn để người ta biết mội mội ở đây đọc sách để tránh khỏi bị hữu tâm nhân mơ ước ca ta lễ vật đâu vừa lên xe trương hân hân liền không thể chờ đợi được nữa hỏi ngươi vẫn đúng là không khách khí a trần mặc bất đắc di cười nói tiểu ngư hiểu ngầm lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho trương hân hân đây là ngươi ca cùng ta cho quà sinh nhật của ngươi mở ra tới xem một chút có thích hay không cảm ơn ca cảm ơn chị dâu trương hân hân không thể chờ đợi được nữa mở ra tiểu ngư đưa chính là một sợi dây chuyền trương hân hân lập tức hưng phấn nhường tiểu ngư cho nàng đeo lên có trần mặc cho nàng cả ngân hàng, nàng muốn cái gì đều có thể mua, không qua quà sinh nhật, luôn có ý nghĩa đặc biệt. mở ra trần mặc đưa hộp thời điểm, trương hân hân liền sửng sốt, là một bộ xưa nay chưa từng thấy di động, tạo hình cũng không phải hành quân kiến công ty hồ đẹp nhãn, mà là một loại hoàn toàn mới kiểu dáng. đây là cái gì di động? ta mới nhất nghiên cứu phát minh toàn thức di động. vâng, đúng là toàn thức di động. trương hân hân một mặt hưng phấn, hai mắt phát sáng mà nhìn trong tay di động, lập tức khởi động máy. nàng thường thường quan tâm hành quân kiến công ty tin tức, tự nhiên biết hành quân kiến công ty đã nghiên cứu phát minh toàn thức kỹ thuật. tờ dõi chạy tỏ tuyên bố sau liên quan với toàn tức di động ý tưởng ở trên internet bị thường thường thảo luận nàng tự nhiên rõ ràng toàn tức di động là có ý gì có điều hiện tại toàn tức hình thức mở không được ta thiết chí, nhất định phải di động chính thức đem bán có khả năng sử dụng toàn tức hình chiếu hình thức chân mặc nói rằng không phải chứ tại sao nghe được toàn tức hình thức tạm thời dùng không được trương hân hân miệng một đánh nó vẫn không có lượng sản không có ra thị trường vốn là muốn chính thức đem bán mới đưa ngươi một đài có điều vừa vặn ngươi sinh nhật liền sớm cho ngươi chân mặc nói rằng nó hiện tại còn không thể xuất hiện ở đại chúng trước mặt, không phải vậy những phóng viên kia đến mỗi ngày tìm ngươi. Không được, muốn đem ban có khả năng sử dụng, cái này lễ vật không hoàn chỉnh, ta còn muốn cái khác lễ vật." Trương Hân Hân nói rằng. Nàng tự nhiên biết, toàn tức di động bại lộ sau, nhất định sẽ không ngừng có phóng viên tìm nàng, những bạn học khác càng sẽ truy hỏi di động nơi nào đến, đến thời điểm nàng cùng Trần Mặc quan hệ liền bại lộ. Nàng chỉ muốn làm yên tĩnh nữ hải, không muốn mỗi ngày bị các loại phóng viên vây quanh, hoặc là cái khác người có mục đích tiếp cận. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới vẫn không có nói với người khác, Trần Mặc là ca ca của nàng. Dù cho đi hành quân kiến công ty công tác thời điểm, ta có thể không chuẩn bị cái khác lễ vật." Trần Mặc cười hỏi, "Không sợ, ngươi có tiền là được, ta cùng chị dâu đi dạo phố mua đồ, ngươi phụ trách tính tiền." Trương Hân Hân không khách khí nói rằng, "Được, ngày hôm nay ngươi to lớn nhất, muốn mua gì đều được." Chương 290. Tham Tân Hải phố kinh doanh. Trần Mặc bị Tiểu Ngư cùng Trương Hân Hân hai bên trái phải cặp tay cánh tay, chính đang phố kinh doanh lên đi dạo. Lúc này Trần Mặc, khẩu trang đã hái, đeo một bộ mắt kính gọng đen, ăn mặc phổ thông áo khoác, vây quanh một cái khăn quảng cổ. cùng hắn thường ngày hình tượng rất khác nhau, nếu như không phải người quen thuộc, cũng phải cẩn thận phân biệt, mới có thể nhận ra hắn. ngày hôm nay mang theo Hân Hân, đem Tân Hải thị chơi vui địa phương, đều đi dạo một vòng, trường đua ngựa, sân chơi, hải dương công viên, lại thuê du thuyền ra biển. biết hiện tại, đã buổi tối, mới qua tới nơi này đi dạo phố. ca, ngươi dự định lúc nào cùng chị dâu cử hành hôn lễ? Trương Hân Hân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, ngày hôm nay là nàng chơi vui vẻ nhất một ngày. chị dâu ngươi cũng không đổi, ngươi gấp làm gì a? Trần Mặc cười nói, ta đương nhiên sốt ruột. ta còn chờ chị dâu sinh cái bảo bảo cho ta vui lùa một chút nghe được câu này trần mặc dở khóc dở cười giơ tay gõ một cái trương hân hân chán bảo bảo là cho người chơi phải không ý thức được chính mình bại lộ trương hân hân sờ sờ bị trần mặc đánh trúng đầu le lưới một bên khác tiểu ngư sắc mặt đỏ có điều cái cảm giác này rất ấm áp chị dâu ngươi bình thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da trương hân hân đưa mắt tìm đến phía tiểu ngư không dùng như thế nào mỹ phẩm dưỡng da chính là tình cờ dùng một chút bù mặt nước màng mà thôi tiểu ngư nói rằng không phải chứ chị dâu Người da rẻ so với trước đây nhắn nhủi thật nhiều, không cần trang điểm đều xinh đẹp như vậy. Trương Hân Hân buông ra trần mặc, chạy đến tiểu ngư bên người, một mặt hâm mộ nhìn tiểu ngư khuôn mặt. Nàng ngày hôm nay đi du ngoạn thời điểm, liền phát hiện cái này. Hiện tại tiểu ngư so với vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm càng xinh đẹp hơn, da rẻ càng thêm tốt. Đây chính là người phụ nữ đều muốn. Đó là tiểu ngư liếc mắt nhìn trần mặc, nàng muốn nói tiềm năng thuốc công lao, có điều đó là cơ mật, không thể nói, nàng cũng liền không có nói ra. Nha, ta hiểu, đó là ta cả công lao. Trương Hân Hân nhìn tiểu ngư. xấu cười nói, lời này nghe được tiểu ngư sắc mặt đỏ bừng, bị hiểu lầm. Có điều trên đường ngồi nào, hai người nói chuyện, không có bị Trần Mặc nghe được, vì lẽ đó cũng không có gây ra cái gì lung túng. Nhìn hai người tán gẫu đến hài lòng, Trần Mặc cũng không có quấy giày, liền lặng lặng theo ở một bên. Ca, ta muốn đi mua mỹ phẩm dưỡng da. Tốt. Trần Mặc đáp ứng một tiếng, theo hai người hướng cách đó không xa một cái mỹ phẩm dưỡng da chuyên doanh tiệm đi tới. Một buổi tối, Trần Mặc hãy theo hai người đi dạo phố, từ phố kinh doanh đi ra, Trần Mặc trên tay nhiều mấy cái túi mua sắm. đều là hân hân quần áo cùng giày còn có mỹ phẩm mỹ phẩm dưỡng da các loại còn có một chút là tiểu ngư mặt sau theo vương hải cùng hắc hưng các ông một dương lớn đồ ăn vặt không xa không gần theo sát ở phía sau bọn họ bảo tiêu cũng bị đem ra làm cu ly hân hân đến tân hải đại học đọc sách lâu như vậy hắn cái này làm ca, ca đều không có đưa qua nàng lễ vật gì thừa dịp lần này sinh nhật đem ghi nợ đến bù đắp lại vì lẽ đó hân hân yêu thích chân mặc đều sẽ không chút do dự mua cho nàng tuy rằng hân hân có hắn cho cạt ngân hàng muốn mua gì đều có thể có điều có vài thứ tự mình mua cho nàng là tiền không đổi được đem túi mua sắm cho vương hải mấy người để tốt ba người cũng tới xe rời đi trở về sau có chuyện gì liền liên hệ ta hoặc là chị dâu ngươi cuối tuần không có chuyện gì liền đến chúng ta nơi đó ở hai ngày buổi chị dâu ngươi đi dạo phố ra đi du ngoạn một hồi buổi tối không muốn đi ra ngoài quậy di động không muốn tắt máy bình thường nhìn thấy ăn ngon liền mua không cần tiếp kiệm tiền không nên nghĩ giảm béo biết rồi ca trương hân hân cười đánh gãy trần mặc ngươi đều nhanh so với ta mẹ còn dông dài ngoài miệng nói như vậy có điều tự nhiên nghe được ra trần mặc quan tâm trong lòng cũng ở cao hứng. Đừng tưởng rằng lên đại học, tiểu di quản không được, tiểu di nói rồi, nhường ta quản ngươi. Tốt, ca, ta nghe lời. Bình thường trong cuộc sống kết bạn thời điểm chú ý một chút, không cần để ý thân phận của người khác xuất thân, nhân phẩm tốt, tính cách tốt là được. Có người bắt nạt ngươi hoặc chuyện gì khác cần giúp đỡ, ngươi liền gọi điện thoại cho Vương Hải hoặc Bạch Trân Châu bọn họ, bọn họ sẽ tới giúp ngươi. Ừm. Trương Hân Hân ngoan ngoãn cúi đầu. Đưa Trương Hân Hân về Tân Hải Đại học ký túc xá, Trần Mặc liền cùng Tiểu Ngư chạy về biệt thự. Bọn họ muốn cho Trương Hân Hân đi bọn họ nơi đó ở. có điều bị Trương Hân Hân từ chối, ký túc xá có bạn cùng phòng chờ cho nàng sinh nhật. Trần Mặc cũng không có mạnh lưu, hắn có thể cho Hân Hân tốt nhất sinh hoạt điều kiện, có điều cũng phải nhìn ý nguyện của nàng, nàng có nhóm bằng hữu của chính mình cùng sinh hoạt, trừ phi làm sai sự tình, không phải vậy Trần Mặc đều sẽ không đi can thiệp nàng. Em gái của hắn, không cần đi phàn giàu thiết quý, chỉ cần trải qua hài lòng là được. Trước đây, ngươi cũng như thế sủng nàng sao? Trên đường trở về, Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Khi còn bé Tiểu Di cùng dưỡng đi ra ngoài kiếm tiền, nàng ở nhà ta lớn lên, lúc mới tới nhìn thấy nhà khác đứa nhỏ ở ăn đồ ăn vặt. liền hùng hục chạy đến trước mặt của ta gọi ta ca ta muốn ăn đường đường đó là nàng lần thứ nhất gọi ta ca khi đó lên ta tích góp lên vì là không nhiều tiền tiêu vặt có hơn nửa đều đến trong những nàng nha đầu kia là một cái nhỏ thèm quỷ chân mắt cười nói cùng lúc đó nước mỹ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng một cái người đàn ông trung niên cảnh tượng đội vã đi tới nam nhân mũi hưng con mắt màu xanh lam trong tay cầm một cái túi công văn đi lại mạnh mẽ hắn chính là nước mỹ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng phó thủ tịch quan kỹ thuật mật cổ thị ổ nơi này là tổng thống độc lập làm việc cơ cấu Văn phòng Thủ Tịch Quan Kỹ Thuật còn có một cái thân phận khác, chính là Tổng thống Khoa Học Kỹ Thuật trợ lý. Có điều Tổng thống đương thời không đi tầm tương đường, đối với bọn họ cái này cực kỳ trọng yếu văn phòng, không có quá to lớn coi trọng. Tiền nhiệm hơn một năm vẫn không có bổ nhiệm Thủ Tịch Quan Kỹ Thuật, vì lẽ đó hiện nay ở chính sách văn phòng, hắn cái này Phó Thủ Tịch Quan Kỹ Thuật quyền lực xem như là cao nhất. Hắn từng là Facebook Hội Đồng Quản trị Thành Viên, Quỹ Phòng hộ Tổng Giám đốc tơ Thủ trợ thủ, đảm nhiệm qua Thủ Tư bản Tổng Tham Trưởng, Twitter Thủ đang chọn bên trong chống đỡ Tổng thống đương thời. vì lẽ đó hắn cũng thuận lợi trở thành quá độ chính phủ trong đoàn đội một thành viên hiện tại cũng coi như là tổng thống khoa học kỹ thuật tâm phúc bọn họ vẫn luôn đang chăm chú thế giới khoa học kỹ thuật phát triển tuyến đầu tiên tin tức để hiểu rõ tương lai khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng cung cấp ý kiến cho tổng thống lập ra tương quan chính sách theo vào nước mỹ hiện tại vẫn là toàn cầu đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật cường quốc nhưng những năm này hoa hạ phát triển rất nhanh có gắng sức đuổi theo xu thế thậm chí ở một ít lĩnh vực đã truy hòa bọn họ thậm chí siêu vượt bọn họ loại này xu thế nhường bọn họ cảm thấy bất an thêm vào đột nhiên nô gia hành quân kiến công ty các loại khoa học kỹ thuật không ngừng vượt qua, càng làm cho bọn họ sốt ruột. Hành quân kiến công ty phát triển, bọn họ vẫn luôn đang yên lặng quan tâm, thậm chí khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu vẫn luôn ở phá giải hành quân kiến công ty sản phẩm tương quan kỹ thuật, từ trí tuệ nhân tạo số hiệu đến máy ghi địa chấn, người máy, lại tới hiện tại toàn thức kỹ thuật, bọn họ đều có đang tiến hành tương quan nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu tiến triển không lớn, hành quân kiến công ty tựa hồ nắm giữ một bộ đặc biệt, căn bản là không có cách phá giải. Hiện tại hắn liền mới từ tổng thống văn phòng báo cáo xong tình huống trở về, cũng được một ít mệnh lệnh. ở văn phòng ngồi xuống. thi ố liền cầm điện thoại lên bấm một cái mã số anna giúp ta sắp xếp hành trình ta cần phải đi một chuyến hoa hạ phỏng vấn thuận tiện tham quan hoa hạ cao khu công nghệ bao quát hành quân kiến công ty được rồi thi ố tiên sinh cúp điện thoại thi ố liền mở ra máy tính nhìn liên quan với hành quân kiến công ty tư liệu từ không đến có lại tới hiện tại một sừng thú hành quân kiến công ty chỉ dùng hơn 2 năm chuyện này quả thật chính là một cái sống sờ sờ kỳ tích mà sáng tạo cái này kỳ tích người chính là người trẻ tuổi này thi ố nhìn trần mặc bức ảnh ta cất dấu bi kíp phản diện tại các ngươi mau tìm và ba Chương 291: Ngộng ảo sợi. Cuối tuần kết thúc, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa tới công ty, Triệu Mẫn liền báo cho hắn một cái tin tức. Nước Mỹ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng phó thủ tịch quan kỹ thuật thì ổ muốn tới tham hoa, chính thức cho chúng ta biết, bọn họ hành trình có Tân Hải thị vừa đứng, phỏng vấn đoàn đội chuẩn bị đến đây công ty chúng ta tham quan, cùng ngươi gặp. Tin tức này đối với Trần Mặc tới nói, có chút đột nhiên. Bởi vì nước Mỹ chính phủ hạn chế, cùng tư bản phong tỏa, bọn họ và nước Mỹ gặp nhau rất ít, hiện tại đột nhiên lại đây phỏng vấn, tin tức này bọn họ có chút không hiểu. dù sao song phương về mặt thái độ cũng không hề hữu hảo bọn họ lại đây muốn làm gì trần Mặc hỏi triệu mẫn nhún nhún bay nói rằng ta cũng không rõ ràng khẳng định là vô sự không lên điện tam bảo hiện tại thì âu muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện ngươi là ý kiến đến gì trần Mặc hơi chần trở, suy tư một hồi mới gật đầu nếu bọn họ lại đây liền gặp gỡ đi từ chối cũng không phải đạo đại khách ta cũng hiếu kỳ bọn họ tìm ta đến cùng có chuyện gì lẽ nào là muốn cầu cùng nhường chúng ta tiến vào nước mỹ thị trường hiện đang suy đoán vì là thời thượng sớm ngược lại bọn họ có nhường hay không chúng ta tiến vào nước mỹ thị trường cũng đã không đáng kể đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn chỉ là thiếu kiếm lời một ít tiền mà thôi triệu mẫn nói rằng công ty bọn họ sản phẩm hiện nay vẫn không có một cái ở nước mỹ ra thị trường bởi vì nước mỹ chính phủ lấy an ninh quốc gia cơ hạn chế bọn họ thêm vào nước mỹ bản thổ tư bản tập đoàn tài chính phong tỏa bọn họ sản phẩm muốn ở nước mỹ trên thị trường thị đường xá dân an Chí năng người máy và nước mỹ dọc kỳ phéo lở tập đoàn tài chính giới cờ công ty có hợp tác có điều cũng không phải trực tiếp mở miệng nước mỹ mà là thông qua Canada cùng mẹ sỉ cổ hai cái nước lắng giềng, tiến vào nước Mỹ thị trường. trong này con đường, tự nhiên là dọc kỳ phèo lờ dưới cờ công ty sự tình. bọn họ sản phẩm, không lo ban không được, vì lẽ đó căn bản không lo lắng có hay không thị trường vấn đề. ăn trong nước thị trường, đầy đủ bọn họ kiếm được bàn đầy bắt đầy. lần này bọn họ lại đây mục đích, khẳng định là ở trên thân thể ngươi. Triệu Mẫn nói rằng, hoặc là nói, khả năng là toàn tức kỹ thuật cùng cái khác công nghệ cao kỹ thuật. Ừm, chân mặc gật đầu, ngược lại đến thời điểm liền biết rồi, có thể bọn họ là lại đây lấy kinh đây. Ngày qua nước Mỹ tới chơi đề tải, triệu mẫn lại cùng trần mặc hàn huyên một hồi công ty tình trạng gần đây. Châu Âu bên kia truyền đến tin tốt, La thị hiện đang chầm chậm thoát khỏi lần trước đầu tư kế hoạch tiết lộ ảnh hưởng, chính đang khôi phục nguyên khí. Bởi vì sao biển công ty hai khoản thuốc lại bán, ả lẻ sàng giờ dột được gia tộc chống đỡ. Dựa vào La thị giao thiệp, bọn họ hoàn toàn có thể thuận lợi mở ra Châu Âu thị trường. Đông Nam Á thị trường cùng ấn độ thị trường cũng ở từng bước tiến vào, thêm vào trong nước thị trường, hành quân kiến công ty hiện nay thị trường đủ lớn, tiến quân quốc tế thị trường bước tiến cũng đang chậm chậm gia tốc. triệu mẫn sau khi rời đi chân mặc cũng ở trên ghế xạ lồng nằm xuống tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện hiện tại toàn tức di động linh kiện đã tìm ra công thế nhà xưởng di động chip cùng 3 triệu toàn tức hình chiếu chip sản xuất cũng tìm tinh tròn xưởng ra công thế chỉ cần số 2 lầu tuyến sinh sản hoàn thành bọn họ liền có thể chính thức đưa vào sản xuất những việc này không cần hắn bận tâm mặc nữ khống chế người máy sẽ dựa theo cần sản xuất điều kiện đối nhau sản máy móc tiến hành cả trang hiện tại hắn muốn bận tâm là một chuyện khác hắn đáp ứng tiểu ngư loại cỡ lớn toàn tức tợ dỏ chay tỏ nghiên cứu phát minh thành công liền cùng nàng cử hành hôn lễ cũng từng nói tự tay cho nàng thiết kế một bộ áo cưới cái này không thể để cho tiểu ngư thất vọng hiện tại liền phải chuẩn bị từ sớm cho tiểu ngư thiết kế áo cưới khoa học kỹ thuật thư viện bên trong vẫn là quen thuộc gián dấp trần mặc nhìn bốn phía có chút cảm khái từ khi khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn bắt đầu thư lão ẩn nấp sau trừ nắm cần kỹ thuật hắn bình thường rất ít tiến vào trong thư viện bởi vì đi vào cũng không có ai tán gấu mỗi lần đi vào ở hơn trăm thước cao giá sách trước mặt loại tia nhỏ bé cảm giác chân thực tồn tại lại như ở thư viện lạc đường con kiến nhỏ đừng xem ở trong mắt người khác thành tựu của hắn đã thuộc về truyền kỳ chỉ có chính hắn biết những cái được gọi là thành tựu đều không phải chính hắn hầu như đều là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra đi nếu như nói có quan hệ một ít sản phẩm là hắn thiết kế có điều kỹ thuật lý luận vẫn là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được từ khoa học kỹ thuật thư viện lít nha lít nhít khoa học kỹ thuật kỹ thuật có thể biết bọn họ hiện tại thành tựu còn phi thường nhỏ yếu điều này làm cho trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác không thoải mái làm ý thức được chính mình vẫn là con kiến một loại muốn muốn trở nên mạnh hơn một cách tự nhiên xuất hiện ở trong tiềm thức hắn biết thế giới này khẳng định còn có cái khác sinh vật bậc cao tồn tại khoa học kỹ thuật thư viện các loại hình thù kỳ quái khoa học kỹ thuật còn có các loại ngôn ngữ liền biết ngước nhìn giá sách một hồi lâu trần mạc mới lấy lại tinh thần lại nhìn chung quanh trôi nổi mấy quyển cái khác lĩnh vực sách hướng đi khoa học kỹ thuật thư viện trung ương bàn học nhẹ nhàng mở ra mặt trên sách đỏ áo cưới trần mạc nói rằng hắn vừa dứt lời màu đỏ sách vợ liền tự động xuất hiện liên quan với áo cưới kỹ thuật sách mục lục đều là các loại áo cưới hình ảnh cùng với tỉ mỉ công năng giới thiệu thư viện bầu trời hạ xuống được màn ánh sáng bên trong cũng lít nha lít nhít trôi nổi các loại sách địa ngoài chính là các loại áo cưới nhìn ra trần mặc hoa cả mắt ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tự nhiên không thể là phổ thông áo cưới trong đó khẳng định nhận chứa công nghệ cao kỹ thuật như có thể có dỗi vật liệu chế tác áo cưới có thể thích ứng bất kỳ hình thể nhẹ vật liệu áo cưới mặc lên người cùng phổ thông quần áo gần như ngoài ra tiểu dáng cũng không giống nhau các loại hình thù kỳ quái cũng không chỉ có nhân loại tiểu dáng trần mặc cũng không vã bắt đầu chậm rãi tìm kiếm sau mười phút trần mặc đưa mắt định ở một bộ áo cưới lên nhìn thấy tư liệu giới thiệu chế tác vật liệu Trần Mặc lộ ra nụ cười. Áo cưới kiểu dáng hắn có mặc nữ hỗ trợ, có thể chính mình thiết kế. Hiện tại hắn chỉ là muốn áo cưới vật liệu mà thôi. Mộng ảo sợi, đây chính là hắn muốn tìm áo cưới chế tác vật liệu. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu kỹ thuật sau khi hoàn thành, hiện tại khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, khoa học kỹ thuật học đổ giai đoạn chất hóa học kỹ thuật, toàn bộ đối với hắn mở ra. Bắt được, Mộng ảo sợi, hợp thành kỹ thuật, Trần Mặc mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lùi ra ngoài. Mặc nữ, Mặc Kaka, ta đến rồi. Mặc nữ hình ảnh xuất hiện ở desktop máy tính lên, an mặc cổ đại hán phục váy. như bỏ túi tiểu tinh linh đến giúp ta thu dọn một loại kiểu mới sợi vật liệu kỹ thuật trần mặc nói rằng được rồi mặc ca ca ngươi nói trần mặc bắt đầu đem mẫu ảo sợi hợp thành công thức trình tự cùng với nguyên lý phương trình trình bày miệng cho mặc nữ thu dọn đại khái 2 giờ mới đưa kỹ thuật sửa soạn xong hết ngươi dựa theo mặt trên phương trình dùng siêu dẫn máy tính tôi diễn nhìn có thể hay không đạt đến hiệu quả dự trù có thể ở trong phòng thí nghiệm đem hàng mẫu hợp thành cho ta nhìn một chút được rồi mặc ca ca mặc nữ ngoan ngoãn gật đầu đem sự tình giao cho mặc nữ trần mặc liền đi tới phòng thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu thiết kế loại cỡ lớn toàn tức tợ giỏ chạy tỏ. có hai loại toàn tức tợ giỏ chạy tỏ thiết kế kinh nghiệm còn có mặc nữ trợ rút loại cỡ lớn toàn tức tợ giỏ chạy tỏ thiết kế sẽ không quá khó chỉ cần giải quyết một ít vấn đề mấu chốt liền có thể hoàn thành thiết kế hoan nên xem khoa học kỹ thuật thư viện chương mới nhất do đổi mới bài này địa chỉ hoan nên xem ta cất dấu bi kíp phản diện tại các ngươi mau tìm và ba chương hai trí tuệ nhân tạo mấy chiếc xe chậm rãi tiến vào hành quân kiến công ty tổng bộ viên khu không một hồi Mười mấy bóng người xuất hiện, cầm đầu là hai người, nước Mỹ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng phó thủ tịch quan kỹ thuật mạch cổ Thì Ổ, còn có Tân Hải Thị bí thư diêu Giật. Bên cạnh hai người tùy tùng, còn có vài tên cầm máy quay phim theo đập phóng viên. Đối với hắn tiến hành phỏng vấn đưa tin. Lúc này Thì Ổ, sự chú ý đều ở hành quân kiến công ty tổng bộ lên. Hắn ở trong tài liệu cùng trên tin tức gặp không chỉ một lần hành quân kiến công ty tổng bộ, hiện tại lại đây tận mắt đến, cảm giác rất không muốn cùng. xí nghiệp này, giống nhau nó tuổi tác, hiện tại vẫn là phân chấn bằng bạc, khiến người có thể như thế nhìn thấy nó quang minh tương lai. Từ Hoa Hạ thủ cũng bắt đầu, một đường xuôi nam, hắn tham quan Hoa Hạ mấy cái trọng yếu khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ. Nơi này hắn lần này Hoa Hạ hành trình trạm cuối cùng, cũng là quan trọng nhất vừa đứng. Không bao lâu, đoàn người liền ở công nhân viên dẫn dắt đi, đến hành quân kiến công ty tổ kiến tổng bộ cửa. Ở cửa chờ đợi Tiểu Ngư, nhìn thấy hai người lại đây, cũng tiến lên lên tiếp. Diêu bi thư, hoan nghênh. Tiểu Ngư đầu tiên cùng Diêu giật nắm tay. Tiểu Ngư trợ lý, không nghĩ tới một trận không thấy, ngươi trở nên càng xinh đẹp. Diêu giật đối với Tiểu Ngư cười ha ha, Tiểu Ngư thân phận, hắn là biết đến. tự nhiên không dám tự cao tự đại. cảm ơn diêu bí thư khích lệ. tiểu ngư lễ phép nở nụ cười, đảo mắt nhìn về phía thị ổ. ngài tốt, thị ổ tiên sinh, ta là tổng giám đốc trợ lý hà tiểu ngư. xin chào, hà nữ sĩ. thị ổ hơi hơi đánh giá một chút tiểu ngư, mỉm cười cùng nàng nắm tay. tổng giám đốc cùng chủ tịch chính đang phòng tiếp tân chờ đợi, ngài mời đi theo ta. tiểu ngư mở miệng, dẫn mấy người hướng công ty phòng tiếp tân đi tới. không bao lâu, tiểu ngư liền dẫn dắt đoàn người tiến vào phòng tiếp tân. diêu bí thư, đã lâu không gặp. chân mặc cùng diêu giật lên tiếng chào hỏi. sau đó nhìn về phía thị ổ một nhóm thị ổ lần này phỏng vấn đoàn bên trong bao quát hắn ở bên trong có 6 tên chủ yếu nhân viên trừ trợ thủ của hắn ở ngoài có ba người là kỹ thuật xuất thân nhân viên ngắn ngủi đánh ra sau trần mặc cũng mỉm cười đưa tay ra hoan nghênh ngươi đến thị ổ tiên sinh trần tiên sinh ngươi tốt thị ổ cũng cùng trần mặc nắm tay ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi ngắn ngủi khách sáo sau khi song vương cũng đều tiến vào chiêu đãi trong phòng ngồi xong chiêu đãi phòng đủ lớn sớm bố trí qua diêu giật cùng hai tên chính phủ công nhân viên ngồi ở trần mặc bên này ổ cùng phỏng vấn đoàn đi theo nhân viên ngồi ở một bên khác trần mặc đeo lên chuẩn bị tốt phiên dịch hay nghe tiến vào đề tài chính không biết thì ổ tiên sinh lần này tới tìm ta là có chuyện gì không thì ổ khẽ mỉm cười Quý công ty ở công nghệ cao lĩnh vực vẫn là thế giới dê đầu đàn lần này lại đây là lấy kinh lại như các ngươi hoa hạ tây du ký như thế chúng ta muốn nghe một chút trần tiên sinh đối với tương lai khoa học kỹ thuật phát triển ý nghĩ cho chúng ta một ít linh cảm kinh nghiệm ý nghĩ trần mặc tựa hồ nghĩ đến cái gì lộ ra vẻ tươi cười Có điều mọi người không có nhận ra được Trần Mặc trong nụ cười chỗ quái gì. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp tiến vào hơi nước thời đại, lần thứ hai cách mạng công nghiệp tiến vào điện khí thời đại, sau đệ nhị thế chiến, chúng ta tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại, thế kỷ 21, chính là sinh vật khoa học kỹ thuật cùng tin tức lần thứ ba cách mạng. Thế giới đều là hướng phía trước xem, internet thời đại đến, cuộc kế tiếp sản nghiệp biến cách chính là trí tuệ nhân tạo, tương lai chính là trí tuệ nhân tạo thời đại. Đây là một cái phát triển xu thế. Trí tuệ nhân tạo. Thì ô nhìn Trần Mặc, không chỉ là ô những người khác đều nhìn về phía Trần Mặc. hiện tại những người kia đều lưu hành internet hiện tại trần mặc nói ra một cái nhân công trí năng đây là một cái mới khái niệm làm một ví dụ công ty chúng ta tài vụ hệ thống chọn dùng chính chúng ta nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo tài vụ hệ thống bộ này hệ thống trí tuệ nhân tạo năng lực tương đương một tên cao cấp kế toán nó có thể hiệp trợ kế toán nhanh chóng đem khoản ghi vào cũng tiến hành trí năng thống kê chế tác bảng báo cáo kế toán sử dụng bộ này tài vụ hệ thống có thể ở trong vòng một tiếng hoàn thành dị vãng một ngày làm việc lượng để cao thật lớn công tác hiệu suất hạ thấp sai lầm tỷ lệ trừ tài vụ hệ thống còn có làm việc hệ thống trong cuộc sống di động trí năng trợ thủ những này đều dùng trí tuệ nhân tạo không chỉ chúng ta như thế phát triển ali tập đoàn gần nhất mở ra trí tuệ nhân tạo thiết kế bình đài Lỗ ban đây là một cái nhân công trí năng nhà thiết kế từ xuất hiện đến hiện tại trong vòng 2 năm nó thiết kế năng lực đạt đến 6 trình độ chính là cao cấp nhà thiết kế đương nhiên từ sáng tạo lên trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được nhà thiết kế công tác nhưng người máy lúc kết hợp trí tuệ nhân tạo có thể tiến hành một ít lặp lại thiết kế công tác giảm thiểu nhà thiết kế lượng công việc tăng nhanh thiết kế tốc độ trí tuệ nhân tạo cũng có thể cho rằng là internet biến hình bản khái niệm internet dùng cho kinh tế lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dùng cho sinh hoạt công tác lĩnh vực người máy kết hợp đem nhân loại tư duy cùng máy móc tốc độ kết hợp nhường công tác càng hữu hiệu tỷ lệ sinh hoạt cũng càng thêm thuận tiện trần mặc nói xong liền ngưng lại tựa hồ đối với chính mình thật hài lòng trên sân người đều kinh ngạc nhìn trần mặc nếu như từ cái khác nhân khẩu bên trong nói ra lợi này còn có chờ nghiên cứu nhưng trần mặc là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực quyền uy nhân sĩ một trong câu nói như thế này bị trần mặc nói ra tựa hồ có như vậy một điểm mùi vị hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo đi ở thế giới hàng đầu này đúng không mang ý nghĩa hành quân kiến công ty bước kế tiếp kế hoạch lớn chính là chế tạo trí tuệ nhân tạo thời đại bao quát thì ô ở bên trong trong lòng đều không tự chủ nghĩ Liên triệu mẫn nghe được lời nói này cũng bắt đầu suy tư lên như trần mặc nói trong này không hẳn không có tính khả thi thực sự là đặc sắc thì ô cười nói người khác đều đang lo lắng trí tuệ nhân tạo thời đại đến trần tiên sinh nhưng có ý nghĩ đặc biệt ha ha cảm ơn trần mặc cười gật đầu biểu thị tiếp thu hắn khích lệ thì ô tiếp tục mở miệng mở ra đề tại sau hai người bắt đầu bình thường bắt đầu trò chuyện, càng nhiều lúc đều là Thì ô ở hỏi, Trần Mặc trả lời. Tựa hồ đối với trí tuệ nhân tạo cảm thấy hứng thú vô cùng, Thì ổ có không ít vấn đề đều liên quan đến cái đề tài này. Trần Mặc cũng là một mặt bình tĩnh chậm rãi mà nói, Tựa hồ giao lưu bầu không khí phi thường hài hòa. Đại khái hơn một giờ, hai người trò chuyện mới dừng lại. Trần Mặc tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Thì ô dừng lại một hồi mở miệng. Trần Mặc cùng triệu mẫn liếc mắt nhìn nhau, biết đề tài chính đến, đến rồi, ngược lại nhìn về phía Thì ổ mỉm cười khổng lồ. Thì ổ tiên sinh, xin mời ngài nói. Ta đối với ngươi mới vừa nói trí tuệ nhân tạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Chúng ta có thể hay không đơn độc tâm sự, thâm nhập thảo luận một hồi vấn đề này. Thi O so với một cái giao lưu thủ thế, trên sân diêu giật cũng không tự chủ nhìn về phía Trần Mặc. Hắn lần này lại đây, trên danh nghĩa là cùng đi chiêu đãi Hắn không cần nghĩ cũng biết, thì ồ sở dĩ đến Tân Hải thị, càng nhiều chính là vì hành quân kiến công ty mà đến mà thôi. Hiện tại muốn đơn độc cùng Trần Mặc tâm sự, thì càng thêm ý vị sâu xa, có điều hắn cũng không tiện nói gì. Đơn độc nói chuyện, đúng thế. Thi ồ có chút chờ mong nói rằng, đương nhiên có thể. trần mặc cười đồng ý diệu bí thương, ta có chút việc cùng ngươi nói chuyện không phải vậy chúng ta đi ra ngoài trước tâm sự triệu mẫn thấy trần mặc đồng ý lập tức lính diêu giật rời đi phòng tiếp tân theo thì ố lại đây trợ thủ cũng rời đi phòng tiếp tân đi tới khu nghỉ ngơi không bao lâu trên sân chỉ còn giữ lại trần mặc cùng thi ổ hai người hoan nên xem khoa học kỹ thuật thư viện chương mới nhất do đổi mới bài này địa chỉ hoan nên xem ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm nó ba chương hai ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc trần tiên sinh có nghĩ tới hay không mở rộng công ty thị trường thi ô mở miệng không phải thảo luận trí tuệ nhân tạo vấn đề sao trần mặc nhưng cũng không kinh sợ thi ô lật đề nằm trong dữ liệu của hắn vấn đề này có lẽ có thể giữ lại các loại thảo luận muốn thảo luận vấn đề này trần mặc tiên sinh có muốn hay không mở rộng quý công ty thị trường mở rộng thị trường công ty chúng ta thị trường vẫn luôn đang quyết đại không phải có muốn hay không vấn đề đã đang hành động cũng là có điều ta nói chính là quốc gia chúng ta thị trường thi ô nói rằng nước mỹ thị trường sao ta là thương nhân chẳng lẽ có tiền kiếm lời ta có thể cự tuyệt thi Âu nghe được trần mặc đáp án lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm vừa nay đông đảo công ty cao tầng còn có hoa hạ chính thức nhân viên ở đây hắn có mấy lời khó nói hiện tại chỉ có hai người đúng là có thể nói đi ra chúng ta có một điều kiện chính là quý công ty ở chúng ta nơi đó kiến thiết sản xuất dây chuyển sản xuất chúng ta có thể thả ra trong nước thị trường cho quý công ty thi có chút chờ mong nói rằng đơn giản như vậy là chỉ muốn các người đem tuyến sinh sản chuyển tới quốc gia chúng ta cũng thuê chúng ta công nhân sản xuất điều kiện rất đơn giản hơn nữa chính sách lên chúng ta còn có thể có phụ cấp nhìn thấy trần mặc vẻ mặt thì ô biết có hí vội vàng mở miệng cái này ta muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc trần mặc nói rằng thì ô kinh ngạc xem trần mặc vừa nãy ra dấp, hắn hầu như cho rằng trần mặc phải đáp ứng đang chuẩn bị cao hứng một hồi không nghĩ tới là như thế một cái đáp án hắn không hiểu trần mặc tại sao đột nhiên trở mặt lẽ nào cái điều kiện này không tốt sao ở chúng ta nơi đó kiến thiết tuyến sinh sản chúng ta tăng cao tỷ lệ có công ăn việc làm các ngươi có thể tiến vào thị trường của chúng ta kiếm tiền Hơn nữa hàng năm còn có chính phủ phụ cấp. Điều kiện không sai, có điều, cái này liên quan với công ty quyết sách, chúng ta cần cao tầng thương thảo quyết định, đương nhiên phải cân nhắc. Chân mặc trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh dáng dấp, tâm nhưng minh như gương. Thi ố lần này đến Tân Hải thị phỏng vấn là giả, muốn để cho mình lên bộ là thật. Đem nhà xưởng chuyển tới nước Mỹ, hầu như là đem chọn bộ kỹ thuật đều chuyển tới, hơn nữa nước Mỹ sản xuất thành phẩm quá cao, căn bản không có lời. Nước Mỹ quốc gia mình công ty đều không muốn đem nhà xưởng chuyển về đi, theo đừng nói hắn cái này có thể bị hạn chế ngoại lai like công ty. Thi ố tự nhiên không tin. hành quân kiến công ty chỉ có một thanh âm chỉ cần trần mặc quyết định không ai dám phản đối hắn ý tứ có điều trần mặc nói như vậy hắn cũng không tốt tiếp tục nói hắn cũng từng là công ty cao tầng trần mặc nói như vậy cũng không có cái gì không đúng nhưng hắn biết ở rất nhiều hợp tác bên trong câu nói như thế này hầu như chính là đại diện cho ý cự tuyệt không có làm rõ chính là cho song phương một nấc thang hắn tự nhiên cũng hy vọng trần mặc có thể nghiêm túc cân nhắc thì ồ không dám cưỡng cầu quá nhiều cưỡng cầu truy hỏi ngược lại sẽ khiến người cắm ghét liền bắt đầu tiến vào cái kế tiếp đề tài trần tiên sinh chúng ta đối với quý công ty kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng có thể hay không chuyển nhượng hoặc là cho quyền tạm thời không có ý định này trần mặc mỉm cười từ chối trần tiên sinh người trước tiên đừng có gấp từ chối chúng ta muốn mua giới toàn thức tợ dò chạy tỏ nguyên bộ sản xuất kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo mã gốc giá cả ngươi nói thì âu tự hồ không nghe trần mặc từ chối mở miệng nói rằng như vậy phải không vậy ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc trần mặc cười hỏi lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc thì âu nghe đến mấy câu này so với nuốt hoạt tiểu cường còn khó chịu hơn ngắn ngủi yên tính sau thì ồ kiên trì tiếp tục mở miệng. Trần Mặc Tiên sinh, có hứng thú hay không đến quốc gia chúng ta chơi một chút? hoặc là ở một thời gian ngắn. nước mỹ có gì vui? Trần Mặc đã cũng không đi xoắn suýt thì ồ mục đích, không cần nghĩ cũng biết. vừa nay cái gọi là đối với trí tuệ nhân tạo cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn cùng chính mình đơn độc tán gẫu cớ. rất nhiều, lãng mạn hawaii bãi cát, las vegas sa mạc phong tình, chuyển kỳ tung lũng silicon các loại. ở nước mỹ có thể hưởng thụ triệt để tự do, không cần được người khác hạn chế, còn có rất nhiều mỹ nữ, quả thực chính là người giàu thiên đường. lấy Trần Tiên sinh năng lực. đi quốc gia chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó trên thế giới rất nhiều người giàu đều muốn di dân đến quốc gia chúng ta bởi vì thu thủy sinh hoạt hoàn cảnh tốt nếu như trần tiên sinh nghĩ đến chúng ta là rất hoan nghênh thì ố nhìn trần mặc muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút gì hắn lần này lại đây phỏng vấn là giả mục đích chủ yếu nhất vẫn là trần mặc như có thể thuyết phục trần mặc đem toàn tức tờ dội trải tỏ tuyến sinh sản chuyển đi nước mỹ hoặc là thuyết phục trần mặc di dân nước mỹ vậy thì là kiếm lớn thông thường mà nói người tuổi trẻ bây giờ đều theo đuổi tự do tiền tài mỹ nữ cùng quyền lực hắn chỉ cần từ hướng này bắt tay có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch như trần mặc như thế khủng bố thiên tài quốc gia nào không muốn hơn nữa trần mặc di dân hành quân kiến công ty cũng sắp trở thành nước mỹ sĩ nghiệp đây là nhất cử lưỡng tiện đương nhiên chuyện như vậy không thể trắng ra nói ra chỉ có thể nói bóng gió nguyên lai like nước mỹ tốt như vậy không trách nghe nói nước mỹ không khí đều là thơm ngọt thông qua người máy phiên dịch thì ổ tự nhiên không nghe ra đến trần mặc trong lời nói sâu tầng hàng nghĩa cũng chưa từng xem đã từng một cái nào đó tin tức cho rằng trần mặc ở ngóng trông nước mỹ sắc mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười Ân, quốc gia chúng ta không khí xác thực rất tốt, ta mới từ các ngươi thủ đô lại đây, sương mù khói rất nghiêm trọng, dễ dàng khiến người sinh bệnh. Quốc gia chúng ta hoàn cảnh tốt, chữa bệnh điều kiện lại tốt, Trần Mặc Tiên sinh có hay không nhớ đi quốc gia chúng ta ở một thời gian ngắn? Visa rất dễ dàng, nhờ người nhà của ngươi chuyển tới đều được. Ha ha, tạm thời không có lữ hành kế hoạch, quay đầu lại ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Trần Mặc cười nói, từ khi lần kia lính đánh thuê tập kích hắn sau, hắn liền biết có nhiều chỗ không đi được, tùy tiện qua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nước Mỹ quốc gia này, thì càng không cần nghĩ. lúc trước nhường những kia lính đánh thuê lại đây người chính là quả táo công ty thành viên hội đồng quản trị một trong hắn ở trong nước đều có người dám phái người lại đây bắt có hắn đi đến nhà tư bản khống chế địa bàn hắn lại thần thông quảng đại cuối cùng cũng chỉ có thể mặc người sâu xé dù sao hắn là người ngoại lai lại là không kế hoạch vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ thì ô suýt chút nữa bị trần mặc cho tức giận đến phun ra một ngụm màu đến cảm giác mình nói rồi nhiều lời như vậy hoàn toàn là đàn gậy hai châu lúc này trong lòng hắn muốn mắng người lẽ nào những kia vùi đầu nghiên cứu nhà khoa học chỉ số IQ quá cao để thấp tình thương sao Ở trong nước cùng những kia nhà khoa học giao lưu cũng là, ở Trần Mặc nơi này cũng là, đều là đề tài kẻ hủy diệt. Liền không thể thay lời khác trả lời sao? Ba cái đề tài, toàn bộ bị Trần Mặc suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc chung kết, hơn nữa Trần Mặc nói như vậy, hắn còn thật không tiện tiếp tục nói. Cái kia Trần tiên sinh suy nghĩ tỉ mỉ, phương diện giá tiền, chúng ta có thể bao người thỏa mãn. Thi ôn nụ cười có chút gượng ép. Ba cái vấn đề, Trần Mặc cho hắn đồng dạng đáp án, đều là qua loa. E sợ lần này hành trình, thu hoạch không lớn, Trần Mặc người trẻ tuổi này, so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn. là một cái kẻ già đời sẽ chân mặc gật đầu hắn là chưa từng nghĩ tới cân nhắc qua chuyển nhượng kỹ thuật kỹ thuật là một cái công ty hạt nhân không thể đem kỹ thuật chuyển nhượng đi ra ngoài hiện tại bao nhiêu người đều ở mơ ước trong tay hắn kỹ thuật nếu như tùy tiện bán đi công ty của hắn hạt nhân lực cạnh tranh sẽ không có chúng chi đối phương vẫn là nước Mỹ chính phủ càng thêm không thể thì ồ tiên Sinh nghe nói ngươi tới công ty chúng ta là muốn tham quan học tập kinh nghiệm ta dẫn ngươi đi công ty chúng ta xem một chút đi chân mặc đứng dậy từ vừa mới bắt đầu thì ổ chính là vì hắn mà đến. hoặc là nói là vừa ý kỹ thuật của hắn căn bản là không phải vì cái gì giao lưu hắn cũng không có cần thiết lãng phí thời gian nữa nhìn thấy trần mặc không có tiếp tục tán gẫu xuống thì ổ cũng không miễn cưỡng, sửa sang một chút tâm tình theo trần mặc rời đi chiêu đại phòng hoan nên xem khoa học kỹ thuật thư viện chương mới nhất do đổi mới bài này địa chỉ hoan nên xem ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm đọc ba chương hai trường thi phát huy Lầu số 7, chính là hành quân kiến công ty văn hóa nhà lớn lúc này trần mặc đồi tiếp thi ổ đám người chính đang tham quan lầu số 7 sản phẩm triển lãm diêu giật cùng vài tên chính thức chiêu đãi nhân viên cũng cùng đi ở bên cạnh họ bên cạnh công nhân viên chính đang cho bọn họ giải thích hành quân kiến công ty mới nhất toàn thức tờ dọn trải tỏ cùng với thí nghiệm tờ giỏ trải tỏ hiện trường hiệu quả nước mỹ phỏng vấn đoàn đi theo nhân viên bên trong thì có toàn thức kỹ thuật chuyên gia cái nào sợ bọn họ đã tiếp xúc qua toàn thức tợ dọn chạy tỏ nhưng mười mấy đài toàn thức tợ dọn chạy tỏ kết hợp chuyển động công tác chế tạo loại này tựa như ảo mộng hiện trường hiệu quả vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mỗi người trong lòng đều không ngừng hâm mộ hắn không thể đem loại kỹ thuật này mang về nhà đáng tiếc bọn họ biết đây là không thể trần tiên sinh thực sự là ghê gớm Thì ô nói rằng xác thực ghê gớm trần tiên sinh hiện tại nhưng là trong nước thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu cũng là chúng ta tân hải thị trẻ trung nhất xí nghiệp ra diêu giật cũng vui lòng ca ngợi chi tử hắn không biết vừa nãy thì ổ cùng trần mặc nói cái gì có điều đại khái đều có thể đoán ra một ít đầu mối làm tay ra đời diêu giật tự nhiên nhìn thấy vừa nãy từ phòng tiếp tân đi ra thời điểm Thì ổ sắc mặt khó coi cũng rõ ràng hắn bị trần mặc từ chối vì lẽ đó có một số việc hắn liền không hỏi nhiều cũng không cần thiết đi hỏi ha ha, quá khen quá khen trân mặc cười nói trân tiên sinh nhà ta có một đài công ty của các ngươi trí năng người máy đó là một cái phi thường ghê gớm sản phẩm nghe nói tuyến sinh sản ở số một lầu ta rất muốn tận mắt xem những người máy kia sản xuất quá trình không biết có cơ hội hay không thì ồ tiên sinh số một lầu cũng không mở ra cho người ngoài có điều ngươi muốn nhìn trí năng người máy sản xuất ta ngược lại thật ra có biện pháp giải quyết chúng ta có tương quan video trân mặc nhìn về phía giảng giải công nhân viên tên tiệc công nhân viên lập tức hiểu ngầm đem người máy sản xuất quá trình video thông qua toàn tức hình chiếu bày ra ở trước mặt mọi người sản xuất đại cùng từng cái từng cái cánh tay máy thông qua toàn tức hình chiếu toàn bộ bày ra ở khu triển lãm bên trong nhìn thấy cánh tay máy linh hoạt lắp ráp mỗi một món linh kiện mọi người thán phục không nớt từ những tia cánh tay máy sự linh hoạt liền có thể nhìn ra hành quân kiến công ty tự động hóa trình độ đến cùng khủng bố đến mức nào dù cho là kiến thức rộng rãi thì ồ, cũng than thở không nớt đón lấy liền cùng mọi người đi công ty cái khác đoàn đội nghiên cứu phát minh khu vực đi trần mặc mang theo nước mỹ phỏng vấn đoàn dựa theo đã an bài xong con đường ở công ty du đã một vòng sau mới đưa bọn họ rời đi trên xe thì ổ tâm tình có chút không được hôm nay tới hành quân kiến công ty thu hoạch không lớn người trẻ tuổi kia tính đến như khỉ như thế xảo diệu từ chối hắn các loại yêu cầu cùng ý nghĩ còn khắp nơi phòng bị bọn họ Liên tham quan số một lầu ý nghĩ liền bị trần mặc từ chối chỉ mang theo hắn tham quan một ít phổ thông nghiên cứu phát minh khu vực số một lầu là hành quân kiến công ty chứ danh nhất nghiên cứu phát minh khu vực tin tức rất ít đưa tin có điều tư liệu của bọn họ bên trong có ghi chép đó là hành quân kiến công ty chủ yếu nhất nghiên cứu phát minh nhà lớn trí năng người máy tuyến sinh sản trần mặc chủ yếu phòng thí nghiệm đều ở số một lầu bên trong vốn định lĩnh một ít cao cấp nhân viên kỹ thuật ở tham quan trần mặc phòng thí nghiệm sau có thể nhìn rõ ràng hiện tại hành quân kiến công ty kỹ thuật trình độ hiện tại cuối cùng ý nghĩa cũng thất bại hắn giám cam đoan đây là hắn bị tự tuyệt số lần nhiều nhất một ngày quay đầu lại liếc mắt nhìn hành quân kiến tổng bộ thì ồ thầm than một tiếng hành quân kiến tổng bộ nhà lớn đưa đi nước mỹ phỏng vấn đoàn sau trần mặc mới vừa trở lại văn phòng. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư cũng lại đây. Phỏng vấn đoàn thế nào? Thuận lợi sao? Nên còn có thể đi. Trần Mặc một mặt bình thản, dẫn hai người đến trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Vừa nãy ngươi cùng hắn từ chiêu đái phòng đi ra thời điểm, tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm. Nên đi. Trần Mặc cười cợt. đem đang chiêu đái trong phòng phát sinh sự tình nói ra. Hắn muốn cho ta ở nước Mỹ xây toàn tức đỡ dọ chảy tọ sản xuất nhà xưởng, còn muốn nhường ta chuyển nhượng kỹ thuật cho bọn họ, làm điều kiện trao đổi, bọn họ giúp giúp chúng ta tiến vào nước Mỹ thị trường. Còn ta di dân nước Mỹ, kết quả đều bị ta qua loa. vừa nay hắn không phải muốn tham quan số một lầu sao cũng bị ta từ chối không trách bọn họ đúng là đánh tính toán thật hay triệu mẫn rất bất ngờ không nghĩ tới người mỹ thậm chí ngay cả di dân cũng nghĩ ra được chỉ sợ hắn lần này tham hoa chính là vì ngươi mà đến bị ngươi từ chối nhiều lần như vậy tâm tình khẳng định không tốt cho nên nhìn thấy hắn mặt đen ta ngược lại thật ra rất sung sướng đúng rồi ngày hôm nay ngươi nói trí tuệ nhân tạo rất thú vị có thể theo ta nói cụ thể một chút không triệu mẫn bắt đầu tiến vào đề tài chính vừa nãy trần mặc dẫn người tham quan công ty thời điểm Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút Trần Mặc liên quan với trí tuệ nhân tạo ý nghĩ càng nghĩ càng thấy đến mức rất tinh diệu vì lẽ đó lần này mới đến hỏi do Trần Mặc tình huống cụ thể ngươi thật sự coi thật ta Trần Mặc nở nụ cười không biết nên nói như thế nào mới tốt cái kia trí tuệ nhân tạo là ta trưởng thi phát huy ta cũng chỉ nói là nói mà thôi Triệu Mẫn lập tức vui vẻ ngươi trường thi phát huy còn có trình độ loại này Trần Mặc nghĩ đến vừa nãy chính mình đàng hoàng trịnh trọng nói rằng dấp hiểu ý nở nụ cười từ lao mã nơi đó học được ngược lại bất luận có thể thành hay không nói ra trước đã trước tiên dọa dọa bọn họ. Triệu Mẫn dở khóc dở cười, không biết nên nói như thế nào. Ngồi ở hai người bên cạnh Tiểu Ngư cũng lắc đầu cười. Ta nói nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc, không lừa ngươi, vậy thì thật là ta ác thú vị trưởng thi giao động Trần Mặc sạp buông tay. Được rồi, ngươi vẫn là đưa ngươi đối với trí tuệ nhân tạo ý nghĩ cùng ta nói một chút đi. Ngươi tiếp tục trưởng thi ác thú vị, ta nghe, lừa phỉnh ta cũng được. Thật muốn biết. Trần Mặc kinh ngạc nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới, vừa nãy nói lung tung một trận, kết quả gây nên Triệu mận hứng thú. Khả năng ngươi còn không biết, ngươi ý nghĩ này, thật khả năng hữu dụng. ngươi hiểu rõ đồ vật không giống nhìn thấy đồ vật không giống cái này trí tuệ nhân tạo như người khác nói ra đến có thể sẽ không có người coi là thật nhưng ngươi không giống ngươi là lĩnh vực này quân uy hiểu rõ nhất cái nghề này người đối với ngươi mà nói khả năng chỉ là tùy tiện một câu nói nhưng một câu nói của ngươi cũng là đứng ở cao tầng thứ mặt trên nói đối với người bình thường tới nói khả năng chính là cái nghề này phương hướng dựa theo ngươi vừa nay ý nghĩ cùng chúng ta kỹ thuật trí tuệ nhân tạo là hoàn toàn có thể được một bên tiểu ngư gật đầu do dự một chút nói trên vào kỳ thực trần mặc nói trí tuệ nhân tạo với hắn công việc bây giờ sinh hoạt rất giống tiểu ngư câu nói này lập tức nhường trần mặc ý thức được chính mình thật giống thật chính là trạng thái như thế này bình thường chuyện làm ăn càng nhiều chính là mặc nữ đi giúp hắn hoàn thành hiệu suất cao đến đáng sợ chính mình chính là cho rằng không hệ trọng mới sẽ vô tình thức nói ra đối với mình tới nói khả năng rất phổ thông đối với người bình thường tới nói thực sự là một loại tầng lớp rất cao lần đồ vật xem ra chúng ta là người trong cuộc mơ hồ trải qua tiểu ngư vừa nói như thế triệu mẫn cũng ý thức được trần mặc hiện tại tình hình chính là trí tuệ nhân tạo chỉ là mặc nữ cái này trí tuệ nhân tạo quá mức cao cấp mà thôi có lẽ loại này trí tuệ nhân tạo có thể mở rộng trở thành một loại kế hoạch chiến lược chỉ cần có một cái thích hợp phương án triệu mẫn nói rằng trần mặc công việc bây giờ tình hình chính là siêu hiệu suất cao đại biểu thật thực hiện đem sẽ cực kỳ thay đổi cuộc sống bây giờ trạng thái ngươi lập ra kế hoạch đi cần ta hỗ trợ có thể nói với ta trần mặc hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn vừa nãy chỉ là thuận miệng nói ra dao động một hồi những người mỹ kia không nghĩ tới thật là có như vậy một chuyện từ trần mặc nơi đó đi ra Triệu Mẫn lập tức triệu tập công ty cao tầng hạt nhân nhân viên, bắt đầu thương thảo trí tuệ nhân tạo kế hoạch. Trần Mặc cũng tiến vào nghiên cứu trạng thái. Hiện tại muốn thiết kế loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu, còn muốn cho Tiểu Ngư thiết kế áo cưới. Có điều cũng còn tốt, những chuyện này có thể từng bước một đến, hắn còn có đầy đủ thời gian đi hoàn thành. Có điều rất nhanh, bọn họ liền nên đón một tin tức tốt. Điều thứ nhất loại nhỏ toàn tức đỏ rò chạy tỏ tuyến sinh sản cải trang hoàn thành, có thể bắt đầu lượng sản toàn tức di động. Hoan nên xem khoa học kỹ thuật thư viện chương mới nhất do đổi mới. Bài này địa chỉ. Hoan nên xem. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm vào ba chương 295 chấn động số 2 lầu các loại máy móc vận chuyển chính đang đều đâu vào đấy tiến hành sản xuất triệu mẫn một mặt thán phục mà nhìn tình cảnh này tuyến sinh sản hoàn công nàng liền ngay lập tức chạy tới lúc này mới không tới một tháng những kia máy móc cũng đã bị cải tạo hoàn thành loại nhỏ toàn tức tự dọ chạy tỏ thủ điều tuyến sinh sản cũng hoàn thành loại này hiệu suất có thể nói khủng bố đối với người bình thường tới nói đây là không thể nào tưởng tượng được sản xuất cần thiết linh kiện từ lâu chuẩn bị tốt Loại nhỏ toàn tức tở dọ chảy tỏ tuyến sinh sản hoàn thành, hiện tại cũng bắt đầu máy khảo nghiệm khí. Tiên sinh, thử lượng sản sản phẩm đo lường kết quả đã đi ra, phù hợp tiêu chuẩn. Một cái người máy đi tới trần mặt cùng triệu mẫn trước mặt hai người nói rằng, nghe được kết quả này, triệu mẫn lộ ra nụ cười. Loại nhỏ toàn tức tờ dọ chảy tỏ là toàn tức di động chủ yếu nhất linh kiện thuộc về trọng yếu nhất. Hiện tại loại nhỏ toàn tức tờ giỏ chảy tỏ không vấn đề, như vậy toàn tức di động là có thể bắt đầu lượng sản. Dự tính loại nhỏ toàn tức tợ dọ chạy tỏ một ngày sản lượng là bao nhiêu? triệu mẫn hỏi. Tuyến sinh sản một ngày 20 giờ công tác. 3 giờ sáng, quay xong 4 tiếng giữ gìn, một cái tuyến sinh sản, sản xuất nguyên liệu đầy đủ tình huống, toàn trời sản lượng đoán là hai và cái. Không giống nhau, không chờ Trần Mặc mở miệng, người máy liền nói tiếp. Nó so với ta hiểu rõ." Trần Mặc cười nói. Nghe được cái này sản lượng, Triệu Mẫn có chút thắng phục, số 2 lầu có 5 cái tuyến sinh sản, mang ý nghĩa một ngày có thể sản xuất 10 vạn cái loại nhỏ toàn tức tợ dọ trai tỏ. Quả nhiên đây chính là người máy ưu thế, 20 tiếng công tác, không cần ăn cơm ngủ, không cần phát tiền lương. Giảm ít hơn nhiều tiêu dùng. hơn nữa còn không cần lo lắng quản lý vấn đề chỉ cần đem hư hao người máy một lần nữa sửa chữa nếu như những trí năng này sản xuất người máy mở rộng đi ra ngoài nhân loại sẽ lần thứ hai nên đón sản xuất biến cách xem ra những kia lo lắng người máy cướp đi nhân loại công tác chức vụ đưa tin là tồn tại hiện tại đã biến thành khả năng có điều nàng biết những trí năng này sản xuất người máy trong thời gian ngắn không thể xuất hiện ở sức lao động dày đặc sản nghiệp bên trong nếu như lập tức dùng lượng lớn trí năng người máy tiếp nhận phổ thông công nhân chức vụ sẽ tạo thành thất nghiệp tỷ lệ tăng lên quá nhiều người không công tác xã hội mâu thuẫn tăng lên đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Trần Mặc cũng không có ý định hiện tại mở rộng những thứ đồ này đến người bình thường công tác trong cuộc sống. Tiếp đó, toàn thức di động có thể chính thức sản xuất, ngươi cần chuẩn bị một chút ra thị trường sự tình. Một bên Trần Mặc nói rằng, Triệu Mẫn gật đầu. Trần Mặc nghiên cứu phát minh tốc độ quá nhanh, so với sản xuất tốc độ còn nhanh hơn. Hiện tại toàn thức tờ tò rò trái tỏ nhiệt độ đều vẫn còn, thị trường vẫn không có bão hòa, hiện tại lại đi ra một cái toàn thức di động. Nếu như không phải Trần Mặc chính mình cải tạo tuyến sinh sản, nàng căn bản theo không kịp Trần Mặc tiết ấu. Ở trong mắt nàng. Chân Mặc chính là một cái hoàn toàn quái thai. Có thể tưởng tượng, toàn tức di động sau khi xuất hiện sẽ tạo thành bao lớn náo động. Rời đi số 2 lầu, Triệu Mẫn đem phụ trách di động nghiệp vụ nhân viên cao tầng Triệu Tập lên, bắt đầu chuẩn bị trên điện thoại di động thị sự tỉnh. Hành quân kiến tổng bộ phòng họp. Gần 10 tên mỗi cái bộ ngành cao quản, toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh, ngồi ở phòng họp phó vị trí đầu nào chính là Chu Lệ. Lúc trước Triệu Mẫn quyết định theo Trần Mặc, nàng liền Triệu Tập trước đây đắc lực nhân viên lại đây thành lập hành quân kiến công ty, Chu Lệ chính là sớm nhất nòng cốt một trong, từ công ty thành lập đến hiện tại, vẫn cẩn trọng Hành quân kiến tập đoàn thành lập sau, trước đây theo lại đây nhân viên, đều chiếm được không giống trình độ tăng lên. Chu Lệ là Triệu Mẫn người đáng tin tưởng nhất một trong, năng lực xuất chúng, hiện tại chính là công ty phó tổng tài, phụ trách di động thiết bị này một khối nghiệp vụ. Lần này Triệu tập mọi người lại đây, là liên quan với điện thoại di động mới ra thị trường vấn đề. Triệu Mẫn ở chủ vị ngồi xuống, lập tức tiến vào đề tài chính. Triệu Mẫn vừa tiến vào cái đề tài này, trên sân hết thảy mọi người chờ mong lên. Thân là di động nghiệp vụ cao tầng, bọn họ cũng đều biết có điện thoại di động mới tin tức. Ở toàn tức tự dọ trải tỏ tuyên bố không lâu, chu lỵ liền thông báo bọn họ nhường bọn họ chuẩn bị điện thoại di động mới ra thị trường tương quan công việc đoạn thời gian gần nhất này bọn họ đều đang bận rộn sống sót liên quan với điện thoại di động mới sự tình bao quát điện thoại di động mới ra thị trường tuyên truyền phương án cùng linh kiện chọn mua bọn họ biết điện thoại di động mới là trần mặc thiết kế hết thể mọi người gặp điện thoại di động mới răng dấp cũng không phải mỗi người đều biết nó công năng điện thoại di động mới công năng chỉ có bộ nghiên cứu phát minh chế tác bộ cùng bộ thị trường các loại số ít mấy cái bộ ngành nhân vật then cho biết trên sân mong đợi nhất không gì bằng trịnh hưng minh hắn muốn nhìn một chút cái khác người nhìn thấy điện thoại di động mới thời điểm sẽ có thế nào vẻ mặt làm hành quân kiến công ty di động độ nghiên cứu phát minh người phụ trách bọn họ đoàn đội ở hành quân kiến công ty vị trí rất lung túng bởi vì trước hai khoản di động đều là lao bản tự mình cầm đao chế tạo bọn họ thiết kế di động tuy rằng cũng xem là tốt nhưng so với lao bản chế tạo di động còn có một chút khoảng cách hiện tại bộ nghiên cứu phát minh càng nhiều đều là phụ trách di động hệ thống đổi mới phần mềm đổi mới tháng trước bọn họ bộ ngành lần thứ hai lấy ra điện thoại di động mới thiết kế phương án vẫn bị phủ quyết cũng là vào lúc này Triệu Mẫn cho hắn nhìn lão bản thiết kế điện thoại di động mới. Hắn vẫn như cũ nhớ tới, lúc đó biết điện thoại di động mới công năng sau loại kia chấn động tâm tình. Hắn mới ý thức tới bọn họ cùng Trần Mặc Trinh Lệnh, cũng không phải chỉ có một chút, mà là cách biệt dòng dã một thời đại. Đây là cùng thiên tài cùng một thời đại may mắn, cũng là cùng thiên tài cùng một thời đại bi ai. Ở loại thiên tài này tôn lên dưới, cái khác cái gọi là thiên tài đều sinh sống ở hắn dưới bóng tối. Bọn họ lạc hậu lão bản một thời đại, cũng chính bởi vì như vậy, hắn trái lại đã thấy ra. Đây là lão bản thiết kế điện thoại di động mới. hiện tại nó nên cùng các ngươi chính thức gặp mặt nhìn thấy mọi người ánh mắt mong chờ triệu mẫn cũng không thừa nước đục thả câu đem trần mặc đưa cho điện thoại di động của nàng lấy ra trên sân ánh mắt đều đặt ở triệu mẫn trước người trên điện thoại di động bọn họ đều muốn nhanh lên một chút biết trần mặc lần này thiết kế di động đến cùng có ra sao công năng trần mặc ở hành quân kiến công ty là tín ngưỡng như thế tồn tại dù cho hắn bình thường không quản lý công ty vẫn như cũng là công ty có uy tín nhất người tính cách ôn hòa bình dị gần gũi thường thường sẽ ra hiện tại công ty nhà ăn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. có nhân viên muốn chụp ảnh chung lưu niệm, cũng chưa từng có từ chối qua. Then chốt là hắn năng lực, công ty tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, đều là xuất từ trần mặt tay. Hành quân kiến công ty có địa vị bây giờ, thuộc về toàn cầu công nghệ cao xí nghiệp tượng trưng, hầu như đều là trần mặc công lao. Hiện tại hành quân kiến công ty nhân viên đi ra ngoài bên ngoài, nói mình ở hành quân kiến công ty công tác, đều là một loại vinh diệu. Hiện tại bọn họ lại muốn nhìn xem, vị thiên tài kia lão bản lại lấy ra cái gì hắc khoa học kỹ thuật? Di động hình ảnh, bọn họ gặp qua không ít lần, liên quan với di động công năng suy đoán cũng không có thiếu. Có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai cho bọn họ chứng thực, vì lẽ đó hiện tại phi thường chờ mong. Đây là điện thoại di động mới công năng. Triệu Mẫn đưa điện thoại di động toàn tức hình chiếu kích hoạt. Chỉ một thoáng, bên trong phòng họp rơi vào tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người đều trên điện thoại di động diện hình chiếu. Hành quân kiến công ty tiêu chí chính trôi nổi ở trong không khí, chậm rãi chuyển động. Toàn tức di động, toàn tức hình chiếu bọn họ cũng không xa lạ gì, thân là hành quân kiến công ty nhân viên, toàn tức tựa rõ trải tỏ ra thị trường sau, bọn họ tiếp xúc không ít. Nhưng toàn tức di động vẫn còn khái niệm giai đoạn. Bọn họ xem qua hình ảnh, cũng không dám nghĩ có toàn tức hình chiếu công năng. Chứ đã biết tin tức cao quản còn có chút bình tĩnh, cái khác còn không biết tin tức nhân viên quản lý, trên mặt viết chấn động. Nếu như không phải ở phòng họ, chỉ sợ bọn họ đã sớm thất thố. Vượt thời đại khoa học kỹ thuật, liền ra hiện tại bọn họ trước mắt. Các loại mọi người lấy lại tinh thần, triệu mẫn mới mở miệng, "Ta tháng trước đã thông báo các người, để cho các ngươi chuẩn bị tương quan công việc. Trong vòng 10 ngày, đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị tốt, sau 10 ngày, cũng chính là số hai giờ chiều, cử hành toàn cầu hội tuyên bố." Chương 296 nhóm này cháu trai, hành quân kiến công ty muốn cử hành toàn cầu hội tuyên bố sản phẩm mới, tin tức này vừa ra tới, lập tức đưa tới chấn động. vừa tuyên bố không bao lâu, toàn tức tò rò chảy tỏ, mãi đến tận hiện tại, còn có người không có mua được, bây giờ lại tới một lần hội tuyên bố, hơn nữa còn là long trọng toàn cầu hội tuyên bố. đây mới thực là toàn cầu hội tuyên bố, chính thức tin tức, hành quân kiến đem ở trong nước, ấn độ khu vực, đông nam á, châu âu bốn cái khu vực, đồng thời cử hành bốn tràng hội tuyên bố. có nhận được tin tức người đều kinh ngạc không thôi, bọn họ trong ấn tượng, hành quân kiến công ty chưa từng có cử hành qua như thế long trọng hội tuyên bố. dù cho là toàn tức tợ dò chạy tỏ đi ra đều không có như thế long trọng hội tuyên bố ở toàn cầu phạm vi bên trong đồng bộ cử hành bốn tràng hội tuyên bố đến cùng là cái gì sản phẩm nhường hành quân kiến công ty làm ra như thế long trọng hội tuyên bố lớn như vậy há tin tức căn bản không có cách nào ẩn dấu ở hữu tâm nhân quan tâm dưới rất nhanh tin tức liền lộ ra ánh sáng đi ra hành quân kiến công ty điện thoại di động mới sẽ xuất hiện vào lần này hội tuyên bố bên trong tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một cái tin tức không có di động hình vẽ cùng công năng vẫn như cũng nhường không ít người kích động không thôi phải biết hành quân kiến công ty hiện nay chỉ tuyên bố hai khoản di động đều bị tôn sùng là kinh điển dù cho ở cái điện thoại di động này nhanh chóng đổi mới thời đại hai khoản hồ điệp nhãn di động dựa vào tinh xảo bề ngoài thiết kế đầy đủ trôi chạy người sử dụng trải nghiệm di động tính năng cùng với tính an toàn vẫn như cũng là hiện tại không ít người đổi máy lựa chọn hiện tại điện thoại di động mới sắp đi ra các loại trên tin tức cũng bắt đầu suy đoán điện thoại di động mới công năng ta đoán là toàn tức di động lần trước hội tuyên bố toàn tức tợ dỏ trải tỏ đều đi ra lần này toàn tức di động không tật xấu a Không phải vậy làm sao có khả năng có thể so với toàn tức tở dò chạy tỏ còn long trọng. Phun màn hình di động, trí tuệ nhân tạo không cần phải nói, ở vẻ ngoài, khẳng định kéo dài phía trước hai loại phong cách, không có toàn tức hình chiếu, chí ít cũng có thể mắt trần 3 d thực hiện di động xem 3 d điện ảnh trải nghiệm. Trước sau một cái ước, chụp ảnh càng rõ ràng. Toàn. Tức. Thật. Người Mỹ nữ trực tiếp, ở toàn tức hình chiếu trước màn ảnh chờ người, thêm chim cánh cụt quần 439, 923, 657, có đẹp. Nữ. Người toàn tức miễn phí đặc thủ phúc lợi nha. 666. Các loại suy đoán tranh luận xuất hiện ở các diễn đàn lớn, tin tức cùng ấy bổ bình luận bên trong. Hành quân kiến công ty điện thoại di động mới còn chưa xuất hiện, trước hết hỏa một cái. Hành quân kiến điện thoại di động mới công năng đề tài, thành công leo lên đề tài bảng. Đông đảo hành quân kiến công ty fan cũng bắt đầu chờ mong hội tuyên bố đến. Có thể bị hành quân kiến công ty như thế long trọng tuyên bố di động, chắc chắn sẽ không là vật phạm Bên ngoài chính đang bàn luận hành quân kiến công ty điện thoại di động mới công năng, hành quân kiến bên trong công ty cũng không bình tĩnh. đều ở khu chuông gõ mõ mà chuẩn bị hội tuyên bố sự tình. Toàn tức tò giỏ chạy tỏ mới vừa ra thị trường một tháng, thị trường vẫn không có bao hòa, cũng không có thiếu chuyện bận rộn. Hiện tại lại tới một cái điện thoại di động mới, còn bận việc hơn sự tình càng nhiều. Có điều không có ai oán giận, bởi vì tổng giám đốc đã lên tiếng, tháng này tiền thưởng gấp bội, trọng thưởng bên dưới, làm cho tất cả mọi người đều tràn ngập nhiệt tình. Trần Mặc ở hành quân kiến công ty cũng nên đón một cái người quen Lý Thành Chi. Đối với Lý Thành Chi đến, Trần Mặc đã thành thói quen, hai người quen thuộc cũng không có khách khí. nghe nói lần trước người mỹ lại đây cùng ngươi hàn huyên hồi lâu làm sao lý thành chi ngồi ở trần mặc đối diện cười hỏi ngươi là muốn hỏi ta hàn huyên cái gì đi trần mặc tự nhiên rõ ràng lý thành chi tâm tư lý thành chi cười gượng xoa xoa tay cũng không có ẩn dấu ngươi cũng biết đám cháu kia có lúc vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào có lúc lấy tên đẹp tham quan kỳ thực chính là lại đây làm đặc thù động tác chuyện như vậy bọn họ có thể không phải lần đầu tiên làm hắn đúng là đến đào góc tưởng hắn muốn cho ta đem toàn tức kỹ thuật chí năng kỹ thuật bắt được nước Mỹ khởi công xưởng, còn muốn nhường ta Di dân. Chân mặt cũng không có ẩn dấu, đơn giản đem hai người nói chuyện nội dung nói ra, chuyện như vậy, hắn chỉ làm một chuyện cười, xưa nay không để ở trong lòng. Tiên sư nó, nhóm này cháu trai, thật không biết xấu hổ. Lý Thành Chi sắc mặt đen, không nhịn được mắng thô khẩu. Đào nhân tài sự tình rất thông thường, cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây liền có một ít nhân tài, nhọc nhằn khổ sở dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng được đến, cuối cùng bị nước Mỹ ưu việt điều kiện hấp dẫn, lựa chọn Di dân, trợ giúp người Mỹ nghiên cứu. Đoạn thời gian đó, tình thế quốc nội không được, tổn thất không ít nhân tài, hiện tại còn muốn đến, như trần mặc người như thế mới, quốc gia nào không muốn? nước mỹ như thế trắng trận đục quét nền tảng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trần mặc thân phận bây giờ là công trình viện viện sĩ, tuy rằng không bị ràng buộc, nhưng cũng coi như là nửa cái chính thức người, không có sinh nghiên cứu phát minh hàng mục, có điều trần mặc công hiến, xưa nay đều không người nào dám phủ nhận, chỉ là không tiện công bố ra bên ngoài mà thôi. trần mặc nắm trong tay tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, máy ghi địa trấn kỹ thuật, tiềm năng thuốc kỹ thuật, toàn thức kỹ thuật các loại. quả thực chính là một cái sống sờ sờ chiến lược cấp nhân tài nếu như bị đào đi tổn thất không thể đo đếm đừng nhìn bọn họ ở bề ngoài tựa hồ đối với trần mặc không như vậy để bụng chỉ là không muốn cho trần mặc quá to lớn hạn chế để tránh khỏi chạm đến hắn điểm mấu chốt nhường hắn phản cảm bọn họ ngầm công tác không ít bao quát điều tra hành quân kiến nội bộ công ty nhân viên bối cảnh chính là chỉ lo sẽ có đặc thù nhân viên lẫn vào hành quân kiến bên trong công ty theo hắn biết trừ lần kia đảo quốc gián điệp sự kiện sau đó trong bóng tối liền từng đã nắm hai cái nước mỹ đặc thù nhân viên chỉ là cũng không có công bố ra bên ngoài mà thôi ngươi không đáp ứng hắn đi ta lại không phải người ngu tăng cao điểm cảnh giác liên tốt lần trước người tập kích người, chính là nước mỹ mở lệch tở công ty linh đánh thuê người sau lưng chúng ta tạm thời không có cách nào tra được bất quá đối với người mỹ ngươi phải tăng gấp đội cẩn thận lý thành chi nói rằng cái này sẽ trần mặc tự nhiên biết sự kiện kia sau lưng chủ mưu đã tự sát những này lý thành chi sẽ không biết ta lần này đến còn có một việc chính là tiềm năng thuốc đã xác nhận đạt được thành công chuyện này lớn thủ trưởng cũng biết ta cũng may mắn thấy lớn thủ trưởng một lần lý thành chi sắc mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười hắn khen ngươi đặc phái ta mang cho ngươi nói sau đó có cái gì nghiên cứu không chạm đến cấm kỵ mặt trên sẽ cho ngươi to lớn nhất chống đỡ đặc thù lĩnh vực có thể liên hệ ta ta hướng lên phía trên báo cáo có thể cũng có thể cho người chống đỡ nghe được câu này trần mặc gật đầu ngăn ngắn một câu nói cũng đã biểu đạt mặt trên đầy đủ coi trọng có thể có như vậy bảo đảm hắn sau đó muốn nghiên cứu đặc thù lĩnh vực khoa học kỹ thuật trở ngại khẳng định nhỏ rất nhiều có yêu cầu hỗ trợ ta sẽ không khắc khí. trần mặc nói rằng nói xong cái đề tài này hai người cũng ung dung hạ xuống nghe nói gần nhất lại mở tuyên bố hội nghe đồn là di động công năng là cái gì có thể tiết lộ nội dung một hồi con gái của ta rất yêu thích điện thoại di động của các ngươi ta công tác không thường thường ở nhà hai ngày nữa nàng sinh nhật chuẩn bị đưa nàng một bộ bù đắp nàng một hồi lý thành chi nói rằng ha ha đưa ngươi một bộ chân mặc cười nhờ người máy tiểu yêu ở phòng làm việc của mình mang đến một bộ di động giao cho lý thành chi mở ra di động nhìn thấy toàn tức hình chiếu tiêu chí dù là lý thành chi kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh hắn biết hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật đã thành công nhưng hắn không nghĩ tới đã phát triển đến mức độ này đã là hết thể người hít khói mức độ đây là cái thời đại này nên có kỹ thuật sao ngươi điện thoại di động này bán bao nhiêu tiền ta không chú ý giá cả đều là triệu mất định trần mặc nói rằng di động ta lấy đi quay đầu lại các ngươi công bố giá cả ta lại đem tiền đánh tới ngươi trong thẻ lý thành chi đem toàn tức di động thu hồi đến để vào túi công văn không cần coi như ta cái này làm ca ca đưa nàng lễ vật lý thành chi lập tức lắc đầu tâm ý của ngươi ta lĩnh nhưng vấn đề nguyên tắc không thể nhận còn có đây là ta đưa con gái của ta lễ vợt không phải ngươi đưa Con bảo mật vấn đề ta sẽ nói với nàng hội tuyên bố trước không lấy ra gặp người trần mặc cười lắc đầu cũng không hề nói gì nếu lý thành chi kiên trì hắn cũng không thật là cưỡng cầu đưa đi lý thành chi trần mặc liền bắt đầu hiểu hội tuyên bố tên nội dung lại không lâu nữa chính là hội tuyên bố tháng này lần này triệu mẫn vẫn để cho hắn đi tới chủ trì hội tuyên bố triệu mẫn ý tứ chính là loại này lịch sử tính thời khắc hắn là có tư cách nhất đứng ở trên sân khấu người hoan nên xem khoa học kỹ thuật thư viện chương mới nhất do đổi mới. Bài này địa chỉ. hoàng nên xem. Ta cất dấu bi kíp phản diện tại, các người mau tìm đọc ba chương 297, công bố. Tân Hải dạp hát lớn, đến đây tham kiến hành quân kiến hội tuyên bố người nối liền không dứt. Đây là hành quân kiến công ty từ trước tới nay, tổ chức to lớn nhất một hồi hội tuyên bố. Trên thính phòng, người người nhốn náo không còn trông ngồi, có thể so với đại minh tinh buổi biểu diễn hiện trường. Trong nước có chút tiếng tăng tin tức truyền thông, đều thu được mời, trong đó cũng không có thiếu nước ngoài nổi danh truyền thông diện. hiện tại hành quân kiến công ty là hoàn toàn xứng đáng thế giới khoa học kỹ thuật dê lầu đàn các nhà truyền thông đều muốn bắt được trực tiếp tin tức triển vọng hành quân kiến công ty khoa học kỹ thuật phát triển động thái trừ chỗ ngồi nắm điện thoại di động camera quay chụp phóng viên ở trên đất trống còn có thật nhiều truyền thông lắp lên máy quay phim chuẩn bị hiện trường trực tiếp nội danh truyền thông người khoa học kỹ thuật lột gỡ các loại còn có hành quân kiến công ty fan hành quân kiến các loại trên mặt mỗi người đều mang theo chờ mong đặc biệt nghe nói ngày hôm nay tuyên bố hành quân kiến công ty di động thế hệ ba càng làm cho không ít di động say mê công việc xa vạn dặm chạy tới Tân Hải giáp hát lớn hiện trường, liền Tân Hải thị cục công an nhân viên đều bị phái lại đây duy trì hiện trường trật tự. Không chỉ là Tân Hải thị, cùng lúc đó, nước Pháp, Brazil, Ấn Độ mạnh mùa, còn có Thái Lan Bangkok, ba cái khu vực cũng ở đồng bộ tiến hành. Hiện trường buổi họp báo cũng là không còn chỗ ngồi. Toàn cầu đồng bộ cử hành bốn tràng hội tuyên bố, có thể tưởng tượng được, hành quân kiến công ty đưa vào bao nhiêu nhân lực vật lực ở bên trong, đặc biệt về mặt an toàn, càng là nghiêm càng thêm nghiêm. Toàn bộ khoa học kỹ thuật giới đều đang chăm chú trận này hội tuyên bố, toàn tức trợ rõ trải to lượng sản, đã náo động toàn cầu. lần này hành quân kiến công ty cử hành hội tuyên bố so với toàn tức tở dỏ chạy tỏ muốn long nặng hơn nhiều những khu vực khác đều chuẩn bị xong chưa hậu trường triệu mẫn nhìn toàn tức màn hình hỏi đây là hướng về thế giới biểu diễn hành quân kiến công ty thực lực thời điểm cũng là bọn họ quy mô lớn tiến vào hải ngoại thị trường tín hiệu nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào a chuẩn bị hoàn tất ấn độ bên này được rồi ban quốc cũng không vấn đề rất nhanh ba cái khu vực người phụ trách liền xuất hiện ở toàn tức hình chiếu trước màn ảnh cho triệu mẫn báo cáo tình huống đều chuẩn bị tốt hiện tại bắt đầu đi theo triệu mẫn ra lệnh một tiếng sân khấu ánh đèn tối sầm xuống cùng lúc đó ba mạnh mua ban có ba hiện trường buổi họp báo ánh đèn cũng tối lại hết thể người đều yên tĩnh lại nín hơi chờ đợi hội tuyên bố một cái ăn mặc mỹ lệ người nữ chủ trì ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới xuất hiện ở trên sân khấu tình cảnh này xuất hiện ở ba mạnh mua ban có ba nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện bốn cái sân khấu bố trí là như thế liền người chủ trì cũng giống như lúc ba di mạnh mua ban có ba trình diện khán giả phun chào lên nhìn xuất hiện ở trên sân khấu người chủ trì. Bọn họ đã phát hiện một sự thực kinh người, trên sân người chủ trì là toàn tức hình chiếu, hành quân kiến công ty lại dùng toàn tức hình chiếu kỹ thuật đến chủ trì hội tuyên bố. Các vị khách, mọi người tốt, ta là đêm nay hội tuyên bố người chủ trì Hoàng Mẫn Mẫn, rất cảm tạ mọi người bận rộn bên trong tranh thủ tới tham gia công ty chúng ta hội tuyên bố sản phẩm mới. Hoàng Mẫn Mẫn mở miệng, vui tươi âm thanh, nhường gây rối khán giả yên tĩnh lại. Nhìn thấy như thế lớn lao tình cảnh, nói không xuất sắng, khẳng định là giả, mặc dù nàng ở đại học thời điểm, chủ trì quá lớn học loại cỡ lớn hoạt động. nhưng như công ty như thế long trọng hội tuyên bố nàng vẫn là lần thứ nhất nàng hình tượng rất tốt người máy linh âm thanh cũng dễ nghe thêm vào ở đại học có chủ trì kinh nghiệm để làm bộ quan hệ xã giao nhân viên một trong nàng bị tuyển chọn đến làm đêm nay người chủ trì hoàng mẫn mẫn tiến vào trạng thái sau cũng quên căng thẳng bắt đầu dựa theo diễn tập thời điểm chỉnh tự tiến hành giới thiệu đem trọng yếu trình diện khách quý đều giới thiệu một lần sau nàng mới dừng lại một chút cắt vào đề tài chính nói cho mọi người một bí mật ngày hôm nay cử hành toàn cầu hội tuyên bố là thật toàn cầu hội tuyên bố tân hải a di mạnh mua cùng bang có bốn cái trên hội trường đều là ta đang chủ trì nghe được câu này trên sân rối loạn tương bừng không ít người túi đầu nghị luận không hiểu hoàng mẫn mẫn ý tứ cho mọi người xem xem cái khác bốn cái hội tuyên bố trực tiếp hiện trường hoàng mẫn mẫn vừa dứt lời sau lưng trên màn ảnh lớn nhảy ra cái khác ba cái hội trường trực tiếp quả nhiên trên sân người chủ trì đều là hoàng mẫn mẫn đó là toàn tức hình chiếu mấy người rất nhanh hiểu được sử dụng toàn tức hình chiếu sắp hiện ra chàng hình ảnh đưa lên đến cái khác ba cái hội trường bốn cái hội trường đồng bộ tiến hành cũng từ mặt bên chứng minh hành quân kiến công ty toàn tức bất thợ chảy tỏ kỹ thuật đã triệt để thành thủ. hành quân kiến quả nhiên lợi hại kỹ thuật cao siêu hơn nữa ý nghĩ cũng đặc biệt cùng một thời gian tiến hành bốn chàng đồng dạng hội tuyên bố đây chính là trong truyền thuyết phân thân thuật sau đó dùng đang đóng phim lên hoặc là những minh tinh kia buổi biểu diễn hoặc tiết mục lên khẳng định rất được hoang nên. dưới đài thấy cảnh này đều có một ít ý nghĩ loại qua có điều rất nhanh liền đưa mắt khóa chặt ở trên sân khấu mọi người đều đoán được mà lần này hội tuyên bố chúng ta sử dụng toàn tức hình chiếu kỹ thuật nhường bốn cái hội trường đồng thời tiến hành tuyên bố ngày hôm nay hội tuyên bố sản phẩm là một cái phi thường đặc biệt sản phẩm tin tưởng đang ngồi các vị chắc chắn sẽ không thất vọng hoàng mẫn mẫn liếc mắt nhìn màn ảnh lớn cười nói tin tưởng các vị đã không kịp đợi như vậy lời thừa thai không nói phía dưới có công ty chúng ta chủ tịch trần mặc tiên sinh cho mọi người công bố đáp án hậu trường trần mặc một mặt bình tĩnh đi ra sân khấu trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào trần mặc trên người cái này biết điều mà có chút thần bí nam nhân chính là dẫn dắt thế giới khoa học kỹ thuật thủy triều chào lưu nam nhân cùng lúc đó cách xa ở paris mảnh mua ban có ba cái hiện trường buổi họp báo cũng xuất hiện trần mặc toàn tức hình ảnh bốn cái hiện trường buổi họp báo đoàn người bắt đầu ầm ĩ lên bị nghị luận nhân vật chính chính là trần mặc có điều trần mặc cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì mọi người tốt ta là trần mặc trần mặc vừa mở miệng tình cảnh lập tức yên tĩnh lại tuyên bố hội bắt đầu trước rất nhiều người đều đang suy đoán điện thoại di động mới gián dấp trên internet cũng xuất hiện không ít liên quan văn trường ta biết mọi người đều rất chờ mong điện thoại di động mới dung mạo ra sao trần mặc bắt đầu tiến vào đề tài chính tình cảnh này cũng thông qua toàn tức hình chiếu xuất hiện ở cái khác tam đại hội trường nói cũng đã bị phiên dịch thành tiếng anh tiếp đó mọi người trước tiên thưởng thức một đoạn video đi đáp án ngay ở đoạn video này bên trong chân mặc cánh tay dương lên trên sân khấu trong nháy mắt biến ảo toàn tức hình ảnh chậm rãi hiện lên một chân mặc chỗ đứng vì là trung tuyến hai cái không giống cảnh tượng hai bóng người một nam một nữ một cái ở đô thị phồn hoa một cái ở phương xa lữ đổ cùng một cái sân khấu phản phất bình phong vô hình đem hai người vây ở thế giới song song mỹ thực đi dạo phố tụ hội núi cao biển rộng thảo nguyên Một bên là đô thị tiếng cười cười nói nói, một bên là thiên nhiên duy đẹp trắng lệ. Nữ nhân đi dạo phố thời điểm nhàn nhã bước chân, nam nhân ba lô dưới cô độc lữ đồ. Nữ nhân đứng ở phía trước cửa sổ, bưng rượu đỏ ngóng nhìn ngoài cửa sổ, nam nhân leo lên đỉnh núi, quan sát dưới chân đại địa. Đột nhiên, hai người đồng thời dừng lại. Nữ nhân để chén rượu xuống, hướng ngoài phòng chạy chậm ra ngoài, nam nhân ném mất bọc hành lý, hướng ngọn núi dưới phóng đi. Nữ nhân chạy ra ngoài phòng, vọt qua người ta tấp nập, nam nhân bước lên đường về, vượt qua núi cao thảo nguyên, hình ảnh bối cảnh không ngừng biến hóa. tốc độ của hai người cũng càng lúc càng nhanh ở hình ảnh biến ảo đến mức tận cùng thời điểm hai người tựa hồ đánh vỡ thế giới song song hàng rào chăm chú ôm nhau hình ảnh hình ảnh ngắt quãng ở hai người bèn nhìn nhau cười thời khắc sau một khắc, thân thể hai người chậm rãi trôi nổi một bộ to lớn di động từ bên dưới sân khấu bay lên hai người liền trôi nổi trên điện thoại di động mới bốn cái hiện trường buổi họp báo rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong tiếp theo tất cả xôn xao ta cất dấu bi kíp phản diện tại các ngươi mau tìm và ba chương hai trăm thật kiến toàn thức di động mấy người suy đoán rốt cục ở sân khấu toàn tức hình chiếu lên tìm được chứng minh đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới tình cảnh đã gây rối, một ít di động say mê công việc có loại không thể chờ đợi được nữa kích động hận không thể ngay lập tức sẽ có thể mua một đài tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác bên ngoài nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật đây là một cái vừa có ngoại tại đẹp càng có nội hàm di động toàn tức di động hình ảnh thông qua bốn cái hội trường trực tiếp nhanh chóng chuyển khắp toàn cầu một ít hiện trường trực tiếp phòng trực tiếp nhân số cũng nhanh chóng tăng vọt. lúc trước toàn tức tợ giỏi trải tỏ xuất hiện đều không có như thế náo động toàn tức di động tuyên bố đây là một cái lịch sử tính thời khắc toàn tức tợ giỏ trải tỏ cũng không phải là cương nhu đồ vật hiện tại di động mới là mọi người chuẩn bị đồ vật đây là công nghệ cao kết tinh nắm giữ một đài huyễn khóc toàn tức di động thấy thế nào bức cách đều là tràn đầy bất luận bao nhiêu tiền ta đều muốn mua một đài loại này công nghệ cao ta cho rằng chỉ sẽ xuất hiện lại khoa huyễn điện ảnh bên trong không nghĩ tới ta có một ngày cũng có thể dâng lên đã từng bán thận mua quả táo người sẽ hối hận hay không Không thể không nói hành quân kiến công ty kỹ thuật đã dẫn trước một thời đại hiện nay hết thẻ di động cùng cái này so với đều là cặn bã vi tiền của ta đã khát khao khó nhịp vừa nãy bạn gái nói nàng muốn đổi di động làm sao bây giờ trên mạng chờ gấp vẹn vẹn chỉ là xuất hiện toàn tức di động hình ảnh vẫn không có công bố giá cả cũng đã hòa lần khắp cả toàn cầu facebook trực tiếp quan sát nhân số ngăn ngắn mấy phút bên trong đặt đến hơn 1.000 vạn các loại trực tiếp bình đài quan sát nhân số cũng ở tăng vọt Liên ở văn phòng công tác dân văn phòng lén lút nhìn thấy video sau cũng nhanh chóng truyền ra đến quên là giờ làm việc để phòng thủ trưởng lén lút quan sát hội tuyên bố trực tiếp tàu điện ngầm lên trên xe buýt lối đi bộ các loại địa điểm đều có thể nhìn thấy có người túi đầu, nhìn hành quân kiến hội tuyên bố hiện trường trực tiếp phía dưới truyền phát một cái tin tức mới nhất hành quân kiến công ty trên tuyên bố hội tuyên bố toàn tức di động kế toàn tức tờ rò chảy tỏ sau đây là hành quân kiến công ty thứ hai khoản toàn tức sản phẩm cũng là chúng ta trong cuộc sống nhất thường dùng di động tương lai đã tới toàn tức kỹ thuật không lại chỉ tồn tại ở phòng thí nghiệm đem từ từ tiến vào người bình thường trong cuộc sống phía dưới mời xem bản đại phóng viên hiện trường trở lại trực tiếp hình ảnh hiện trường buổi họp báo truyền thông nhanh chóng đổi mới đưa tin không ít kênh tin tức cũng lâm thời đổi mới nghe nội dung trực tiếp cắt vào hành quân kiến công ty hiện trường buổi họp báo trực tiếp các loại bình đài đưa tin đẩy quần quần không dứt hầu như là miễn phí quảng cáo hội tuyên bố vừa mới bắt đầu trong thời gian ngắn nhất hành quân kiến toàn tức di động liền bị đưa lên các đại bảng tiêu đề hoặc cùng đề tài bảng vô số người chứng kiến thời khắc này sinh ra toàn tức di động náo động trình độ vừa xa lúc trước tuyên bố toàn tức tò rò chạy tỏ thời điểm đã từng người bình thường nhận thức toàn tức vẹn vẹn chỉ là thông qua khoa huyễn địa ảnh quan thời gian trước hành quân kiến công ty tuyên bố toàn tức tò rò tỏ Khiến mọi người bắt đầu tiếp xúc toàn tức. Hiện tại toàn tức di động xuất hiện, mang ý nghĩa nó sắp phủ cập đến sinh hoạt các góc. Tương lai cách chúng ta rất gần, là lần trước toàn tức trợ trợ chạy tỏ hội tuyên bố chủ đề, tương lai đã tới, chính là lần này chủ đề. Hiện trường buổi họp báo, Trần Mặc cũng không biết trận này hội tuyên bố mang đến cự náo động lớn. Nhìn âm ý hiện trường, sắc mặt kích động phóng viên cùng fan, trong lòng có loại nho nhỏ thỏa mãn cảm giác tự hào. Chính mình tác phẩm có thể cho người mang đến chấn động, đây là một loại thành tựu vui sướng, tựa như một cái đầu bếp làm được món ăn, bị người khích lệ như thế. Dừng một chút, Trần Mặc mới mở miệng, nói thật, vừa nãy trong video cái kia nữ chạy tới thời điểm, ta cho rằng nàng là chạy tới ông ta, suýt chút nữa ta liền giang hai cánh tay. Kết quả ta nghĩ nhiều rồi, bọn họ ở trước mặt ta, mạnh mẽ tú ta một mặt, nghĩ ra cái video này nhà thiết kế, đêm nay không thể thêm mùi gà. Trần Mặc mở miệng, âm ý hiện trường buổi họp báo chậm rãi yên tĩnh lại, bị Trần Mặc một trêu chọc, trên sân đều xuất hiện thiện ý tiếng cười. Ngắn ngủi mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt hạ xuống, Trần Mặc từ trong túi lấy ra một đài toàn tức di động. Theo điện thoại di động mở ra, hành quân kiến công ty tiêu chí ở sau lưng loại nhỏ toàn tức tờ giỏ trải tỏ lên hiện lộ ra đưa lên ở di động trước phía trên hiện trường buổi họp báo trực tiếp trước màn ảnh vô số người nhìn chằm chằm trần mặc trong tay toàn tức di động hận không thể lập tức đoạt tới trải nghiệm một cái nay bộ chính là ngày hôm nay hội tuyên bố nhân vật chính thật kiến thật là hoa hạ thần thoại bên trong một loại hải quái loại này hải quái có thể nôn thật khí xuất hiện ảo giác ảo ảnh nay bộ di động cùng toàn tức tờ giỏ trải tỏ như thế lấy thật mệnh danh bởi vì ảo ảnh là gần gữ nhất toàn tức thiên nhiên cảnh tượng lại thêm vào công ty chúng ta kiến như vậy gọi là em thai hơn nữa có nội hàm trần mặc vừa nói sân khấu hình ảnh cũng xuất hiện một cái thận cùng một ít hình ảnh bên trong thủy long tương tự chính đang bên trên biển lớn phun ra thật khí ngưng tụ được không cùng ảo ảnh cuối cùng hóa thành quang điểm rơi dụng ở trần mặc trong tay trên điện thoại di động loại này nguyễn khốc đặc hiệu nhìn thấy chàng dưới khán giả nhiệt huyết dân trào nay hiện trường buổi họp báo liền có thể so với xem phim viện tàn lớn Thật kiến vô số người đều nhớ kỹ danh tự này này không phải hồ điệp nhãn di động thế hệ ba mà là một cái hoàn toàn mới vượt thời đại công nghệ cao di động Đó lấy là mọi người quan tâm nhất công năng Nó có hai màn hình công năng, toàn tức nhấp ảnh, toàn tức trò chuyện, hành quân kiến bốn. Không hệ thống trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn mới trí năng trợ thủ, giải bay liên tục các loại công năng. Cái thứ nhất là hai màn hình, một cái toàn tức hình chiếu bình, một cái màn hình lở cờ giờ toàn tức hình chiếu bình chọn dùng công ty chúng ta mới nhất nghiên cứu phát minh 24 vị toàn thật màu loại nhỏ toàn tức tựa rõ chai to, to lớn nhất toàn tức hình chiếu màn hình có 10 thước, có thể so với cứng nhắc màn hình, thỏa mãn ô màn lớn trải nghiệm. Nó có thể hình chiếu lập thể toàn tức hình ảnh, cũng có thể hình chiếu 3D mặt bằng hình ảnh. Chân mắc tiếp tục dừng lại một hồi. Tiếp tục mở miệng, trên sân khấu hình chiếu to lớn toàn tức di động cũng theo hắn, không ngừng biểu diễn công năng, di động cài toàn tức chip, có toàn tức hình ảnh xử lý công năng, có thể quay chụp toàn tức video. Hai đài toàn tức di động trong lúc đó, có thể tiến hành toàn tức video trò chuyện, tập hợp nhiếp ảnh cùng hình chiếu làm một thể. Chân mặc điểm mở đã sớm ghi chép tốt hiệp hợp video, thông qua toàn tức hình chiếu quăng thả ra, bỏ túi giống như người thật, ở trên lòng bàn tay nhảy lên, loại này nắm giữ tất cả trải nghiệm cảm giác, khẳng định phi thường bảo Trên sân tiếng vỗ tay sớm dậy, mỗi người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên sân khấu di động. đón lấy là di động hệ thống, cải hành quân kiến 4. không toàn tức hệ thống trí tuệ nhân tạo, hệ thống tính an toàn thăng cấp, kế thừa hành quân kiến hệ thống tính an toàn, trừ phi có khởi động máy mật mã, bằng không không ai có thể nhìn lén điện thoại di động của ngươi. Toàn tức di động cần lớn lượng điện chống đỡ, di động chọn dùng công ty chúng ta mới nhất nghiên cứu phát minh gốc cắt bỏ tin, có thể làm cho di động không gián đoạn bay liên tục 72 giờ. Di động trí năng trợ thủ trí năng thăng cấp, so với trước đây càng thêm linh hoạt. Bách khoa toàn thư, thi từ ca phú, tán cố sự, tìm tòi, âm nhạc, ngự âm điều khiển. Tinh thông toàn cầu 117 loại chủ lưu ngôn ngữ, phiên dịch năng thủ. Một đài di động ở tay, ngươi có thể đi khắp thiên hạ. Trần Mặc đưa điện thoại di động công năng một vừa giới thiệu, làm cho tất cả mọi người chấn động. Này vẫn là di động. Chuyện này quả thật chính là công nghệ cao kết hợp thể. Hết thể toàn tức di động kỹ thuật đều là hành quân kiến nhất kỹ thuật mới, tùy tiện lấy ra trong đó một loại kỹ thuật, đều đầy đủ đẩy lên một cái ngành nghề bá chủ. Loại này tập hợp hiện nay tiên tiến nhất kỹ thuật di động, muốn bao nhiêu tiền? Đây là hết thể trong lòng người nghi vấn, loại này khoa học kỹ thuật kết tinh, đã không thể dùng tiền tài đi tới cân nhắc. cầm trong tay, đều là bức cách tràn đầy tồn tại. Trần Mặc đem toàn tức di động công năng đều nhất nhất giới thiệu một lần sau, mới dừng lại, nhìn xuống một vòng tràng dưới không thể chờ đợi được nữa ánh mắt, nhẹ nhàng cười cợt, "Ta đoán các ngươi hiện tại khẳng định rất muốn biết, cái điện thoại di động này giá cả là bao nhiêu? Ta cất dấu bí kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba." Chương 299, nóng này. Hiện trường buổi họp báo, còn có trực tiếp trước màn ảnh khán giả, toàn bộ ngừng thở, mấy ngàn người tỉnh cảnh, một cách lạ kỳ yên tĩnh, hết thảy mọi người đang đợi Trần Mặc sau đó phải nói, chỉ lo bỏ qua sau đó ăn mỹ vẫn là ăn thức ăn nhanh liền xem trần mặc câu nói này toàn tức di động phạm là nhìn thấy người đều tâm động không ngừng hành quân kiến mới nhất khoa học kỹ thuật kết tinh siêu mạnh mẽ công năng huyết khắc khoa học kỹ thuật cảm giác bất luận phương diện nào đều đáng giá thử một lần nhìn trang dưới ánh mắt mong chờ còn có khát vọng ánh mắt trần mặc cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu thận kiến thống nhất giá bán là trần mặc nói còn chưa dứt lời một con số hiện lên ở di động hình chiếu phía trên nhìn rõ ràng con số hết thể người hút vào ngụm khí lạnh hai mươi tám tám tám trăm Nhưng nhìn thấy người khiếp sợ một lần, cho tới nay mới thôi, người bình thường dùng di động gặp lại, đều không có con số này. trừ đặc Thù di động cùng làm doanh máy, hiện tại đỉnh phối di động, cũng chỉ là vạn nguyên mới đầu, hiện tại hành quân kiến công ty di động, giá cả trực tiếp mươi tám nguyên. Không ít người trong lòng một trận lạnh lạnh, con số này, nhất định bọn họ tạm thời cùng này Đài di động vô duyên. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước những kia kẻ đần độn tại sao muốn bán thận. Vào giờ phút này, ta cũng có loại này kích động. Rắc rời hành quân kiến, đây là muốn tiền muốn điên rồi sao? quả nhiên hay là người nghèo mua không nổi siêu gì, hành quân kiến công ty đồ vật sẽ không có một cái tiện nghi những tiêu mắng hành quân kiến công ty người mời các ngươi đi nghiên cứu phát minh toàn tức di động nghiên cứu ra đến đừng nói 2 và 8, 20 vạn ta cũng mua như thế công nghệ cao sản phẩm chẳng lẽ muốn cùng đại mẹ như thế bán hai tám sao loại này vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật cái giá này quả thực chính là giá cải trắng đây là toàn tức di động không phải là rau cải trắng chê đắt không ai dùng đau buộc người mua đi dùng hết người máy đi không nên ở chỗ này tìm cảm giác tồn tại coi như ăn hai tháng mì. ta cũng cần mua một đài. Thử thách hoa cường bắt thời khắp đến. Nhìn thấy giá cả sau, mỗi người phản ứng đều không giống nhau, nhanh chóng ở trên internet nhấc lên một fan tranh luận. Có điều phần lớn người cũng không có cho rằng cái này giá cả quá đắt, so sánh với đó, sắp thực xem như là lương tâm giá. Toàn thân đều là công nghệ cao, vô luận từ phương diện nào giảng, cũng không tính là quý. Hơn nữa phần lớn người, chỉ cần tiết kiệm một quãng thời gian, khẽ cắn răng, vẫn là có thể mua lại. Di động sẽ ở xế chiều hôm nay 6 điểm, đem ở hành quân kiến trong thương thành mở ra đặt trước cửa sổ. tuyến đường quốc nội dưới thực thể tiệm cũng đem vào ngày mai 9 điểm mở bán công bố giá cả sau trần mạc cũng đưa điện thoại di động mua con đường cùng mọi người nói một lần cái khác trên khu vực thị thời gian lấy phép sẽ công bố tin tức vì là chuẩn cuối cùng còn có một tin tức tốt nói cho mọi người toàn cầu tứ đại hiện trường buổi họp báo đều có thể hiện trường mua toàn tức di động lời này vừa nói ra trên sân lập tức vang lên hương phấn tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay nhấc lên một đợt tiểu cao trào bọn họ còn tưởng rằng phải đợi trước không biết lúc nào mới có thể nắm tới tay máy không nghĩ tới hiện trường buổi họp báo có thể mua Bọn họ sắp trở thành nhóm đầu tiên trải nghiệm toàn tức di động người. Ta muốn đi hiện trường buổi họp báo. Tới gần hiện trường buổi họp báo, hơn nữa nhìn đến chữ tiếp người, lập tức lái xe đi tới Tân Hải giảm hát lớn. Cùng hắn tương đồng, còn có cái khác không ít người muốn đổi di động người, đều vội vàng chạy tới hiện trường buổi họp báo. Hiện tại hội tuyên bố vẫn không có tan cuộc, chỉ cần đúng lúc chạy tới, liền còn có thể lập tức mua được toàn tức di động. Mà khoảng cách xa xôi, chỉ có thể vọng màn hình than thở, trong lòng không ngừng kêu rên, hận không thể lập tức di động trong nháy mắt đến hiện trường buổi họp báo. Ngày hôm qua bạn gái gọi ta đi Tân Hải thị lữ hành. Tại sao ta không đi đây? Tư Gao ở hiện trường buổi họp báo, ta nhất định muốn mua một đài, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có toàn thức hình chiếu đảo quốc phim nhỏ có thể xem. Hội tuyên bố kết thúc, Trần Mặc cũng rời đi sân khấu. Lúc này hậu trường công nhân viên, mỗi người đều mang theo khuôn mặt tươi cười, nhìn Trần Mặc, ánh mắt bên trong không che giấu được vẻ sùng bái. Lần này hội tuyên bố đạt được to lớn náo động hiệu quả, nhường hành quân kiến công ty lại lên một cấp độ, bọn họ đều là hành quân kiến công ty công nhân viên, ngậm lại liền tự hào. Trước tiên uống nước đi. Tiểu Ngư đem nắm trong tay giữ ấm chén nước đưa cho Trần Mặc. ta nói tiểu ngư làm sao vẫn cầm một cái chén nước, nguyên lai like là cho ngươi. triệu mẫn nhìn thấy tiểu ngư động tác, trêu chọc nói rằng, ngươi vẫn đúng là may mắn, có thể câu đến như thế một cái chi kỷ tiểu ngư. tiểu ngư vẫn luôn là ta nữ thần may mắn. chân mắc cười nói, triệu mẫn liếc mắt nhìn bên cạnh đầy mắt ngọt ngào tiểu ngư, cảm giác có chút chưa xót, nói chính sự, miễn cho ta lại muốn ăn thức ăn cho chó, ngươi vừa nãy hội tuyên bố hỏa, này không phải ở trong dự liệu sao? toàn tức di động, toàn cầu chỉ này một nhà, tương lai khoa học kỹ thuật cửa lớn, đã bị cải ra, muốn không hỏa cũng khó khăn. là ở trong dự liệu. có điều có chút tình huống vẫn là ở bất ngờ làm sao nói ngươi xem một chút bên ngoài xếp hàng người liền biết rồi triệu mẫn mang theo trần mặc rời đi đến cửa sổ đi ra ngoài nhìn lại nhường trần mặc không nhịn được kinh ngạc một hồi hai cái đội ngũ thật dài vốn lượn gạt ra phảng phất hai cái hàng dài kéo dài tới dạp hát lớn cửa trên quảng trường mặc cho lạnh leo gió biển thổi đánh nhưng vẫn như cũ kiên trì chờ đợi cũng không có thiếu phóng viên cầm máy quay phim quay về hàng dài quay chụp bọn họ xếp hàng mua điện thoại di động trần mặc nghĩ đến một khả năng trả lời ngươi nói hiện trường buổi họp báo có thể bán ra toàn tức di động phụ cận nhìn thấy trực tiếp do muốn mua điện thoại di động người đều lại đây triệu mẫn nói rằng trước đây chỉ có quả táo di động xuất hiện thời điểm mới sẽ có như thế giải đội ngũ không nghĩ tới ra hiện tại bọn họ trên người sắp xếp như thế nào đi ra bên ngoài người bên trong quá nhiều vì an toàn cùng trật tự hạn chế nhân viên ra vào tốc độ không phải vậy chen trúc đi vào có hơi phiền thoái vì lẽ đó xếp hàng vẫn xếp như vậy xa vừa nãy có người nói cho ta hiện tại đến giảm hát lớn cầu lớn đã nhét xe nghe được câu này trần mặc cũng không biết nên cao hứng vẫn làn nên nói cái gì có điều toàn tức di động như thế được hoan nghênh trong lòng hắn vẫn là cao hứng khiến người tăng cường mấy cái tiêu thụ điểm đi bên ngoài thổi gió biển có thể không dễ chịu nhìn ở trong do zun chờ đợi mua mua điện thoại di động người trần mặc cũng không biết nên nói cái gì đã ở sắp xếp chính đang tăng phái người tay sắp xếp khán giả có trật tự ra vào triệu mẫn nói rằng có người vui mừng có người sầu an sợ tập đoàn tổng bộ mi sợ con ngồi ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn màn hình máy vi tính mặt trên tiết mục thình lình chính là hành quân kiến công ty hội tuyên bố là video sáng sớm hôm nay vừa tới văn phòng liền nhìn thấy hành quân kiến công ty di động hội tuyên bố tình cảnh này nhường trong lòng hắn có chút không dễ chịu lúc trước hắn cũng muốn cùng hành quân kiến hợp tác bởi vì hắn nhìn kỹ hành quân kiến tiềm lực hơn nữa song phương hợp đồng đều đàm luật tốt làm sao bị hội đồng quản trị lật đổ muốn thu được hành quân kiến cổ phần của công ty ý nghĩ này tự nhiên bị cự tuyệt quan hệ của song phương cũng tuyên cáo vỡ tan làm ạn sở tập đoàn ceo lần thứ nhất cùng hành quân kiến công ty hợp tác làm lộn tung lên sau hắn vẫn luôn đang chăm chú hành quân kiến công ty tin tức từ di động đến máy ghi địa chấn lại tới người máy còn có hiện tại toàn tức kỹ thuật hành quân kiến công ty cho bọn họ mang đến quá to lớn chấn động hắn cũng ý thức được lúc trước hội đồng quản trị từ chối cùng hành quân kiến công ty hợp tác là cỡ nào quyết định ngu xuẩn nhưng đã không cách nào cứu vãn vốn là từ chối hợp tác cũng coi như là bình thường nhưng là bọn họ còn liên hợp cái khác điện tín công ty đồng thời hạn chế hành quân kiến công ty hiện tại đã đắc tội đem hành quân kiến công ty đắc tội chết rồi hiện tại châu âu còn có la thị toàn lực chống đỡ bọn họ cái này lâu năm gia tộc tuy rằng suy thoái nhưng nhân mạch vẫn còn có khổng lồ giao thiệp chống đỡ hiện tại bọn họ căn bản ép không được hành quân kiến công ty tiến quân châu âu bước tiến toàn tức di động ra sân khấu mang ý nghĩa bọn họ ngăn cản hành quân kiến đặt chân châu âu điện tín vòng ý nghĩa triệt để chạy sản này đài di động vượt qua di vãng bất kỳ một khoản di động vượt thời đại sản phẩm khoa học kỹ thuật hành quân kiến công ty đẩy ra cái điện thoại di động này liền mang ý nghĩa đã trở thành di động giới vua không ai như vậy tiếp tục phát triển toàn tức di động tiến vào châu âu cùng la thị cổ phần khống chế cái tia điện gia dụng tin hoạt động thương hợp tác bọn họ sẽ tổn thất hết không ít cao cấp người sử dụng hơn nữa cái khác điện tín công ty cũng không có giống như bọn họ đem hành quân kiến công ty triệt để đắc tội chính đang mi sẽ bẹt mặt ủ mày trong thời điểm di động đột nhiên vang lên liếc mắt nhìn số điện thoại vội vàng chuyển được không bao lâu mi sẽ cùng bẹt sắc mặt lộ ra ung dung vẻ có điều lông mày lần thứ hai nhăn lại đến chuyện tiếp theo khả năng so với hắn tưởng tượng luôn khó ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm nó ba chương 300, người sợ nổi danh toàn tức di động ra lò di động lại nên đón một hồi kỹ thuật biến cách hoa hạ kiêu ngạo lợi hại hành quân kiến công ty đã từng bị hành quân kiến bá bình một màn xuất hiện lần nữa theo toàn tức di động hội tuyên bố kết thúc toàn tức di động tên nhanh chóng chiếm lấy hầu như hết thể nổi danh bình đại tiêu đề hot di động đã trở thành mọi người trong cuộc sống ác không thể thiếu đồ vật toàn tức di động xuất hiện mang ý nghĩa toàn tức di động cải tiến kỹ thuật lại một lần nữa xuất hiện giá bán 28.888 nguyên toàn tức di động rất nhiều người đều mua được toàn tức trải nghiệm di động nhường vô số người độc lòng ngày thứ hai không mở cửa hành quân kiến công ty tuyến dưới thực thể cửa tiệm đã sắp xếp hàng dài mấy trăm người ở cửa xếp hàng chờ trong đó cũng không có thiếu người nước ngoài khuôn mặt hiện tại hành quân kiến công ty thủ phát chỉ ở trong nước bỏ qua bốn chàng hội tuyên bố thời gian nước ngoài thủ phát còn muốn một quãng thời gian không ít người nước ngoài đã không kịp chạy tới đầu tiên hoa hạ hy vọng có thể mua được một đài toàn tức di động đã từng tình cảnh này chỉ xuất hiện ở quả táo trên điện thoại di động bây giờ phát sinh ở hành quân kiến công ty trên người vô số người thấy cảnh này vì là hành quân kiến công ty tự hào vượt thời đại khoa học kỹ thuật trở thành hiện thực bọn họ đã có thể trải nghiệm đến thuộc về tương lai công nghệ cao trong nước một mảnh vui mừng nước ngoài dân mạng cũng theo cao trào hành quân kiến công ty nên công khai toàn tức kỹ thuật loại này khoa học kỹ thuật thuộc về toàn nhân loại có thể kéo toàn nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cái khác di động cùng toàn tức di động so với lại như cổ xưa tv trắng đen máy cùng hiện tại tv lờ cờ giờ so với nước mỹ khoa học kỹ thuật dẫn trước địa vị bị vượt qua nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức toàn tức di động không ở nước mỹ ra thị trường gà ý Âu ngày dỗ là hạ kỷ sinh nhật in sinh nhật là hạ kỳ ngày dỗ thời không tuần hoàn một đời mới người khổng lồ ở phương đông sao vô số người cũng đang thảo luận toàn tức di động đề tài tin tức này so với phát sinh cấp chín động đất tăng thêm kinh khủng nhưng mà còn không hết những này càng manh liệt hơn tin tức liên tiếp chuyển đến quốc tế giá trị quyền uy ước định cơ cấu bờ dạng phái nẹn mới nhất ước định báo cáo ra lò hành quân kiến công ty vượt qua amazon leo lên toàn cầu lớn nhất giá trị khoa học kỹ thuật xí nghiệp bảng đầu bảng mặc găng tuyên bố ước định báo cáo hành quân kiến tập đoàn giá trị ước tính một 5.000 tỷ đô la mỹ trở thành trong lịch sử cái đầu tiên giá trị vượt qua ngàn tỷ đô la mỹ công ty thời đại người khổng lồ trần mặc hành quân kiến tập đoàn người sáng lập trần mặc lên làm tạp chí Thanh biện ngoài được tuyển toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng nhân vật bị bầu thành thời đại mới khoa học kỹ thuật người khổng lồ của cải công bố mới nhất một kỳ thế giới của cải đứng hàng thứ hành quân kiến tập đoàn người sáng lập kiêm chủ tịch trần mặc cá nhân của cải vượt qua ngàn tỷ trở thành toàn cầu người giàu có nhất che ngợp bầu trời tin tức như cùng một cái cái bom trong nháy mắt ở đã sớm sóng lớn mãnh liệt mặt biển nổ tung làm cho tất cả mọi người mới thôi chấn động từ xưa tới nay chưa từng có ai thu được như thế khủng bố đặc thù vinh dự hơn nữa ở như thế trong thời gian ngắn toàn tức di động lợi sản nhường toàn bộ thế giới chấn động theo vô số tin tức đều là liên quan với hành quân kiến công ty di động còn có trần mặc trần mặc chỉ có hơn 20 tuổi tuổi trẻ đến có chút quá mức chân chính tiềm lực vô hạn hiện tại trần mặc thành cựu đã làm cho tất cả mọi người hít khói cũng không ai biết trần mặc tương lai về lớn bao nhiêu khả năng toàn bộ thế giới bởi vì toàn tức di động xuất hiện trở nên náo nhiệt trần mặc chính đang trên ghế xa nhìn chính truyền phát sáng sớm tin tức một mặt bất đắc dĩ hiện ở đâu đâu cũng có liên quan với hắn cùng hành quân kiến công ty tin tức hắn cũng không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu nổi danh người sợ nổi danh heo sợ ngập hắn hiện đang nghĩ tới không phải những này danh hiệu vấn đề những này danh hiệu đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn trái lại cho hắn sinh hoạt mang đến không ít quá nhiễu phổ thiên xây đưa tin hắn lộ ra ánh sáng độ đã đủ lớn sau đó muốn liền giống như người bình thường đi ra ngoài tản bộ đi dạo phố đều là một vấn đề phòng chứng đây chính là danh nhân một thiền được rồi nên ăn điểm tâm tiểu ngư bưng hỗn loạn phóng tới trên bàn cho trần mặc xối một chén đem hắn kêu lại đây nhìn trần mặc bất đắc dị giang dấp cũng nhìn thấy sáng sớm tin tức chính đang chuyển phát trần mặc tin tức tự nhiên biết trần mặc đang suy nghĩ gì đang phiền não cái này, tiểu ngư hỏi, ta cũng không biết là nên cao hứng hay là nên buồn phiền. Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng, không cần nghĩ những này, nên làm sao qua vẫn là làm sao qua là được. Những này danh lợi, ngươi lại không thiếu, trước đây đều có, chỉ là lần này bị triệt để thả ra mà thôi. Tiểu Ngư ở Trần Mặc bên người ngồi xuống, cười an ủi. Chính mình nam nhân trở nên ưu tú như vậy, nàng nên tự hào, có điều nàng không cao hứng nổi, như thế khổng lồ danh lợi, lập tức đặt ở Trần Mặc trên người, nàng sợ Trần Mặc ở những này danh lợi bên trong lật lối, nếu là có áp lực, liền nghỉ ngơi mấy ngày. ngược lại không ai xảo ngươi cá mực không cần khổ cực như vậy trần mặc phủ sờ một chút tiểu ngư tóc ta không có chuyện gì chỉ là có chút nhỏ buồn phiền mà thôi ta tạm thời không chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút đem loại cỡ lớn toàn tức kỹ thuật nghiên cứu ra sau đó cùng ngươi cử hành hôn lễ đến thời điểm lại cẩn thận nghỉ ngơi một quãng thời gian ân ngươi không muốn quá cực khổ là được ta đã là ngươi người chạy không thoát hôn lễ lúc nào tổ chức đều được tiểu ngư tuy rằng muốn mặt mày dạng dỡ gà cho trần mặc nhưng cũng sợ trần mặc bệnh an điểm tâm đi hải sàn cháo ta lấy một cái buổi sáng thử xem ăn ngon không nhà ta tiểu ngư tay nghề vẫn luôn rất tốt trần mặc nhìn tiểu ngư tâm tình thả lỏng không ít vừa nãy này điểm nhỏ buồn phiền cũng biến mất theo thiếu bẩn tiểu ngư ánh mắt ôn nhu nhìn trần mặc ăn xong bữa sáng hai người liền đi tới hành quân kiến công ty vừa tới công ty cửa xem đến tình huống bên ngoài trần mặc liền cười khổ một đoàn phóng viên chính thủ ở công ty cửa còn có không ít người đang cùng công ty bảo an trò chuyện rõ ràng là muốn tiến vào hành quân kiến công ty lão bản có muốn hay không đi vòng chỗ tài xế ngồi vương hải hỏi không cần nhường hắc ứng bọn họ mở đường vào đi thôi Trần Mặc nói rằng, hai chiếc xe, một trước một sau che chở Trần Mặc xe, hướng hành quân kiến công ty cửa lớn qua. Chỉ là Trần Mặc xe mới vừa tiếp cận công ty cửa lớn, một ít phóng viên lập tức hưng phấn xuống tới. Đối với Vương Hải, phóng viên đều không xa lạ gì, hắn là Trần Mặc cận vệ kiêm tài xế. Hiện tại ba chiếc xe xuất hiện, Trần Mặc khẳng định ở trong xe. Giữa lúc các ký giả muốn rượt vào gần Trần Mặc xe thời điểm, cửa lớn bảo an vội vàng chạy tới ngăn trở đoàn người, nhường Trần Mặc đoàn xe tiến vào. Đúng là đến cuồng. Trần Mặc nhìn thấy bị bảo an ngăn trở phóng viên, bất đắc dĩ cười khổ, tiến vào công ty. triệu mẫn cũng tìm tới lúc này triệu mẫn tâm tình tốt vô cùng hành quân kiến công ty ở trong tay nàng đang đỉnh toàn cầu xí nghiệp bảng đầu bảng loại này cảm giác thành công lớn vô cùng toàn tức di động cùng toàn tức cợ dọ trái to, còn có người máy các loại mỗi cái sản phẩm đều ở quần quận không chém làm hành quân kiến công ty mang đến khổng lồ tiền mặt hiện tại mệnh lệnh song thu hành quân kiến phát triển cũng chính trực nhanh chóng nhất thời điểm tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy đi bên ngoài một đống phóng viên muốn phỏng vấn ngươi sáng sớm tới nơi này bảo vệ chờ đến hiện tại công ty cửa lớn đều bị chặn lại triệu mẫn nói rằng ngươi có muốn hay không gặp gỡ triệu mẫn biết trần mặc muốn biết điều một ít nhưng hiện tại toàn tức kỹ thuật ở trần mặc trong tay thành thục hắn muốn biết điều cũng không thể đúng là điên cuồng trần mặc không biết nên nói cái gì cho phải sắp xếp gặp gỡ đi bọn họ đợi lâu như vậy không gặp một lần có vẻ không có tình người chương 301, mỗi người đều là nhân tài trần mặc đi ra một khắc đó hết thể phóng viên cũng bắt đầu rối loạn lên các mê ra quay về trần mặc không ngừng ấn màn trợp chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào trong né mắt hiện tại trần mặc đã là quốc tế nhân vật nổi tiếng bị bầu thành thời đại người khổng lồ có thể tưởng tượng được đây là bao lớn đánh giá không ai cho rằng thời đại người khổng lồ danh xưng này có cái gì không thích hợp từ trí tuệ nhân tạo tinh thể cắt bòn tài liệu mới chữ hán ngôn ngữ lập trình còn có máy ghi địa chấn trí năng người máy hiện tại toàn tức kỹ thuật cũng ở trần mặc trong tay thành thủ. trở lên bất kỳ hạng nào thành tựu tuy tiện thả ở trên người một người đều có thể tạo nên một cái lĩnh vực quyền uy hiện tại trần mặc tập có thành tựu cùng kiêm là chân chính toàn năng hình quỷ tài nhà khoa học được gọi là thời đại người khổng lồ cũng không quá đáng trần mặc tiên sinh tạp chí tam đem ngươi xưng là thời đại người khổng lồ ngươi có cảm tưởng gì Trần Mặc tiên Sinh, đồn đại ngươi đề danh lần tiếp theo Nobel vật lý học thưởng người ứng cử, xin hỏi đây là thật sao? Trần Mặc tiên Sinh. Còn không chờ Trần Mặc đứng lại, đông đảo phóng viên liền bắt đầu mồm năm miệng mười mở hỏi. Có điều hiện trường có hành quân kiến công ty bảo an nhân viên, vì lẽ đó không người nào dám làm ra quá mức kích cử động. Trần Mặc ép ép bàn tay, trên sân lập tức yên tĩnh lại. Đầu tiên rất cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu đối với ta quan tâm, các ngươi lập tức nhiều như vậy vấn đề, ta cũng không biết trả lời cái nào tốt, từng cái từng cái đến đây đi. Trần Mặc chỉ chỉ bên trong góc một tên đeo mắt kính gọng đen. ăn mặc áo sơ mi trắng nữ phóng viên vị này đẹp đẽ nữ sĩ tới trước đi ồ nha bị gọi vào nữ phóng viên rõ ràng sửng sốt một chút vội vàng đứng lên đến trên mặt mang theo chút kích động nàng chỉ là thực tập sinh ngày hôm nay tòa soạn báo làm cho nàng lại đây bảo vệ hành quân kiến công ty cửa lớn hy vọng có thể được một ít tin tức vốn là không có hy vọng quá lớn phỏng vấn đến trần mặc trần mặc đáp ứng gặp gỡ đông đảo phóng viên đã là phi thường hiếm thấy không nghĩ tới nàng lại bắt được vấn đề thứ nhất trần mặc tiên sinh người tốt ta là tin tức thông tin phóng viên lý dĩnh ngày hôm trước quốc tế giá trị quyền uy ước định cơ cấu bở dạng phái nện mới nhất toàn cầu lớn nhất giá trị khoa học kỹ thuật xí nghiệp bảng ra lò quý công ty đang đỉnh đầu bảng mọc găng cũng đối với quý công ty giá trị ước tính một năm tỷ đô la mỹ ngươi đối với này có cái gì cảm tưởng còn có tương lai quý công ty sẽ làm sao phát triển sẽ sẽ không chọn ra thị trường cảm ơn từ ta sang ngân hàng kiến trúc quân kiến công ty một khắc đó bắt đầu ta liền nghĩ nhường nó làm tốt nhất khoa học kỹ thuật công ty nó có bất kỳ thành tựu ta đều sẽ không bất ngờ đối với ta mà nói hành quân kiến công ty là vô giá tương lai chúng ta còn có thể như hành quân kiến như thế không ngừng thăm dò mới lĩnh vực còn ra thị trường vấn đề chúng ta không thiếu tiền trần mạc nói ra câu nói này thời điểm phía dưới phóng viên mí mắt rực, rực rực dám như thế có niềm tin nói không thiếu tiền e sợ hành quân kiến công ty là cái thứ nhất trần mạc tiên sinh người đã được gọi là thời đại người khổng lồ có nghĩ tới hay không như thời đại người khổng lồ tesla miễn phí công khai điện xoay chiều độc quyền như thế công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật toàn thức kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tạo phúc toàn nhân loại một tên tóc vàng mắt xanh phương tây nữ phóng viên đứng lên đến liền dùng lưu loát tiếng anh hỏi nghe được người máy phiên dịch sau trên sân phóng viên tất cả xôn xao Này vẫn đúng là dám hỏi xưa nay chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy vấn đề này rõ ràng là đến kiếm chuyện có điều đông đảo phóng viên vẫn là chờ mong trần mặc đáp án này nhưng là một cái bạo tạc tin tức cảm ơn vấn đề của ngươi thật lạ là một tên vĩ đại nhà nghiên cứu nghiên cứu của hắn thành quả nhường toàn nhân loại văn minh được bước tiến đến dài hắn đúng là một tên thời đại người khổng lồ. tất lạ vẫn là ta khâm phục nhất nhà khoa học nhưng ta đối với hắn năm đó tao nộ cảm giác sâu sắc tiếp hận ta cùng hắn khá giống lại không giống nhau chỗ bất đồng ở chỗ chúng ta sống ở hai cái không giống thế kỷ, hắn là thời đại người khổng lồ, mà ta càng như thời đại thương nhân. có điều ta tin tưởng, mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí, chính là nhường khoa học kỹ thuật tạo phúc nhân loại. dù cho ta không công khai ta kỹ thuật, lẽ nào liền không thể tạo phúc nhân loại? đáp án hiển nhiên là phủ định. trên sân trong nước phóng viên nghe được trần mặc trả lời, âm thầm khen hay. vừa nay vấn đề, hiển nhiên là không có lòng tốt. hiểu rõ qua người, nếu biết, thật lạ là bị một ít tư bản tập đoàn tài chính bức bách, cuối cùng không muốn đem điện xoay chiều độc quyền giao cho những kia nhà tư bản, mới sẽ rơi độc quyền. lựa chọn miễn phí công khai, tuổi già càng là khốn cùng chán nản, hiện tại người phóng viên kia lại muốn đạo đức bắt cóc. Một cái cái gọi là tên gọi, liền muốn cho người công khai cao cấp như vậy kỹ thuật, quả thực là nói chuyện viển vông, kẻ đần độn cũng không thể làm như thế. Nghe được Trần Mặc trả lời, tiên đi tóc vàng mắt xanh nữ phóng viên cũng không có thất vọng, nàng chỉ là hỏi lên như vậy, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu là hố Trần Mặc một cái, vẫn là rất có giá trị, đáng tiếc không hố đến. Có điều cũng không hề nói gì, yên tĩnh ngồi trở lại chỗ ngồi. Phía dưới vị tiên sinh này, Trần Mặc trả lời xong, tiếp tục nhường dưới sân phóng viên vấn đề, có điều hắn lần này đều lựa chọn một ít trong nước phóng viên, không cho những kia nước ngoài phóng viên vấn đề cơ hội. chân mặc tiên sinh, người tốt, ta là đầu đề tin tức phóng viên lục trí mẫn, gần nhất có báo cáo tin tức, có một ít người trẻ tuổi vì mua đủ tức di động, đi trộm đồ vật cướp đồ vật, thậm chí một ít cô gái vì mua đủ tức di động, không tiếc bán đi thân thể của chính mình kiếm tiền, đối với này ngươi thấy thế nào? đáng thương, đáng thương, buồn cười, ta sản phẩm là tạo phúc xã hội, không phải cho xã hội mang đến ô nhiễm, người như thế tiền, ta tình nguyện không kiếm lời. Ta hy vọng bất kể là ai, bất luận lúc nào, đều phải kiên trì chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt, yêu quý chính mình tôn nghiêm cùng thân thể. Tiền có thể kiếm lời, di động cũng có thể chậm một chút mua, nhưng có vài thứ mất đi liền vĩnh viễn không tìm về được. Trần Mặc tiếp tục trả lời trên sân phóng viên vấn đề. Sau một tiếng, trận này Lâm Thời Hội chiêu đãi ký giả mới kết thúc. Trở lại phòng làm việc của mình, Trần Mặc trực tiếp nằm trên ghế lông nghỉ ngơi. Nay một giờ hội chiêu đãi ký giả, so với hắn nghiên cứu một ngày còn muốn hao tổn tâm trí, những phóng viên kia ném qua đến các loại xảo quyệt vấn đề, hơi không cẩn thận. sẽ rơi vào đảo song động tác võ thuật bên trong đơn giản vấn đáp đều là đồng đá nhau cảm giác thế nào triệu mẫn tiến vào trần mặc văn phòng nhìn thấy trần mặc nằm trên ghế salon, lông có chút buồn cười hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy trần mặc loại này rằng rớp cảm giác có thể không thế nào tốt trần mặc từ trên ghế xa lông ngồi dậy đến cười khổ lắc đầu hiện tại mới rõ ràng danh nhân buồn phiền quen thuộc liền tốt quen thuộc là không thể quen thuộc đời này cũng không thể quen thuộc những phóng viên kia bên trong mỗi người đều là nhân tài hỏi vấn đề lại có ký xảo ta siêu không thích triệu mẫn cười khúc khích bị trần mặc cho cười Nàng cũng chú ý Trần Mặc vừa nãy ở ký giả hội lên tình huống, có chút vấn đề xác thực xảo quyệt, có điều triệu vẫn có thể cảm giác được. Trần Mặc trưởng thành rất nhiều. Trước đây Trần Mặc tính cách phi thường bình tĩnh, mang theo một tia không tranh mùi vị, chính là chuyện gì đều không nhanh không chậm, điển hình chàng trai tính cách. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Trần Mặc đã xem như là một cái người đàn ông nhỏ bé. Trước đây bình tĩnh biến thành hiện tại thông dong, thông dong bên trong mang theo một loại trầm ổn, tầm nhìn bên trong mang theo sự hòa hợp, còn có tình cờ nhỏ hài hước, năng lực ứng biến cũng tốt vô cùng, đã chậm rãi có kẻ bề trên khí chất mô hình. tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể trở thành là một tên hợp lệ kẻ bề trên ngươi nên cố gắng thích ứng một hồi dù sao ngươi nhưng là công ty chủ nhân sau đó cái khác các trường hợp chắc chắn sẽ không thiếu ta không cách nào mỗi lần đều giúp ngươi giải quyết cần nhờ chính ngươi dù cho ngươi lại biết điều có một số việc ngươi cũng không tránh khỏi dứt khoát tiêu căng điểm cũng không có chuyện gì từng trần mặc gật đầu đối với triệu mẫn hắn vẫn là sẽ suy xét cùng triệu mẫn tán gấu một chút toàn tức di động sự tình triệu mẫn đi rồi trần mặc nằm trên ghế xa lông nghỉ ngơi một ít sau đó thay đổi y phục tiến vào phòng thí nghiệm Chương 302, Lâm Thư Ý nghĩ. Lâm Thư cúi đầu đi ở trên giáo đường, trong đầu của nàng đang suy nghĩ công ty sự tình. Nàng hiện tại là hành quân kiến công ty nhân viên, cũng là Tân Hải Đại học học sinh. Nàng xem như là hành quân kiến công ty một cái ngoại lệ, lão bản làm cho nàng vừa đi học, một bên công tác, đây là hành quân kiến công ty cái khác nhân viên không có đãi ngộ. Nhưng đồng sự biết nàng tình huống, ở công ty đều rất chăm sóc nàng, làm cho nàng cảm giác công ty chính là nàng nhà. Cho nên nàng không có khi đi học, liền đi tới công ty tổng bộ tham gia khai phá công tác, buổi tối tăng ca nếu như ngày thứ hai có khóa sau khi tan việc liền chạy về tân hải đại học đệ đệ thân thể đã khôi phục khỏe mạnh hiện tại cũng tới học gia gia cũng không cần nhặt phế phẩm duy trì sinh hoạt nàng thuê hàng xóm a di hỗ trợ chăm năm mỗi tháng sẽ đem sinh hoạt phí cùng cái khác chi phí hối cho gia gia nàng không có mang gia gia cùng đệ đệ đến tân hải thị nơi này bởi vì nàng mỗi ngày muốn công tác học tập căn bản không có thời gian chăm sóc bọn họ cuộc sống bây giờ so với trước đây tốt quá nhiều nàng cũng rất quý trọng mỗi ngày đều đang liệu mạng học tập chữ hán biên trình mật mã học hacker kỹ thuật cùng với các loại trí năng phép tính chính là vì có thể càng thêm ưu tú. Đoạn thời gian gần đây, công ty có chút bận rộn. Tổng giám đốc đã sớm triệu tập hết thể nòng cốt nghiên cứu phát minh nhân viên mở hội. Đón lấy nhiệm vụ chủ yếu nàng đều biết. Chuẩn bị trí tuệ nhân tạo kế hoạch, còn có toàn tức di động ứng dụng phần mềm khai phá. Nàng đối với trí tuệ nhân tạo phép tính phương diện quen thuộc, cho nên nàng tham dự trí tuệ nhân tạo kế hoạch khai phá. Tổng giám đốc nói, đây là hắn nói ra kế hoạch chiến lược đối với công ty có lợi, có thể ảnh hưởng tương lai sinh hoạt. Nếu như có thể nghiên cứu phát minh thành công, nhất định có thể đến giúp hắn, đến giúp công ty. Rất nhanh. lâm thư trở về tới trường học ký túc xá công ty có cho nàng sắp xếp ký túc xá trừ cuối tuần bằng không đều sẽ chạy về trường học bởi vì còn phải đi học mới vừa vào ký túc xá lâm thư liền sửng sốt ba cái bạn cùng phòng chính trừng trừng mà nhìn nàng ký túc xá bầu không khí khá là quái dị lâm thư lâm thư người rốt cục trở về ba cái bạn cùng phòng vội vàng chạy tới vây nhốt lâm thư đầy mặt hương phấn đẩy nàng đến trên ghế ngồi xuống sao rồi lâm thư một mặt mê man lâm thư ngươi là hành quân kiến công ty nhân viên đi một cái buộc tóc đuôi ngựa bím tóc ăn mặc cấn á ly đồ án áo ngủ nữ hải mở miệng lâm thư là hành quân kiến công ty nhân viên sự tình trong lớp người đều biết bởi vì trong lớp có người nhận ra lâm thư chính là năm đó giang nam vi rút sự kiện nhân vật chính hiện tại nàng mỗi ngày đều muốn đi tới hành quân kiến công ty công tác cũng không phải bí mật gì cả lớp người đều ước ao lâm thư công tác có thể tiến vào hành quân kiến công ty là vô số tân hải học sinh giấc mơ bởi vì hành quân kiến công ty lão bản trần mặc chính là sư huynh của bọn họ cũng là tân hải đại học nhân vật huyền thoại hơn nữa hành quân kiến công ty tiền lương cao đến để dò người ngủ nước sao rồi Lâm Thư Kỳ quái nhìn ba người, "Ngươi có toàn tức di động đi." Một cái khác cao gầy, tóc dài túi ở trước ngực nữ Hải chờ mong hỏi, "Cái này sao?" Lâm Thư từ trong túi đeo lưng đem một cái toàn tức di động lấy ra chuyển cho các nàng. "Oa, đúng là toàn tức di động." Ba nữ tử hưng phấn đến nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận Lâm Thư trong tay toàn tức di động, nhìn kỹ. Loại này mang theo khoa học kỹ thuật huyễn khốc cảm giác, khiến người không nhịn được yêu thích, trong lớp vài cái bạn học mua được toàn tức di động đều ở trong lớp khoe khoang. "Lâm Thư, ngươi làm sao mua được?" bên cạnh mang theo đứa ngốc mắt kính gọng đen nữ hải hỏi không phải mua công ty chúng ta khen thưởng cho ưu tú nhân viên ta cũng là hôm qua mới bắt được lâm thư nói rằng làm hành quân kiến công ty nghiên cứu phát minh nhân viên nàng hiện tại mỗi ngày đều cùng toàn tức giao thiệp với đối với toàn tức di động tuy rằng yêu thích cũng không có người bình thường cuồng nhiệt như vậy thật là lợi hại ba nữ tử có chút hâm mộ nhìn lâm thư các nàng rõ ràng lâm thư cũng không phải ở khoe khoang có điều có thể làm hành quân kiến công ty ưu tú nhân viên khẳng định rất lợi hại nghe nói hành quân kiến công ty nhân viên có thể nội bộ mua mua điện thoại di động Kính mắt nữ hài hỏi, "Là, nội bộ có thể ưu tiên xin giảm 10% mua, không thể vượt qua 3 bộ, chỉ có thể giúp thân nhân bằng hữu mua, đây là nhân viên phúc lợi, không thể lấy ra đi giá cao bán ra, bị phát hiện cũng bị trừ tiền lương thậm chí đuổi việc, công ty chúng ta không cho phép nhân viên làm đầu cơ." Lâm Thư nói rằng. "Lâm Thư, chúng ta xem như là bằng hữu đi, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta mua một bộ, vừa vặn ba người." Cao gầy nữ hài nói rằng. "Trên dưới tiệm không mua được sao?" Lâm Thư hỏi. "Không mua được, ngươi không biết à, cũng đã một tuần, trên dưới tiệm còn đều là hàng dài." mỗi sáng sớm không mở cửa cũng đã có mấy trăm người xếp hàng sau đó càng ngày càng nhiều chúng ta làm sao có thời giờ đi xếp hàng chờ một ngày website đặt hàng cũng không biết lúc nào mới có thể đến thời gian quá lâu đứa ngốc kính mắt nữ hải nói rằng hiện tại toàn tức di động bị toàn thế giới phong thưởng hành quân kiến tuyến dưới thực thể tiệm tất cả đều là xếp hàng chờ mua toàn tức di động người có thể so với hàng năm thịnh điện hoạt động hiện trường thậm chí một ít người nước ngoài để sớm mua được toàn tức di động còn thuận tiện đến tân hải thị du lịch một chuyến trước đây quả táo tranh mua hiện tượng đều không có điên cùng như vậy không ít đầu cơ còn canh giữ ở thực thể cửa tiệm đám người đi ra giá cao thu mua bọn họ toàn tức di động xoay tay một cái liền kiếm lời hơn 1.000, có thể nói mua được chính là kiếm được cùng hành quân kiến công ty toàn tức di động so với quả táo samsung hoa vi các loại cao cấp loại máy quả thực lại như thời đại viễn cổ tivi trắng đen máy đại khí phong cách huyên khốc bề ngoài còn muốn không gì sánh được công năng toàn tức di động chịu đến không ít cao cấp nhân sĩ yêu thích nhiều tiêu ít tiền chính là để sớm mua đến tay máy ngoài ra hiện tại mở ra tin tức có năm phần mười là đang thảo luận toàn tức di động Di động đã trở thành sinh hoạt chuẩn bị đồ vật, loại này vượt thời đại di động xuất hiện, mang đến ảnh hưởng cũng là trước nay chưa từng có. Vì lẽ đó hiện tại toàn tức di động một thả ra, lập tức liền sẽ bị tranh mua hết sạch. Các ngươi mua đến mình dùng. Bạn trai ta muốn mua." Cao gầy nữ hài nói rằng. "Chính ta dùng." Ăn mặc áo ngủ nữ hài nói rằng. "Ta ca nhường ta ở Tân Hải thị giúp hắn mua, hắn cho ta hai tháng tiền tiêu vặt." Kính mắt nữ hài nói rằng. Lâm thư suy nghĩ một chút, gật gù, "Ta giúp các ngươi mua đi, các ngươi hiện tại đem tiền chuyển cho ta, ta đi xin mua." Dựa theo giảm 10% giá cả chuyển cho ta là được, ta giữ lại tiêu chuẩn cũng vô dụng. Lâm Thư, ngươi thực sự là quá tốt rồi, yêu trên ngươi. Ba người ôm lấy Lâm Thư, ở trên mặt nàng tàn nhẫn mà hôn mấy lần, nhường Lâm Thư mặt đỏ tới mang hai. Có điều đã gặp các nàng hài lòng, Lâm Thư tâm tình cũng rất khoan khoái. Chúng ta có thể vui đùa một chút người toàn tức di động sao? Đem tiền chuyển cho Lâm Thư sau, ba người mới mở miệng. Có thể. Lâm Thư cũng không có từ chối, từ trong túi lấy ra máy tính, ở trong công ty bộ trong diễn đàn đưa ra mua xin, phụ lên chính mình công hào. xác nhận tin tức sau liền nằm ở trên giường bắt đầu suy tư trí tuệ nhân tạo cái kế hoạch này tổng giám đốc đã nói rồi trí tuệ nhân tạo làm công ty kế hoạch chiến lược tương lai có thể có thể thay đổi mọi người phương thức sống khẳng định là phi thường trọng yếu ngày mai muốn mở hội mỗi người đều muốn đem ý nghĩ của chính mình nói ra sau đó tiến hành cẩn thận tổng kết thảo luận cho nên nàng hy vọng có thể nghĩ ra một cái rất ý tưởng khác nàng mỗi ngày đều đang cố gắng chỉ là vì có một ngày có thể trợ giúp hắn hiện tại chính là một cơ hội nhớ tới trong mộng cái kia bóng người lâm thư liền lộ ra mỉm cười đó là trong lòng nơi sâu xa nhất bí mật một cái hoài xuân thiếu nữ bí mật xem sở chít đan sở video nghe nói sở chít đan sở tiết mục tổ đăng chuyển sở chít đan sở toàn thức video toàn thức di động có thể xem siêu cấp huyết gốc gần nhất những kia nữ chủ bá đều yêu thích toàn thức trực tiếp còn yêu thích lộ mường đặc biệt dùng toàn thức di động quan sát càng chân thật ta còn nghe nói có một ít loại kia nữ chủ bá dùng toàn thức tở dò chạy tỏ quả tán gấu quả thực ta không quan tâm cái này ta chỉ quan tâm lúc nào xuất hiện di động toàn thức trò chơi như vương giả thuốc trừ sâu nếu như là toàn thức trò chơi vậy thì càng tốt chơi còn có ta hết như tử ba nữ tử ngươi một câu ta một câu thảo luận rơi vào lâm thư trong hai đột nhiên linh quang lóe lên nhường lâm thư ánh mắt bên trong bắn ra vẻ hư vấn không chút nghĩ ngợi lâm thư trực tiếp cầm lấy máy tính bắt đầu đem ý nghĩ của chính mình thực hiện điều này cũng có thể là một cái không sai ý nghĩ lâm thư làm sao rồi công tác đây đừng quay dậy, lâm thư nhưng là đại thần nghe nói hành quân kiến công ty nhất nhân viên bình thường lương một năm đều vượt qua mười vạn kỹ thuật nòng cốt đều là lương một năm trăm vạn trở lên như lâm thư loại này lương một năm tuyệt đối vượt qua trăm vạn, vẫn là học sinh, lương một năm vượt qua trăm vạn, thật may mắn a, nay không phải may mắn, đây là nỗ lực, ưa cao, ngươi cũng đi nỗ lực học kỹ thuật đi, họ không đến, ba nữ tử âm thanh cũng nhỏ không ít, canh giữ ở toàn tức di động trước, nhìn kỹ toàn thức di động hình chiếu lên như đối mặt hiện trường sở trích đàn sở tiết mục, chương 303, hội nghị, mẫn tiên sinh liên quan với hợp tác vấn đề, ta tạm thời không thời gian đàm luận, khủng bố phải cần một khoảng thời gian, ta có một cái hội nghị trọng yếu, lần sau liên hệ đi, văn phòng bên trong, triệu mẫn đóng lại toàn thức hình chiếu. đưa điện thoại di động để tốt mà không hề cảm xúc khoảng thời gian này liên hệ nàng tìm kiếm hợp tác rất nhiều người đều là trước đây một ít đối thủ cái khác sản phẩm những tiêu tư vốn có thể phong tỏa bởi vì không phải nhất định phải vật phẩm có thể tìm kiếm những vật khác thay thế nhưng di động không giống hiện tại toàn tức di động cái này vượt thời đại sản phẩm xuất hiện bất kỳ tập đoàn tài chính đã không cách nào ngăn cản hành quân kiến tiến quân quốc tế bất tiến vì lẽ đó đã từng muốn phong tỏa công ty của bọn họ hiện tại xoay đầu lại tìm kiếm cùng bọn họ hợp tác triệu mẫn tự nhiên không thể như thế thoải mái đáp ứng vàng không quá sốt ruột bọn họ đều cho rằng hành quân kiến công ty bị bắt nạt vẫn không có tính khí triệu tỷ hội nghị hết thể người đã trình diện tiểu ngư cầm một phần văn kiện tiến vào triệu mẫn văn phòng qua đi triệu mẫn mang theo tiểu ngư hướng phòng họp đi tới toàn tức di động thành công ra thị trường hiện tại thị trường tiếng vọng hương hực, không lo lượng tiêu thụ vấn đề đón lấy toàn tức di động sự tình có phụ trách di động nghiệp vụ bộ ngành xử lý nàng muốn làm là mặt khác hai cái chuyện quan trọng toàn tức ứng dụng cùng trí tuệ nhân tạo kế hoạch toàn tức tự dọ chạy tỏ đi ra có thể làm máy tính màn hình tv màn hình cùng tự dọ chạy tỏ nhưng toàn tức ứng dụng phương diện còn rất ít hơn nữa toàn tức di động sau khi ra ngoài toàn tức sinh thái phương diện có vẻ càng trọng yếu hơn toàn tức sinh thái quan hệ đến toàn tức tờ dỏ trải tỏ cùng toàn tức di động chân chính công có thể hay không bị triệt để phát huy nếu như không có toàn tức sinh thái toàn tức hình chiếu cũng chỉ là một cái so với màn hình tinh thể cao cấp một điểm thiết bị mà thôi toàn tức di động toàn tức công năng không thể vẹn vẹn dừng lại ở toàn tức video trò chuyện loại địa phương nhỏ này bằng không chính là đại tài tiểu dụng cái khác sinh thái ứng dụng mới là trọng yếu nhất cũng quyết định toàn tức tợ dỏ trải tỏ cùng toàn tức di động độ cao Nhưng bọn họ người sử dụng trải nghiệm đến toàn tức bị lực mới sẽ hấp dẫn càng nhiều người đi sử dụng toàn tức tợ dò chạy tỏ cùng toàn tức di động triệu mẫn cùng tiểu ngư tiến vào phòng họp sau bên trong phòng họp tiếng thảo luận cũng thuận theo yên tĩnh lại bên trong phòng họp lão la vương tư gia lâm Thường, vệ chiết lâm trí viễn các loại hành quân kiến công ty phần mềm kỹ thuật nòng cốt nhân viên toàn bộ ở đây còn có lý lăng phong chu lị lý Đăng Nhi, Trương nghị các loại cao tầng nhân viên quản lý trừ lao la cùng trương nghị ở ngoài cái khác người đa số là người trẻ tuổi lâm trí viễn chỉ là tốt nghiệp không hai năm bởi vì chữ hán biên trình thiên phú tốt từ thủ đô điều đến tân hải toàn bộ gia nhập chủ yếu chữ hán biên trình nghiên cứu phát minh trong đoàn đội lâm thư càng là một tên ở trường sinh viên đại học vì lẽ đó ở hành quân kiến bên trong công ty đều là trẻ tuổi thiên hạ chỉ có mới mẹ dòng máu mới có thể theo được với công ty vượt quá tưởng tượng phát triển biến hóa tất cả chuẩn bị xong chưa bắt đầu đi triệu mẫn mở miệng ngày hôm nay là hai cái để tài thảo luận một cái là trí tuệ nhân tạo kế hoạch một cái là toàn tức sinh thái ứng dụng đem bọn ngươi ý nghĩ nói ra nói thoải mái đây chỉ là một cái mới đầu Bất luận ý nghĩ gì đều có thể nói ra, không phải sợ phạm sai lầm, thiên mã hành không ý nghĩ tốt nhất. Ta tới trước đi, ta nói một chút liên quan với trí tuệ nhân tạo kế hoạch ý nghĩ. Vương Tư Gia đứng lên đến, đứng ở phòng họp phía sau bục giảng nhỏ lên, bắt đầu trình bày ý nghĩ của chính mình. Lão bản nói, trí tuệ nhân tạo là Internet tiến hóa bản, lại khác nhau với Internet, vậy thì cho chúng ta chỉ rõ một con đường. Internet thông tục nói, chính là Internet cái khác các loại truyền thống xí nghiệp, đây là mới kinh tế hình thái, chính là Internet kỹ thuật cùng cái khác truyền thống sản nghiệp dung hợp. Trí tuệ nhân tạo làm internet tiến hóa bản, cũng không phải tác dụng với lớn kinh tế khái niệm mức độ, mà là người máy kết hợp khái niệm, càng nhiều chính là mọi người sinh hoạt cùng công tác mức độ. Vậy thì yêu cầu, trí tuệ nhân tạo nhất định phải từ cá nhân quen thuộc phương diện bắt tay, có thể là trí tuệ nhân tạo cái khác công tác sinh hoạt hoạt động. Chúng ta có một cái sẵn có trí tuệ nhân tạo ví dụ. Tỷ như hiện tại trí năng loa, nó có thể khống chế đèn điện, máy tính, điều hòa, máy lọc không khí các loại trí năng điện gia dụng. Đây là một cái đơn giản nhất trí tuệ nhân tạo mô hình. Chỉ là hiện nay trên thị trường sản phẩm, trí năng phương diện quá yếu. loại này khái niệm không có bị phát hiện. Vì lẽ đó ở trên người chúng ta, loại này khái niệm đem phát sinh theo nhiều khả năng. Đầu tiên là cá nhân trí tuệ nhân tạo, ta cho rằng trí tuệ nhân tạo cái thứ nhất điểm chính, chính là mỗi người đều nắm giữ một cái trí tuệ nhân tạo, tốt nhất là có thể di động lò zin tài khoản, phương diện này, chúng ta có một cái rất tốt mô hình. Di động trí năng trợ thủ tiểu điểm. Từ khi chúng ta trí năng trợ thủ kỹ thuật đối ngoại trao quyền sau, di động trí năng trợ thủ hầu như là mỗi đài di động chuẩn bị kỹ thuật. Đây là chúng ta khổng lồ nhất ẩn tại người sử dụng quân. nhưng trí năng trợ thủ chân chính tiềm lực cũng không chỉ là di động trợ thủ đơn giản như vậy chúng ta có thể mang nó cải tạo thành kiểu khảm trí năng trợ thủ mỗi người nắm giữ một cái trí năng tài khoản mà một khi lò rỉn cái chương mục này chính là lò rỉn cá nhân trí năng trợ thủ khống chế này đại thiết bị làm trí tuệ nhân tạo kế hoạch chủ yếu dùng cho mọi người sinh hoạt cùng công tác công năng cũng chủ yếu quay chung quanh công tác sinh hoạt phương diện triển khai tỉ như khống chế sinh hoạt thiết bị điện công tác phần mềm làm việc di động máy tính thậm chí lúc cần thiết có thể như công ty chúng ta tổng bộ như thế thang máy cùng cửa lớn bên trong bên trong đưa vào trí năng hệ thống điều khiển còn có sau đó xe không người đặt đến một cái trí năng tài khoản có thể khống chế càng. nhiều mức độ lên sinh hoạt hoạt động còn có thứ hai điểm chính trí chí tuệ nhân tạo xuất hiện nhất định sẽ gợi ra mọi người đối với trí năng nguy cơ sầu lo vì lẽ đó ở cá nhân trí năng trợ thủ thiết kế thời điểm nhất định phải cân nhắc phương diện này sự tình chính là ở trình tự bên trong gia nhập máy móc chấp hành chỉ lệnh ưu tiên với trí năng chấp hành vương tư gia cẩn thận giảng giải chính mình mỗi cái quan điểm trên sân mỗi người đều lặng lặng nghe nói xong quan điểm của chính mình Vương Tư gia mới từ bục giảng nhỏ bên trên xuống tới, trên sân người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Đây là trí tuệ nhân tạo ý nghĩ, không thể không nói, Vương Tư gia ý nghĩ, nếu như thực hiện, xác thực có trí tuệ nhân tạo khái niệm mô hình. Vương tổng giám ý nghĩ cùng ta gần như, trí tuệ nhân tạo định vị, chính là cá nhân sinh hoạt cùng công tác, có điều phương diện này, ta kiến nghị nhiều hơn một cái công năng, chính là xã giao công năng. Chu Lệ mở miệng, xã giao là trong cuộc sống không thể thiếu một khâu, có thể gia nhập. Điểm ấy ta không đồng ý. Chu Lệ dừng lại, Lão La liền mở miệng phản đối. Ta lý giải là trí tuệ nhân tạo là hệ thống trí tuệ nhân tạo, hiệp trợ sinh hoạt công tác, không phải xã giao phần mềm. Trí tuệ nhân tạo là một cái đại não, xã giao là tứ chi, hai người có thể tạo thành hoàn chỉnh trí tuệ nhân tạo hệ thống, nhưng tứ chi không có thể sinh trưởng ở trong não, không phải vậy chính là dị dạng. Xã giao đúng là rất trọng yếu một câu, nhưng xã giao mọi người chủ quan ý thức hành động, ở phần mềm bên trong gia nhập xã giao công năng, có vẻ vô bổ, cũng mất đi nó thuần túy ý nghĩa. Nó có thể là trí tuệ nhân tạo xã giao, nhưng xã giao ở không thể ở trí tuệ nhân tạo kết cấu bên trong bên trong. Lao La mở miệng nói rằng trên sân xuất hiện cái thứ nhất phân kỳ triệu mẫn cũng lẳng lặng nhìn hai người tranh luận đây là một cái tiếp thu ý kiến quần chúng quá trình có sự bất đồng là bình thường kế hoạch chiến lược không phải chuyện nhỏ vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận thảo luận nó có thể được phương thức sau mới có thể đem nó dùng cho thực tiễn ở trong một lát sau triệu mẫn mới mở miệng được rồi trí tuệ nhân tạo là một cái con đường hoàn toàn mới có ý kiến bất đồng là bình thường các ngươi tạm thời bảo lưu các loại nghe xong cái khác người ý nghĩ lại tiến hành thâm nhập thảo luận tiếp đó ai còn có cái gì những ý nghĩ khác trí tuệ nhân tạo cùng toàn thức sinh thái phương diện Triệu Mẫn ở đây lên nhìn quét một vòng. Cái kia, tổng giám đốc, ta đến đây đi." Lâm Chí Viễn giơ tay, từ vị trí đứng lên đến, ta nói một chút toàn tức sinh thái phương diện ý nghĩ. Chương 304, toàn tức trò chơi. Lâm Chí Viễn cũng hơi sốt sắng, trên bản hội nghị đều là hành quân kiến công ty cao tầng, chỉ là đối với phần mềm nghiên cứu phát minh mới mặt có chút thiên phú, làm chữ Hán biên trình bộ kỹ thuật nòng cốt một trong, mới được phép tham gia lần này hội nghị. Nay vẫn là lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Hắn tinh thông phương hướng là phần mềm, vì lẽ đó chủ yếu phụ trách di động hệ thống máy vi tính sinh thái khai phá. Lần này hắn tự nhiên cũng gia nhập vào toàn tức sinh thái khai phá kế hoạch bên trong. Đi tới phòng họp phía sau buồng giàn nhỏ, Lâm Chí Viễn lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng, liên quan với toàn tức sinh thái ứng dụng vấn đề, tạo ý của cá nhân là từ trước mắt người sử dụng nhiều nhất loại hình phần mềm vào tay, bắt đầu trò chơi. Tiến vào trạng thái sau, Lâm Chí Viễn cũng không có bắt đầu sốt sáng như vậy. Điều tra biểu hiện, trong nước vượt qua 80% sở mát phu lên đều có lắp đặt trò chơi, trò chơi phần mềm cũng là sử dụng tần suất cao nhất, tiêu tốn thời gian nhiều nhất phần mềm một trong cũng chính là 10 người bên trong, có 8 người sẽ dùng di động đến chơi trò chơi, mà chúng ta người sử dụng quần, chủ yếu ở 18-40 tuổi trong lúc đó, vì lẽ đó ở toàn tức sinh thái ứng dụng lên, chúng ta có thể từ trò chơi ứng dụng phương diện tới tay, có thể mức độ lớn nhất thỏa mãn người sử dụng nhu cầu. Toàn tức trợ rõ trải tỏ cùng toàn tức di động phổ cập, cho chúng ta một cái hoàn toàn mới khai phá hoàn cảnh, toàn tức trò chơi. Hiện nay thích hợp nhất chế tác toàn tức trò chơi, chủ yếu có 3 loại loại hình. Loại thứ nhất là cờ bài tháp phòng trò chơi, loại thứ hai là Lemon tương tự quyền hoàng loại kia kinh điển thi đấu cách đấu loại trò chơi. loại thứ ba chính là game online trong đó tương tự vương giả vinh diệu anh hùng liên minh cùng đào thắp những này hình thức game là thích hợp nhất toàn thức trò chơi khai phá này ba loại loại hình trò chơi có một cái cộng đồng đặc điểm bản đồ sân bãi đều là một cái có hạn bình đại điểm này toàn thức hình chiếu có thể rất hoàn mỹ đắp nặn trò chơi bản đồ trong mấy ngày này ta đơn giản chế tác một cái tương tự vương giả toàn thức triệu hoán sư hẻm núi bản đồ lâm chí viễn nói xong bàn hội nghị trung gian toàn thức hình chiếu trên bình đài liền hiện lên cự hẻm núi lớn bản đồ dây núi dòng sông hẻm núi bụi cỏ rừng cây gia quái tầm nhìn che chắn nơi mây mù đều là toàn tức hình chiếu lập thể bản đồ khiến người có một loại muốn lập tức trải nghiệm một cái kích động trên sân cao tầng ánh mắt sang trang đây là một cái rất tốt phương hướng nếu như đẩy ra loại trò chơi này sẽ đem bọn họ toàn tức thiết bị đẩy lên một cái khác độ cao mới toàn tức trò chơi có thể cho người mang đến càng chân thật trò chơi trải nghiệm toàn tức trò chơi giới từ truyền thống game online cùng giả lập hiện thực trò chơi trong lúc đó đem chân thực trò chơi cảnh tượng thả ra bất luận thị giác hiệu quả vẫn là cái khác trên cảm quan đều vượt xa nhìn không có cấp độ cảm giác màn hình tinh thể nó có thể một người cũng có thể để cho nhiều người tụ tập lại một chỗ mở đen, nhìn xuống bản đồ chơi trò chơi, vậy thì có một loại cổ đại chiến tranh, chúng tướng thôi diễn xa bản. Thương thảo phá địch chi sách mùi vị. Toàn tức trò chơi, có thể đem máy tính trò chơi cùng bản du kết hợp hoàn mỹ, trừ chơi trò chơi, còn có thể làm cho giữa bằng hữu mặt đối mặt chuyển động cùng nhau, trò chơi trải nghiệm có thể so với quay về lạnh lẽo máy tính mạnh. Vì lẽ đó toàn tức trò chơi, ta cho rằng sẽ có tốt vô cùng tiền cảnh. Lâm Chí Viễn chủ ý, nhường thường sơn cao tầng liên tiếp gật đầu. Nếu như dùng toàn tức làm trò chơi Sắc thực so với truyền thống trò chơi trải nghiệm muốn tốt quá nhiều. Hơn nữa người tuổi trẻ bây giờ, đều yêu thích trò chơi, vì lẽ đó ý nghĩ này, rất có thị trường. Chỉ là trò chơi nghiệp vụ, đối với bọn họ tới nói, vẫn là một cái chống không lĩnh vực, có vào hay không vào lĩnh vực này, còn muốn triệu mẫn nói tính. Lâm Chí viện đem ý nghĩ của chính mình nói xong, cũng trở về đến chỗ ngồi. Hắn không biết người khác nghĩ như thế nào, có điều là một người thanh niên, hắn cũng là trò chơi yêu thích người, ở phương diện này linh cảm cũng rất nhiều. Đây là một cái nói thoải mái hội nghị. vì lẽ đó hắn mới đưa những này chính mình cho rằng không sai ý nghĩ nói ra không sai ở vị trí ngồi xuống vệ triết liền hướng lâm trí viễn dựng đứng một cái ngon cái chữ hán biên trình bộ ngành vẫn luôn là hành quân kiến công ty trọng yếu phần mềm bộ nghiên cứu phát minh chữ hán ngôn ngữ lập trình từ khi thằng Hề vi rút sự kiện sau một trận chiến thành danh trở thành hàng đầu hacker cùng máy tính kỹ thuật cao tốc chuẩn bị một loại ngôn ngữ lập trình cũng là hiện nay hết thể máy tính ngôn ngữ bên trong công nhận cao cấp nhất ngôn ngữ có thể tiến vào hành quân kiến chữ hán biên trình bộ ngành người đều tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình cùng kỹ thuật giới cao thủ hàng đầu. Lâm Chí Viện thiên phú tốt nhất, tiềm lực to lớn, bình thường ý đồ xấu nhiều, vì lẽ đó vệ chết mới đưa hắn mang tới tham gia lần này hội nghị, không nghĩ tới Lâm Chí Viện cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Nhìn thấy vệ chết tán thành, Lâm Chí Viện tâm tình cũng tốt vô cùng. Liên quan với trí tuệ nhân tạo kế hoạch cùng toàn tức sinh thái ứng dụng phương diện, ai còn có cái khác ý nghĩ? Triệu Mẫn mở miệng. Hội nghị hôm nay chính là muốn thu được càng nhiều ý nghĩ, Vương Tư gia cùng Lâm Chí Viện ý nghĩ cũng không tệ, nhưng cái khác người không hẳn không có cái khác càng tốt hơn ý nghĩ. dù sao nơi này đều là nhân viên chuyên nghiệp triệu mẫn nói xong cái khác cao tầng cũng bắt đầu trình bày ý nghĩ của chính mình mỗi người cũng bắt đầu tiến vào trạng thái ghi chép chính mình cảm thấy hứng thu ý nghĩ chờ một chút tiến vào thảo luận thời điểm bọn họ cũng có thể có chuẩn bị một giờ qua hầu như có chút chủ ý người đều đem ý nghĩ của chính mình nói ra trong đó có không ít người là vây quanh vương tư gia cùng lâm chí viễn hai người ý nghĩ tiến hành mở rộng bổ sung còn ai có cái khác chủ ý hết thể mọi người sau khi dừng lại triệu mẫn mở miệng hỏi cái kia tổng giám đốc ta có một cái một cái có chút rụt rè âm thanh em vang lên mọi người theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy ngồi ở vệ chết bên người lâm thư lâm thư từ tiến vào phòng họp bắt đầu liền ngồi tại chỗ không có quá nhiều nói vẫn luôn là nhìn cái khác người trình bày đối mặt loại tình cảnh này nàng vẫn có chút khiếp đảm có điều hiện tại hội nghị đều tiếp cận kết thúc thật sự nếu không nói nàng chỉ sợ cũng không có cơ hội cho nên mới lấy dũng khí mở miệng nhìn thấy lâm thư có mấy cái cao tầng còn hơi kinh ngạc lâm thư quá trẻ tuổi tác cũng là hai mươi tuổi khoảng chừng một cô nương khuôn mặt còn có chút non nớt lênh nô lại như là chưa tốt nghiệp học sinh lẽ nào chữ hán biên trình bộ ngành đều là như thế tuổi trẻ người lo liệu việc nhà vừa nãy là lâm Chí viễn hiện tại lại tới một cái càng trẻ trung lâm thư nhìn thấy lâm thư kẻ không quen biết cũng bắt đầu hỏi dò lâm thư thân phận tiểu ngư cùng triệu mẫn đối với lâm thư đều không xa lạ gì các nàng nhưng là biết lâm thư là vì là không nhiều bị trần mặc tự mình mời tiến vào công ty người lúc trước chấn động thế giới thằng hề vi rút nó căn nguyên chính là lâm thư trong lúc vô tình biên trình án tỷ virus hiện ở cái kia án tỷ virus trải qua cải tạo đã trở thành hành quân kiến công ty chuyên nghiệp án tỷ virus ngươi gọi lâm thư đúng không triệu mẫn hỏi tổng giám đốc ngài ngài biết ta lâm thư không nghĩ tới tổng giám đốc nhận thức nàng bắt đầu sốt sáng lên đến ngươi là công ty chúng ta duy nhất một cái vẫn là học sinh biên trình kỹ thuật nòng cốt lại là lao bản tự mình xin mời tiến vào ta làm sao có khả năng không biết triệu mẫn ôn hòa nở nụ cười không cần sốt sáng có ý kiến gì liền lớn mà nói triệu mẫn vừa nói trên sân người đều hơi kinh ngạc ở trong công ty bị lao bản thưởng thức người không mấy cái không nghĩ tới cái này xem ra chỉ có hai tuổi cô nương vẫn là lao bạn tự mình mời tiến vào Lâm Thư vội vàng từ vị trí đứng lên đến, chạy chậm đến bục giảng nhỏ, thoáng thu dọn chính mình căng thẳng tâm tình, mới mở miệng, "Kỳ thực ta có hai hai cái ý nghĩ, một cái là liên quan với trí tuệ nhân tạo kế hoạch, một cái là toàn tức sinh thái ứng dụng. Ý nghĩ cùng Vương tổng giám, còn có Lâm trí Viễn có chút tương tự, có điều có một chút không giống. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm lập ba." Chương 305, Lâm Thư ý nghĩ. Lâm Thư mở miệng sau, hết thảy mọi người bắt đầu nghiêm túc nghe nàng giảng, bọn họ đều muốn nhìn một chút, bị lao bản tự mình mời vào công ty bé gái trẻ tuổi. đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Ta trước tiên nói trí tuệ nhân tạo ý nghĩ, cơ bản lên công năng cùng vương tổng giám ý nghĩ tương tự, chúng ta có thể chọn dùng cá nhân trí năng trợ thủ phương thức, mỗi người nắm giữ một cái trí năng tài khoản, mở rộng trí năng trợ thủ. Hơn nữa chúng ta trí năng trợ thủ đảm nhiệm đại não, liên tiếp các loại thiết bị công tác. Nhưng chúng ta có thể dùng càng linh hoạt phương thức đi thu được người sử dụng, tỷ như cho trí năng trợ thủ thiết kế một cái hình tượng. Mỗi người tính cách yêu thích không giống, trí năng trợ thủ có thể có cá tính hóa lựa chọn, vì lẽ đó hình tượng có thể linh hoạt điểm, cung cấp các loại không giống hóa trang phối hợp, tỷ như quần áo. màu da tính cách các loại những người sử dụng chính mình tổ hợp yêu thích trợ thủ hình tượng trí tuệ nhân tạo trí năng trợ thủ định vị hoàn toàn có thể làm làm lụng bên trong một đồng bọn có cái cụ thể hình tượng những người sử dụng đem bọn họ xem là đồng bọn như vậy có thể để cho người sử dụng càng thêm yêu thích cái này trí năng trợ thủ chúng ta hiện tại có toàn tức di động trí tuệ nhân tạo hình tượng đang sử dụng quá trình bên trong là có thể hình chiếu đi ra như vậy người sử dụng không cần tiếp tục quay về một cái điện thoại di động nói chuyện mà cảm giác khó chịu coi như không phải toàn tức di động sử dụng thời điểm trí năng trợ thủ hình tượng cũng có thể xuất hiện ở màn hình di động màn lên. Như vậy, người sử dụng nghĩ đến cá nhân trí năng trợ thủ thời điểm, trong đầu sẽ hiện lên cụ thể hình tượng. Có năng lực, hữu hình tượng, cá nhân trí năng trợ thủ thì càng thêm gần kề sinh hoạt, cũng càng thêm dễ dàng khiến người nhớ kỹ, nó cũng không chỉ là một đoạn trình tự mà thôi. Trên sân người hoàn toàn gật đầu, bọn họ đều có sử dụng công ty trí năng trợ thủ, thế nhưng chỉ là đối với điện thoại di động máy tính nói chuyện, rất khó chịu, nếu như có cụ thể hình tượng, khiến người yêu thích hình tượng, càng nhiều người đều sẽ thích sử dụng trí năng trợ thủ. Điểm này, Triệu Mẫn khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. lâm thư nói thời điểm nàng liền nghĩ đến mặc nữ trần mặc trí tuệ nhân tạo trợ thủ mặc nữ cái này trí tuệ nhân tạo có thể nói là hành quân kiến công ty cao nhất trí tuệ nhân tạo thành thử hơn nữa linh động hình tượng và tính cách cùng nhân loại cũng không có khác nhau biết mặc nữ tồn tại người cũng chỉ có nàng cùng tiểu ngư ngoại giới chỉ là suy đoán trần mặc có càng cao cấp trí tuệ nhân tạo nhưng ngoại giới không cách nào chứng thực lần này suy đoán càng không biết trần mặc trí tuệ nhân tạo cao bao nhiêu cho tới cá nhân trí năng trợ thủ công năng chính là cùng vương tổng giám như thế khống chế sinh hoạt thiết bị điện phần mềm làm việc máy tính di động lúc cần thiết có thể đưa vào xe không người thang máy các loại loại cỡ lớn sinh hoạt máy móc bên trong cũng có thể tăng cường tương tự tiểu điệp công năng bách khoa từ điển sinh hoạt thưởng thức ca hát khiêu vũ ngôn ngữ toán học tăng cường vẻ mặt của nó động tác bất luận học tập vẫn là sinh hoạt đều có thể sử dụng ở chi tiết nơi nhường trí năng trợ thủ hình tượng càng thêm đầy đạn càng khiến người ta yêu thích lâm thư trình bày ý nghĩ của chính mình bên trong phòng học người trong đầu không tự giác đem vương tư ra cùng lâm thư ý nghĩ kết hợp lên loại này cá nhân trí năng trợ thủ không phải bọn họ vẫn chờ đợi sao trở lên là liên quan với trí tuệ nhân tạo kế hoạch ý nghĩ, sau đó nói nói toàn tức sinh thái ứng dụng ý nghĩ, kỳ thực ý nghĩ của ta cũng có người nói qua, chính là lâm trí viễn trò chơi ứng dụng, người ở bên cạnh đa số yêu thích dùng di động chơi trò chơi, ý nghĩ này cũng là ta nghe được bạn cùng phòng nói thầm mới có, toàn tức trò chơi có thể khai phá tương tự vương giả cùng đao tháp loại trò chơi này, còn có cờ bài trò chơi cùng cách đấu thi đấu trò chơi, những này trò chơi nhiệt độ vẫn còn cũng kinh điển, quan trọng nhất chính là thích hợp toàn tức trò chơi khai phá, lâm thư không có nói trò chơi thay hại. khả năng cho công ty mang đến mặt trái tiếng tăm Tỷ như rất nhiều người đang đùa chim cánh cụt trò chơi nhưng đang mắng chim cánh cụt công ty lão tổng nói là độc hại học sinh nay không phải nàng nên cân nhắc những chuyện này cao tầng nhất định sẽ cân nhắc đến mở hay không mở phát cũng do cao tầng quyết định trừ trở lên trò chơi phương thức chúng ta còn có mặt khác một loại toàn tức trò chơi phương thức màu xanh lục không ô nhiễm hơn nữa cùng sinh hoạt gần kề chính là nuôi sùng vật trồng cây rất nhiều người đều muốn nuôi sùng vật thế nhưng vì vì cuộc sống hoàn cảnh thời gian làm việc cùng thu vào các loại vấn đề hạn chế không cách nào nuôi sùng vật Chúng ta có thể khai phá một loại toàn tức sủng vật, tương tự lưỡi hay nết, nó là giả lập sủng vật, có thể bên người mang theo, hơn nữa có thể hình chiếu đi ra, so với di vãng càng thêm tốt. Hơn nữa sủng vật chủng loại không có hạn chế, gấu trúc, cá heo, ưng, lao hổ, khủng long các loại đều có thể. Sủng vật đồ ăn, hóa trang các loại khởi nguồn, có thể là mua, cũng có thể thông qua một loại phương thức khác thu được, chính là vận động. Ở vận động quá trình bên trong, tùy cơ thu được đồ ăn, hóa trang các loại đạo cụ, hóa trang sủng vật phòng cần các loại thực vật cũng thông qua vận động. hoặc là thấp cắt bọn xuất hành phương thức thu được năng lượng tương tự con kiến rừng rậm cách làm chúng ta ở trên thực tế tiếp vào thực vật trồng trọt xanh hóa hoa mạc như vậy yêu thích vận động khỏe mạnh cùng bảo vệ môi trường chủ đề có thể hoàn mỹ dung hợp có điều nếu như muốn ngừng trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch cá nhân trí năng trợ thủ càng thêm thú vị có thể mang cái này sùng vật chủ đề cùng trí tuệ nhân tạo dung hợp cá nhân trí năng trợ thủ cần đồ ăn như vậy trí năng trợ thủ càng thêm nhân tính hóa cũng càng thêm thú vị một cái sản phẩm chỉ có khiến người yêu thích mới sẽ có càng to lớn hơn thị trường dưới sân người đều ở gật đầu bọn họ đều là từ phương hướng cân nhắc vấn đề, quên những chi tiết này đổ vật. Yêu thích mới là đạo lý quyết định. Lâm Thư vừa nói như thế, nhường trí năng trợ thủ trở nên càng khiến người ta yêu thích, như vậy đối với kế hoạch sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Đem hết thể ý nghĩ nói ra sau, Lâm Thư mới đi xuống bục giảm nhỏ, trở lại chỗ ngồi. Còn ai có những ý nghĩ khác? Triệu Mẫn hỏi lên như vậy, bên trong phòng họp người đều hai mặt nhìn nhau, cho đến hiện nay nên nói vấn đề cùng ý nghĩ cũng đã gần như. Tiếp đó nhất định phải xác định phương hướng sau, mới có thể phát hiện càng nhiều cụ thể vấn đề. Nếu như không có những ý nghĩ khác. Như vậy đón lấy ta nói một chút quyết định của ta. Trí tuệ nhân tạo kế hoạch, lấy Vương Tư gia cùng Lâm thư hai người ý nghĩ làm trụ cột, hai người các người, kết hợp cái khác tham dự trí tuệ nhân tạo kế hoạch nghiên cứu phát minh thành viên ý nghĩ thảo luận. Đem trí tuệ nhân tạo trí năng trợ thủ công năng cùng những phương diện khác thiết kế hoàn thiện, đem có thể được thiết kế giao cho ta xem qua. Chu Lệ, ngươi phụ trách đem trí tuệ nhân tạo kế hoạch phương án chuẩn bị tốt. Toàn tức sinh thái ứng dụng, lấy Lâm Chí Viễn cùng Lâm Tư trò chơi chủ đề làm làm cột tiến hành khai phá, toàn tức sinh thái khai phá phòng thí nghiệm, có thể thành lập chuyên môn trò chơi khai phá đoàn đội. trước tiên hướng về trò chơi phương diện khai phá toàn tức ứng dụng đẩy ra mấy khoản toàn tức trò chơi ứng dụng mở ra toàn tức sinh thái cửa lớn cho tới bước kế tiếp kế hoạch đến thời điểm xem thị trường tiếng vọng làm tiếp cụ thể sắp xếp có những phương hướng khác khai phá ý nghĩ cũng có thể đảm báo, có thể được ta sẽ phê chuẩn được rồi hội nghị hôm nay liền những thứ này hết thảy tham dự hội nghị nhân viên đem bọn ngươi cho rằng tốt ý nghĩ thu dọn thành một phần báo cáo giao cho ta có thể là ý nghĩ của bọn họ các ngươi cho rằng có thể cải tiến triệu mẫn tuyên bố tan họp hết thảy mọi người lòng tràn đầy chờ mong đi ra phòng họp Trí tuệ nhân tạo kế hoạch, còn có toàn thức ứng dụng, đây là hai cái lĩnh vực hoàn toàn mới, chỉ phải hoàn thành, mọi người phương thức sống sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Không nói cái khác người, chính bọn họ đều có chút chờ mong trí tuệ nhân tạo xuất hiện, còn có toàn thức ứng dụng phổ cập thời đại đến. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm độc ba. Chương 306, nàng thực sự là may mắn. Mặc Ca Ca, mộng ảo sợi hợp thành thành công. Hả? Trần mặc hơi hơi kinh ngạc, lập tức lập tức thả xuống trong tay công tác, đi tới tài liệu mới khai phá phòng thí nghiệm. Ngục ảo sợi, là một loại phi thường đặc thù sợi vật liệu. là trần mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra cho tiểu ngư chế tác áo cưới lúc trước hắn đáp ứng tiểu ngư muốn cho nàng làm hạnh phúc nhất tân ương tự tay cho hắn thiết kế áo cưới ở loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chạy tỏ hoàn thành hai người liền cử hành hôn lễ hiện tại loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chạy tỏ tiến vào cuối cùng công quan giai đoạn sau đó không lâu liền có thể hoàn thành ngộng ảo sợi vào lúc này hợp thành thành công đây là một cái rất tin tức không tồi tài liệu mới phòng thí nghiệm ở số một lầu lòng đất phòng nghiên cứu mới vừa vào phòng thí nghiệm liền có thể nhìn thấy bên trong phòng thí nghiệm Các loại người máy chính đang không ngừng nghỉ công tác. Mộng ảo sợi hợp thành cũng là ở đây, có điều cho tới nay đều là mặc nữ đang không chế trí năng máy móc ở hợp thành, hắn chỉ là tỉnh cờ hỏi một chút tiến độ mà thôi. Có siêu dẫn máy tính mô phỏng tính toán, toàn tức kỹ thuật trợ giúp, còn có tỉ mỉ kỹ thuật tư liệu, nhanh như vậy hợp thành đi ra, Trần Mặc cũng không có quá kinh ngạc. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, Trần Mặc liền bị người máy mang tới một cái bàn thí nghiệm trước, hắn cũng nhìn rõ ràng mộng ảo sợi giáng dấp. Mộng ảo sợi hàng mẫu không gia công, chính là một chút màu nhũ bạch bất quy tắc hạt nhỏ, cũng không có cái gì lạ kỳ. Nhưng xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy hạt nhỏ ở màu trắng dưới ánh đèn, tỏa ra điểm điểm sắc thái. Có thể sản xuất sao? Trần Mặc buốc lên một điểm ngọc ảo sợi vật liệu thả ở trong tay cẩn thận quan sát. Lượng sản, cần muốn chế tác chuyên môn sản xuất thiết bị, có điều Mặc Ca Ca, ngươi chỉ là cho Tiểu Ngư tỉ tỉ chế tác áo cưới, phòng thí nghiệm hợp thành lượng, một ngày có mười lăm kg, đầy đủ ngươi sử dụng, chỉ là thành phẩm tương đối cao hơn một chút mà thôi." Mặc nữ nói rằng. Thành phẩm không là vấn đề, có thể sản xuất là được, cái này tạm thời cũng không cần thiết lượng sản, liền phòng thí nghiệm hợp thành đầy đủ chế tác áo cưới là được. Trần Mặc đem ngọc ngảo sợi bột phân phóng tới kính hiển vi trở vật trên này, hiện ra hơi tầm nhìn dưới, có thể nhìn thấy ngọc ngảo sợi hạt tròn bên trong, lưu động ánh sáng rực rỡ mang, tựa như ảo ngọc. Mặc Kaka, ca, Triệu Mẫn muốn gặp ngươi, hỏi ngươi có rảnh rỗi hay không. Chính đang Trần Mặc cẩn thận quan sát ngọc ảo sợi thời điểm, Mặc Nữ nói rằng, làm cho nàng lại đây phòng thí nghiệm đi. Trần Mặc không có dừng lại ý tứ, vẫn như cũ cẩn thận quan sát ngọc ngảo sợi vật liệu. Triệu Mẫn có chút kỳ quái, tại sao Trần Mặc sẽ đi tài liệu mới phòng thí nghiệm? Phòng thí nghiệm này nàng chưa từng tới. bởi vì nàng tìm trần mặc thời điểm trần mặc phần lớn thời gian đều ở toàn tức phòng thí nghiệm nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến tài liệu mới phòng thí nghiệm bên này nơi này là vùng cấm quan trọng nhất siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu ngay ở tài liệu mới phòng thí nghiệm nơi này sản xuất lẽ nào trần mặc lại chuẩn bị khai phá tài liệu mới triệu mẫn không thể không nghĩ như vậy bởi vì hắn biết bình thường trần mặc không có chuyện gì cũng không gặp qua đến tài liệu mới phòng thí nghiệm bị người máy dẫn dắt tiến vào tài liệu mới phòng thí nghiệm triệu mẫn liền nhìn thấy chính đang kính hiển vi lên hết sức chuyên trú trần mặc không một hồi trần mặc cũng xoay người nhìn về phía triệu mẫn có việc gấp cũng không tính việc gấp chính là liên quan với trí tuệ nhân tạo kế hoạch cùng toàn tức sinh thái ứng dụng phương diện sự tỉnh triệu mẫn đem trí tuệ nhân tạo kế hoạch cùng toàn tức sinh thái sự tỉnh còn có ngày hôm nay hội nghị nội dung cùng trần mặc nói một cách đơn giản một hồi nghe xong triệu mẫn trần mặc khẽ gật đầu trí tuệ nhân tạo cùng toàn tức sinh thái ứng dụng công ty người đúng là rất có ý nghĩ đặc biệt trí tuệ nhân tạo hắn lúc trước cũng là đùa giỡn vừa nói như thế lấy ra dao động người mỹ không nghĩ tới bị triệu mẫn tưởng thật rồi còn làm ra như thế một cái kế hoạch nhưng hắn bất ngờ chính là nghe triệu mẫn miêu tả lâm thư đúng là trưởng thành không ít lúc trước hắn đi tìm lâm thư cũng là bởi vì nàng tao nộ đáng thương thuận lợi giúp một cái thêm vào nàng chưa hắn ngôn ngữ lập trình thiên phú cũng lên yêu mới tâm tư mới đưa nàng chiêu vào hành quân kiến công ty không nghĩ tới trưởng thành đúng là rất nhanh ý nghĩ rất tốt buông tay đi làm là được chân mặc nói rằng hiện tại toàn tức kỹ thuật thành thục có thể xuất hiện càng nhiều khả năng nhường bọn họ không muốn hạn chế ý nghĩ của chính mình là được nghe được chân mặc triệu mẫn bất đắc dĩ cười khổ chúng ta đều muốn không hạn chế ý nghĩ của chính mình thế nhưng buông tay cũng làm không được Công ty có thể không phải người nào cũng giống như người lợi hại như vậy, dựa theo trí tuệ nhân tạo kế hoạch cá nhân trí năng trợ thủ yêu cầu, nó trí năng muốn so với tiểu điệp cao một chút, linh hoạt một ít. Công ty trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội, chỉ có thể miễn cưỡng theo vào tiểu điệp trí có thể khai phá hoàn thiện, càng cao cấp trí tuệ nhân tạo khai phá, e sợ không mấy năm thậm chí thời gian dài hơn, không cách nào hoàn thành, rất rõ ràng, ngươi là thích hợp nhất khai phá trí tuệ nhân tạo kế hoạch cá nhân trí năng trợ thủ người. Triệu Mẫn cũng không muốn phiền phức chân mặc, nhưng không thể không phiền phức. Đối với ngoại giới tới nói, Hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo đoàn đội đã thuộc về thế giới đứng đầu nhất trình độ, nhưng triệu Mẫn biết toàn bộ trí tuệ nhân tạo đoàn đội hết thể người gộp lại trình độ cách chân mặc còn có mấy năm ánh sáng khoảng cách này ngược lại là một vấn đề. Chân mặc mới ý thức tới đối với hắn mà nói những việc này có thể dễ dàng làm được nhưng đối với những khác nghiên cứu phát minh nhân viên nhưng là lạch trời hắn có thể để cho mặc nữ dùng trí năng phép tính biên soạn một cái nhân công trí năng nhưng hắn sẽ không như thế làm bằng không tùy ý như vậy tiếp tục phát triển công ty nghiên cứu phát minh lên quá mức lại chính mình. bóc chết cái khác người nghiên cứu phát minh năng lực chắc chắn sẽ không đi được quá xa công ty là một cái tập thể tuy rằng hắn có năng lực giải quyết những việc này nhưng không thể mỗi kiện vấn đề khó đều là hắn tới làm bằng không hắn sớm muộn mệt chết như vậy đi ngươi tuyển mấy cái tín nhiệm người lại đây ta dạy bọn họ càng sâu một tầng trí năng phép tính cái này cá nhân trợ thủ do bọn họ khai phá đây là các ngươi hạng mục cho rằng một cái cho bọn họ cơ hội để phát huy ta vào sân vậy thì vô vị trần mặc suy nghĩ một chút nói rằng trần mặc năng lực cá nhân lợi hại đến đâu cũng có hạn mà mặc nữ không thể tùy tiện bại lộ Vì lẽ đó bồi dưỡng một ít tâm phúc nhân tài, trợ giúp xử lý một ít chuyện, vẫn có cần thiết, dù sao rất nhiều chuyện, hắn không thể đi nhúng tay. Nhưng mấy người trưởng thành, trở thành kỹ thuật nòng cốt, tương lai cũng có thể trở thành là công ty trụ cột vững vàng. Triệu Mẫn ánh mắt sáng trang, nàng biết, Trần Mặc hiểu đồ vật quá nhiều kỹ thuật, càng sâu một tầng trí năng phép tính nàng không biết là cái gì, có điều Trần Mặc đây cơ hồ, liền rõ ràng lộ quá nhiều tin tức. Người có nhân tuyển sao? Triệu Mẫn hỏi ngược lại. ứng cử viên. Ta đối với những người khác cũng không tính là quá hiểu, Vương Tư gia năng lực không sai, Lâm Thư cùng vệ chất tiềm lực rất lớn. ngươi trước hết để cho ba người bọn họ đến đây đi cảm giác có ứng cử viên phù hợp cũng có thể để cử cho ta ta khảo sát một hồi thích hợp ta sẽ đem càng sâu một tầng trí năng phép tính dạy cho hắn trần mạc suy tư một hồi nói rằng hắn đối với ba người hiểu khá rõ vệ chất cùng lâm thư là hắn tự mình mời tiến vào công ty lâm thư tiềm lực to lớn hơn nữa cũng là một cái không sai nữ hải vệ chất có chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt vương tư ra là triệu mẫn biểu muội ở công ty cũng đảm nhiệm trí tuệ nhân tạo cùng hệ thống nghiên cứu phát minh phương diện người phụ trách đáng giá tín nhiệm năng lực cũng xuất chúng triệu mẫn gật đầu đáp ứng nói xong trí tuệ nhân tạo khai phá sự tình triệu mẫn cũng là đưa mắt tìm đến phía bàn thí nghiệm vừa vặn rơi vào mộng ảo sợi hàng mẫu lên lại ở khai phá tài liệu mới là cái này gọi mộng ảo sợi trần Mặc nói rằng liền siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu loại này lịch thiên vật liệu triệu mẫn đều biết mộng ảo sợi loại vật liệu này đương nhiên sẽ không gạt triệu mẫn nắm đến làm gì muốn biết nghĩ nhớ tới giúp ta bảo mật trần mặc nói rằng là để dùng cho tiểu ngư thiết kế áo cưới thiết kế áo cưới các ngươi muốn cử hành hôn lễ Triệu Mẫn hơi kinh ngạc, nhìn về phía trên bàn sắc thái sạc sỡ vật liệu, ngựa khí cũng có chút chua, vì cho tiểu Ngư thiết kế áo cưới, ngươi còn chuyên môn nghiên cứu phát minh một loại tài liệu mới. Đúng đấy, ta đáp ứng cho nàng một cái đẹp đẽ hôn lễ, hơn nữa ta thiết kế trình độ có hạn, chỉ có thể dùng kỹ thuật đến tập hợp. Chân Mặc gật đầu, đương nhiên sẽ không nói đây là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được. Nàng thực sự là may mắn. Triệu Mẫn thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn trên bàn thí nghiệm mộng ảo sợi hàng mẫu, nàng cũng không biết chính mình tâm tình vào giờ khắc này là thế nào. nếu như có người đồng ý vì nàng chuyên môn đi nghiên cứu phát minh một loại tài liệu mới chế tác áo cưới, e sợ nàng đều sẽ luôn hãm. đáng tiếc, trừ người đàn ông trước mắt này, phòng trường không ai có thể có khả năng loại này lãng mạn. nếu không ngươi cũng cho ta thiết kế một bộ áo cưới, chờ ngươi kết hôn thời điểm, ta đi cho tiểu ngư làm phù dâu. nghe được câu này, Trần Mặc khỏe miệng co giật, dở khóc dở cười mà nhìn triệu mẫn. ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm nó ba. chương 307 trăm chuyển thụ. Trần Mặc văn phòng bên trong, vệ triết, vương tư gia cùng lâm thư ngồi ở sofa bên trong, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ nhận được triệu mẫn thông báo, ngay lập tức liền bị người máy mang tới Trần Mặc văn phòng. Có thể đơn độc nhìn thấy Trần Mặc cơ hội không nhiều, bọn họ đều yếu kỳ, Trần Mặc lần này gọi ba người bọn họ lại đây là muốn làm gì? Vệ Triết vẫn tính bình tĩnh, Vương Tư ra ánh mắt ở Trần Mặc bên trong phòng làm việc lo nhìn. Cái này to lớn văn phòng, có thể không phải là người nào đều có thể đi vào. Mong đợi nhất không gì bằng Lâm Thư, từ lần trước đến hành quân kiến công ty báo danh, nhìn thấy Trần Mặc sau, sau đó sẽ không có tiếp xúc gần gũi qua Trần Mặc, chỉ là ở Trần Mặc tới công ty đi làm thời điểm, như công ty cái khác nữ nhân viên như thế. xa xa nhìn ngày hôm nay có cơ hội tiếp xúc gần gũi trần mặc nàng có chút kinh hỉ vì lẽ đó ánh mắt vẫn tại cửa về phần tại sao tổng giám đốc sẽ làm nàng lại đây nàng cũng không lại quan tâm ngược lại bất luận trần mặc làm cho nàng làm cái gì nàng đều sẽ không từ chối lâm thư ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào cửa làm gì các loại lão bản lại đây vương Thư ra tiến đến lâm thư thay vừa hỏi hai người ở công ty đều ở trí tuệ nhân tạo khai phá đoàn đội bên trong lại là vì là không nhiều nữ kỹ sư vì lẽ đó quan hệ của hai người cũng khá là tốt tuy rằng không tới không có gì giấu nhau bản thân trình độ có điều cũng coi như có thể nói đùa bạn tốt không không không có lâm thư vội vàng phủ nhận ánh mắt bắt đầu chấp trốn đi vương tư ra nụ cười trên mặt càng tệ hơn một phần, sốt sáng như vậy bị ta nói chúng rồi đi sẽ không là lén lút thầm mến lão bản đi như ngươi ở độ tuổi này vừa vận thuộc về thanh xuân hoa bạo phát thời điểm xác thực nên có cái trong lòng người không ta không có phảng phất trong lòng bí mật bị vật trần lâm thư sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót ngươi đáp án đều viết lên mặt Vương Tư Gia cười hì hì, Kỳ thực thầm mến lão bản, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Công ty có thể có không ít nữ nhân viên đều yêu thầm lão bản, như lão bản loại nam nhân này, không động lòng mới là không bình thường. Ta cũng thầm mến lão bản, ta nhớ tới lúc trước tỷ mới vừa cùng ta nói lão bản thời điểm, ta đều nói phải gả cho hắn. Nếu như không phải lão bản có bạn gái, ta sớm đem hắn đợi ngã. Phúc, khu khu cụ, chính uống nước vệ chiết, nghe được Vương Tư Gia bị sặc một cái, vỗ ngực liệu mạng khó khăn. Hắn là bị Vương Tư Gia dũng manh cho làm trò khiếp sợ. nhìn thấy vệ chết phản ứng, lâm thư mặt đỏ như máu, không biết làm sao tiếp vương tư gia. vệ chết, ngươi sẽ không nghe trộm ta cùng tiểu thư nói chuyện đi. vệ chết ra mặt vừa kéo, cái này còn dùng nghe trộm. vương tư gia vừa nãy đều không ép tâm thành, ngồi ở chỗ này bất động, đều có thể không sót một chữ toàn nghe hạ xuống. cái kia nhớ ra, ngươi nói lần này lão bản tìm chúng ta lại đây, là muốn làm gì? vệ chết vội vàng nói sang chuyện khác. trí tuệ nhân tạo kế hoạch vừa mới bắt đầu, chúng ta đều là trí tuệ nhân tạo đoàn đội, tìm chúng ta lại đây, có phải là vì chuyện này? vương tư gia tuy rằng tính cách lấm lốm liệt liệt, không quá ý định nhưng phi thường nhắn ngủi. lâm thư thấy hai người chuyển đề tại câu chuyện lâm thư thở ra một hơi ánh mắt lần thứ hai rơi ở cửa phòng làm việc nhìn thấy văn phòng cửa lớn mở ra lâm thư sắc mặt vui vẻ vội vàng từ trên ghế xa lông đứng lên đến vương tư gia cùng vệ chết thấy thế cũng từ trên ghế xa lông đứng lên đến nhìn về phía chính đi tới trần mặc không cần gò bó ngồi đi trần mặc ở ba người đối diện ngồi xuống vệ chết cùng vương tư gia đối với trần mặc đều hiểu khá rõ cũng không có lập dị trực tiếp ngồi xuống lâm thư hơi sốt sáng cũng ngồi xuống theo đi biết ta gọi ngươi nhóm lại đây mục đích sao? Không biết. Ba người đều lắc đầu. Trước tiên hỏi các ngươi một chuyện, sau đó có càng tốt hơn phát triển cơ hội, các ngươi có thể hay không rời đi công ty? Trần Mặc hỏi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tự hồ rõ ràng Trần Mặc ý tứ, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết, đây là một lần đơn giản thử thách, Trần Mặc khả năng có chuyện gì muốn cho bọn họ làm. Tuyết Âm nàng yêu thích cá ổn, vì lẽ đó ta sẽ không chung quanh buôn ba. Vệ chết nhớ tới đường Tuyết Âm, sắc mặt liền lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, huống hồ còn có chỗ nào so với ở công ty phát triển máy sẽ tốt hơn. ta không có gì lớn chí hướng, biểu thị không rời đi, ta khẳng định đi không được. Vương Tư Gia nói rằng, ta không sẽ rời đi. Lâm Thư kiên định lắc đầu, Trần Mặc đối với đáp án này cũng không có ngoài ý muốn, đây chỉ là một cái theo lệ vấn đề, dù sao không thể đem tiến thêm một bước trí năng phép tính dậy cho một cái khả năng rời đi công ty người. Trí tuệ nhân tạo kế hoạch hiện tại thế nào? Gặp phải vấn đề nan giải gì? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Vương tổng giám tới nói đi. Vệ chết nhìn về phía Vương Tư Gia, tổng giám đốc đã đồng ý phương án của chúng ta. Chúng ta hiện tại chính đang bắt tay khai phá trí tuệ nhân tạo cá nhân trí năng trợ thủ, bất quá chúng ta là ở tiểu điệp cơ sở lên khai phá, mới cá nhân trí năng trợ thủ, đối với trí năng yêu cầu cao một chút, cần đạt đến yêu cơ người máy trí năng trình độ, nhưng công năng không giống. Vương Tư Gia nói rằng, khai phát ra đến rồi, không có, cần đạt đến yêu cơ người máy trí năng, có chút độ khó, chúng ta chính đang công quan kỹ thuật. Vương Tư Gia nói rằng, trí tuệ nhân tạo đoàn đội hiện nay kỹ thuật, có thể phát triển di động trí năng trợ thủ, nhưng không có đạt đến người máy trình độ đó, người máy trình tự số hiệu cũng không có đối với bọn họ mở ra trần mặc gật đầu từ chỗ ngồi đứng lên đến đi theo ta ba người không chần chờ đi theo trần mặc bên người rời phòng làm việc không bao lâu trần mặc liền mang theo ba người đi vào một cái bên trong phòng thí nghiệm đây là ta trước đây sử dụng trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm hiện tại ta có cái khác phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm này không dùng như thế nào liền giao cho các ngươi ba người nghe được phòng thí nghiệm này cho ba người bọn họ ba người trên mặt lộ ra nét mừng trần mặc dùng qua phòng thí nghiệm bên trong đều là đứng đầu nhất thiết bị bao nhiêu người muốn vào đến đều tiến vào không được không nghĩ tới trần mặc đem phòng thí nghiệm giao cho bọn họ mặc nữ mở ra chữ hán biên trình trí năng phép tính giáo trình trần mặc mở miệng được rồi mặc ca ca mặc nữ âm thanh hạ xuống ở to lớn trên màn ảnh liền bắn ra một cái văn kiện ba người nghe được mặc nữ âm thanh ánh mắt sáng trang. lão bản có một người công trí năng cũng không phải bí mật gì chỉ là người bình thường cũng không biết cái kia trí tuệ nhân tạo tên gọi là gì trí năng đẳng cấp cao bao nhiêu không nghĩ tới hiện tại bọn họ có thể biết nguyên lai like cái này trí tuệ nhân tạo gọi mặc nữ xưng hô lão bản vì là mặc Kaka. chân mặc tự nhiên không biết ba trong lòng người đều ở hiếu kỳ mặc nữ có điều biết cũng sẽ không nói cái gì làm sáng tạo hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo người hắn không có chính mình cá nhân trí tuệ nhân tạo trái lại kỳ quái biết tên cũng không có dùng ngoại giới không cách nào tham dò mặc nữ trí năng đẳng cấp trong này có chữ hán biên trình trí năng phép tính giáo trình dùng chữ hán biên trình trí năng phép tính đến khai phá trí tuệ nhân tạo không phải tuyến tính lò gì sẽ tốt hơn yêu cơ người máy trí năng hạt nhân trình tự chính là loại này phép tính khai phá cái này cũng là ta ra sức mở rộng chữ hán biên trình nguyên nhân không có lệnh của ta không thể đem bộ này phép tính nói cho cái khác người. Trần Mặc nói rằng, tuy rằng những trí năng này phép tính đối với hắn mà nói là cấp bậc thấp trí năng phép tính, nhưng đối với ngoại giới tới nói, bộ này phép tính xa vượt xa hiện nay cái khác trí năng phép tính. Nếu như tiết lộ, mang ý nghĩa ngoại giới đem được hành quân kiến công ty kỹ thuật. Ba người tầng tầng gật đầu, bọn họ cũng đều biết Trần Mặc đem phòng thí nghiệm giao cho bọn họ, cũng đối với bọn họ mở ra phép tính, khẳng định là tin mặc bọn họ. Những này kỹ thuật thuộc về công ty hạt nhân kỹ thuật, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Các ngươi chữ hán ngôn ngữ lập trình đều rất tốt. nắm giữ loại này phép tính sẽ không quá khó phòng thí nghiệm này sau đó thuộc về các ngươi cố gắng nỗ lực trần mặc nhường mặc nữ cho ba người mở ra phòng thí nghiệm tương quan quyền hạn còn có kỹ thuật đẳng cấp quyền hạn làm tốt tất cả mới đưa đem phòng thí nghiệm giao cái ba người ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm vào ba chương 308, toàn tức trò chơi hành quân kiến công ty toàn tức sinh thái khai phá phòng thí nghiệm lúc này tập kết hơn 10 người nhân viên kỹ thuật triệu mẫn cũng ở ánh mắt của mọi người đều rơi vào toàn tức bình đài toàn tức bình đài là một cái ngây thơ đáng yêu hổ con xuất hiện ở toàn tức hình chiếu Hổ con là ba dê hoạt hình hình tượng, xem ra Phi Thường nhắn mũi, lúc này chính đang sùng vật trong tiểu viện chơi đùa, Phi Thường đáng yêu, trang nữ công nhân viên đều hai mắt sáng lên nhìn lúc này người thơ đáng yêu Hổ con. Kết quả làm sao? Triệu Mẫn nhìn về phía bên cạnh Lâm Chí Viễn, nghe được Triệu Mẫn câu hỏi, Lâm Chí Viễn lập tức lên tinh thần. Hiện tại hắn đã là toàn tức sinh thái ứng dụng khai phá người dẫn đầu một trong, phụ trách toàn tức trò chơi khai phá, hiện tại là ở kiểm tra một khoản toàn tức trò chơi, sùng vật mạo hiểm. Bọn họ hiện tại chủ yếu khai phá chính là đơn giản di động trò chơi. ba a cấp trò chơi cùng mmo a trò chơi khai phá cần hoàn chỉnh thế giới bối cảnh cố sự dây nhân vật hình tượng thiết kế cùng kỹ năng hình thái thiết kế nay cần muốn thời gian dài cùng nhân lực xây còn phải trải qua nhiều lần kiểm tra thời gian chiều ngang quá lớn vì lẽ đó bọn họ tạm thời không có cân nhắc chỉ có thể trước tiên khai phá đơn giản trò chơi đến giảm bớt hiện tại toàn tức sinh thái thị trường lúng túng toàn tức di động hiện tại vẫn như cũ nóng nảy là một khoản nắm giữ vượt thời đại kỹ thuật di động hành quân kiến công ty đã triệt để thay thế được quả táo di động bá chủ địa vị trở thành vua không ai theo thời gian chuyển rời thị trường cũng không phải toàn bộ ca ngợi có mấy người bắt đầu bất mãn lên không phải là bởi vì toàn tức di động chất lượng vấn đề mà là bởi vì toàn tức di động ứng dụng vấn đề hiện nay toàn tức di động sử dụng toàn tức công năng như thế đều là ở toàn tức video trò chuyện toàn tức video trò chuyện nhất định phải hai đài toàn tức di động mới được toàn tức di động cũng không phải nhân thủ một đài hơn nữa xã hội bây giờ người với người gọi điện thoại thời gian cũng càng ngày càng ngắn vì lẽ đó toàn tức video trò chuyện chức năng này trừ và người thân trong lúc đó trò chuyện sử dụng thời điểm khác có vẻ có chút vô bổ trừ toàn tức video trò chuyện là xem một ít toàn tức video nhỏ còn có toàn tức chủ bá dần dần mọi người phát hiện toàn tức di động tuy rằng công năng rất mạnh mẽ nhưng trừ toàn tức di động bản thân cải phần mềm là toàn tức công năng phần mềm ở ngoài cái khác ứng dụng tất cả đều là truyền thống di động ứng dụng hình chiếu đi ra di động mặt bàn những kia ứng dụng ý cồn cũng chỉ có thể là mặt bằng hình chiếu trang bức có thể nhưng tính thực dụng dùng màn hình di động màn thiếu một chút ai không có chuyện gì đem điện thoại di động của chính mình mặt bàn hình chiếu đi ra cái kia không phải muốn đem chính mình bạo lộ ra hình chiếu di động mặt bàn đi ra chơi người khác dòm màn hình quả thực quá dễ dàng toàn tức công có thể chân chính ưu điểm cũng không có phát huy được ở lạc nổ nước bọn âm thanh cũng càng ngày càng nhiều triệu mẫn ý tứ là trước tiên đắp xây một cái đơn giản toàn tức sinh thái mở ra toàn tức sinh thái ứng dụng cục diện bọn họ căn bản không có thời gian cùng tổ chức nhân loại đến khai phá loại cỡ lớn trò chơi các loại toàn tức sinh thái ổn định sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch trò chơi tự kiểm báo cáo đã đi ra các hạng số liệu ổn định trình tự vận hành bình thường lâm chí viễn nói rằng triệu mẫn khẽ gật đầu điểm mở sủng vật cửa hàng Súng vật cửa hàng bên trong có hơn 200 loại súng vật, chủ yếu là sinh hoạt thường thấy nhất chim bay cá nhảy cùng súng vật, còn có một chút thần thoại tiên thú như rồng, phượng hoàng, kỳ lân các loại đều là giả lập toàn tức súng vật. Những này súng vật thiết kế tập kết hành quân kiến công ty hết thẻ trang trí, cùng với chế tác đoàn đội nhân viên trí tuệ, thêm trí tuệ nhân tạo nhà thiết kế trợ rút, mới hoàn thành. Hiện tại khai phá mấy trò chơi, triệu mẫn hỏi có mười mấy loại bao quát cờ tướng, cờ vua, cờ vây các loại những này ứng dụng rộng lớn nhất cờ bài loại trò chơi, còn có tháp phòng cùng một khoản đầu đường game đối kháng. đem trò chơi ra đi. Triệu Mẫn nói rằng, một lần toàn bộ thả ra ngoài. Trần Huy ngồi ở công ty phòng nghỉ ngơi, hiện tại không chuyện làm, nhàn rỗi kẻ nhặt nắm điện thoại di động quét bù. Cái này toàn thức di động là thật vất vả mới mua được, vì lẽ đó hắn phi thường yêu thích. Có điều gần nhất có chút khổ não, hắn không thích xem video nhỏ. Hơn nữa người nhà bằng hữu đều không có toàn thức di động, vì lẽ đó toàn thức di động công năng, hắn dùng đến địa phương không nhiều. Cái điện thoại di động này, trừ trắng bức, vận hành tốc độ nhanh một điểm, quả thật có chút vô bổ. Hơn nữa sắp tới ba vạn giá cả, có chút quý, hắn là cắn răng. cuối cùng mới mua được đông nhiên quét lấy bù tay cũng ngừng lại ở di động màn hình xuất hiện một cái tin tức đó là hành quân kiến công ty quan vi tuyên bố tin tức di động toàn tức trò chơi giá ngăn ngắn vài chữ kích thích trần huy ngăn ngắn vài chữ phía dưới phụ vài tờ hình ảnh đều là trò chơi tên gọi cùng hình ảnh không chút nghĩ ngợi trần huy lập tức điểm mở toàn tức di động ứng dụng cửa hàng Là một tên dân văn phòng cuộc sống của hắn rất đơn điệu vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ chơi chơi trò chơi hiện tại hành quân kiến công ty đẩy ra toàn tức trò chơi nhường hắn lập tức hứng thú toàn tức trò chơi đây là trước đây hoàn toàn chưa từng xuất hiện đồ vật nhìn thấy toàn tức ứng dụng tăng cường mấy khoản đề cử cho chơi trần huy nhìn kỹ một chút nói rõ điểm mở sùng vật áp sau khi hoàn thành trần huy mới không thể chờ đợi được nữa điểm mở áp đăng ký tài khoản bắt đầu lựa chọn sùng vật nghèo chó chim cá chuột hamster các loại 10 loại thông thường sùng vật có thể miễn phí lựa chọn mà cửa hàng cái khác sùng vật cần muốn mua trần huy nhìn thấy lại còn có thần long cùng vượng hoàng suy nghĩ một chút trần huy trực tiếp lựa chọn một cái ngốc manh hổ con tiêu tốn mười khối tiền đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào tiền mua sau khi hoàn thành trần huy điểm mở toàn tức hình thức đây là toàn tức cho chơi hắn cũng muốn nhìn một chút loại này toàn tức cho chơi đến cùng có cái gì hy địa phương gạo một tiếng bi bô hổ gầm vang lên một con người mặc hoa văn ngốc manh hổ con ở di động toàn tức hình chiếu tản bộ bước thân thể chỉ có to bằng nắm tay vẻ mặt linh động ngây thơ đáng yêu hoa thật đáng yêu hổ con từng đạo từng đạo tiếng kinh hô vang lên bên cạnh đồng sự thấy cảnh này dồn dập vây quân đến trần huy ngươi này con hổ con hình chiếu nơi nào đến thật đáng yêu một tên nữ đồng sự hai mắt sáng lên nhìn ngốc manh hổ con lập tức duỗi tay tới muốn ôm chặt hổ con đáng tiếc đó chỉ là hình chiếu đây là hành quân kiến công ty mới nhất tuyên bố toàn tức trò chơi súng vật mạo hiểm tương tự lữ hành hết toàn tức sủng vật trần huy hai mắt sáng lên nhìn hổ con đây là hắn lần thứ nhất nuôi hổ loại này trải nghiệm cảm giác rất mãnh liệt hơn nữa đáng yêu như thế quả thực là thiếu nữ sát thủ thật ra toàn tức trò chơi mấy cái mua được toàn tức di động người lập tức nắm ra điện thoại di động của chính mình mở ra ứng dụng cửa hàng ta muốn đi mua đủ tức di động vài tên nữ đồng sự hai mắt trừng trừng nhìn hồ con mặt không che giấu được yêu thích vẫn luôn muốn nuôi sùng vật đáng tiếc không thời gian chăm sóc hơn nữa động vật nhỏ vệ sinh cũng không tiện, vì lẽ đó một con không có nuôi không nghĩ tới hành quân kiến công ty lại đẩy ra loại này giả lập sùng vật hơn nữa đáng yêu cảm giác tăng cao cảnh tượng như thế này đây là đông đảo toàn tức di động người sử dụng phát sinh một nhỏ màn ở trong nước các góc đều đang phát sinh tình cảnh này hành quân kiến công ty tuyên bố toàn tức trò chơi tin tức lập tức thông qua tin tức truyền thông chuyển khắp toàn bộ lạc nhìn thấy tin tức hơn nữa có toàn tức di động người Dồn dập tiến vào toàn tức ứng dụng cửa hàng. Lạc đều có người không ngừng kiến nghị hành quân kiến công ty khai phá toàn tức trò chơi, nhưng hành quân kiến vẫn không có chính diện đáp lại, không nghĩ tới hiện tại toàn tức trò chơi lại đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn tức trò chơi hỏa. Ta cất dấu bí kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 309, mở ra. Đầu đường, xe công cộng, tàu điện ngầm lên cùng với thương trường các loại nơi công cộng lên, thường thường có thể nhìn thấy có người cầm toàn tức di động, phía trên liền trôi nổi một cái toàn tức súng Toàn tức trò chơi sau khi xuất hiện, phàm là nắm giữ toàn tức di động người nuôi toàn tức sùng vật hầu như đều là nhân thủ chuẩn bị loại này dưỡng thành loại trò chơi không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian hơn nữa toàn tức sùng vật cực kỳ đẹp đẽ cũng không cần làm sao chăm sóc tuy rằng toàn tức sùng vật không sánh được chân thực sùng vật nhưng ưu điểm là không cần thời gian chăm sóc không cần bỏ ra quá nhiều tiền mua sùng vật đồ dùng các loại tạo thành gánh nặng hơn nữa sùng vật chủng loại cũng không bị hạn chế muốn nuôi cái gì liền nuôi cái gì dù cho bình thường một ít không thể làm làm sùng vật bảo hộ động vật cũng có thể ở toàn tức trò chơi bên trong thỏa mãn chính mình yêu thích hành quân kiến công ty tổng cộng đẩy ra mười loại toàn tức trò chơi đều là một ít máy rời trò chơi nhỏ mỗi cái trò chơi lượng đều đang đỉnh ứng dụng bảng xếp hạng sùng vật mạo hiểm là duy nhất một khoản dưỡng thành loại trò chơi đang đỉnh đầu bảng lượng xa xa đem người thứ hai bỏ lại đằng sau có thể thấy được nóng nảy trình độ loại này tương tự dưỡng thành loại trò chơi rồi lại cùng lữ hành đếch có sự bất đồng rất lớn người trước là chỉ một đặt loại hình game mobile nhưng sùng vật mạo hiểm nhưng không có như vậy đơn điệu sùng vật cần chủ nhân tích lũy đến nhất định vận động bước số sau khi mới có thể ra ngoài mạo hiểm lữ hành sùng vật quê hương bên trong rau dưa làm đồ ăn có thể dựa vào chủ nhân vận động bước số tăng cường năng lượng đến tăng nhanh thu được tốc độ chủ nhân vận động bước số nhiều thu hoạch đồ ăn cùng kim tệ cũng nhiều giữa bằng hữu có thể lẫn nhau ăn cắp rau dưa đây là một cái kinh điển trò chơi phương thức tuy rằng bài cũ nhưng đụng với toàn tức sùng vật cái này to lớn điểm sáng biến lại phải mới mẻ hơn nữa ở bên ngoài ra vận động quá trình bên trong có cơ hội tùy cơ nhặt được một loại sùng vật hóa trang hoặc là đồ ăn còn có thể là các loại sùng vật trứng sùng vật mạo hiểm cũng sẽ mang về một ít đồ ăn cùng hóa trang đặc biệt cách chơi khỏe mạnh trò chơi chủ đề còn có toàn tức trò chơi loại này gần như chân thực sùng vật hình thái có thể khiến người ta mê mẩn này khoản toàn tức trò chơi triệu mẫn ngồi ở trần mặc văn phòng bên trong ở trước mặt hai người là một con toàn tức hình chiếu màu trắng tiểu hồ ly phi thường đáng yêu đây là triệu mẫn toàn tức sùng vật toàn tức trò chơi đẩy ra sau nàng cũng theo trải nghiệm một cái toàn tức trò chơi xuất hiện nhưng nổi tiếng đã đạt đến đỉnh phong toàn tức di động lần thứ hai tăng lên đến một cái độ cao mới hiện tại toàn tức di động vẫn như cũ nằm ở cung không đủ cầu trạng thái hạn chế sản lượng chủ yếu là loại nhỏ toàn tức tò rò chảy tỏ tuyến sinh sản chính đang toàn lực kiến thiết lại không lâu nữa liền có thể lần thứ hai tăng lên sản năng toàn tức trò chơi nóng nảy, bọn họ toàn tức di động đối mặt toàn tức sinh thái ứng dụng vấn đề giải quyết dễ dàng nhưng đây chỉ là một cái giai đoạn tính bắt đầu trải qua khoảng thời gian này đắn đo suy nghĩ cùng luật chứng tiếp đó ta chuẩn bị mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài triệu mẫn mở miệng ân nói một chút nguyên nhân chân mặc gật đầu ra hiệu triệu mẫn tiếp tục nói toàn tức trò chơi mới ra đến hấp dẫn người sử dụng sự chú ý chúng ta tạm thời giảm bớt toàn tức ứng dụng áp lực nhưng số lượng có ít sớm muộn muốn đối mặt người sử dụng trải nghiệm chỉ một vấn đề công ty chúng ta lợi hại đến đâu nhân viên cùng năng lực cũng có hạn muốn thành lập đa nguyên hóa toàn tức sinh thái ứng dụng nhất định phải càng nhiều người khai phá tham dự triệu mẫn đem ý nghĩ của chính mình trình bày cho trần mặc dù sao mở ra toàn tức khai phá bình đại, cũng không phải một chuyện nhỏ cho dù trần mặc đem công ty giao cho nàng làm chủ chuyện như vậy vẫn là cần sớm cùng trần mặc thương lượng một chút lại như Windowser cùng osc hệ thống sinh thái không thể hoàn toàn do microsoft cùng quả táo thành lập còn có vô số lập trình viên tham dự chúng ta mở ra toàn tức phần mềm khai phá công cụ để những người khác nhân xâm cùng toàn tức phần mềm khai phá sử dụng bình đại ứng dụng cửa hàng thu lấy cử đạo phí còn có khai phát phần mềm chi phí đây là một trong số đó thứ hai toàn tức phần mềm chỉ có thể ở con mối toàn tức hệ thống cùng hành quân kiến chi năng toàn tức trên hệ thống vận hành hơn nữa hiện nay chỉ có chúng ta có lượng sản toàn tức tò rò chảy tỏ tốt toàn tức di động đối với công ty chúng ta hệ điều hành cùng di động hệ thống cùng với toàn tức tò rò chảy tỏ cùng toàn tức di động đều có mở rộng tác dụng thứ ba toàn tức phần mềm phần mềm hạt nhân là dùng chữ hán ngôn ngữ lập trình khai phá muốn khai phá toàn tức phần mềm nhất định phải nắm giữ chữ hán ngôn ngữ lập trình chuyện này đối với chữ hán ngôn ngữ lập trình cũng là một loại mở rộng trò chơi khai phá là toàn tức ứng dụng một điểm sáng lớn nhưng khai phá trò chơi cũng không phải chúng ta công ty mục đích chủ yếu chúng ta ăn thịt để những người khác phần mềm khai phá nhân viên uống canh bọn họ cho chúng ta tạo thành hoàn chỉnh toàn tức sinh thái chúng ta còn có thể kiếm tiền đây là lợi người lợi mình sự tỉnh dù sao phần mềm khai phá công ty chúng ta mạnh mẽ đến đâu cũng không thể lũng đoạn bằng không đến thời điểm nhất định sẽ chịu đựng cái khác bá chủ liên thủ bức bách cùng với như vậy không bằng chủ động thả ra được lợi ích so với ban đầu nhiều hơn nữa còn có thể thu được ngoại giới khen ngợi một mũi tên chúng mấy chim kỹ thuật của công ty chúng ta tình hình hoàn toàn dẫn trước ngoại giới một thời đại toàn tức phần mềm khai phá công cụ đối với bọn họ mở ra hoàn toàn không cần cẩn thận vấn đề kỹ thuật còn muốn cho bọn họ ỉ lại chúng ta chân mặc khẽ gật đầu ở liên quan đến công ty lâu dài lợi ích suy tính lên triệu mẫn so với hắn muốn chuyên nghiệp nhiều lắm dựa theo triệu mẫn ý nghĩ làm như vậy sát thực đối với công ty nhất có lợi vậy thì ấn ý nghĩ của ngươi đi làm đi trần mặc nói rằng triệu mẫn nhẹ nhàng gật đầu đối với trần mặc không chút do dự đáp ứng nàng không có bất kỳ bất ngờ từ lâu dài cân nhắc mở ra toàn tức phần mềm khai phá công cụ có thể mất đi toàn tức phần mềm một ít lợi ích nhưng được lợi ích so với mất đi này điểm muốn nhiều hơn trong này nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ triệu tỷ hội nghị gần như bắt đầu rồi hai người mới vừa tán gấu xong nói tiểu ngư cũng đi vào ngươi trước tiên đi học đi chuyện này ngươi nên có kế hoạch không dính đến số một lầu kỹ thuật cái khác kỹ thuật, ngươi có thể toàn quyền phụ trách. Trần Mặc nói rằng, ừm. Triệu Mẫn lộ ra nụ cười. Đối với Trần Mặc tín nhiệm, tâm lý còn là phi thường được lợi. Bên trong phòng họp, ngồi đều là hành quân kiến công ty cao tầng, toàn tức sinh thái phòng thí nghiệm cao tầng lúc này mặt mày hưng hảo. Toàn tức trò chơi tạo thành náo động, cho bọn họ mang đến một cái thuốc trợ tim. Hiện tại toàn tức sinh thái khai phá bên trong phòng thí nghiệm, từ trên xuống dưới đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư đi vào, hết thảy người vội vàng từ vị trí đứng lên đến, tất cả ngồi xuống đi. Triệu Mẫn ở chủ vị ngồi xuống. lần này hội nghị đầu tiên là biểu dương toàn tức sinh thái phòng thí nghiệm ở toàn tức ứng dụng lên đạt được thành tích nghe được triệu mẫn biểu dương có người trên mặt tươi cười có thể bị triệu mẫn biểu dương sự tình cũng không nhiều hơn nữa có biểu dương khen thưởng chắc chắn sẽ không ít đây là hành quân kiến công ty thông lệ sau đó nói nói hiện tại thị trường tình huống triệu mẫn trở nên nghiêm túc cái khác người nhìn thấy dáng dấp này cũng ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lâm chí viện giơ tay lên hiện tại toàn tức trò chơi thị trường tiếng vọng không sai thế nhưng toàn tức trò chơi khai phá thời điểm cũng gặp phải một vài vấn đề toàn tức di động mở ra toàn tức hình chiếu sau không cách nào điều khiển một ít thi đấu loại trò chơi kế hoạch chúng ta đẩy ra chuyên dụng trò chơi tay cầm để giải quyết vấn đề này cái này do các ngươi quyết định loại nhỏ sản phẩm nghiên cứu phát minh nghiên cứu phát minh hệ thống bên trong có thể toàn quyền xử lý chỉ cần đem cụ thể hạng mục báo cáo cho ta liền có thể triệu mẫn nói rằng toàn tức sinh thái phòng thí nghiệm không đủ nhân lực chữ hán biên trình bộ tinh thông chữ hán biên trình kỹ sư có một nửa ở trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch chúng ta toàn tức sinh thái phòng thí nghiệm muốn tham dự nghiên cứu phát minh hoàn thiện máy tính toàn tức hệ thống Nếu như nghiên cứu phát minh loại cỡ lớn cho chơi, cần đại lượng nhân thủ, như từ phòng thí nghiệm vân ra đi, sẽ tạo thành toàn tức sinh thái phòng thí nghiệm không đủ nhân lực. Trên sân một tên nghiên cứu phát minh hệ thống chủ quản nói rằng: Nói đến đây một điểm, ta có cái sự tình muốn nói. Vừa nãy ta cùng lão bản thương lượng qua, trải qua đắn đo suy nghĩ, cũng cân nhắc đến bước kế tiếp kế hoạch. Vì lẽ đó quyết định, ngay hôm đó lên, mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài, bao quát toàn tức dụng cụ mô phỏng, con kiến trình biên dịch các loại một loạt trình tự khai phá công cụ. Loại cỡ lớn game online khai phát kế hoạch tạm thời các lại nghe được triệu mẫn quyết định trên sân hết thể người khí tức hơi ngưng lại toàn bộ không rõ nhìn về phía triệu mẫn không hiểu nàng vì sao lại làm ra loại này quyết định trên sân rơi vào yên tĩnh bên trong hết thể người hai mặt nhìn nhau sắc mặt đều mang theo to lớn dấu chấm hỏi bọn họ không dám hỏi triệu mẫn tại sao bởi vì triệu mẫn mới là thượng cấp nghi vấn thượng cấp quyết định trừ phi ngươi có đặc biệt sức lực bằng không đều sẽ không có kết quả tốt đúng chi triệu mẫn ở công ty xưa nay đều là nói một không hai nhưng là bọn họ cũng sốt ruột hiện tại toàn tức trò chơi như mặt trời ban trưa toàn tức trò chơi tiền lời mỗi ngày đều có gần nghìn vạn. Đối với bất kỳ một sĩ nghiệp tới nói đều không phải con số nhỏ, Triệu Mẫn làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn thả rơi tảng mỡ dày này. Các ngươi đều đang nghi ngờ, tại sao muốn mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đại? Trên sân người không hẹn mà cùng khẽ gật đầu, hiện tại có toàn tức phần mềm khai phá kỹ thuật, chỉ có cả nhà bọn họ đối ngoại mở ra, không thể nghi ngờ là đem một tảng mỡ dày cùng chung đi ra ngoài. Bởi vì chúng ta cần chính là hơn một nguyên hóa toàn tức ứng dụng sinh thái. Triệu Mẫn nói rằng. Chương 310, náo động. Điền Mỹ phòng làm việc. chính Đông ngồi ở phòng nghỉ bên trong. ở hắn đối diện ngồi chính là hắn một tên đồng sự giữa hai người toàn tức trên điện thoại di động trôi nổi một cái toàn tức bàn cờ chính là hành quân kiến công ty tuyên bố cờ tướng trò chơi ở chung quanh bọn họ còn có vài tên đồng sự ở vây xem thỉnh thoảng bày mưu tinh kế trước đây lúc đọc sách có đánh cờ yêu thích nhưng cuộc sống bây giờ công tác quan hệ bàn cờ không thể bên người mang theo điểm ấy chỉ có yêu thích cũng chậm chậm thả xuống trong máy vi tính chơi cờ tướng trò chơi không tìm được trước đây loại kia mấy cái bạn học vây cùng nhau chơi cờ sung sướng toàn tức cờ tướng loại trò chơi này xuất hiện nhường hắn lại lần nữa tìm về loại này hứng thú Toàn tức cờ tướng không chỉ cao to lên, hơn nữa thuận tiện, còn có chân thực bản cờ trải nghiệm cảm giác. Đây là quay về máy tính chơi trò chơi không có. Vì lẽ đó hiện đang làm việc nghỉ ngơi khoảng cách, đều sẽ kéo lên có đồng dạng yêu thích đồng sự, vây tới giết đi hai bản, thuận tiện đồng thời nói chuyện hiếm. Ngươi nói này toàn tức kỹ thuật, dùng để khai phá vương giả cùng anh hùng những này ba trò chơi, e sợ có thể làm cho trò chơi của chúng ta nhiệt độ nâng cao một bước đi. Ngươi muốn lấy được, cấp trên không thể không nghĩ tới. Then chốt toàn tức phần mềm khai phá vấn đề, chúng ta liền manh mối đều không có, hiện nay nắm giữ loại kỹ thuật này. e sợ cũng chỉ có hành quân kiến công ty đi nếu như hành quân kiến công ty lại sử dụng toàn tức kỹ thuật khai phá tương tự vương giả trò chơi vậy chúng ta tình cảnh liền phiền phức hành quân kiến công ty là thật hành quân kiến bọn họ mua đến một cái lĩnh vực đều sẽ mang đến to lớn uy hiếp phòng trưng cái này cũng là những kia khoa học kỹ thuật công ty không thích hành quân kiến nguyên nhân lời này vừa nói ra gây nên không ít người tán thành hiện tại hành quân kiến công ty thả ra đều là game mọ phơ lỉn hoặc là sủng vật mạo hiểm những này đơn giản trò chơi như khai phá loại cơ lớn trò chơi bọn họ trò chơi liền trở thành quá hạn sản phẩm đến thời điểm liền thiên phước chính đang mấy người một bên chơi cờ một bên nói chuyện phiếm thời điểm một tên khoảng 30 tuổi nam tử đi vào mọi người đều dừng lại có cái tin tức mặt trên tổ chức hội nghị có khẩn cấp công tác điều chỉnh hết thể nắm giữ chữ hán ngôn ngữ lập trình lập trình viên đều tới chỗ của ta báo cái tên lời này vừa nói ra bên trong phòng nghỉ ngơi một mảnh kinh ngạc hiện tại là bữa trưa sau thời gian nghỉ ngơi bọn họ ở trong có không ít đều là chỉnh tự khai phá nhân viên công tác gáp được lớn chỉ có thời gian nghỉ ngơi dùng để thả lỏng không nghĩ tới hôm nay lại có khẩn cấp công tác điều chỉnh này vẫn là lần thứ nhất gặp bữa. Chủ quản, tại sao muốn triệu tập hiểu chữ Hán ngôn ngữ lập trình? Chính Đông đám người dừng lại, nhìn về phía đi tới nam tử. Từ khi thằng Hề Vi rút bắt cóc một tòa thành thị sau, chữ Hán ngôn ngữ lập trình năng lực đặc biệt xông vào các công ty lớn trong ánh mắt. Toàn cầu các công ty lớn đều có ở tuyển mộ một ít nắm giữ chữ Hán biên trình năng lực kỹ thuật viên, đi mở mang chữ Hán ngôn ngữ lập trình phần mềm. Đặc biệt tạ tỷ Vi rút, thằng Hề Vi rút nguy cơ sau khi mọi người phát hiện, dùng thường quỹ án tỷ Vi rút, căn bản là không có cách diệt dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn Vi chỉ có thể do chữ hán ngôn ngữ lập trình biên soạn diện phần mềm diệt chữ hán ngôn ngữ lập trình là máy tính ngôn ngữ bên trong một cái khác loại làm điện mỹ phòng làm việc khổng lồ đoàn đội một thành viên vì tăng cao nghiệp vụ năng lực này trong đó có không ít người học được chữ hán ngôn ngữ lập trình chỉ là cũng không có người như những kia chuyên môn kỹ thuật đoàn đội tinh thông như vậy mà thôi nhưng là hiện tại công ty tìm bọn họ những này không quá tinh thông nhân viên mở hội đây là muốn làm gì hành quân kiến công ty vừa tuyên bố thông báo mở ra toàn tức phần mềm khai phá công cụ cấp trên hội nghị khẩn cấp triệu tập hết thể sẽ chữ hán ngôn ngữ lập trình lập trình viên Nghiên cứu phát minh toàn tức trò chơi. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt ổ lên. Hành quân kiến công ty mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đại. Tin tức này làm đến quá mức đột nhiên, thậm chí một điểm điểm báo đều không có. Hành quân kiến công ty chính thức thông báo vừa ra, trong nháy mắt nhường tin tức điểm nổ tung, internet vòng tròn, gây nên sóng to gió lớn. Toàn tức tợ rõ trải tỏ cùng toàn tức di động, chính đang nhất hưởng hực giai đoạn, đặc biệt toàn tức trò chơi sau khi ra ngoài, trải nghiệm cảm giác rất tốt, toàn tức hình thức có thể làm cho truyền thống máy tính trò chơi trở nên càng thêm thú vị. vị. bởi vì các loại mới mẻ trải nghiệm vì lẽ đó toàn tức trò chơi ứng dụng ở internet các tin tức lớn cùng trong diễn đàn tiếng hô vẫn ở cao không xuống làm sao chỉ có hành quân kiến công ty nắm giữ toàn tức phần mềm khai phá năng lực vì lẽ đó một ít công ty chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hành quân kiến công ty độc chiếm cái này thị trường không thể ra sức hiện tại hành quân kiến công ty đột nhiên mở ra toàn tức phần mềm trình tự khai phá công cụ chuyện này ý nghĩa là hết thể trình tự khai phá nhân viên đều có thể mượn hành quân kiến công ty mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình này, khai phá chính mình cần thiết toàn tức phần mềm trong đó cao hứng nhất không gì bằng một ít công ty game chim cánh cụt nệ tỷ ả sơ bơ ây sạt u bị dọ vạn vợ các loại chứ danh trò chơi chế tác công ty khi chiếm được hành quân kiến công ty mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đại tin tức sau đều ngay đầu tiền triệu mở cuộc họp khẩn cấp thành lập nghiên cứu phát minh đoàn đội chuẩn bị chiếm trước toàn tức game ôn trận thứ nhất toàn tức kỹ thuật đối với những khác lĩnh vực là biến cách kỹ thuật đối với trò chơi rơi tới nói cũng là biến cách kỹ thuật toàn tức tự dỏ trải tỏ sau khi ra ngoài một ít công ty game đã có khai phá toàn tức trò chơi ý nghĩ nhưng không có tương quan kỹ thuật không cách nào thực tiễn. Hành quân kiến công ty thả ra toàn tức trò chơi sau, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn, không thể ra sức. Bởi vì bọn họ vẫn không có mở ra phát toàn tức phần mềm tương quan kỹ thuật, vì lẽ đó các loại khai phá chỉ tồn tại lý luận giai đoạn. Hiện tại hành quân kiến công ty thả ra toàn tức phần mềm khai phá công cụ, chuyện này quả thật chính là một cái hỉ sự to lớn. Đối với internet thế giới tới nói, đây là một hồi to lớn biến cách bắt đầu. Người biết chuyện tiết lộ, Điện Mỹ cùng gì họt Game liên hợp, khai phá anh hùng cùng vương giả hai trò chơi toàn tức tác chiến hình thức. Netty ạ sợ cùng bỡ là tuyên bố hợp tác. Cộng đồng khai phá hớt vốt gỗ cỡ cùng giữa các hành tinh tranh bá toàn tức hình thức. Hoàn Mỹ thế giới chính thức tin tức, Hoàn Mỹ thế giới cùng Vạn Vợ đạt đến hợp tác, liên hợp khai phá đao tháp hai toàn tức hình thức game. Hành quân kiến công ty tuyên bố khai phá toàn tức phần mềm khai phá bình đại sau, các loại tin tức xuất hiện ở mạng lưới bên trong, toàn tức trò chơi trở thành suốt dẻo nhất đề tài. Trừ công ty game ở ngoài, Ali giới cờ mèo đen thương thành cũng gia nhập hàng ngũ, đối ngoại tuyên bố internet toàn tức thương thành kế hoạch, cái khác thương mại điện tử bình đại, cũng thông qua các loại con đường, thả ra tương tự tín hiệu. Chứ ở bề ngoài các loại tin tức, ở trong đáy lòng một hồi cấp người đại chiến, cũng ở các đại khoa học kỹ thuật công ty bên trong triển khai. Hầu như hết thể internet khoa học kỹ thuật công ty đều ở lương cao tuyển mộ tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình lập trình viên. Hiểu được chữ Hán ngôn ngữ lập trình lập trình viên đều không ngoại lệ trở thành săn đầu mục tiêu, thậm chí một ít tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình sinh viên đại học cũng bị các công ty lớn nhìn chằm chằm, lần trước xuất hiện tình huống như thế, vẫn là ở thẳng hề vi rút nguy cơ thời điểm. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình những này kỹ năng lần thứ hai biến thành hấp dẫn, một ít đại học cũng bắt đầu thương thảo xây dựng chữ Hán ngôn ngữ lập trình thí nghiệm ban sự tình. Hành quân kiến công ty vẹn vẹn là một cái nho nhỏ động tác, liền đánh vỡ toàn bộ internet thế giới bình tĩnh, khoé lên phong vân. Nhìn thấy trên internet các loại tin tức, mấy người dồn dập cảm khái, toàn tức thời đại đã đến. Chương 311, hoàn thành. Các loại tin tức tràn ngập, internet thế giới, bởi vì hành quân kiến công ty mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đại, nhấc lên sóng to gió lớn. Mà làm nhân vật chính hành quân kiến công ty, cũng rơi vào một mảnh bận rộn bên trong. Toàn tức phần mềm khai phá bình đài mở ra, nhiều toàn tức ứng dụng trở thành hấp dẫn, hành quân kiến công ty toàn tức trợ rõ trải tỏ cùng với toàn tức di động. lượng tiêu thụ cũng đang kéo dài tăng vọt ngoài ra hành quân kiến công ty dưới cờ con mối hệ máy tính thống lắp đặt lượng cũng nhanh chóng tăng trưởng mơ hồ có cùng mặt cờ rô sóc nở thành tư thế ngang nhau thêm vào chữ hán ngôn ngữ lập trình ở toàn tức phần mềm tiên thiên ưu thế hành quân kiến công ty mềm thực lực chính đang điên cuồng dâng lên hiện tại hành quân kiến công ty chính đang triệu mẫn an bài xuống tận năng lực lớn nhất mở rộng sản xuất lấy thỏa mãn thị trường đối với toàn tức thợ dỏ tỏ cùng với toàn tức di động nhu cầu đem thuộc về hành quân kiến công ty cái kia phần lợi ích không chút khách khí nuốt vào Toàn tức tự trợ rọ tỏ cùng toàn tức di động tiêu thụ vấn đề, có triệu mẫn giải quyết, Trần Mặc Nghiên cứu vẫn không có gián đoạn. Hiện ở bên ngoài ở náo nhiệt, số 1 trong lầu cũng không bình tĩnh. Số 1 lầu toàn tức phòng thí nghiệm phòng khách trống trải nơi, một cái đường kính 3m, cao hơn 1 mét to lớn mâm tròn chính đang yên tĩnh trưng bày. Như có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm giác quen thuộc, cái này mâm tròn cùng toàn tức tự trợ rọ tỏ có chút tương tự. Toàn tức phòng thí nghiệm cửa lớn mở ra, Trần Mặc ở người máy dẫn dắt đi đi vào, ở mâm tròn trước dừng lại. có loại nhỏ toàn tức tợ dọ chảy tỏ cùng cỡ trung toàn tức kỹ thuật làm nền loại cỡ lớn toàn tức kỹ thuật rất nhanh bứt phá cái này mâm tròn chính là hắn khoảng thời gian này đến nỗ lực thành quả loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chảy tò nhìn kỹ sẽ phát hiện mâm tròn hiện hơi hình vòm, đây là vì tăng cường hình chiếu diện tích thiết kế mâm tròn lên nhỏ như lỗ kim loại nhỏ laser mỗi một cái đều được hệ thống khống chế tiến hành phương hướng hơi điều tiết loại này thiết kế cũng càng có lợi cho tọ dọ chảy tỏ phân tích độ độ mặc nữ mở ra tọ dọ chảy tò nhìn chân mặc mở miệng được rồi mặc kaka người máy gật đầu tiếp theo vòng tròn lớn bản sáng lên đủ mọi màu sắc ánh sáng bắn ra bắn thẳng đến toàn tức phòng thí nghiệm trần nhà một cái to lớn lọ lì xuất hiện ở giữa không trung chính là mặc nữ răng dốc các hạng số liệu vận hành bình thường mặc nữ mở miệng đón lấy mặc nữ hình chiếu liền rơi vào trần mặc bên người cái này loại cỡ lớn toàn tức tự dọ trải tỏ là dùng siêu dẫn máy tính trải qua nhiều lần mô phỏng vận hành một khi xuất hiện sai lầm mặc nữ liền có thể ngay lập tức phát hiện cũng tiến hành sửa chữa sau đó một lần nữa mô phỏng vận hành trải qua thời gian dài như vậy nhiều lần thiết kế mới xác định cuối cùng phương án. Hiện tại hàng mẫu đi ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Loại cỡ lớn toàn tức tờ giỏ trải tỏ lý luận hình chiếu khoảng cách là 30m, lấy phân tích rõ tỷ lệ cao nhất bộ phận, cũng có hơn 20m, hai đài tờ tự dò trải kết hợp chuyển động hình chiếu, hình chiếu đem càng thêm to lớn rõ ràng. Nghe được vận hành bình thường, chân mặt trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chuyện này ý nghĩa là, toàn tức kỹ thuật cuối cùng một hạng kỹ thuật hoàn thành. Hắn đáp ứng tiểu ngư, loại cỡ lớn toàn tức nghiên cứu phát minh kỹ thuật sau khi thành công, chính là chuẩn bị hôn lễ thời điểm. Hơn nữa còn có một hạng chuyện quan trọng toàn tức kỹ thuật hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện sẽ cho hắn mở ra dưới một hạng kỹ thuật mặc ca, ca loại cỡ lớn toàn tức tợ dỏ chạy tỏ kỹ thuật đã thành thục muốn lượng sản sao mặc nữ mở miệng hỏi lượng sản tạm thời không cần trần mặc khẽ lắc đầu cỡ trung toàn tức tợ dỏ chạy tỏ đã có thể thỏa mãn hiện nay thị trường loại cỡ lớn toàn tức tợ giỏ chạy tỏ thả ra ngoài nhu cầu lượng không lớn tạm thời không có lượng sản cần thiết sau đó có yêu cầu lại nói cái này loại cỡ lớn toàn tức tợ dỏ chạy tỏ tiên sinh sản một trăm đài ta hữu dụng được rồi mặc Kaka. mặc nữ hình chiếu ngoan ngoan chút đầu hoàn toàn nhân tính hóa người đem loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chạy tỏ kỹ thuật thu dọn tốt để vào kỹ thuật trong kho trần mặc mang theo người máy rời đi toàn tức phòng thí nghiệm vừa đi vừa nói đã thu dọn được rồi mặc kaka dưới một hạng nghiên cứu kỹ thuật là cái gì dưới một hạng nghiên cứu kỹ thuật ta nghỉ ngơi một chút ngắm lại các loại tỉnh lại nói cho ngươi trần mặc nói rằng hắn muốn nghiên cứu đồ vật rất nhiều mặc nữ cũng ở hoàn thiện phòng thí nghiệm cơ sở thiết bị cần nghiên cứu kỹ thuật xưa nay cũng không thiếu nhưng trần mặc chủ yếu tích lực còn muốn đặt ở khoa học kỹ thuật thư viện chủ yếu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trong. đây là hắn mở ra khoa học kỹ thuật thư viện cấp độ càng sâu phải qua con đường nghiên cứu phát minh cái khác kỹ thuật sẽ phân tán tinh lực. hắn mở ra khoa học kỹ thuật thư viện cấp độ càng sâu đồ vật cũng muốn càng lâu. vì lẽ đó dưới một hạng nghiên cứu đầu đề hắn nhất định phải tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bắt được cái kế tiếp kỹ thuật mới có thể xác định được. rời đi số một lầu chân mặt trở về đến văn phòng phòng nghỉ ngơi. hắn hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi được nữa bắt được dưới một hạng kỹ thuật dù sao dưới cái nhìn của hắn. ở toàn tức kỹ thuật lên thời gian hao phí quá dài đối với người khác mà nói hắn khoa học kỹ thuật khai phá tốc độ là khủng bố nhưng hắn nhưng không hài lòng những kia kỹ thuật đều là sẵn có không có công quan độ khó có thể nói nếu như giai đoạn kỹ thuật mỗi cái kỹ thuật đều tiêu tốn thời gian dài như vậy cũng không biết muốn đến năm nào tháng nào mới có thể tiếp xúc được khoa học kỹ thuật thư viện chủ yếu nhất kỹ thuật nằm trên giường dưới trần mạc liền nhắm mắt lại tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện hoàn cảnh quen thuộc vẫn là mênh mông vô bờ giá sách trần Mặc thoáng cảm khái sau nhìn về phía thư viện bốn phía trôi nổi sách vở hình chiếu lên 8 cái phương hướng, 8 cái lĩnh vực, 8 hạng kỹ thuật. Trong đó, chất hóa học, máy tính hai cái lĩnh vực kỹ thuật, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu cùng siêu cấp máy tính đã hoàn thành. Ở Trần Mặc sau khi đi vào, khoa học kỹ thuật thư viện tựa hồ có cảm ứng, ứng dụng vật lý lĩnh vực cũng ở Trần Mặc nhìn kỹ, chậm dai biến thành màu xám, tuyên cáo hoàn thành. Giai đoạn 8 hạng kỹ thuật, chỉ còn dư lại sinh vật y học, sinh thái hoàn cảnh, máy móc, công nghiệp quân sự vũ khí cùng với nguồn năng lượng năm hạng kỹ thuật. Nhìn thấy này năm cái kỹ thuật, Trần Mặc do dự lên. Hắn lần này lựa chọn, quan hệ đến hắn bước kế tiếp nên đi như thế nào. Này năm cái lĩnh vực, năm loại hoàn toàn khác nhau kỹ thuật, công nghiệp quân sự lĩnh vực này phi thường mất cảm, trong này nước quá sâu, không làm chuẩn bị liền sang vậy, hắn sẽ đưa tới vô cùng vô tận thiên phước. Hiện tại thời cơ không thuận thủ, hắn tạm thời không dự định liên quan đến. Sinh vật y học cùng sinh thái hoàn cảnh hai cái lĩnh vực tạm thời cũng không cân nhắc, lập tức từ vật lý toàn thức kỹ thuật, nhảy đến y học cùng sinh thái phương diện, tính chất nhảy nhót quá to lớn. Lựa chọn tốt nhất chính là máy móc cùng nguồn năng lượng hai cái phương hướng. Hắn hiện tại có thể chế tạo người máy, bằng hắn hiện tại công nghiệp thực lực, máy móc lĩnh vực này. sẽ không có vấn đề quá lớn có điều nguồn năng lượng phương diện hắn cũng có như vậy một chút ý tứ bởi vì đời thứ hai yêu cơ người máy hiện tại dùng chính là gốc cắt bỏ tin tuy rằng có siêu dẫn nhiệt độ cao thể thay thế mạch điện có thể hao giảm thiểu nhưng vẫn như cũ kiên trì không được quá lâu độc lập gốc cắt bỏ tin chống đỡ không được quá lâu cao tốc tính toán vì lẽ đó cho mặc nữ chế tạo thân thể kế hoạch nói rồi rất nhiều lần hiện tại vẫn là một cái kế hoạch mặc nữ cũng chỉ có thể tạm thời lấy máy thế hệ hai khí người hình thức đi theo bên cạnh hắn nếu như có nguồn năng lượng mới đến thay thế gốc cắt bỏ tin thành tựu đời thứ ba người máy hay là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến hồi lâu, Trần Mặc mới quyết định, chậm rãi hướng đi nguồn năng lượng lĩnh vực hình chiếu trong cột ánh sáng, đưa tay đưa vào sách vở bên trong. Chương 312, hôn mê. Tiểu Ngư cầm một cái hộp cơm, mang theo mỉm cười tiến vào Trần Mặc văn phòng. Đưa cơm chuyện như vậy, nàng đã thành thói quen. Vừa chưa tan tầm lúc ăn cơm, như thế đều là nàng tự mình cho Trần Mặc đưa cơm, cái này cũng là nàng hiếm thấy có thể đến giúp Trần Mặc sự tình. Tiểu Ngư bốn phía nhìn một chút, không phát hiện Trần Mặc bóng người, liền nhìn về phía văn phòng người máy mở miệng, "Mặc nữ, trần mặc không phải trở về rồi sao mặc ca, ca ở phòng nghỉ nghỉ ngơi người máy chỉ vào trần mặc nghỉ ngơi tốt cảm ơn tiểu ngư khẽ gật đầu đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi nhìn đang ngủ say trần mặc tiểu ngư chậm lại bước chân đi tới bên giường nhẹ nhàng kéo lên chăn giúp hắn đắp kín lúc này tiểu ngư một mặt đau lòng ở giường một bên ngồi xuống lặng lặng nhìn nàng biết khoảng thời gian này trần mặc ở nghiên cứu chế tạo loại cỡ lớn toàn tức đỡ dọ chạy tỏ hơn nữa trần mặc đã đáp ứng nàng nghiên cứu phát minh sau khi thành công liền cử hành hôn lễ nghĩ đến hôn lễ Tiểu Ngư trên mặt liền không tự giác lộ ra nụ cười ngọt nào. Đột nhiên, tiểu Ngư nụ cười liền thu lại, nàng phát hiện, vốn là yên tĩnh nằm ở trên giường Trần Mặc, thân thể bắt đầu run rẩy lên, trên trán cũng bắt đầu tỏa mồ hôi nóng. Làm ác ngộng sao? Tiểu Ngư đưa tay đem trần mặc mồ hôi trên trán lau khô. Không một hồi, tiểu Ngư cũng cảm giác được càng ngày càng không đúng, sắc mặt lo lắng lên. Nàng phát hiện, trần mặc thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt cũng trắng xám rất nhiều, mồ hôi trán không ngừng đổ ra. Trần Mặc, Trần Mặc, ngươi tỉnh lại đi. Tiểu Ngư nhẹ nhàng la lên lên, âm thanh có chút lo lắng. lao công lao công Ngươi đừng dọa ta cảm giác trần mặc càng ngày càng không đúng tiểu ngư cũng sốt ruột lên tựa hồ nghe đến tiểu ngư hô hoán trần mặc hai mắt nhắm chặt trong dây lắp mở hí trần mặc tàn nhẫn mà hút một hơi hơi lạnh đau nhức trước nay chưa từng có đau nhức lúc này hắn cảm giác lại như đầu bị mạnh mẽ xé ra một vết thương hết thể tin tức bị cứng nhét vào đến thống khổ nhường trần mặc cũng đầu bắt đầu miệng lớn hô hấp bàn tay cùng nơi cổ nổi gần xanh hai mắt đỏ đậm không bao lâu trần mặc cũng không nhịn được nữa tiết hầu phát sinh gầm nhẹ trong nháy mắt tiếp thu lượng lớn tin tức nhường trần mặc cảm giác đầu lại như sắp nổ tung khí cầu sự đau khổ này chạm đến cốt thủy đến từ tinh thần nơi sâu xa nhất đau trần mặc nhìn thấy trần mặc thống khổ gián dấp tiểu ngư nước mắt tràn mi mà ra, đem trần mặc chăm chú ôm vào trong lòng xe cứu thương xe cứu thương tiểu ngư nỉ non hai tiếng trong nháy mắt tỉnh nộ lại mặc nữ gọi xe cứu thương gọi người lại đây mau gọi người lại đây tiểu ngư lo lắng hô to ngược lại nhẹ nhàng đánh trần mặc vác học muốn giúp hắn giảm thiểu thống khổ trong miệng liên tục can đùi trần mặc cảm giác trên mặt chạm đến một mảnh mềm mại quen thuộc mùi thơm cơ thể nhường hắn thần kinh thư giãn không ít thống khổ tựa hồ giảm bớt một điểm cũng không biết qua bao lâu có lẽ chỉ có vài giây có thể thời gian dài hơn đau nhức chậm dãi biến mất cảm giác hôn mê vào như nước thủy chiều kéo tới mất đi chi giác trước trần mặc vẫn như cũ nghe được tiểu ngư lo lắng tiếng la lao công ngươi tỉnh lại đi nhìn thấy trần mặc không có động tĩnh tiểu ngư triệt để rối loạn tay chân âm thanh như tan nát cõi lòng giống như lão bản lão bản đang ở tiểu ngư tay chân luống cuống thời điểm vài đạo tiếng la xuất hiện vương hải A Nam cùng Bạch Trân Châu ba người vào vào. Vừa nãy bọn họ nhận được Trần Mặc Văn phòng cảnh báo, liền lập tức chạy tới. Nhìn thấy Trần Mặc hôn mê ở Tiểu Ngư trong lồng ngực, ba sắc mặt người tệ biến. Nhanh, đưa hắn đi bệnh viện. Đưa hắn đi bệnh viện. Tiểu Ngư nhìn thấy Vương Hải cùng Bạch Trân Châu mấy người, phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như. Trước tiên đừng loạn. Vương Hải nhanh chóng trấn định lại, vội vàng đi tới. Trân Châu, cho lão bản kiểm tra. A Nam, nhường Hắc ưng chuẩn bị tốt xe. Vương Hải vừa nói, một bên chạy đến phòng nghỉ ngơi trong ngăn kéo, đem bên trong phòng nghỉ ngơi khẩn cấp chữa bệnh hòm chuyển đi ra. Bạch Chân Châu không dám thất lễ, vội vàng đi tới bên giường, bắt đầu cho Trần Mặc kiểm tra. Tiểu Ngư nhẹ nhàng thả xuống Trần Mặc, cho Bạch Chân Châu tránh ra vị trí. Chỉ là hai tay vẫn như cũ nắm chặt Trần Mặc bàn tay, nhìn Trần Mặc trắng bệ mặt, nước mắt vẫn là không nhịn được chảy ra ngoài. Có chút nhẹ nhàng bị sốt, cái khác không có vấn đề gì, khả năng muốn đến bệnh viện, dùng máy móc kiểm tra mới có thể kiểm điều tra rõ ràng. Một lát sau, Bạch Trân Châu mới nói nói: Tân Hải Thị bệnh viện nhân dân. Triệu Mẫn Tử trong thang máy đi ra, tăng nhanh bước chân hướng chăm sóc đặc biệt phòng bệnh đi tới, trên mặt mang theo lo lắng. Nàng đang cùng một ít công ty khách hàng chuẩn bị nói chuyện hợp tác, nhận được Trần Mặc bị bệnh tin tức, nàng ngay lập tức sẽ thủ tiêu hành trình. Hiện tại biết Trần Mặc bị bệnh người còn không nhiều, nàng đã hạ lệnh phong tỏa tin tức. Dù sao Trần Mặc thân phận đặc thủ, nếu như biết hắn có chuyện, đối với hành quân kiến công ty ảnh hưởng có thể không tốt. Đem chuyện này xử lý xong, nàng mới vội vội vàng vàng tới rồi bệnh viện. Trần Mặc mới là hành quân kiến công ty chân chính trụ cột, nếu như Trần Mặc ngã xuống, hành quân kiến công ty tình cảnh liền có hơi phiền thoái. Mất đi Trần Mặc cái này người tâm phúc. những kia tùy thời mà động tài sói hổ báo có thể sẽ không bỏ qua hành quân kiến tảng mỡ dày này còn ở phía xa triệu mẫn liền nhìn thấy vương hải đám người dường như thủ vệ giống như bảo vệ cửa phòng bệnh tiểu ngư đứng ở trong suốt trước cửa sổ nước mắt trên mặt còn không lau khô ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong phòng bệnh tân hải thị bệnh viện nhân dân mấy cái cao quản cũng ở ngoài phòng bệnh chờ đợi trong phòng bệnh người không phải chuyện nhỏ nếu như ở bệnh viện xảy ra vấn đề bọn họ phiền phức có thể to lắm vì lẽ đó nhất định phải tự mình trình diện cũng thuận tiện cùng hành quân kiến công ty tạo mối quan hệ tình huống làm sao Triệu Mẫn cùng bệnh viện vài tên cao quản chào hỏi sau, ở Tiểu Ngư bên cạnh ngừng lại. Bác sĩ ở kiểm tra, còn không ra kết quả. Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, khuôn mặt có chút tiểu thụy. Vì sao lại đột nhiên bị bệnh? Triệu Mẫn xuyên thấu qua ra trong suốt pha lê, nhìn về phía bị bác sĩ vây nốt Trần Mặc, trong mày. Ta không rõ ràng, ta đi vào thời điểm hắn đang ngủ, đột nhiên liền xuất hiện cái này thống khổ bệnh trạng, cùng lần trước như thế, lần này thật giống càng nghiêm trọng. Tiểu Ngư ánh mắt không hề rời đi Trần Mặc một điểm, trên mặt có điểm thống khổ. Nghe nói như thế, Triệu Mẫn hơi thay đổi sắc mặt. lần trước trần mặc cũng là ở lúc ngủ xảy ra vấn đề lần này vẫn là như vậy hơn nữa càng thêm nghiêm trọng không để cho nàng cấm lo lắng lên không khí có chút nghiêm nghị mỗi người trong lòng đều tràn ngập một luồng mù mịt trần mặc bị bệnh tin tức đột nhiên xuất hiện này quay rầy nàng không ít kế hoạch đều do ta tiểu ngư trong thanh âm mang theo hộ thẹn cái này cùng ngươi có quan hệ gì đừng có đoán mỏ. chính đang triệu mẫn an ủi tiểu ngư trong lúc phòng bệnh cửa lớn mở ra một tên bác sĩ đi ra trần mặc hắn thế nào rồi tiểu ngư vội vàng chạy tới trong lòng có chút thất chỉ lo có cái gì không muốn nghe đến tin tức Hả, hà nữ sĩ ngài đừng có gấp bác sĩ đánh giá tiểu ngư một chút xem tiểu ngư gián dấp tự nhiên biết tiểu ngư cùng trần mặc quan hệ không phải bình thường trong lòng hắn có chút ước ao nếu như con gái của chính mình có tốt như vậy phúc khí hắn nằm mơ đều sẽ cười tình ngắn ngủi ước ao sau bác sĩ liền mở miệng căn cứ bệnh viện chúng ta mấy cái chuyên gia cẩn thận kiểm tra trần tiên sinh thân thể cũng không có vấn đề quá lớn tất cả cơ năng bình thường cũng không có bệnh biến bệnh trạng chỉ là đường máu quá thấp khả năng trần tiên sinh thời gian dài công tác suy nghĩ tiêu hao quá độ nguyên nhân Vừa nãy nhẹ nhàng bị sốt, hiện tại cũng khôi phục bình thường. Còn ngươi nói đau đầu vấn đề, chúng ta không có phát hiện Trần Tiên Sinh đầu có sự dị thường tình hình. Không bài trừ là thần kinh sử dụng tới độ dẫn đến thần kinh thiếu dưỡng khí, do đó xuất hiện thần kinh mệt nhọc. Thần kinh mệt nhọc là sẽ xuất hiện thần kinh đâm nhói bệnh trạng, cụ thể khả năng phải đợi hắn tỉnh lại, hỏi rõ ràng Trần Tiên Sinh tình huống mới có thể đạt được tiến một bước kết luận. Vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Tiểu Ngư nghe được đáp án này, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn như cũ mang theo lo lắng. Kết quả kiểm tra là Trần Tiên Sinh thân thể cơ năng cũng không có vấn đề gì. thậm chí so với bình thường người đều muốn khỏe mạnh rất nhiều theo lý thuyết tỉnh lại hẳn là sẽ không quá lâu có lẽ tối nay có thể tỉnh lại có thể ngày mai có điều tỉnh lại sau khi ngươi phải chú ý điểm không muốn quá độ suy nghĩ nặng độ thần kinh mệt nhọc có thể sẽ dẫn đến bại liệt bác sĩ hắn sẽ không tiểu ngư trong nháy mắt cú lên hà tiểu thư ngài yên tâm trần mặc tiên sinh không có tình huống này bác sĩ tự nhiên rõ ràng tiểu ngư ý tứ lập tức đánh gãy nàng vậy thì tốt tiểu ngư sắc mặt hiếm thấy thả lỏng ta có thể vào nhìn hắn sao có thể bác sĩ gật gù hiện tại Trần Tiên sinh thân thể chính đang khôi phục, còn không tỉnh lại, không muốn qua ồn nháo là được. Để tránh khỏi quấy rối bệnh nhân, yên tâm đi. Triệu Mẫn vô vu tiểu ngư vai, ngược lại nhìn về phía bác sĩ, phiền phức các ngươi hỗ trợ bảo mật, không muốn đối với ngoại giới tiết lộ chúng ta lão bản sự tình. Chuyện này chúng ta sẽ an bài tốt, hết thể cho Trần Tiên sinh xem bệnh bác sĩ y tá, chúng ta đều sẽ dưới lệnh cấm khẩu, sẽ không đối với ngoại giới tiết lộ chuyện này. Một tên bệnh viện cao quản lúc này đồng ý. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Triệu Mẫn gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí. Trên địa cao quản đại hỉ, có thể được hành quân kiến công ty hữu nghị, tuyệt đối là một loại vinh hạnh. Chờ hết thầy bác sĩ cùng y tá đều sau khi ra ngoài, tiểu ngư mới cẩn thận từng ly từng tí một đi vào phòng bệnh, ở giường bệnh một bên ngồi xuống. Nhìn thấy chân Mạc sắc mặt tái nhợt, nước mắt lần thứ hai ở trong đôi mắt đánh nhau. Chương 313, tỉnh lại. Chân Mạc phảng phất rơi vào trong bóng tối vô tận, không biết qua bao lâu, mới nhìn thấy một tia ánh sáng. Tùy theo chậm rãi phóng to, biến thành một mảnh bạch quang. Nhìn thấy trắng như tuyết trần nhà, và mùi chính là nhàn nhạt dược mùi vị của nước. Chân Mạc cười khổ. không cần nghĩ cũng biết chính mình ở đâu khủng bố tin tức xâm nhập đầu góc của hắn nhường hắn cảm giác đầu lại như muốn nổ tung như thế thống khổ qua đi liền đã hôn mê trước khi hôn mê hắn còn nghe được tiểu ngư tiếng khóc cùng la lên khôi phục sự chú ý trần mặc liền cảm giác lòng bàn tay chuyển đến ấm áp hơi quay đầu trần mặc liền nhìn thấy nằm ngoài giường bệnh một bên cầm lấy hắn tay ngủ tiểu ngư tình cảnh này nhường hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất ở bệnh viện khi tỉnh lại cảnh tượng lúc đó chính là tiểu ngư ở bên cạnh chăm sóc hắn cũng là bởi vì chuyện này nhường hắn nhận định cô bé này chính là hắn muốn người vẫn là quen thuộc cảnh tượng. Trần Mặc muốn đem Tiểu Ngư ôm trên giường nghỉ ngơi, lại sợ đánh thức nàng, có chút xoắn suýt. Chính vào lúc này, Bạch Trân Châu đẩy cửa đi vào, cầm trong tay hộp cơm, nhìn thấy Trần Mặc tỉnh lại, một mặt kinh hỉ. "Lão bản." Bạch Trân Châu ở Trần Mặc ra hiệu dưới, liếc mắt nhìn nằm nhòi bên giường Tiểu Ngư, thả nhẹ bước chân, âm thanh cũng tận lực để thấp. "Ta hôn mê bao lâu?" "Đại khái 19 tiếng, ngày hôm qua buổi trưa đến hiện tại." "Tiểu Ngư tiểu thư vẫn bảo vệ, tối hôm qua cũng không ngủ, chúng ta khuyên cũng không nghe. Vừa nãy nàng nhường ta đi mua một ít cháo trở về." nói là cho ngươi tỉnh rồi sau khi ăn. Bạch Trân Châu cầm trong tay hộp cơm nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh giường bệnh trên bàn. Đồ ngốc này, thật là khiến người ta lại yêu lại thương. Trần Mặc nhìn nằm ở trên giường bệnh Tiểu Ngư, ánh mắt bên trong lóe qua thương tiếc. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, Bạch chân Châu thức thời rời đi phòng bệnh. Trần Mặc nhẹ nhàng bông ra Tiểu Ngư tay, vừa định xuống giường đem Tiểu Ngư ôm vào trên giường nghỉ ngơi, nàng liền từ trong giấc mộng thức tỉnh. Khuôn mặt Tiểu Thụy có còn hay không tiêu tan mệt mỏi? Vốn là không có tiêu cự ánh mắt, dần dần xuất hiện một tia tia sáng. Nhìn thấy trên giường bệnh tỉnh lại Trần Mặc. Tiểu Ngư mũi đau sót, nước mắt xoạch đi xuống, nhìn ra Trần Mặc Tâm đều tóm cùng nhau. Lao công, người rốt cục tỉnh rồi." Tiểu Ngư nằm nhồi Trần Mặc trong lồng ngực, như một cái tìm tới nhà hải tử. Trần Mặc khẽ vớt Tiểu Ngư phần lưng, nhẹ giọng an ủi, "Lão công không có chuyện gì, đừng khóc. Ta không muốn hôn lễ." Tiểu Ngư khóc nước nở, chăm chú ôm Trần Mặc. "Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên không muốn hôn lễ?" Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Bác sĩ nói ngươi từng công tác độ, thần kinh mệt nhọc mới sẽ hôn mê. Ngươi không muốn nghiên cứu toàn tập tợ dọ trai tỏ, ta không muốn hôn lễ." nghe được tiểu ngư mang theo tự trách âm thanh trần mặc một trận tương tiếp nguyên lai like, tiểu ngư hiểu lầm cho rằng hắn sốt ruột nghiên cứu phát minh loại cỡ lớn toàn tức tở dò chạy tỏ mới sẽ hôn mê phòng chừng hắn hôn mê khoảng thời gian này tiểu ngư đều ở tự trách trần mặc cũng không biết nên nói như thế nào chính mình hôn mê nguyên nhân thần kinh mệt nhọc tựa hồ là tốt nhất giải thích hơn nữa đúng là như vậy chỉ đúng không mệt nhọc quá độ mà là trong nháy mắt tiếp thu quá nhiều tin tức dẫn đến đứng ốc đừng nghĩ vậy cung chuyện này không có đóng trần mặc vỗ về tiểu ngư phần lưng tiểu ngư còn ở khóc nước nở lông mi lên còn mang theo giọt nước mắt khiến người nhìn đều đau lòng, không khóc. Trần Mặc đem Tiểu Ngư vẹt nước mắt lau khô, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Qua một phút, Tiểu Ngư mới dừng khóc nước nở, chăm chú ôm Trần Mặc eo, mặt kề sát ở hắn ngực, chỉ lo lần thứ hai mất đi như thế. Được rồi, không cần lo lắng. Trần Mặc gộp lại gộp lại Tiểu Ngư có chút loạn râu rồng tóc mái ở trên trán của nàng hôn một hồi. Tưởng Tiểu Ngư cảm giác được Trần Mặc thương yêu, ngoan ngoãn gật đầu, vừa thương xót vừa vui. ăn cơm, ăn điểm tâm. Tiểu Ngư chợt nhớ tới cái gì, lập tức buông ra Trần Mặc, nắm lên bạch chân châu mới vừa đưa vào hộp cơm. bắt đầu cho Trần Mặc chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Tiểu Ngư sốt ruột giáng dấp, Trần Mặc cũng không tốt ngăn cản. Không một hồi, Tiểu Ngư liền bưng một bát nóng hổi cháo đi tới Trần Mặc trước mặt, ăn cháo. Bác sĩ nói ngươi ngày hôm nay sẽ tỉnh lại, ta nhường chân trâu chuẩn bị, còn nóng. Tiểu Ngư cầm thìa một điểm cháo thổi thổi, phóng tới Trần Mặc trước mặt. Ta tự mình tới. Ta đến, ngươi nằm xong. Tiểu Ngư không cho Trần Mặc tiếp nhận, đem cháo đưa đến mép hắn. Nhìn thấy Tiểu Ngư sưng đỏ con mắt, Trần Mặc tâm trong nháy mắt liền mềm đúng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu đưa đến bên mép cháo. Bên trong phòng bệnh rơi vào yên tĩnh bên trong. Trần Mặc lẳng lặng nhìn Tiểu Ngư, thưởng thụ đưa đến bên mép đồ ăn. Trong phòng bệnh chỉ còn dư lại ấm áp một màn, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Sau 10 phút, phần này ngọt đến chán ngán bữa sáng mới ăn xong. Nhìn cầm khăn tay lau miệng cho hắn Tiểu Ngư, Trần Mặc khẽ mỉm cười, một cái ôm Tiểu Ngư eo kéo đến trong ngực của chính mình, chưa kịp Tiểu Ngư phản ứng, hôn lên. A. Giang giáp. Phòng bệnh cửa lớn đột nhiên mở ra, Triệu Mẫn đi vào, nhìn thấy động tác của hai người, hơi kinh ngạc, vội vàng kéo lên cửa lùi ra. Tiểu Ngư cũng phát hiện Triệu Mẫn đi vào, vội vàng tránh thoát Trần Mặc ôm ấp, nhìn cửa phòng đóng chặt. sắc mặt đỏ đến bên hai bị triệu tỷ nhìn thấy đều do ngươi tiểu ngư ngượng ngùng nói một tiếng thu dọn quần áo sau vội vàng chạy tới mở cửa phòng chúng ta đúng không đến không phải lúc triệu mẫn đi vào phòng bệnh pha trò mà nhìn chân mặc nếu không ta lui ra các ngươi tiếp tục vào đi mới vừa ăn xong bữa sáng hiện tại cũng không có chuyện gì Chân mặc nói rằng ân đúng là mới vừa ăn xong bữa sáng vẫn là thơm ngọt ngon miệng hải sản bữa sáng triệu mẫn ý tứ sâu xa nói rằng trong giọng nói mang theo trêu chọc nghe rõ ràng triệu mẫn ý tứ Tiểu Ngư mắc cỡ hận không thể tìm cái khe nước xuyên xuống. Chân Mặc lắc đầu nở nụ cười, đối với Triệu Mẫn trêu chọc cũng bất đắc dĩ, Tiểu Ngư ra mặt mỏng hết cách rồi, cũng không ở cái đề tài này dây dưa, làm sao lại đây? Vương Hải thông báo ta, nói ngươi tỉnh rồi, ta liền chạy tới, thật giống đến không phải lúc. Triệu Mẫn cười nói, "Triệu tỷ." Tiểu Ngư đầy mặt đỏ bừng nói rằng, "Tốt, không nói ngươi." Triệu Mẫn có chừng có mực, không có đang tiếp tục trêu chọc, chuyển mà nói rằng, "Tại sao đột nhiên hôn mê? Còn có ngươi đau đầu là xảy ra chuyện gì? Này có thể không phải lần đầu tiên?" Cái đề tài này đi ra, Tiểu Ngư cũng không kịp nhớ ngượng ngủng, đầy mặt lo âu nhìn về phía Trần Mặc. Không có chuyện gì, một điểm việc nhỏ, thân thể ta không phải được rồi sao? Trần Mặc nói rằng, hắn không thể theo Triệu Mẫn nói, chính mình là bởi vì bắt được khoa học kỹ thuật thư viện khoa học kỹ thuật, trong nháy mắt tiếp thu lượng tin tức quá lớn, mới dẫn đến. Còn nhỏ sự tình, lại bị sốt, lại hôn mê, người cái kia răng dấp, suýt chút nữa đem chúng ta hụ chết. Triệu Mẫn cũng không nhận ra là việc nhỏ. CPU vận chuyển quá nhanh, chưa kịp giải nhiệt, tạo thành nhiệt độ quá cao trên máy, lại một lần nữa là không sao. cái này tỷ dụ nhường triệu mẫn mắt trợn trắng căn bản liền không tin ngươi lúc đó là nằm trên giường trạng thái trở. hậu trương phần mềm là vận hành chân mặc chỉ chỉ đầu ngươi chẳng thèm nói ngươi triệu mẫn có chút không nói gì nếu không muốn nói nguyên nhân thì thôi có điều ta hay là muốn xác nhận một hồi đúng không cái gì bệnh nghiêm trọng chứng gạt chúng ta thực sự là bất ngờ khả năng nghiên cứu quá cú lên tạo thành thần kinh mệt nhọc không có việc lớn hơn gì chân mặc nói rằng được rồi nếu ngươi nói như vậy ta cũng tin ngươi triệu mẫn nói rằng nàng cũng xác thực tin tưởng chân mặc trần mặc nghiên cứu phát minh tốc độ xác thực quá nhanh nàng cũng không biết trần mặc đầu là lấy cái gì làm như thế khủng bố tốc độ nghiên cứu tự nhiên cần muốn mạnh mẽ trí tuệ chống đỡ tiêu hao quá độ cũng hoàn toàn bình thường có điều ta hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian ngươi nghiên cứu phát minh tốc độ đã rất nhanh không cần thiết như vậy sốt ruột thân thể ta thật không có chuyện gì trần mặc nói rằng nghỉ ngơi liền không cần đi còn có một đống lớn kỹ thuật muốn nghiên cứu trần mặc ngươi nghỉ ngơi một quãng thời gian đi tiểu ngư đỏ mắt nhìn trần mặc như trần mặc dám từ chối nước mắt khẳng định trong nháy mắt liền rơi xuống nhìn thấy tiểu ngư ánh mắt cầu khẩn trần mặc trong nháy mắt đầu hàng được được được nghe ngươi nghỉ ngơi ta cho mình nghỉ một quãng thời gian cố gắng đuổi theo ta nhà tiểu ngư một bên triệu mẫn đẩy mặt không nói gì các ngươi tú ân ái có thể hay không hơi hơi suy tính một chút bên cạnh không máng lao nhân chương 314, có thể không nhẹ phản ứng hạt nhân xác định trần mặc không có chuyện gì triệu mẫn nói một cách đơn giản một chút công ty tình huống liền rời khỏi bệnh viện tiểu ngư đi rửa chút hoa quả trong phòng bệnh cũng chỉ còn dư lại trần mặc một người tiên tính lại sau Trần Mặc bắt đầu suy tư từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật mới vừa hồi tưởng, khổng lồ tin tức liền hiện lên ở đầu óc hắn, phản phất lạc in vào trong đầu như thế, hết thảy kỹ thuật đều rõ ràng cực kỳ, có thể không nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Đây là hắn ở trong thư viện được nguồn năng lượng kỹ thuật, phản ứng hạt nhân kỹ thuật khổng lồ lượng tin tức, nhường Trần Mặc ăn chân vị đắng, bất quá lần này thu hoạch không nhỏ. Loại kỹ thuật này một khi hoàn thành, toàn cầu nguồn năng lượng vấn đề đem trực tiếp giải quyết, thế giới thế cuộc cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. phản ứng hạt nhân kỹ thuật lý luận nguyên lý ở trần mặc trong đầu lấp lóe chậm rãi tạo thành một cái có thể khống nhẹ phản ứng hạt nhân thô giản mô hình nhiệm vụ lần này là thiết kế có thể khống nhẹ phản ứng hạt nhân phản ứng lô cùng toàn tức kỹ thuật như thế kỹ thuật lý luận tư liệu đầy đủ mô hình cần chính mình thiết kế nhưng nghĩ tới phản ứng hạt nhân kỹ thuật mẫn cảm tính trần mặc liền tê cả ra đầu năng lượng hạt nhân là mẫn cảm nhất kỹ thuật cái này kỹ thuật so với bất kỳ hạng nào quân sự vũ khí còn muốn mẫn cảm nếu như xử lý không tốt chính là một hồi thai nạn lớn loại kỹ thuật này chính hắn khẳng định không thể một mình loạn nghiên cứu bằng không gặp sự cố Hậu quả rất nghiêm trọng, mà duy nhất phương thức chính là cùng chính thức hợp tác. Chính đang trần mặc suy tư thời điểm, tiểu ngư liền mang theo một bản cắt gọn hoa quả tiến vào phòng bệnh, lại đang suy nghĩ nghiên cứu sự tình sao. Tiểu ngư nhìn thấy trần mặc dáng dấp suy tư, trên mặt mang theo lo lắng, đang suy nghĩ một ít tư liệu. Trần mặc cũng không đành lòng lừa gạt tiểu ngư, an ngay nói thật, có điều cụ thể muốn tư liệu gì, không thể nhường tiểu ngư biết, dù sao vật này phi thường mất cảm, không biết, trái lại là đối với nàng một loại bảo hộ. Trần mặc, ngươi đáp ứng ta, nghỉ ngơi một quãng thời gian, không muốn nghiên cứu tợ rò chạch tỏ. tiểu ngư nắm thật chặt chân mặt tay ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu ta đáp ứng ngươi nghiên cứu xong liền cử hành hôn lễ không muốn hôn lễ chân mặc nặn nặng mặt pha trò nói rằng ta không muốn hôn lễ chỉ cần ngươi cẩn thận nghe được câu này chân mặc trong lòng tràn đầy cảm động Hắn biết hôn lễ là một người phụ nữ cả đời thần thánh nhất có ý nghĩa nhất một hồi nghi thức tiểu ngư không hề nghĩ ngợi liền nói ra câu nói này có thể thấy được bao lớn quyết tâm tốt không nghiên cứu tợ dọ chạy tỏ coi như nghiên cứu cũng muốn ta nhà tiểu ngư đáp ứng mới nghiên cứu khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt có thể đi Ừ. Tiểu Ngư lần thứ hai được Trần Mặc khẳng định đáp án, mới lộ ra nụ cười, cầm lấy một khối quả táo đưa cho Trần Mặc, ăn quả táo, hôn một chút, ta liền ăn. Trần Mặc ôm trầm Tiểu Ngư eo, đưa nàng kéo đến trong ngực của chính mình, xấu cười nói, nào có như ngươi vậy, ấu chỉ. Tiểu Ngư dựa vào Trần Mặc trong lồng ngực, ánh mắt xấu hổ, liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh, xác định sẽ không có người đi vào, mới ngẩng đầu lên hôn lên, qua nửa phút mới bung ra, có thể ăn đi. Ân, nhường ta xem một chút, là nhà ta Tiểu Ngư môi thô ngọn, vẫn là quả táo ngọn. Bại hoại, chỉ biết bắt nạt ta. giang rắc. chính đang hai người chán ngán anh anh em em thời điểm phòng bệnh cửa lớn lần thứ hai mở ra tiếng bước chân dồn dập tràn vào bên trong phòng bệnh tiểu mặc thanh em lo lắng vừa định lên liền im mặt đi tiểu ngư nhìn thấy chân mẫu chân di hơn hơn ba người đứng ở cửa phòng bệnh một mặt cổ quái nhìn bọn họ mới ý thức tới chính mình còn ở trần mặc trong lồng ngực sau một khắc tiểu ngư khuôn mặt vọt một hồi đỏ đến bên hai vội vàng từ trần mặc trong lồng ngực tránh ra mẹ chân di các ngươi làm sao đến rồi nghe nói tiểu mặc bị bệnh liền tới xem một chút không phải rồi đến các ngươi đi chân di mang theo nụ cười cổ quái nhìn tiểu ngư không không có tiểu ngư vội vàng xua tay mẹ chân di các ngươi ngồi ngồi nói tiểu ngư cảm giác gõ má nóng lên ngày hôm nay bị gặp được hai lần loại này thân thiết cảnh tượng bị triệu mẫn nhìn thấy nàng chỉ là thẹn thùng bị trêu chọc hai lần cũng không có chuyện gì nhưng là bị trưởng bối nhìn thấy bọn họ như vậy thân thiết lúc này nàng mắc cỡ còn kém khe nứt không chui dù cho là trần mặc ra mà dày cũng có chút lúng túng mẹ các ngươi làm sao đều không gõ cửa a làm sao quái mẹ không gõ cửa thật sao bị bệnh cũng không biết thông báo trong nhà một tiếng nếu như không ít hơn hân chúng ta đều còn không biết trần mẫu ngữ khí có chút trách cứ ánh mắt nhưng ở trần mặc trên người đánh giá không phát hiện trần mặc có bất kỳ nghiêm trọng bệnh trạng mới âm thầm thở một hơi mẹ ta như vậy lớn một người một điểm cảm bạo bệnh nhẹ bị sốt đều phải báo cho trong nhà này không phải đồ trêu chọc ngài cùng ba lo lắng sao bên cạnh ta còn có tiểu ngư chăm sóc ta hiện tại không phải đều tốt sao còn cảm bạo cảm bạo ta vừa nãy hỏi bác sĩ hắn nói khả năng là ngươi công tác quá lâu thần kinh mệt nhọc hôn mê trần mẫu nhẹ rên một tiếng mẹ là ta sai tiểu ngư vội vàng nói tiểu ngư đừng giải thích cho hắn mẹ biết ngươi quan tâm hắn mẹ tuy rằng không đọc bao nhiêu sách thế nhưng có một số việc vẫn là hiểu mỗi ngày ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia cũng không gặp cùng tiểu ngư nghiên cứu một cái cháu trai cho mẹ ôm một cái phúc nghe được câu cuối cùng trần mặc suýt chút nữa bị ngụm nước sặc ngồi ở trần mặc bên cạnh tiểu ngư suýt chút nữa đem vùi đầu ở ngực liền chân di cùng trương hân hân mẹ con cũng không nhịn được nở nụ cười khu, khu mẹ cái kia ba hắn đều được rồi Trần Mặc có chút lung túng, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Cha ngươi cùng ngươi dưỡng, còn có tiểu ngư ba ba người mở ra một nhà hải sản siêu thị. Tiểu ngư ba cùng ngươi dưỡng, trước đây tích lũy một ít kinh nghiệm cùng nhân mạch đều có chút trợ giúp, nhàn ở đi vào quý đạo, cha ngươi cũng đang giúp đỡ, sẽ không nhàn ở nhà quá thẻ nhạt, thân thể đều rất tốt. Ta bình thường không có quá nhiều sự tình, đều nhanh nhàn ra bệnh đến, đến rồi. Nếu là có cái cháu trai ôm một cái, là tốt rồi. Mẹ, ta chính đang bị mang thai, ngày sang năm liền có thể ôm cháu trai. Tiểu ngư nghe ra Trần Mẫu trong giọng nói ước ao, mở miệng nói rằng, ai? được được được trần mẫu nghe được tiểu ngư lập tức lộ ra nụ cười vui mừng phản phất trong nháy mắt trẻ mấy tuổi có điều khỏe mắt nếp nhăn cũng không cách nào tiêu trừ tiểu ngư ngươi bình thường không cần công tác quá mệt mỏi dưỡng cho tốt thân thể cố gắng bị mang thai muốn ăn cái gì liền mua nếu như trần mặc bắt nạt ngươi ngươi nói cho mẹ mẹ giúp ngươi trừng trị hắn mẹ trần mặc hắn rất xuống ta sẽ không bắt nạt ta chúng ta còn chuẩn bị sau khi xuất viện nghỉ ngơi một quang thời gian về nhà bồi ngài cùng bà đầu trần mặc nắm thật chặt tiểu ngư bàn tay hắn cùng cha mẹ giao lưu ít tiểu ngư thay thế hắn làm những này nhường hắn phi thường cảm động tiểu ngư khắp nơi vì hắn suy nghĩ có thể được tiểu ngư phỏng chừng là hắn nhất chuyện may mắn mẹ khoảng thời gian này ta chuẩn bị nghỉ ngơi một chút vừa vặn có chuyện ngài trở về cũng ba còn có tiểu ngư ba mẹ thương lượng một chút trở lại tuyển một ngày tháng tốt ta cùng tiểu ngư chuẩn bị cử hành hôn lễ trần mặc mới vừa nói xong liền cảm giác trong tay con kia mềm mại không xương tay run dậy một hồi tiểu ngư vui mừng nhìn trần mặc nếu như không phải trưởng bối ở đây nàng hận không thể lập tức nào tới trần mặc trong lòng ngực được được được trần mẫu trong thanh âm mang theo mừng rỡ tuy rằng hai người đã linh chứng nhưng ở các nàng thế hệ trước xem ra chỉ có cử hành hôn lễ mới xem như là kết hôn nhi tử kết hôn này đối với nàng mà nói là nhân sinh đại sự vốn đang là lo lắng trần mặc bệnh tình chạy tới hiện tại trần mẫu lo lắng hoàn toàn bị từng cái từng cái tin vui cho tác ra ta trước đem cái này việc vui nói cho cha ngươi lại hẹn tiểu ngư ba mẹ thương lượng một chút trần mẫu vội vàng nắm điện thoại di động rời đi phòng bệnh trần di cùng trương hân hân cũng theo rời đi đem không gian để cho tiểu ngư cùng trần mặc đây là thật sao tiểu ngư nhìn trần mặc ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chờ mong Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi, nói rồi nhờ ngươi làm hạnh phúc nhất Tân Nương, nhất định có thể làm được. Trần Mặc bóp bóp tiểu ngư mũi ngọc tinh xảo, không cần lại nghiên cứu tờ giò chạy tỏ đi. Đứng đốc, Trần Mặc bị tiểu ngư cho chọc phát cười, phụ đến bên thai nàng kinh ngữ, nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, tờ rò chạy tỏ ở ngày hôm qua buổi trưa đã chính thức nghiên cứu thành công. Ta nói rồi, loại cỡ lớn tờ rò chảy tỏ nghiên cứu thành công, chúng ta liền cử hành hôn lễ, chồng ngươi ta nói được là làm được. Nghe được tin tức này, tiểu ngư con mắt trong nháy mắt đỏ, nước mắt thẳng tắp đi xuống. đừng khóc cá này không phải tin tốt sao làm sao khóc ta không vội vã cử hành hôn lễ ngươi không cần mệt mỏi như vậy đều là bởi vì như vậy ngươi mới mệt ngã tiểu ngư nhớ tới ngày hôm qua trần mặc thống khổ gián dấp trong lòng liền cảm giác tự trách chồng ngươi như vậy mệt đúng không nên khen thưởng khen thưởng làm sao đến thăm khóc đây tới hôn một cái người xấu tiểu ngư ngầm đầu nước mắt ông ông mà nhìn trần mặc liều lĩnh hôn lên hận không thể đem chính mình vò vào trần mặc trong thân thể cũng không quản trong phòng bệnh còn sẽ có hay không có người đi vào chương ba xuất viện khoảng chừng 20 phút trần Mâu mới mặt tươi cười từ phòng bệnh ở ngoài đi vào đi lại đều nhẹ nhàng không biết tiểu mặc ta mới vừa rồi cùng cha ngươi còn có tiểu ngư mẹ đơn giản thương lượng một chút sau đó bọn họ muốn nghe một chút ngươi ý kiến trần Mâu nói xong liền lấy ra một cái toàn tức di động phóng tới trần mặc phía trước máy thu hình nhắm ngay trên sân cái khác người một đạo toàn tức hình chiếu xuất hiện tiểu ngư mẹ vương lan nửa người toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trên sân trong mắt mang theo nồng đậm vui sướng mẹ tiểu ngư nhìn thấy vương lan vội vàng mở miệng ai vương lan đáp một tiếng nhìn về phía trần mặc nghe nói tiểu mặc sinh bệnh không sao chứ một điểm bệnh nhẹ hiện tại không sao rồi trần mặc nói rằng vậy thì tốt nghỉ ngơi thật nhiều đừng mệt vừa nãy bà thông ra nói các ngươi chuẩn bị cử hành hôn lễ là thật sao đơn giản hàn huyên sau vương lan cũng tiến vào chủ đề tiểu ngư nhìn về phía trần mặc được trần mặc khẳng định ánh mắt sau mới tầng tầng gật đầu ừm. vậy thì tốt vương lan sắc mặt sắc mặt vui mừng không che giấu được vừa nãy ta và thân gia mẫu đơn giản tán gấu một chút vẫn là muốn nghe một chút các ngươi ý nghĩ đại khái lúc nào tổ chức chúng ta đều tốt thương lượng một chút hai nhà tập tục làm một ít sắp xếp còn có chuẩn bị tốt mời tiệc người thân bạn bè ta nghe trần mặc tiểu ngư nắm lấy trần mặc bàn tay một mặt dịu dàng cử hành hôn lễ tin tức này đối với tiểu ngư tới nói cũng là phi thường đột nhiên hiện ở trong đầu tràn đầy đều là các loại tâm tình lại là kích động vui sướng lại là bởi vì trần mặc thé xịu tự trách trong đầu căn bản không có một cái hoàn chỉnh ý nghĩ tập tục ngài cùng ba mẹ bọn họ thương lượng tốt tiệc rượu có thể ở quê nhà cùng tấn hải thị bên này ba cái địa phương đồng thời cử hành cũng có thể mang người thân bạn bè tiếp đến Tân Hải thị bên này hôn lễ hiện trường, có điều đem người thân bạn bè đều nhận lấy sẽ tốt hơn một điểm. Quê nhà đều có tuyển ngày lành quen thuộc, cũng làm người ta chọn mấy ngày tháng tốt đi ra, ta cùng tiểu ngư lại chọn một cái làm hôn lễ tháng ngày là được. Trần Mặc đơn giản suy tư một hồi, cho trả lời. Được được được. Trần Ngô ở một bên liên tiếp gật đầu, chuyện này là đại sự, làm sao nói cũng không thể qua loa. Toàn tức hình chiếu tiểu ngư mẹ, cũng một mặt tán thành. Cho tới sân bãi bố trí vấn đề, ta sẽ tìm chuyên nghiệp hôn lễ công ty phụ trách. đơn giản thương lượng hôn lễ sự tình sau trần mẫu là mặt đỏ lừ lừ hiện tại đã không thèm để ý trần mặc còn ở bệnh viện vấn đề một điểm bệnh nhẹ không đủ để che lấp đại hỷ sự vui sướng trần di hân hơn hai người cũng cùng trần mặc tán gẫu lên đều là một ít sinh hoạt vụn vặt sự tình khoảng chừng sau một tiếng trần mẫu mới mang theo hai người rời đi phòng bệnh dựa theo bác sĩ lời giải thích chỉ là phát chút ít đốt mệt nhọc quá độ mà thôi nghỉ ngơi tốt là được các nàng là quan tâm sẽ bị loạn hai tử hiện tại cũng lớn hơn rồi không nắm quyền sự tình bận tâm vì lẽ đó cũng không có quá mức quấy rối đem thời gian để cho trần mặc nghỉ ngơi Tiểu Ngư, vốn là mẹ muốn ở chỗ này ở mấy ngày, chiếu nhìn một chút Tiểu Mặc, có điều bác sĩ nói Tiểu Mặc tỉnh rồi sau khi chỉ cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi, dinh dưỡng đổi tới là không sao. Có ngươi ở nơi này cũng không cần ta. Hiện tại lại có lớn như vậy về vui, ta chuẩn bị đêm nay liền về nhà trước, cùng ba mẹ ngươi bọn họ thương lượng một chút hôn lễ cụ thể công việc. Tiểu Mặc liền giao cho ngươi, hắn cũng là khoảng thời gian này mệnh. Ngươi nhìn hắn, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ liền không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt hắn. Tiểu Ngư nghe được câu cuối cùng. vẫn là có chút ngượng ngùng dù sao vừa nãy hai người thân thiết cử động đều bị nhìn thấy sau đó chú ý nhìn hắn không nên để cho hắn như vậy chơi điên mỗi ngày như vậy nghiên cứu rất dễ dàng mệt trần mẫu nghiêm túc nói rằng ừm, còn có ngươi cũng nghỉ ngơi một chút nghe hân hân nói ngươi ngày hôm qua buổi trưa đến hiện tại đều không có cố gắng ngủ qua vừa cảm giác ăn cũng không nhiều ngươi xem ngươi này sắc mặt đều tiều tụy ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt không phải vậy tiểu mặc có thể không ai chăm sóc còn có ngươi cũng ở bị mang thai đừng mệnh chết thân thể ân sẽ nghe được Trần Mẫu quan tâm, Tiểu Ngư trong lòng có chút cảm động. đưa đi Trần Mẫu cùng chân di đám người, Tiểu Ngư lần thứ hai trở lại bên trong phòng bệnh, liền nhìn thấy trên giường bệnh thao túng toàn tức hình chiếu Trần Mặc. nhìn thấy toàn tức hình chiếu lên tròn tròn nhỏ linh kiện, mày liêu cao lại, ngươi lại ở thiết kế cái gì? ngươi đáp ứng ta nghỉ ngơi, không làm việc. Tiểu Ngư vừa định đi lấy Trần Mặc di động, liền bị Trần Mặc nắm lấy tay, kéo đến trong lồng ngực. Ta không phải đang làm việc, ta ở thiết kế nhẫn kết hôn. Trần Mặc chỉ chỉ toàn tức dở giỏ chai tỏ lên đồ vật. nhẫn kết hôn. Tiểu Ngư nhìn kỹ một chút tròn tròn nhỏ linh kiện. thật giống đúng là nhận rằng, dấp vừa vui vừa lo ngươi mới vừa tỉnh lại động suy nghĩ sự tình cũng không thể làm đứng đốc cái này đối với ta mà nói không tính động suy nghĩ đồ vật toàn thức di động phức tạp như thế đồ vật ta đều có thể thiết kế ra được cái này nhận kết hôn chỉ có thể coi là món ăn khai vị không cần động quá nhiều suy nghĩ chân mặc nhẹ nhàng gõ gõ tiểu ngư đầu cười nói vậy cũng không được chờ ngươi triệt để khôi phục lại nói tốt khôi phục lại nói chân mặc bất đắc dĩ thả di động tốt mẹ cùng chân di đi rồi hiện tại ta cũng không có chuyện gì ngươi nghỉ ngơi một chút đi tiểu ngư cũng chính là buổi sáng ngủ không tới một giờ lại bận việc nửa ngày hiện tại thần sắc đều có chút về hoài chỉ là người ở cứng rắn chống đỡ mà thôi Tốt. tiểu ngư gật đầu vừa định đứng lên đến liền lại bị trần mặc kéo về đến trong lồng ngực không cần đi bên cạnh nghỉ ngơi giường trực tiếp ở đây là được tấm này giường bệnh rất lớn Ừm. tiểu ngư không có từ chối ngoan ngoan gật đầu ở trần mặc bên người trên giường nằm xuống ôm trần mặc cánh tay không bao lâu liền vang lên nhẹ nhàng hơi thở âm thanh là thật mệnh trải qua một ngày không ngủ không nghỉ lại trải qua kinh hãi cùng kinh hỉ bi thương cùng kích động tâm tình lên voi xuống chó hiện tại trần mặc tại thân thể tâm thần thả lỏng lập tức liền ngủ thiết đi Tiên tính nhìn trong ngủ mê mang theo khẽ cười dung tiểu ngư trần mặc vuốt ve trán của nàng không tự chủ hiểu ý nợ nụ cười các loại tiểu ngư ngủ say trần mặc cũng cầm điện thoại di động lên tiếp tục để ý hai người nhận kết hôn sau đó hai ngày trần mặc bị tiểu ngư quản gắt gao hoàn toàn phát huy bà quản gia uy lực nắm máy tính chơi trò chơi có thể nhưng chính là không có thể làm việc trần mặc muốn tìm cơ hội sửa sang một chút liên quan với có thể khống nhẹ phản ứng hạt nhân tư liệu nhưng vẫn không có tìm được sau khi chỉ có thể an tâm tu dưỡng tình cờ đùa dẫn một chút tiểu ngư hoặc là thiết kế một hồi nhẫn kết hôn trong hai ngày này trần mặc có làm mấy hạng không giống kiểm tra đây là tiểu ngư yêu cầu nếu như không biết trần mặc còn coi chính mình bị xem là chuột bạch nhỏ đang nghiên cứu xác định thân thể không vấn đề tiểu ngư mới đáp ứng hắn xuất viện được rồi tiểu ngư đứng ở trần mặc trước mặt thoáng thu dọn trần mặc trên người áo thu tê xác định không vấn đề sau mới lùi về sau một bước quan sát tỉ mỉ trần mặc tựa hồ đang thưởng thức chính mình tác phẩm dù sao trần mặc hết thẻ quần áo đều là nàng phụ trách khiến người chuyên môn thiết kế làm riêng đúng không rất tuân tú trần mặc tự yêu mình nói rằng thiếu trang điểm tiểu ngư con mắt con thành một vệ trang lưới liềm nụ cười trên mặt không che giấu được đi thôi sửa soạn xong hết trần mặc kéo lên tiểu ngư tay hướng phòng bệnh ở ngoài rời đi và ở bệnh viện đã 3 ngày vốn là ngày thứ hai trần mặc liền chuẩn bị xuất viện ngoại hà tiểu ngư nhường hắn nhiều kiểm tra một ngày trần mặc không cấm được cho nên mới lưu đến hiện tại lại tiếp tục ở lại trần mặc cũng cảm giác mình xương đều nhanh dị sát rời đi bệnh viện trần mặc vươn người một cái Tận lực hô hấp nghi thầm không khí bên ngoài không khí không có bên trong bệnh viện cái kia cỗ mùi thuốc nghe cũng làm người ta tinh thần thoải mái đi thôi dẫn người đi một chỗ đi đâu không trở về nhà sao cửa hàng châu báu làm riêng nhẫn kết hôn chương 316, cảm giác thế nào trần mặc từ trên xe bước xuống đeo lên một bộ mắt kính gọng đen thoáng thu dọn mặc mới nắm tiểu ngư tay hướng mua sắm quảng trường đi tới hai người trang phục chính là phổ thông áo đôi cột cũng không đáng chú ý phía sau bọn họ là vương hải cùng bạch trân châu đám người đều ăn mặc thường phục theo ở phía sau bọn họ tả hữu cách đó không xa. Lấy Trần Mặc hiện tại sức ảnh hưởng, chỉ cần một câu nói hoặc là một cái điện thoại, muốn mua gì đồ vật đều sẽ bị đưa đến biệt thự bên trong. Nhưng Trần Mặc không có làm như thế, hắn mục đích chủ yếu vẫn là bồi Tiểu Ngư đi dạo phố, đi dạo phố mục đích là dạo, bên người có Tiểu Ngư bồi tiếp mới có ý nghĩa. Ngày hôm nay chính trực cuối tuần, mua sắm trên quảng trường rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, các loại trang phục đến trang điểm lộng lẫy nữ nhân, chỗ nào cũng có. Nơi này là Tân Hải thị phồn hoa nhất mua sắm quảng trường, Tân Hải quảng trường. Long đất có một tầng to lớn trung tâm thương mại Trên đất cũng bị mua sắm quảng trường lớn vây quanh, một ít hàng xa xỉ nhãn hiệu, rất dễ dàng ở đây tìm tới. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ mua sắm quảng trường, nhận ra được biến hóa rất lớn. Khoảng thời gian này đều là cấu nghiên cứu, mỗi lần đi tới công ty hoặc là tan tầm, đều là nghiên cứu sự tình, hiện tại không rảnh rỗi, mới phát hiện Tân Hải thị có biến hóa không nhỏ. Bởi vì hành quân kiến công ty, Tân Hải thị 2 năm qua ở trong nước tên tuổi rất mãnh liệt, phát triển so với trước đây cũng nhanh rất nhiều. Chính quyền thành phố cùng hành quân kiến công ty trong lúc đó hợp tác trí tuệ thành thị, hiện tại đang tiến hành có hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo làm thành thị đại não trí năng giao thông hạng mục khai triển tân hải trong thành phố giao thông tắc vấn đề giảm mạnh thêm vào hành quân kiến khủng bố cao kỹ thuật mới trực tiếp gia tốc toàn bộ tân hải thị phát triển kinh tế có thể nói hành quân kiến công ty nhường tân hải thị thoát khỏi nguyên lai không trên không dưới lúng túng vị hiện tại đã trở thành trong nước phát triển nhanh nhất thành thị ánh mắt trở lại mua sắm trong quảng trường ở não nhiệt phố mua sắm bên trong cũng không có thiếu trần mặc quen thuộc đồ vật chính là hành quân kiến công ty toàn tức thợ dỏ tỏ ở một ít cao cấp tiệm bán quần áo tiệm cao cấp bên ngoài đều có một cái hành quân kiến công ty toàn thức tự dọ chảy tỏ, chính đang chuyển phát toàn thức quảng cáo. Toàn thức quảng cáo lên đều là một ít đại ngôn mỹ nữ minh tinh, hoặc là nghề nghiệp người mẫu toàn thức hình chiếu, vóc người tướng mạo đều tốt vô cùng loại kia. Toàn thức mỹ nữ phi thường chân thực, chỉ là tia sáng tồn tại mới có thể làm cho người nhận biết đây là toàn thức hình chiếu. Không ít người trải qua quảng cáo đều sẽ không nhịn được quay đầu lại xem thêm vài lần. Loại này mới mẹ toàn thức quảng cáo, từ lúc tọa dọ chảy tỏ xuất hiện thời điểm, hứng thú lên, hiện tại đã phi thường phổ cập. Toàn thức hình chiếu phương thức quảng cáo mới ra khi đến. Một ít chủ quán đem toàn tức quảng cáo phóng tới cửa tiệm, mỗi lần đều có thể đưa tới có đủ nhiều vây xem. Lúc này mới mấy tháng, theo mỗi cái cao cấp nhãn hiệu gia nhập thăm dự, ở mua sắm trên quảng trường, toàn tức trợ dọ trải tỏ truyền phát toàn tức quảng cáo cũng càng ngày càng nhiều. Trải qua vừa mới bắt đầu náo động sau, hiện tại mọi người đã chậm rãi quen thuộc toàn tức hình chiếu tồn tại với cuộc sống của chính mình. Xem ra toàn tức trợ dọ trải tỏ lượng tiêu thụ phải rất khá. Trần Mặc rất hài lòng mà nhìn giới thiệu mỗi cái nhãn hiệu cửa toàn tức mỹ nữ quảng cáo, tựa hồ đối với chính mình kiệt tác rất hài lòng. dù sao cũng là hắn đẩy ra lượng sản toàn tức tợ dọ chạy tỏ mới sẽ có loại cục diện này cuộc sống bây giờ xác thực càng ngày càng tiếp cận tương lai hiện tại toàn tức tợ dọ chạy tỏ sản lượng đã có thể cơ bản thỏa mãn trong nước thị trường nhu cầu tiểu ngư nhìn mua sắm trong quảng trường toàn tức tợ dọ chạy tỏ nói rằng nàng là theo triệu mẫn những này đơn giản số liệu nàng tự nhiên có thể ung dung biết cái kia rất tốt có điều tiến quân quốc tế thị trường sự tình cũng không quá thuận lợi tiểu ngư nói rằng quốc tế thị trường lực cản rất lớn đến từ nhiều phương diện lực cản không nói chuyện công tác cố gắng đi dạo phố Trần Mặc Vô vỗ, vỗ tiểu ngư đầu nói rằng, "Ừm." Tiểu ngư ngoan ngoan chút đầu, ôm Trần Mặc cánh tay, dừng công tác đề tài, đưa mắt đặt ở mua sắm trên quảng trường. Mua sắm quảng trường rất nhiều người, đối với toàn tức tợ rõ trải tỏ đã không cảm thấy kinh ngạc, có điều luôn có như vậy mấy cái kỳ hoa. Trải qua toàn tức quảng cáo mỹ nữ bên cạnh thời điểm, sẽ đưa tay hướng toàn tức hình chiếu mỹ nữ phần ngực sờ qua, một mặt nụ cười bịuội, không hề chú ý bên cạnh ánh mắt khinh bị. À, còn có loại này thao tác." Trần Mặc khẽ miệng giật giật, không biết nên nói cái gì cho phải. trải qua một nhà cao cấp tiệm bán quần áo mỹ nữ quảng cáo thời điểm trần mặc suy nghĩ một chút cũng ác thú vị đưa tay hướng toàn tức đẹp hầu gái trên người sợ qua thì, bàn tay mới vừa từ toàn tức đợi giỏ chạy tỏ lên xuyên qua trần mặc liền cảm giác phần eo truyền đến đau đớn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đừng bị ổi như vậy nơi này ở trên đường cái đây tiểu ngư nhìn đối diện đi tới tình nhân nhìn bọn họ thời điểm quỷ dị ánh mắt đỏ mặt ở trần mặc bên thai nói nhỏ tay phải ngón tay không biết lúc nào đã ngắt lấy trần mặc phần eo thì mềm ta này không phải hiếu kỳ sao ta nghiên cứu ra đồ vật không nghĩ tới còn có loại này thao tác Trần mặc vội vàng giải thích cái kia cảm giác thế nào tiểu ngư ngẩng đầu nhìn Trần mặc ngón tay lần thứ hai đưa về phía trần mặc bên hông ạch đều là không khí cảm giác gì đều không có Trần mặc không dám nói lung tung không phải vậy phần eo lại phải gặp tội dục vọng cầu sinh rất mạnh tiểu ngư buông ra trần mặc bên hông thì mềm hai tay kéo trần mặc cánh tay trước tiên đi châu đáo phố đi làm riêng nhẫn Ừm! không bao lâu hai người liền đến đến mua sắm quảng trường châu đáo phố châu đáo phố tụ tập mấy cái nổi danh thế giới châu đáo nhãn hiệu mười nhà trong nước nổi danh châu đáo nhãn hiệu thêm vào các loại to to nhỏ nhỏ các loại cửa hàng châu đáo ở mua sắm trong quảng trường nối liền một con đường vì vậy được gọi là châu đáo phố ở châu đáo phố nơi này đều là trưng bày châu đáo tủ kính pha lê tủ kính bên trong các loại châu đáo đồ trang sức khắp nơi ngọc đẹp khiến người hoa cả mắt đi ngang qua người nhìn thấy tủ kính bên trong châu đáo ánh mắt bên trong đều mang theo một loại khát vọng đáng tiếc cũng chỉ có thể tưởng tượng tìm một hồi lâu trần mặc mới mang theo tiểu ngư hướng một nhà đỉnh cấp cửa hàng châu đáo đi tới tôn hạo viễn xa vẻ mặt tươi cười chăm chú cất trong tay nhẫn hộp từ trong cửa hàng đi ra ngày hôm nay là hắn bạn gái sinh nhật chuẩn bị cho nàng một niềm vui bất ngờ đã sớm làm riêng một chiếc nhẫn ngày hôm nay vừa vặn đi ra nghĩ đến bạn gái vẻ mặt vui mừng tôn hạo viễn tâm tình không tên vui sướng thu cẩn thận nhẫn tôn hạo viễn mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa hai người đi tới trần mặc tôn hạo viễn ánh mắt bên trong mang theo to lớn nghi hoặc trong nước danh tiếng nhất đựng, được gọi là hoa hạ nhân vật thiên tài nhất vô số năm nhẹ người thần tượng trong lòng trần mặc mặt hắn cũng không xa lạ gì hắn cảm giác trước mắt nam tử này quá giống trần mặc có điều đeo mắt kính gọng đen còn có quần áo cũng phổ thông cùng như thế thanh niên không khác nhau cũng là trần mặc cái nào như vậy dễ dàng bị hắn tình cờ gặp tôn hạo viễn tự dê nợ nụ cười nghĩ trần mặc căn bản sẽ không ra vào những ngày mua sắm quảng trường khả năng chỉ là hình dáng giống mà thôi đi tôn hạo viễn suy nghĩ một chút vẫn là lấy điện thoại di động ra mở ra máy quay phim xa xa quay về đi tới cửa hàng châu đó hai người chụp một tấm hình tuy rằng chỉ là trùng hợp nhưng gặp phải cùng trần mặc dài đến như thế như người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chụp hình xong tôn hạo viễn trực tiếp điểm mở di động eo bông ảnh Chọn vài tờ khá là rõ ràng bức ảnh, trực tiếp phát ra một cái hồi bổ. Ngày hôm nay phát hiện một người dáng dấp như trần mặt người. Phát xong hồi bù Tôn Hạo Viễn mới hài lòng thu di động tốt. Thứ phát hiện này nói không chắc có thể hỏa, dù sao sơn trại bản Lã Mã, hoặc là sơn trại bản nào đó danh nhân hoặc là nào đó minh tinh đều có thể hỏa, đi ra một cái cùng trần mặc dài đến tương tự người, đây chính là thời đại người khổng lồ, không lý do không bị chú ý. Chương 317, tin tức lớn. Trần Bắc Minh làm trước máy vi tính xem lướt qua hồi bù làm một tên nghề nghiệp ạ gì, trừ theo đập minh tinh ở ngoài, bình thường đều sẽ quan tâm minh tinh lệ bồ để đệ thời khắc này nắm giữ những minh tinh kia động thái biên soạn thu hút ánh mắt văn trường vật liệu ngày hôm nay luân tiền, hắn phụ trách xem những minh tinh kia về bồ cái khác người đi ra ngoài ngồi xổm thủ minh tinh lần thứ hai đổi mới động thái thời điểm chân bắc minh xưng sở bởi vì hắn nhìn thấy một cái lệ bồ bằng hữu của hắn tôn hạ phát hình dáng giống trần mặc người cái này lệ bồ văn tự lập tức hấp dẫn chân bắc minh điểm một cái hình ảnh thật sự có vóc người như chân mặc phỏng chừng có thể hỏa một cái lên tiêu đề hoặc là không vấn đề căn cứ hiếu kỷ tâm tư trần bắc minh điểm mở ra tôn hạo gậy bố bức ảnh nhìn thấy bức ảnh sau trần bắc minh sửng sốt cái kia không phải như trần mặc mà vốn là trần mặc trần mặc tuy rằng không thuộc về thế giới giải trí phạm chủ nhưng chỉ cần là quan tâm tin tức người đối với trần mặc đều sẽ không xa lạ là một tên nghề nghiệp vạ vạ ra gì hắn nhận người ánh mắt là chuyên nghiệp những minh tinh kia bọc đến như bánh trưng như thế bọn họ đều có thể căn cứ bước đi thân thể nhận ra theo hướng hồ chỉ là mang tính mắt không có quá to lớn ngụy trang trần mặc cái góc độ này nhìn sang cơ bản xác định là trần mặc không thể nghi ngờ Nhưng lại Trần Mặc bên người còn có một người phụ nữ. Trần Bắc Minh lập tức phát hiện điểm mấu chốt, Trần Mặc mang theo một người phụ nữ đi dạo phố. Tin tức lớn. Theo hiểu rõ, liên quan với Trần Mặc Sở Căng đan bạn gái cũng không nhiều, bởi vì Trần Mặc rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp, hơn nữa bên người mang theo bạn gái thì càng thiếu. Tình cờ có một ít 18 tuyến minh tinh trà sát Trần Mặc nhiệt độ, nhưng xưa nay không ai coi là chuyện đáng kể. Có đồn đại Trần Mặc bạn gái là từ gia lần con gái từ Nghiên Tâm, còn có chính là hành quân kiến tổng giám đốc Triệu Mẫn, cũng có hành quân kiến nội bộ nhân viên tin tức là Triệu Mẫn bên người một tên trợ lý. có điều trần mặc đối với những việc này xưa nay có chính diện đáp lại vì lẽ đó cũng vẫn không cách nào chứng thực khắp nơi đều biết đối với trần mặc tin tức không dám luận biên vì lẽ đó đều là có chừng có mực suy đoán không dám gây ra cái gì lớn đồn đại dù sao trần mặc không phải bình thường người nếu như nói lung tung làm lớn sự tình khẳng định chịu không nổi thêm vào trần mặc xưa nay không tham dự thế giới giải trí hoạt động vì lẽ đó liên quan với trần mặc bạn gái sự tình cũng rất ít có quá to lớn vật liệu hiện tại trần mặc mang theo một người phụ nữ đi dạo phố vô số nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân đã danh thảo có chủ mau mau bắt nhiệt độ không chút nghĩ ngợi chân bắc minh lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một hồi bấm tôn hạo điện thoại tôn hạo người trên gậy bồ phát chân mặc cái kia là ở đâu vô tới chân bắc minh trực tiếp tiến vào chủ đề Anh còn ở tân hải quảng trường tôn hạo nghe được điện thoại kinh ngạc một hồi không hiểu chân bắc minh tại sao như vậy gấp cái kia như trần mặc người sao là ở đâu đập ngươi như vậy gấp làm gì tôn hạo không rõ vì sao đây chính là tin tức lớn ta có thể không vội sao ngươi cũng không phải không biết ta làm gì chân bắc minh lo lắng nói rằng hình dáng giống trần mặc tuy nói hiếm lạ cũng không cần như thế suốt ruột đi cái gì như vậy thì là trần mặc nghiệm nó thực sự là trần mặc tôn hạo kinh ngạc hỏi phí lời chuyên nghiệp ánh mắt đánh giá vậy thì là trần mặc trần bắc minh nói rằng ngươi nói mo ở đâu nhìn thấy là muốn gấp chết ta sao ta muốn cấp điểm nóng lưu lượng không phải vậy ngươi ấy bô bị chuyển đi sau bị những kia đại truyền thông hào biết được ta liền không giành được điểm nóng thực sự là trần mặc ta ở tân hải quảng trường châu đáo trên đường nhìn thấy thật giống cùng một cái nữ tiến vào một nhà cửa hàng châu đáo hai người rất thân thiết chính là trong hình cái kia nữ, Tân Hải Quảng Trường Châu Đào phố. Thỏa, Trần Mặc bạn gái ra lò, đây là tin tức lớn. Ngươi bức ảnh ta mà dùng, quay đầu lại ta mời ngươi ăn cơm. Trần Bắc Minh cúp điện thoại, không thể chờ đợi được nữa bảo tồn tôn Hạo trên ấy bộ bức ảnh, lập tức triệu tập văn phòng nhân viên, các vị, một tay tin tức, Trần Mặc mang theo một người phụ nữ dạo Tân Hải Quảng Trường Châu Đào phố. Nám thảo. Không phải chứ? Ta xem một chút. Hết thể người bị Trần Bắc Minh như thế một gọi, không lo được trên tay công tác, lập tức vây đến Trần Bắc Minh trước máy vi tính. Bức ảnh ở đây. Trần Bắc Minh trực tiếp điểm mở từ tôn hạ huệ bổ bên trong duy trì bức ảnh. Mẹ kiếp, bằng vào ta độc thân 25 năm tỷ ta nghi ủng hợp kim chuyên nghiệp mắt cho xem, thực sự là Trần Mặc. Lợi hại a, Minh ca ngươi ngày hôm nay không phải phụ trách quan tâm huệ bổ sao? Từ đâu tới bức ảnh? Vô số thiếu nữ muốn khóc trắng ở Vega, lão công bị cướp. Vậy xem công nhân viên, toàn bộ đều phát hiện bức ảnh tuy rằng có chút xa, thế nhưng dáng dấp tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chính là Trần Mặc, hình thể thần thái cũng giống như. Hơn nữa Trần Mặc chỉ là mang kính mắt, không có quá to lớn mũi trang, liền khẩu trang đều không có. Bắc Minh. đem bức ảnh phòng làm việc trong đám. Bất luận ra ngoài vẫn là xin nghỉ, vẫn là người ở chỗ này, hết thảy người, đem chính mình phụ trách trang ngất hào, phương tiện truyền thông, cá nhân hào cùng công chúng bình đài, toàn bộ đội thành Trần Mặc bạn gái tin tức này, dùng tốc độ nhanh nhất, chiếm trước nhiệt độ. Nhớ tới không muốn lung tung viết, Trần Mặc cũng không đáp lại, chúng ta cũng không cách nào thật sự xác định, chỉ là suy đoán, hơn nữa đây là người qua đường bức ảnh, nhớ tới dùng suy đoán ngựa khí đến viết, phối hợp hình ảnh, không phải vậy chọc giận Trần Mặc, bằng không chúng ta xong đời. Bác Minh lần này làm không sai, mọi người bắt đầu làm việc. phòng làm việc người phụ trách vừa mở miệng bên trong phòng làm việc hết thẻ người toàn bộ trở lại chỗ ngồi của mình vào chân kình bắt đầu sáng tác văn chương ngăn ngắn 3 phút mười mấy cái truyền thông hảo toàn bộ đổi mới đồng nhất điều tin tức đề tài trần mặc bạn gái không tới 3 phút đồng hồ cũng đã có hơn 1.000 lần chuyển đi hơn nữa lấy quả cầu tuyết tư thế chính đang tăng cường đã có đại truyền thông cùng lớn vây chuyển đi bọn họ với bù không tới 10 phút vậy bộ chính thức trực tiếp đem đề tài đưa lên bảng tiêu đề họ mà hết thẻ này trần mặc cũng không biết trần mặc mang theo tiểu ngư mới vừa vào cửa hàng châu báu một tên nữ nhân viên cửa hàng liền mang theo nghề nghiệp nụ cười tiến lên đón nhìn thấy trần mặc dáng dấp sau nữ nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút dáng dấp này thật quen thuộc thật giống ở đâu gặp chúng ta muốn làm riêng nhẫn đối với nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt trần mặc báo lấy mỉm cười tựa hồ phát hiện mình không lễ phép nữ nhân viên cửa hàng tỉnh lộ quay về trần mặc cùng tiểu ngư lộ ra một cái áy náy nụ cười xin lỗi tiên sinh thất thố ta cảm giác ngài nhìn rất quen mắt vì lẽ đó nhiều liếc mắt nhìn Hả, thật sao rất nhiều người đều nói như vậy trần mặc sờ sờ mũi cười nói tuyệt đối đừng nói ta hình dáng giống bạn trai ngươi là được không phải vậy ta phải chết chắc nghe nói như thế bên cạnh tiểu ngư trực tiếp cho hắn lật một cái lướt mắt người này tình cờ liền yêu thích nịch nợ một hồi nữ nhân viên cửa hàng nhìn tiểu ngư một chút nhẹ nhàng nợ nụ cười tiên sinh ngài thật hài hước ta nên ngài gọi như thế nào ta họ trần trần tiên sinh ngài mời đi theo ta nữ nhân viên cửa hàng lĩnh hai người ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống đem một quyển nhẫn mục lục đưa cho trần mặc trong này là chúng ta hết thảy đồ trang sức tiểu dáng nhẫn mỗi loại kiểu dáng đều là số lượng hạn chế làm riêng phong cách thiết kế thời thượng hơi xa xỉ lịch sự tao nhã phù hợp nhất người trẻ tuổi thẩm mỹ nữ nhân viên cửa hàng cố gắng cho hai người giới thiệu nhẫn thiết kế chỉ là thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn trần mặc mặt dù sao khuôn mặt này xác thực rất quen thuộc trần mặc cầm mục lục lật xem một lần đem mục lục giao cho tiểu ngư trong này nhẫn xác thực đẹp đẽ rất phù hợp người trẻ tuổi khẩu vị khiến người liếc mắt nhìn liền đặc biệt yêu thích nữ sĩ xin hỏi ngài yêu thích loại nào kiểu dáng nữ nhân viên cửa hàng nhìn về phía tiểu ngư tiểu ngư trực tiếp nhìn về phía trần mặc chúng ta có chính mình thiết kế nhẫn có thể dùng chúng ta bản thiết kế làm gì sao?" Trần Mặc hỏi. Chương 318, hắn là Trần Mặc tiên Sinh. "Chính mình thiết kế." Nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn Trần Mặc, nàng công tác lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người nam chính mình thiết kế nhận đến làm riêng. Lẽ nào vị tiên sinh này là chuyên nghiệp châu đáo nhà thiết kế? Vẫn là muốn đi ỷ phong cách của chính mình. Nhận kết hôn chính mình thiết kế, rất có ý nghĩa là thủ, nhưng không dễ nhìn liền phá hủy. Trong lòng như thế nghĩ, nữ nhân viên cửa hàng không có nói ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, dương mắt nhìn Trần Mặc, Tiên sinh Chúng ta thông linh là có thể cung cấp tư nhân làm riêng, ngài chỉ cần cung cấp bản thiết kế, chúng ta liền năng lực ngài làm riêng, có điều ở phương diện giá tiền, khả năng muốn cao hơn một chút. Tiền không là vấn đề. Trần Mặc đem toàn tức di động lấy ra phóng tới trên bàn điểm mở, nhìn thấy toàn tức di động, nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt sáng ngời. Toàn tức di động là hiện tại nhất thịnh hành sản phẩm khoa học kỹ thuật, tuy rằng nàng vẫn không có, thế nhưng còn từng thấy heo chạy. Nhưng là Trần Mặc toàn tức di động ngoại hình cùng màu sắc, cùng trên thị trường toàn thức di động có chút không giống. Có điều nữ nhân viên cửa hàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chờ đợi Trần Mặc đem bản thiết kế thả ra. Tiểu Ngư cũng ước ao mà nhìn Trần Mặc, nàng biết Trần Mặc ở bệnh viện thời điểm, ngồi ở trên giường bệnh nhàn rỗi thẻ nhạt thời điểm, liền thiết kế nhận kết hôn. Nhưng là Trần Mặc vẫn không cho nàng xem, nói muốn sau khi hoàn thành mới cho nàng xem. Cho nên nàng cũng vẫn đang chờ mong Trần Mặc đến cùng thiết kế thế nào nhận kết hôn. Không một hồi, một đạo toàn tức cột sáng hiện lên, một đôi nhẫn hiện lên ở trong cột ánh sáng. Nhìn thấy nhẫn một khắc đó, nữ nhân viên cửa hàng há to mồm, dù cho nàng gặp quá nhiều đồ trang sức, nhìn thấy chuyện này đối với nhẫn, vẫn là không nhịn được than thở. Thật là đẹp. tiểu ngư nhìn thấy nhẫn một khắc đó ngẩn ra tiếp theo khác biệt sáng lên nhìn chẳng chẳng nhẫn nếu như không phải biết đây là hình chiếu nàng hận không thể lập tức đeo lên đơn giản rồi lại rất khác biệt nhẫn trên có bảy đạo nhỏ như sợi tóc hoa văn quấn quýt nhau tụ hợp như cầu vồng đang rệt đẹp, đẹp mà không diễm có một loại thiên nhiên vẻ đẹp xem ra rất thoải mái nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hoa văn tự nhiên mà thành hoàn mỹ vừa đúng dù cho đường nét xuất hiện một tia sửa chữa đều sẽ phá hư vẻ đẹp của nó đây là trần mặc thiết kế hai người nhẫn kết hôn nghĩ tới đây tiểu ngư trong lòng trong nháy mắt cảm giác bị hạnh phúc lấp kín nhìn Trần mặc ánh mắt đều mang theo vô hạn dịu dàng yêu thích sao Ừm. tiểu ngư tầng tầng gật đầu dù cho là phổ thông nhẫn chỉ cần là trần mặc đưa cho nàng nàng đều yêu thích húng chi là trần mặc như thế để tâm thiết kế nhẫn nàng hận không thể hiện tại liền có thể đeo lên làm trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân tiên sinh đây là ngài thiết kế sao quá xinh đẹp ngài bạn gái thật hạnh phúc nữ nhân viên cửa hàng than thở nói rằng nàng biết nhẫn kết hôn không giống chiếc nhận đính hôn đây là kết hôn thời điểm lẫn nhau trao đổi tín vật thường thường đeo ở trên người vì lẽ đó nhẫn thiết kế càng nghiêng về đơn giản vì lẽ đó nhẫn kết hôn như thế sẽ không thái quá văn phong hoa mỹ mà chân mặc chuyện này đối với nhẫn không chỉ đơn giản hơn nữa nắm giữ rất khác biệt vẻ đẹp nghe được nữ nhân viên cửa hàng khích lệ tiểu ngư trên mặt lộ ra tự hào vẻ cái này là hắn nam nhân mãi mãi cũng là lợi hại nhất tiên sinh ta có thể mạo mọi hỏi một câu nhẫn cái này rất khác biệt hoa văn là cái gì văn thật kỳ quái nhưng là thật là đẹp rất tự nhiên nữ nhân viên cửa hàng nhìn chằm chằm chân mặc nhẫn hai mắt tỏa ánh sáng nếu như có thể nàng cũng hận không thể nắm giữ một cái vậy cá văn trần mặc cười nói vậy cá văn thật kỳ quái vậy cá văn có như thế đẹp đẽ vậy cá văn có a mỹ nhân ngư tiểu ngư thân thể rung động nhẹ nhẹ nghe được đáp án này trong lòng mừng rỡ cùng ngượng ngùng trần mặc trả lời làm sao nghe cũng giống như là khác lời tâm tình nếu như không phải nhiều người nàng hận không thể mạnh mẽ thân hắn một cái tốt đặc biệt nhẫn một đạo nữ nhân tiếng kinh hô ở cửa hàng châu đáo bên trong vang lên này nói tiếng kinh hô hấp dẫn hết thể khách hàng ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc thốt lên nữ nhân cũng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trần mặc vị trí mà khi thấy toàn tức trên điện thoại di động hình chiếu đi ra nhẫn không ít người đều hét lên kinh ngạc âm thanh vội vàng xông tới lập tức toàn tức trên điện thoại di động hình chiếu đi ra nhẫn trở thành cửa hàng châu đáo nhân vật chính các ngươi trong cửa hàng này khoản đối với giới muốn bao nhiêu tiền ta muốn một đôi một cái nam mở miệng hỏi dò bên cạnh phụ trách bắt chuyện hắn nữ nhân viên cửa hàng lời của nam tử vừa mở cái khác người cũng dồn dập phụ họa hy vọng muốn một đôi có thể tới nơi này mua châu đáo đồ trang sức đều là không thiếu tiền như thế đẹp đẽ nhẫn đưa cho lao bà bạn gái lo gì các nàng không vui bị hỏi dò nữ nhân viên cửa hàng sững sở ở trong đầu tìm kiếm một lần vẫn là không dùng này khoản nhận tin tức nắm mục lục tìm kiếm một lần cũng không có bất kỳ ghi chép lẽ nào là tư nhân làm riêng thi tuệ nay khoản giới chỉ lúc nào đi ra thật giống trong cửa hàng không có này khoản nhận ghi chép đi tiệm khắc viên trực tiếp hỏi bắt chuyện trần mặc nữ nhân viên cửa hàng nay khoản nhẫn không phải trong cửa hàng là vị này trần tiên sinh chính mình thiết kế muốn tư nhân làm riêng sa thi tuệ nói rằng loại này thiết kế đã siêu vượt bọn họ cửa hàng châu đáo bên trong bất kỳ một khoản thiết kế hoàn toàn thuộc về cao cấp nhất thiết kế phóng tới Châu Đáo Thiết Kế thi đấu lên, tuyệt đối là nắm thưởng tác phẩm. Chỉ là vị này tuổi trẻ tiên sinh, vẫn để cho nàng cảm giác nhìn rất quen mắt, nàng đều không thể không hoài nghi. Trần Mặc đúng không nàng gặp một vị Châu Đáo Thiết Kế thiên tài. Cửa hàng Châu Đáo quản lý cũng đã lại đây, là người phụ nữ trẻ tuổi, xem dáng dấp có chừng 30 tuổi, chỉ là trang điểm, không biết cụ thể tuổi tác. Nữ quản lý nhìn thấy nhẫn thời điểm, ánh mắt bên trong đều mang theo thán phục, tiên sinh, ngài là chuyên nghiệp Châu Đáo nhà thiết kế sao? Xem như là nhà thiết kế, nhưng không phải Châu Đáo nhà thiết kế, hắn vẫn đúng là tính một cái nhà thiết kế. toàn tức di động toàn tức tự dọ chạy tỏ cũng không có thiếu công ty sản phẩm đều là hắn thiết kế Ngài này khoản nhẫn bản thiết kế bán sao chúng ta đồng ý giá cao thu mua nữ quản lý ước ao mà nhìn trần mặc bán sao trần mặc nhìn tiểu ngư xin lỗi chúng ta không bán tiểu ngư lễ phép nói rằng thái độ kiên định nữ sĩ ngài là vị tiên sinh này vị hôn thê đi ngài thật xinh đẹp nữ quản lý nhìn thấy tiểu ngư tự đáy lòng than thở một tiếng lập tức nói rằng công ty chúng ta đồng ý ra ba vạn mua lại các ngươi bản thiết kế làm cửa hàng châu đáo quản lý nàng tự nhiên biết này khoản nhẫn ẩn chứa to lớn cơ hội làm ăn nếu có thể thu mua bản thiết kế giao cho tổng công ty nhất định sẽ bị tổng công ty bên kia tưởng thưởng. cảm ơn lời ca ngợi của ngươi có điều thật xin lỗi bản thiết kế chúng ta không bán tiểu ngư vẫn như cũ lắc đầu 50 vạn nữ quản lý cắn răng nói rằng bán đi 50 vạn không ít có thể mua rất nhiều chiếc nhẫn một bên người phụ họa bọn họ cũng muốn mua đến này khoản nhẫn bản thiết kế bán cho cửa hàng châu đáo bọn họ cũng có thể làm riêng không phải vấn đề tiền chúng ta không thiếu tiền nay khoản nhẫn các ngươi có thể hay không làm riêng, có thể, chúng ta làm riêng một đôi, không được, ta đi những nhà khác nhìn. Trần Mặc đưa tay thu hồi toàn tức di động, nhìn thấy nhẫn toàn tức hình chiếu biến mất, người vây xem một trận ảo não, bọn họ lại quên đập xuống nhẫn bức ảnh, đập xuống bức ảnh, có thể chính mình cầm tìm công ty châu đáo làm theo yêu cầu. Nhìn thấy Trần Mặc trong tay toàn tức di động, Sa Thi Tuệ trong đầu lóe qua một cái bóng, sắc mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, không lo được cái khác, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nàng muốn xác nhận một cái khả năng. tiên Sinh, thật không bán sao, năm vạn không thấp. Nếu như ngài không hài lòng, cao hơn một chút cũng được. Ngài ra cái giá. Nữ quản lý đối với cái này bản thiết kế tựa hồ nhất định muốn lấy được. Một khoản ưu tú châu đáo, có thể cho một nhà công ty châu đáo mang đến rất nhiều chỗ tốt. Công ty bọn họ cũng coi như là nổi danh thế giới công ty. Nếu có thể lấy ra một khoản như thế ưu tú thiết kế tiến hành một hồi hội tuyên bố, nhất định sẽ chịu đến càng nhiều người tiêu thụ tán thành. Không phải vấn đề tiền. Trần Mặc lắc đầu. Nếu như vậy, ta đi những nhà khác làm riêng đi. Tiên Sinh, ngài chờ một chút. Chúng ta có thể miễn phí vì là ngài làm riêng. đồng thời ra 100 vạn mua lại người thiết kế. Nữ quản lý gọi lại Trần Mặc. Cái điều kiện này, nhường trên sân người hút vào ngụm hơi lạnh. Một cái thiết kế 100 vạn, thời đại này, tiền tốt như vậy kiếm lời. Đúng là hắn. Một đạo tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xà thi Tuệ nắm điện thoại di động, kích động nhìn Trần Mặc. Từ Trần Mặc đi vào, nàng liền cảm giác nhìn rất quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra được đến cùng là ai. Vừa nãy Trần Mặc cầm lấy toàn tức di động thời điểm, nàng trong đầu lóe qua hành quân kiến công ty, mới đột nhiên nhớ tới. vẫn ở tin tức bên trong nhìn thấy gương mặt đó, tựa hồ cùng trước mắt tiên sinh khá giống. hiện tại dùng di động tra tìm chân mặc, tiếp nhận làm cho nàng xác định một sự thật. Thi Tuệ, làm sao rồi? Nữ quản lý lông mày cao lại, tựa hồ đối với nàng đột nhiên đánh gậy không vui. hắn là Trần Mặc Tiên Sinh. chương 319, tuyên bố. Trần Mặc Tiên Sinh. trên sân người đầu tiên là xương sở, bắt đầu ở đầu góc tìm tòi danh tự này, đung nhiên nghĩ đến một người, dáng dấp bắt đầu cùng người trước mắt trùng hợp, không nhịn được hốt vào ngủ khí lạnh. Trần Mặc. Nữ quản lý một mặt khiếp sợ. sinh sống ở Tân Hải Thị. danh tự này tuyệt đối không xa là gì người có thể không biết tân hải thị thị trưởng là ai nhưng không thể không biết trần mặc là ai không phải vậy chính là vô tri hành quân kiến công ty người sáng lập được gọi là thời đại cự tử thiên tài đại danh tử ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm chế tạo ra toàn cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất xí nghiệp được khen là hoa hạ ý dờ hoa hạ Thế lạ nắm giữ một viên thuộc về tương lai đầu các loại liên quan với trần mặc nhắn mát thực sự quá nhiều hơn nữa gần nhất tuyên bố toàn tức di động càng là chấn động toàn cầu trần mặc là ai bên cạnh một tên khách hàng không nhị được hỏi Hành quân kiến công ty người sáng lập, máy ghi điệu chấn phát minh người, toàn thức di động khai phá người, được khen là thế kỷ 21 thời đại người khổng lồ Trần Mặc cũng không biết. Người làm mới từ trong núi lớn đi ra sao? Người kia mới vừa hỏi ra lời, bên cạnh liền chuyển tới một khinh bị âm thanh. Đúng là Trần Mặc tiên sinh. Một tên nữ hài tiếng kêu sợ hãi vang lên, chỉ thấy trong tay nàng cầm toàn thức di động, toàn thức hòa màn ánh sáng lên, là lấy bổ tiêu đề hot tin tức, hiện tại Trần Mặc tiên sinh ở ấy bổ tiêu đề hot để tài bảng đầu bảng, còn có hắn bạn gái đẩy tin tức, cũng có Trần Mặc tiên sinh đề tài. Tiêu đề hot mấy người theo bản năng lấy điện thoại di động ra quả nhiên thấy liên quan với trần mặc tiêu đấy hot mặt trên phối ảnh chính là hiện tại hóa trang tin tức nói là ở tân hải quảng trường nhìn thấy nơi này chính là tân hải quảng trường đã sớm có người nhận ra đem hắn bức ảnh phát đến trên internet dùng trần mặc trước đây bức ảnh quan sát tỉ mỉ trừ kính mắt ở ngoài bộ mặt những nơi khác hoàn toàn giống như lúc chỉ là người thật khí chất so với bức ảnh muốn tốt hơn rất nhiều trần mặc tiên sinh thật trẻ tuổi rất soái mang kính mắt cũng như vậy có khí chất ta muốn chụp ảnh phát đến g giúp bạn ta lão công bị cướp đi rồi ta trần mặc ồ ba ngay ở trước mắt ta ta thực sự là quá hạnh phúc trần mặc có bạn gái còn như vậy để tâm thiết kế nhẫn đều muốn kết hôn cô gái kia thật hạnh phúc ta thất tình trên sân mấy cô gái nhìn thấy trần mặc bên người tiểu ngư ánh mắt bên trong mang theo ước ao đấu kỳ ánh sáng cũng không biết nữ nhân này đúng không đời trước cứu vớt địa cầu mới may mắn như vậy nếu như ở trần mặc bên người người phụ nữ kia là chính mình khẳng định hạnh phúc muốn chết người bên cạnh nghe được mấy cô gái mê gái giống như tự nói không nhịn được mắt trợn trắng lao công bị cấp còn cao hứng như vậy cũng là lần thứ nhất thấy có điều nhìn về phía trần mặc bên người tiểu ngư trong lòng cũng có chút thức ao tiểu ngư vốn là không lùn thêm vào tiềm năng thuốc đối với thân thể cải tạo thân cao rút cao hơn một chút đạt đến tiêu chuẩn nữ thần cấp bậc thân cao ở thêm vào tiềm năng thuốc đối với thân thể đắp nặng tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ khí chất không thuộc về bất luận cái nào nữ nhân hai người đứng chung một chỗ đúng là kim đồng ngọc nữ rất sướng. cùng trần mặc tay trong tay như phổ thông tình nhân như thế đi ra đi dạo phố hơn nữa trần mặc còn tự mình cho nàng thiết kế nhẫn kết hôn đầy đủ nói rõ cô bé này có thật may mắn trần mặc cùng tiểu ngư lập tức trở thành trên sân nhân vật chính lên tiêu đề họt trần mặc tiếp nhận tiểu ngư đưa tới di động liếc mắt nhìn hơi kinh ngạc vốn là muốn thật yên lặng bồi tiểu ngư đi dạo phố kết quả bị nhận ra trụ trộn hơn nữa nhanh như vậy liền lên tiêu đề họt trần mặc tiên sinh ta có thể theo ngươi chụp ảnh chung sao một tên gan lớn nữ hải nắm điện thoại di động hứng thú bừng bừng hướng trần mặc chạy qua vương hải cùng bạch chân châu mấy người cũng từ trong đám người đi ra ngăn cản nàng tiến lên trần mặc thân phận không có bị phát hiện bọn họ có thể làm trong suốt người hiện tại bị nhận ra liền không thể tuy rằng để cho người khác tới gần không có chuyện gì trần mặc vô vô vương hải vai ra hiệu hắn không cần ngăn cản được phép chụp ảnh chung, nữ hải sắc mặt kích động đến đỏ chót vội vàng chạy chậm đến trần mặc bên người đối với trần mặc bọn họ càng nhiều chính là ở trên tin tức nhìn thấy có cỡ nào chuyện kỳ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vẫn là lần thứ nhất vương hải người hỗ trợ đập đi trần mặc tiếp nhận nữ hải di động đưa cho vương hải bên cạnh hắn tiểu ngư cũng tự giác lùi sang một bên nay đã không phải lần đầu tiên ở công ty thời điểm tình cờ có công ty nhân viên nhìn thấy trần mặc đều sẽ tìm trần mặc chụp ảnh trung nàng đã không cảm thấy kinh ngạc trần mặc tiên sinh ngươi là ta thần tượng ta cùng bạn gái của ta có thể cùng ngươi chụp một tấm sao tên nữ hải kia mới vừa đọc xong một đôi tình nhân cũng đi ra chờ mong mà nhìn trần mặc có thể trần mặc mỉm cười gật đầu cũng còn tốt tiệm trang sức khách hàng không phải rất nhiều thêm vào tiệm trang sức nhân viên mỗi người chụp ảnh chúng rất nhanh liền hoàn thành trần mặc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm đây chính là hắn tại sao đi ra đi dạo phố muốn thoáng ngụy trang nguyên nhân bị phát hiện sau liền không thể yên tĩnh đi dạo phố nhẫn có thể làm riêng sao không thể làm riêng ta liền đi tiệm khác Trần Mặc nhìn về phía nữ quản lý. Có thể, có thể có thể. Nữ quản lý đã không còn bất kỳ chần chờ, mới vừa rồi còn muốn dùng tiền mua lại Trần Mặc thiết kế, hiện tại cũng biết ý nghĩ kỳ lạ, hơn nữa bọn họ năng lực Trần Mặc làm riêng nhẫn kết hôn, như bị ngoại giới biết, tuyệt đối là một cái rất tốt quảng cáo. Chúng ta đến bên trong đi nói chuyện đi. Có thể, cái kia nàng. Trần Mặc nhìn về phía bên cạnh Sả Thi Tuệ, dù sao cũng là bắt chuyện hắn nhân viên cửa hàng, hắn cũng biết, cửa hàng châu báo nhân viên, mỗi thành giao một bút, đều là có chích phần trăm. Thi Tuệ cũng đồng thời vào đi, Trần Mặc tiên sinh xem như là người khách hàng. nữ quản lý cũng đầy đủ khôn khéo, lập tức rõ ràng trần mặc ý tứ. nghe được nữ quản lý, xà thi tuệ trong lòng vui vẻ, cảm kích nhìn trần mặc một chút. trần mặc kéo tiểu ngư tay, cùng người vây xem đơn giản lên tiếng chào hỏi, theo nữ quản lý tiến vào quý khách khu. thi tuệ, ngươi cho trần mặc tiên sinh cùng hắn vị hôn thê đo lường một hồi nhẫn kích thước. nữ quản lý dặn dò xà thi tuệ sau, bắt chuyện trần mặc ngồi xuống, trần tiên sinh làm riêng nhẫn là chuẩn bị kết hôn dùng đi. ngài còn cần cái khác đồ trang sức sao? chúng ta có thể căn cứ ngài yêu cầu, chuyên môn vì là ngài làm riêng. cái khác tạm thời không cần, ta muốn. các ngươi cũng cho không được nữ quản lý lập tức hiểu rõ lấy trần mặc hiện tại của cải cùng địa vị ở hôn lễ lên châu đáo đồ trang sức tuyệt đối sẽ không là phổ thông châu đáo đồ trang sức cái nào sợ bọn họ là đỉnh cấp công ty châu đáo cũng không nhất định có thể thỏa mãn trần mặc yêu cầu thế giới cao cấp nhất châu đáo trừ một chút cao cấp nhất châu đáo bá chủ như thế đều ở một ít tư nhân nhà sưu tập trong tay cái kia trần tiên sinh ngài đối với nhận có yêu cầu gì không trần mặc lấy điện thoại di động ra điểm phá giới chỉ toàn tức hình chiếu nhất thôi dùng bạc kim chế tạo mặt trên hoa văn dùng màu kim bỏ thêm vào Kích thước tỷ lệ bản thiết kế trên có, Châu Báo Tượng sẽ nhìn hiểu. Yêu cầu chính là nghiêm ngặt dựa theo bản thiết kế đến chế tạo. Được rồi, ngài yêu cầu, chúng ta đều nhớ rồi. Chúng ta sẽ xin mời cao cấp nhất Châu Báo Tượng, vì là ngài chế tạo chuyện này đối với nhẫn. Phương diện giá tiền, chúng ta sẽ cho ngài một ít ưu đãi. Khoảng chừng nửa giờ, đem nhận yêu cầu cùng kích thước, còn có một chút chi tiết phương diện sự tình trao đổi hoàn tất, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới rời khỏi quý khách khu. "Lão bản, bên ngoài đến không ít phóng viên." Mới ra đến, Bạch Trần Châu liền đi tới. "Phóng viên?" Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc. Này mới đúng lâu. Nhanh như vậy lại đây. Ngài mang theo Tiểu Ngư tiểu thư xuất hiện ở Tân Hải quảng trường sự tình, ở trên internet truyền ra. Nơi này là Tân Hải trung tâm thành phố, trừ các thương trường lớn, còn có rất nhiều công ty lớn. Phu cận có không ít tin tức phòng làm việc đóng quân cùng còn có một chút giải trí tạp chí phóng viên, cũng không biết bọn họ thông qua cái gì con đường, biết ngươi ở đây, đều chạy tới, chính đang trong tiệm chờ. Trần Mặc tiên sinh, cần ta hỗ trợ sao? Nữ quản lý cũng biết sự tình mà mượn, tiến lên hỏi. Tạm thời không cần, cảm ơn. Trần Mặc lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh tiểu ngư. xem ra hôm nay phố là dạo không được kết hôn dùng cái khác đồ trang sức ta lại chuẩn bị cho ngươi nhiệm vụ hôm nay là thả lỏng nếu dạo không được phố chúng ta trước tiên đi ăn cơm tiểu ngư giờ khắp này còn chìm đắm ở tràn đầy hạnh phúc bên trong nàng có chút không thể chờ đợi được nữa ở hôn lễ ngày ấy trần mặc tự mình làm nàng đeo lên chiếc nhẫn kia nghe được trần mặc tiểu ngư gật đầu đáp ứng tuất trần mặc cưng triệu mà sờ sờ tiểu ngư đầu nắm nàng tay đi ra phía ngoài trần mặc tiên sinh ngài cùng tiểu ngư tiểu thư là quan hệ gì trần mặc tiên sinh xin hỏi ngài cùng tiểu ngư tiểu thư là chuẩn bị kết hôn sao trần mặc tiên sinh trần mặc mới vừa cùng tiểu ngư từ quý khách khu đi ra vài tên phóng viên liền vào tới có điều bị cửa hàng châu đáo bảo an cùng với vương hải đám người chặn phía bên ngoài đối mặt loại này tư thế trần mặc theo bản năng đem tiểu ngư hướng về bên người lôi kéo dùng nửa người che chở nàng nhìn thấy hai người thân thiết cử động trên sân phóng viên đều cầm máy quay phim liên cùng nhấn mạng chậm đây là trần mặc lần thứ nhất bị vỗ tới nắm một cái nữ hài tay bọn họ ở trước đó trên tin tức đã nhận ra cô bé này chính là triệu mẫn trợ lý hà tiểu ngư. Trần Mặc cho tới nay sở càng đàn bạn gái đối mặt màn ảnh Trần Mặc tuy rằng trong lòng cũng rất bất đắc dĩ nhưng cũng hết cách rồi ép, ép tay, trên sân lập tức yên tĩnh lại ta cùng Tiểu Ngư đã đăng ký lĩnh chứng sau đó không lâu sẽ cử hành hôn lễ vì lẽ đó các vị truyền thông bằng hữu không cần suy đoán quan hệ của chúng ta lần này lại đây là làm riêng nhẫn kết hôn Trần Mặc trực tiếp tuyên bố một cái tin tức nặng ký liên quan với hắn cùng Tiểu Ngư sự tình không cái gì không dám thừa nhận trước đây không có lộ ra ánh sáng đi ra là không cần thiết hiện tại nếu đều bị chú ý đến cũng không cần giấu dấu giếm hắn lại không phải dựa vào não tàn phèn kiếm lời lưu lượng minh tinh nghe được trần mặc công khai quan hệ của hai người tiểu ngư có chút sốt sắng lại có chút cảm động nhìn trần mặc ánh mắt cực kỳ dịu dàng đây là trần mặc lần thứ nhất ở công chung trước mặt thừa nhận quan hệ của hai người tuy rằng nàng không để ý những này nhưng nàng có thể cảm giác được trần mặc rất lưu ý ý nghĩ của chính mình sợ mình bị ngoại giới suy đoán chịu hoa ước trần mặc tiên sinh ngài cùng tiểu ngư tiểu thư khi nào thì bắt đầu yêu đường lúc nào linh chứng trần mặc tiên sinh tiểu ngư tiểu thư đúng không mang thai mới sẽ vội vã kết hôn trần mặc tiên sinh Hôn lễ ngày là lúc nào? Các loại vấn đề tung đến, nhường Trần Mặc không thể không khâm phục những phóng viên này bắt quay ánh mắt. Cảm ơn mọi người quan tâm, chúng ta kết hôn là nước chảy thành sông sự tình, không có ngoại giới tưởng tượng phức tạp như thế. Tiểu Ngư cùng ta ở đại học liền mến nhau hiểu nhau, nàng bồi tiếp ta gây dựng sự nghiệp, một đường làm bạn, cũng là ta nhận định cả đời người, ta hy vọng được các vị chúc phúc, cảm ơn. Trần Mặc nói đơn giản vài câu, năm Tiểu Ngư tay đưa nàng hộ ở bên người, ở bảo an nhân viên tách ra giữa lộ rời đi. Chương 320, người mới không tiền đồ đây. Liên quan với Trần Mặc muốn kết hôn tin tức trên internet đã vỡ tổ, ở lộ ra ánh sáng đi ra ngay lập tức, chụp cứ các đại tiêu để hoặc đầu đề. Trần Mặc chính mồm thừa nhận, cùng Tiểu Ngư đã đăng ký lĩnh chứng. ở cửa hàng Châu Đáo bên trong cùng Trần Mặc chụp ảnh chung người, đem chụp ảnh chung phát đến gờ giúp bạn, cũng tiết lộ Trần Mặc tự mình thiết kế hai người nhẫn kết hôn tin tức, còn có trong lời nói đối với Tiểu Ngư bảo vệ. điều này cũng đầy đủ nói rõ, Trần Mặc cỡ nào lưu ý giữa hai người hôn lễ, có bao nhiêu sủng ái Tiểu Ngư, cũng không phải đang nói đùa. Tha thiết ước mơ nam nhân, đã danh thảo có chủ. tin tức này nhường vô số nữ nhân nước ao ghen hận không thể chính mình chính là tiểu ngư cái này gọi tiểu ngư nữ nhân nhất định là đời trước cứu vớt địa cầu ta là trần mặc vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân thật hâm mộ a ta làm sao sẽ không có may mắn như vậy cái kia tiểu ngư nhất định là hạnh phúc nhất nữ nhân ta rốt cuộc biết trần mặc sẽ như vậy sùng ái nữ nhân này xem bức ảnh nàng xem trần mặc loại kia ánh mắt ôn nu, nàng đem trần mặc xem là nàng toàn thế giới liên quan với trần mặc muốn kết hôn tin tức trên internet các loại bình luận động thái chiếm cứ các lớn kênh tin tức đầu đề tin mới gì đều tầng tầng lớp lớp có không ít là liên quan với tiểu ngư bối cảnh văn trương rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú có thể có được trần mặc sủng ái nữ nhân đến cùng là một cái thế nào nữ nhân đáng tiếc hiểu rõ đến tư liệu đều nói do tiểu ngư thật chỉ là một cái phổ thông nữ hải không có quá to lớn điểm sáng chỉ là ở các loại bạo tạc tin tức bên trong cũng chứng thực trần mặc lời giải thích ở trần mặc gây dựng sự nghiệp trước hai người cũng đã cùng nhau chân chính một đường làm bạn internet đều là chúng ta tin tức buổi tối trần mặc mới vừa tắm xong đi ra tiểu ngư liền đưa điện thoại di động đưa cho hắn trần mặc liếc mắt nhìn. các loại tin tức đầy bên trong đều là quan cho bọn họ muốn kết hôn tin tức lúc này mới nửa ngày đã là che ngập bầu trời so với công ty bọn họ tuyên bố kỳ hạn sản phẩm còn muốn nóng này hiện tại là giải trí trí tử niên đại rất nhiều người đều chỉ quan tâm bắt quái tin tức quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật độ quan tâm đều không cao như vậy vì lẽ đó không cần để ý những này hai ngày nữa nhiệt độ liền không đúng không có áp lực trần mặc thả di động tốt đem trần mặc ôm vào trong ngực hơi sốt sáng có điều không có áp lực tiểu ngư ngoan ngoãn ở trần mặc ngực nó bản lĩnh lửa gạt đến nam nhân làm cho các nàng ước ao đấu kỵ đi ta là người lừa gạt đến Trần mặc tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tiểu ngư đó là ta ở ngươi giường bệnh một bên chăm sóc ba ngày mới lừa gạt tới tay lúc trước xem ngươi xuất viện thời điểm ánh mắt ta liền biết ngươi con cá này cắn câu tiểu ngư ngọt ngào nợ nụ cười dùng ngón tay trỏ gạt gạt trần mặc cằm không nên là ta anh hùng cứu mỹ nhân kết quả nhường nào đó điều tiểu ngư cảm động kết quả liền người mang tâm đều cho bồi tiến vào tới sao ngươi nói này điều tiểu ngư đúng không đốc chân mặc theo chọn trở lại ta vẫn luôn rất thông minh chỉ là theo ngươi người xấu này mới biến ngốc. tuất, ta là người xấu, nhà ta tiểu ngư vẫn rất thông minh. Trần Mặc cương chiều mà phủ sờ một chút tiểu ngư tóc, lấy điện thoại di động ra nói rằng, hiện tại bàn bạc chính sự. chuyện gì? chuẩn bị cho ngươi kết hôn dùng châu đáo đồ trang sức, không phải làm riêng nhẫn sao? Kết hôn chỉ cần một đôi nhẫn sao? yêu cầu như thế thấp, không trách bị ta lừa gạt tới tay, ngươi liền này chút tiền đồ. ngươi mới không tiền đồ đây, cưới một người không tiền đồ nữ nhân, ngươi xem ta, gả cho đàn ông ưu tú như vậy, so với ngươi có tiền đồ. ủ a, ngốc cô nương biến thông minh. Đốc cô nương muốn đi tắm rửa. Nói xong, Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái, đứng dậy đi vào gian phòng. "Ngươi không nhìn ta muốn mua cho ngươi cái gì?" "Không nhìn, ta muốn ngươi ở kết hôn ngày đó đeo lên cho ta, ta kinh hỉ hơn." Tiểu Ngư rời đi, Trần Mặc cũng trực tiếp tiến vào đề tài chính, tính toán thời gian, châu Âu bên kia hiện tại nên vẫn là buổi chiều, Mặc Nữ bấm lẹ Sáng giờ rột điện thoại. "Được rồi, Mặc Kaka." Trần Mặc vừa dứt tiếng, Mặc Nữ liền xuất hiện ở toàn tức hình chiếu lên. Alaen Sáng giờ ngồi ở văn phòng, sự chú ý đều ở máy tính màn hình lên. mặt trên chính là Trần Mặc muốn kết hôn tin tức. Nhìn thấy tin tức này, ạ là sẵn giờ rồi trên mặt mang theo ý cười, vốn định gọi điện thoại cho Trần Mặc, suy nghĩ một chút vẫn là để điện thoại di động xuống. Gần nhất La Thị gia tộc hăng hái, cùng hành quân kiến công ty thâm nhập hợp tác sau khi, đặc biệt toàn tức di động đi ra, bọn họ trở thành thủ nhà cùng hành quân kiến công ty đạt đến chiến lược hợp tác gia tộc, tiền lời to lớn. Hiện tại khách hàng đối với niềm tin của bọn họ cũng là tăng gấp bội, gia tộc mỗi cái lĩnh vực chuyện làm ăn liên tiếp được lợi. Hơn nữa còn có một nhà sao biện công ty cùng Giang Hà chế dược hợp tác Tráng Dương dược cùng lực lớn dược. hai khoản thuốc tiến vào thị trường liền lấy xâm lược tính tư thái nhanh chóng chiếm cứ thị trường nhường bọn họ kiếm được bàn đầy bắt đầy bọn họ cũng mượn dùng cái này ưu thế bắt đầu tiến quân y dược thị trường hiện ở gia tộc bên kia đối với hắn và hành quân kiến công ty hợp tác cũng đã không còn thanh âm phản đối trái lại là hắn thấy xa vô cùng có khả năng nhường hắn trở thành la thị gia tộc một đời mới trưởng môn nhân hành quân kiến công ty khủng bố tiềm lực đặt ở trước mắt bọn họ chỉ cần hợp tác giao hảo chưa đến đúng lúc nơi khẳng định không ít nói không chắc có thể nhờ vào đó nhường gia tộc lần nữa khôi phục huy hoàng tiên sinh trần mặc tiên sinh đến video trò chuyện Đồng nhiên trên bàn di động trí năng trợ thủ nhắc nhở đánh gây ạ lẹt sẳng giờ suy nghĩ trần nghe được danh tự này ạ lẹt sẳng giờ sắc mặt vui vẻ vội vàng cầm lấy toàn tức di động mới vừa truyền được toàn tức di động phía sau liền bắn ra trần mặc nửa người toàn tức như chỉ có to bằng bàn tay nhìn bằng mắt thường qua phi thường chân thực có loại mặt đối mặt giao lưu cảm giác trần đã lâu không gặp ạ lẹt giờ rốt mở miệng trước đã lâu không gặp ạ lẹt toàn tức trong điện thoại di động trí năng trợ thủ nắm giữ tức thời phiên dịch công năng vì lẽ đó hai người tuy rằng ngôn ngự không giống nhưng cũng có thể bình thường câu thông vừa nhìn thấy tin tức nói ngươi cùng tiểu ngư nữ sĩ muốn kết hôn chúc mừng a vốn là muốn gọi điện thoại cho ngươi phát hiện ngươi nơi đó hiện tại là buổi tối sợ quấy rối ngươi nghỉ ngơi ngươi lần này liên hệ ta là tới mời ta tham gia hôn lễ sao a lẽ sáng giờ rột cười nói kết hôn tháng ngày còn không định ra có điều rất nhanh đến thời điểm nhất định sẽ thông báo ngươi ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi là một chuyện khác cần ngươi hỗ trợ trần mặc nói rằng ồ chúng ta là bằng hữu không cần khắc khí chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi à le sáng giờ rột cười nói ta cần phải mua một bộ châu đáo đồ trang sức cho tiểu ngư ở hôn lễ lên đeo ta người có thể nghĩ tới chính là ngươi trần mặc nói rằng la thị gia tộc là thế giới đỉnh cấp châu báu bá chủ đỡ bệ ở sau lưng cổ đồng một trong. Đờ bệ ở trong lịch sử đã từng trường kỳ lũng đoạn nam phi mỏ kim cương tuy rằng hiện tại không có trước đây kinh khủng như vậy nhưng ở châu báu giới Đờ bệ ở địa vị vẫn như cũ hết sức quan trọng phương diện này giao thiệp cũng phi thường rộng rãi hơn nữa la thị gia tộc ở châu báu lĩnh vực cũng có không ít người mạch Hắn muốn tìm một ít tốt châu náu, tìm La thị gia tộc người hỗ trợ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai like là cái này, ở phương diện này, ta ngược lại thật ra nhận thức mấy người, ngươi cần cái nào đồ trang sức? Dây chuyền, vòng tay, vòng hai, nhẫn. Nếu như không có thích hợp, có phẩm chất tốt lọa xuyên cũng được, tiền không là vấn đề. Trần, ngươi xem như là tìm đúng người. Alex sáng giờ rốt cười nói, ta biết có hai vị nhà sưu tập trong tay, thu gom thứ ngươi muốn, thậm chí ngoại giới cũng không biết có sự tồn tại của bọn nó. Bọn họ thu gom chính là cái gì? Trần Mặc trong nháy mắt hứng thú. hai viên tám, sáu mươi hai cạ dạ đỏ xuyên, có người nói ra mọi thời điểm, hai viên tảng đá núi liền cùng nhau, hình dạng đặc thù, liền bị gia công thành bầu dục hình. Hai viên kim cương hình dạng, cắt công cùng trọng lượng đều giống nhau, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy đỏ như máu sắc, phi thường quý giá, bị hắn xưng là thiên sứ chi nhãn, là chế tác vòng thai hoàn mỹ kim cương. Ta là bằng hữu của hắn, cũng mới may mắn gặp một lần. Còn có một viên quý giá lớn kim cương ở một tên khác trong tay, một viên ba mươi tám, tám mươi cạ dạ kim cương xanh, nghiền hòa giọt nước mưa hình, bởi vì là tinh khiết màu xanh nước biển. được gọi là nhân ngư trí nước mắt. Này ba viên kim cương, từ đợt sau, bọn họ chưa từng có đối với ngoại giới biểu diễn, vì lẽ đó ngoại giới cũng không biết trong tay bọn họ có, cũng chỉ có số ít mấy người biết. Đặc bệ ở muốn thu mua bọn họ này ba viên kim cương, nhưng đều bị từ chối. Vậy ngươi có biện pháp nào hay không nhường bọn họ ra tay?" Trân Mặc hỏi. "Đổi trước đây, khả năng không lớn, bởi vì bọn họ không thiếu tiền, có điều gần nhất đúng là có thể. Bọn họ gần nhất công ty kinh doanh không tốt lắm, gần nhất bán đấu giá một chút vật sưu tập, giảm bớt công ty tài chính căng thẳng tình hình." Ta đi với bọn hắn nói. giá cả phù hợp bọn họ tâm ý bọn họ nên cho ta một bộ mặt có điều ba viên kim cương giá cả e sợ không thấp chỉ cần thích hợp tiền không cần lo lắng có điều ta tạm thời không cách nào xuất ngoại nếu như cần có thể mời bọn hắn đến hoa hạ nói chuyện hoặc là ta cắt cử một tên nhân viên qua trần ngươi tin được ta đi đương nhiên chúng ta cũng coi như là bằng hữu tại sao hỏi như vậy trần mặc kinh ngạc hỏi nếu chúng ta là bằng hữu ta đương nhiên phải hỗ trợ đến giúp đáy nếu như ngươi tin được ta có thể giúp ngươi mua lại sau đó dựa theo hắn cho giá cả cho ngươi có thể trần mạc suy nghĩ một chút gật đầu chuyện này ạ lệch sảng giờ jose không đến nỗi sẽ lừa hắn dù sao hai người còn có lâu dài hợp tác được rồi ta hiện tại liền liên hệ bọn họ còn vòng tay cùng nhẫn nếu như cần kim cương có thể mặt khác mua loạt xuyên tìm người thiết kế độc nhất vô nhị phương diện này bảo thạch ta sẽ để người giúp ngươi lưu ý được rồi cảm ơn đem chính mình cần châu báu cùng ạ lệch sảng giờ jose nói rõ ràng trần mạc mới cúp điện thoại trở về phòng Tiểu ngư đã tắm xong nằm ở trên giường chơi di động giải quyết Tiểu ngư hỏi muốn chờ tin Không hỏi đến đề cũng không lớn, ngươi liền chờ kinh hỉ đi. Trần Mặc bóp bóp tiểu ngư mũi ngọc tinh xảo cười nói, nếu đều giải quyết, liền ngủ đi. Ngày hôm nay mệt mỏi một ngày, ta đều chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, đúng không muốn cho điểm thực tế khen thưởng. Trần Mặc tiến đến tiểu ngư trước mặt, dùng xấu xa ánh mắt nhìn nàng. Bại hoại, không có khen thưởng. Nhìn thấy Trần Mặc hừng hực ánh mắt, tiểu ngư lập tức rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, thẹn sân một hồi. Ta lại đổi bại chứng. Đến, ta xấu một hồi cho người xem xem. Ần không được, ngươi ngày hôm nay vừa mới xuất viện, lại mệt mỏi một ngày. hai ngày nữa Âu Âu chương 321, Hương Lô than biệt tự sáng ngày thứ hai Trần Mặc khi tỉnh lại Tiểu Ngư đã sớm không tại người một bên sau khi đánh răng rửa mặt xong đi đến đại sảnh liền nghe thấy được nhà bếp chuyển tới hương vị vừa định đi tới Tiểu Ngư liền bưng một cái nồi đất từ trong phòng bếp đi ra cẩn thận từng ly từng tí một thả ở trên bàn cơm y như di vãng vừa vặn đến ăn điểm tâm đi ta nấu cháo tổ yến mở ra nồi đất xê mùi thơm tràn ngập nhường Trần Mặc cái bụng không nhịn được kêu một tiếng thèm ăn nhỏ dãi nhà ta Tiểu Ngư càng ngày càng có bếp trưởng phong độ. Tiểu Ngư ngồi ở trần mặc bên người, đem đựng tốt cháo đưa cho Trần Mặc. "Đừng lắm lời miệng, người muốn ăn nhiều một chút. Thân thể vừa vặn, còn cả ngày không thành thật." Nhớ tới hai người tối hôm qua quấn, Nguyên, Tiểu Ngư vừa tức vừa hẹn. Ta là tinh thần mệnh Ngọc, lại không phải thân thể mệnh Ngọc, nhiều vận động có trợ giảm bất áp lực đây." Trần Mặc sát có việc nói rằng, "Bại hoại." Tiểu Ngư bấm một cái Trần Mặc eo, cũng từ từ ăn lên. Chợt nhớ tới cái gì, Tiểu Ngư liền ngừng tay bên trong cái thỉa. ngày hôm qua nhận kết hôn lên đẹp đẽ hoa văn, đúng là mỹ nhân ngư vậy cá văn sao? "Ta nói là, ngươi có tin hay không?" tin Ngốc cô nương chồng ngươi ta lại không thấy qua chân chính mỹ nhân cá như thế dễ dàng tin tưởng ta không tin ngươi thì sẽ không bị ngươi lừa gạt đi rồi có điều có một chút không lừa ngươi đúng là mỹ nhân ngư Chân mặc trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu ngư thiết kế linh cảm là từ trên người ngươi đến trên người ta có loại này hoa văn sao bị trần mặc tỷ dụ thành mỹ nhân ngư tiểu ngư trong lòng cực kỳ ngọt ngào Chân mặc tình cờ nghịch ngợm một hồi nói một chút lời tâm tình nàng đều phi thường yêu thích nghe mặt trên từng cái từng cái nhỏ như sợi tóc đường nét chính là tóc của ngươi mỗi lần gội đầu xong đều là ta giúp ngươi sấy tóc. Ta dùng sợi tóc làm linh cảm khởi nguồn, tiến hành không giống sắt thái, còn nhường mặc nữ dùng công ty siêu dẫn máy tính đến giúp đỡ tính toán hơn vạn loại tổ hợp, mới thiết kế ra loại này xem ra đơn giản lại thoải mái hoa văn. Đúng không cảm thấy chồng ngươi ta là thiên tài? Nhanh khen ta. Nào có như ngươi vậy muốn người khen ngươi. Tiểu Ngư nhọn miệng cười có điều xác thực rất đẹp, ta rất yêu thích. Yêu thích là được. Trần Mặc cười hì hì, ăn xong bữa sáng, đi Hương Lô Than nhà nhìn. Tốt. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư liền đi tới Hương Lô Than biệt thự. Hương Lô Than biệt thự Từ lúc nửa năm trước đã trang trí tốt, 56 mẫu biệt thự, dựa lưng núi lớn, trực diện biển rộng, không khí hoàn cảnh tốt, cũng không có quá hẻo lánh, là chân chính phong thủy bảo địa. Phỏng chừng không có bao nhiêu người có trần mặc này có thể khủng bố tác phẩm. Trần Mặc biết, hắn như vậy ở tại như thế khu biệt thự, trước sau không tốt lắm. Trung quy phải có một cái thuộc về mình dinh thự, sắp xếp bảo an, hoặc là làm những chuyện khác, cũng đều thuận tiện một ít. Dù sao thân phận đã không giống, thế nhưng biệt thự dựng thành sau, bọn họ vẫn luôn không có chuyển tiến vào dự định. Tuy rằng Hương Lô than hoàn cảnh không sai. thế nhưng đối với trần mặc cùng tiểu ngư tới nói biệt thự quá lớn quá mức chống trải thiếu một loại cảm giác ấm áp khoảng chừng 20 phút đoàn xe liền tới gần biệt thự đây là trần mặc lần thứ nhất nhìn thấy dinh thự răng dấp tuy rằng nhà bản vẽ là mặc nữ dựa theo trần mặc ý tứ thiết kế nhưng thực thể kiến trúc trần mặc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Phục cổ thiết kế lại mang theo tương lai hóa khoa học kỹ thuật cảm giác tựa hồ hai loại hoàn toàn ngược lại phong cách liền dung hợp ở biệt thự thiết kế bên trong ở bên trong biệt thự đã sớm do vương hải đám người sàng lọc bảo an nhân viên vào ở toàn bộ biệt thự khu đều ở quản lý tự động bên dưới, đã đạt đến hoàn toàn trí năng hóa, trừ biệt thự bên trong cần thiết bảo an nhân viên, cũng không có thiếu trí năng người máy bóng người. Hơn nữa toàn bộ biệt thự khu đều ở trí năng bảo an hệ thống 24 giờ giám sát dưới. Rất tốt. Trần Mặc liếc mắt nhìn biệt thự lầu chính, lại nhìn một chút cách đó không xa bãi cỏ, phía trước biển rộng cùng với nhỏ bãi cát. Hoàn cảnh tốt vô cùng, hơn nữa khiến người phi thường thoải mái, điển hình cạnh biển biệt thự. Bên trong xê công ty bên kia hoàn toàn dựa theo ngươi bản thiết kế kiến tạo. Tiểu Ngư nói rằng, 8 căn phòng ngủ, 6 cái nhà bếp, 18 cái phòng tắm. một cái tiếp khách phòng khách, một tòa thư viện, một cái bãi cỏ, một cái bãi cát. Ôn khống hệ thống cùng chiếu sáng hệ thống toàn bộ trí có thể khống chế. Trần Mặc vừa bắt đầu liền đem nhà mới sự tình giao cho Tiểu Ngư, vì lẽ đó Tiểu Ngư đã tới nơi này mấy lần, đối với tình huống của nơi này vẫn tính hiểu rõ. Tuy rằng Trần Mặc chưa từng tới, nhưng nhà là dựa theo hắn ý tứ thiết kế, nơi này tình huống căn bản, Trần Mặc đều biết. Hoang nên trở về, Mặc Ca Ca, Tiểu Ngư tỉ tỉ. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa tiến vào cửa lớn, mặc nữ toàn tức hình chiếu liền xuất hiện ở bên cạnh hai người. Vẫn là cổ phong hóa trang. một cái đáng yêu tiểu manh muội, có lúc trần mặc muốn đi nắm khuôn mặt của nàng đáng tiếc không có thực thể ân đồng thời xem một chút đi nơi này trí năng quản gia chính là mặc nữ vì lẽ đó trần mặc đối với mặc nữ xuất hiện không có quá to lớn kinh ngạc nhà xa hoa trang sức trang trí không có xa xỉ cảm giác càng nhiều chính là nội liễm phục cổ phong còn tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật ngụy vị thuộc về biết điều xa hoa trí năng quản gia người máy toàn tức hình chiếu chỉnh mặt tường tất cả đều là màn hình trên tường sơn thủy quốc họa đều là màn hình biểu hiện máy chơi game bên trong nắm giữ các loại danh tác cùng bức ảnh, như yêu thích cái khác phong cách, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cả phòng phong cách trang trí liền có thể biến một cái dạng. nhà lầu bên trong trải rộng toàn thức tọt dọ trải tỏ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mô phỏng ra bất kỳ cái gì hoàn cảnh. tiến vào phòng thời điểm, hoàn toàn có thể thông qua di động, sớm thiết trí tốt mình thích phong cách trang trí. tất yếu thời điểm, ở trong nhà cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thông qua toàn thức tọt dọ trải tỏ lựa chọn, hoặc là trực tiếp một câu nói, nhường trí năng quản gia dựa theo chủ nhân điều kiện lựa chọn. nhà lớn bên trong có một cái một. năm mét sâu loại cực lớn hồ bơi bể bơi cùng ở ngoài mới ban công liên thông có khác bốn cái phòng tắm vòi sen cùng hai cái phòng thay quần áo nhà để xe dưới hầm bên trong cũng có như vậy mấy chiếc xe trần Mặc tuy rằng không phải yêu xe người nhưng làm công cụ thay đi bộ những này là phòng nhà xe xe thể thao xe thương vụ các loại đầy đủ mọi thứ tuy rằng không phải nhất quý báo siêu xe nhưng đều là đặc thù làm riêng nắm giữ rất tốt an toàn phòng hộ tính cùng với trí năng hệ thống lái đồ dùng trong nhà cùng trang sức trang trí đều là ngươi mua đi trần Mặc hỏi hắn phụ trách thiết kế thế nhưng nhà ở cùng cái khác trang sức trang trí chọn mua đều không phải xuất từ hàn tay ân ngươi khi đó nghiên cứu bận điệu không thời gian ta cứ dựa theo ta yêu thích mua yêu thích sao lao bà yêu thích ta đều yêu thích hơn nữa lao bà ánh mắt của ngươi không sai cực kỳ đẹp đẽ trần Mặc cười nói lắm lời tiểu ngư trong lòng ngọt ngào cực kỳ nhà là trần Mặc thiết kế đồ dùng trong nhà trang sức trang trí đều là nàng mua cẩn thận ngẫm lại nơi này cũng coi như là hai người cộng đồng nỗ lực tổ hôn lễ sau đó liền rời vào nơi này ở ân nơi này sau đó chính là nhà của chúng ta tiểu ngư nhẹ nhàng gật đầu nhà nghe được cái từ này trần mặc hiểu ý nợ nụ cười có ngươi địa phương chính là ta nhà Lão bà ta phát hiện ngươi có nói lời tâm tình thiên phú đến lao công hôn một cái nghe được tiểu ngư câu nói này trần mặc trong lòng ấm áp quay đầu nói rằng sang bậy mặc nữ nhìn đây bị trần mặc đột nhiên không kịp chuẩn bị hôn một cái tiểu ngư vừa thẹn vừa vội đừng để ý tới ta các ngươi tiếp tục ngược chó vẫn là trí năng loại kia các ngươi muốn giao phối sinh em bé đều được ta có toàn thức dạy học video có thể so với hiện trường trực tiếp, có muốn hay không xem. Mặc nữ nháy thuần khiết mắt to nhìn hai người nói rằng, đều do ngươi bị mặc nữ treo bừa. Nghe được câu này, tiểu ngư sắc mặt đỏ bừng, âm thầm bấm trần mặc một hồi, đau đến trần mặc nhe răng trợn mắt. Trần Mặc cũng không nói gì, hắn lại bị mặc nữ treo trọc. Đi thư viện xem một chút đi. Trần Mặc nắm tiểu ngư tay, hành hương lầu đi tới. Thư viện là một căn đơn độc kiến trúc, ở vào lầu chính chết không xa, có đường nối liên thông, là dựa theo khoa học kỹ thuật thư viện phong cách thiết kế. khoa học kỹ thuật thư viện hơn trăm thước giá sách không cách nào bắt chước được đến còn có không nhìn thấy phần cuối không gian cũng không có chỉ có thể mô phỏng phong cách thiết kế giá sách cũng chỉ có cao 10 mét tiến vào thư viện cửa lớn liền có thể nhìn thấy ở vào trung gian lớn bàn gỗ từ đàn còn có mặt trên bày ra một lớn bản sách đỏ tịch sách đỏ tịch mô phỏng khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cái kêu bản sách đỏ là một đài sách vở hình toàn tức máy tính thông qua này bản sách đỏ có thể tra tìm trong thư viện hết thẻ sách thông qua toàn tức hình chiếu phương thức nhường sách vở hình ảnh xuất hiện ở lấy sách người trước mặt điểm chúng sách toàn tức hình ảnh sau lắp đặt ở giá sách đỉnh chóp trí năng cánh tay máy sẽ gỡ xuống sách đưa đến lấy sách người trong tay đây là cực thấp phối bản khoa học kỹ thuật thư viện trong này thu gom là sách không có cái gì quý giá người bản thảo cũng không có thu gom danh gia tác phẩm hội họa đều chỉ là một ít tên triết học nhân văn lịch sử còn có toán lý hóa sinh các loại mỗi cái ngành khoa học công nghệ kỹ thuật toán học lĩnh vực chuyên nghiệp sách trên tường tác phẩm hội họa đều là màn hình biểu hiện thư viện hình vòm không đỉnh là toàn tức hình chiếu vô hạn tinh không nhân văn cùng khoa học kỹ thuật ở cái này trong thư viện có rất tốt kết hợp Cái này thư viện ở biệt thự bên trong thiết kế phức tạp nhất, cũng là Trần Mặc thiết kế nhất cẩn thận địa phương. Bản thiết kế có hơn 100 tấm, chiếm cứ toàn bộ biệt thự khu bản thiết kế 1 phần 3. Đem dinh thự các góc đều đi một lượt, hiểu rõ hoàn cảnh của nơi này cách cục, hai người mới rời khỏi. Trần Mặc muốn kết hôn tin tức còn ở lên men, có điều Trần Mặc đáp lại lần kia sau đó, cũng không còn ra mặt, cũng không có lại để ý tới phương diện này tin tức. Mấy ngày sau đó, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư ở xung quanh thành thị điểm du lịch lên đi dạo một vòng, độ một cái nhỏ giả, liền trực tiếp đuổi về nhà. Hai nhà đều đang thương lượng hôn lễ sự tình. Làm nhân vật chính, bọn họ tự nhiên không thể vắng chỗ. Chương 322, Liệp Ưng. Hoa Thành. Nhìn quen thuộc thành thị, Trần Mặc có chút cảm khái. Từ khi rời nhà đọc sách công tác sau đó, hàng năm về nhà số lần cũng càng ngày càng ít, bồi người nhà số lần cũng càng ngày càng ít. Hiện tại cũng là nghỉ ngơi một quãng thời gian, chính chuẩn bị cẩn thận hôn lễ, hắn mới trở về. Trong nhà không những huynh đệ khác tỉ muội, cha mẹ lại không chịu đi bần Tân Hải thị ở lại, Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. "Mẹ, ta đã trở về." "Đi tới cửa nhà." Trần Mặc trực tiếp liền mở cửa tiến vào. trong nhà trừ cha mẹ ở ngoài còn có chân di cùng trương dương cũng ở lúc này chính vừa nói vừa cười trần mặc đi tới thời điểm mấy người đầu tiên là sửng sốt một chút đón lấy lộ ra vẻ vui mừng nhắc tào tháo tào tháo liền đến trương dương cười nói tiểu mặc trở về trần mẫu nhìn thấy trần mặc cùng tiểu ngư về nhà lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đến tiến lên lên tiếp ba mẹ đây là cho các ngươi mua tiểu ngư cầm trong tay đồ bổ giao cho trần mẫu người đứa nhỏ này trong nhà không thiếu những này ăn không hết sau đó không muốn mua nhiều như vậy trần mẫu mặt tươi cười tiếp nhận tiểu ngư trong tay đồ bổ dù sao chính là hài tử tâm ý ngoài miệng không vui trong lòng vẫn là cao hứng chân di trương thúc thúc các ngươi cũng đều ở đây tiểu ngư hướng chân di cùng trương dương hỏi một tiếng tốt tiểu ngư phải chú ý xưng hô ngươi cùng tiểu mặc đã linh chứng tuy rằng còn không cử hành hôn lễ nhưng cũng coi như là vào cửa hiện tại là trần gia người vợ ngươi muốn theo trần mặc gọi ta dựa người đúng không thể gọi trương thúc thúc trương Dương trêu chọc nói rằng tiểu ngư bị trương dương như thế một trêu chọc có chút ngượng ngùng, mở miệng lần nữa dựa nay là được rồi mau tới ngồi vừa vặn nói tới chuyện của các ngươi các ngươi sẽ trở lại. trương dương cười nói cũng tốt, đỡ phải cho các ngươi gọi điện thoại. tiểu mặc cùng tiểu ngư mới vừa trở về, khẳng định đói bụng, xinh đẹp, người đi nấu chút cơm, sáu ba, bốn cái món ăn. trần Mậu hướng bảo mẫu căn dặn một tiếng, được rồi, phu nhân. a đẹp nhìn trần mặc một chút, lại nhìn một chút tiểu ngư, tiếp nhận trần Mậu đổ vật trong tay, đi vào nhà bếp. đây là thuê bảo mẫu đi, lúc nào lại đây. trần mặc liếc mắt nhìn a đẹp bóng lưng, một cái hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi, không tính xấu, da dẻ như lúa mạch sắc, ăn mặc bảo mẫu còn áo. Xem rằng dốc, rất, rất mộc mạc. nàng là quê nhà bên kia giới thiệu qua đến Hải Tử, gọi Trần xinh đẹp, mới vừa đọc xong đại học. Trong nhà tình huống không tốt lắm, cha nàng quang thời gian trước sinh bệnh, cần một khoản tiền làm giải phẫu. Ta vừa vặn về nhà, theo trưởng thôn nói thiếu một cái bảo mẫu, nhường hắn ở trong thôn giới thiệu một cái chịu khó cô nương lại đây, dù sao người trong thôn biết gốc biết dễ, không có ý đồ xấu. Trưởng thôn liền nói với ta nàng tình huống, xem vóc người cơ linh đơn thuần, ở nhà cũng hiếu thuận, lại có bằng cấp tốt chết, liền để nàng lại đây làm bảo mẫu, sớm thanh toán một bút tiền lương cho nàng. làm cha nàng tiền giải phẫu tới nơi này 2 tháng làm việc rất chịu khó tuy rằng trong nhà có người máy quét tức vệ sinh vương trà dâng nước thế nhưng người máy vật này mẹ dùng không quen theo người so với vẫn là thiếu một chút nhân khí hơn nữa sẽ không chủ động làm việc xinh đẹp lại đây có lúc cũng có thể theo ta đi dạo phố nói chuyện phiếm cái kia rất tốt trần mặc lôi kéo tiểu ngư ở đại sảnh trên ghế xạ lồng ngồi xuống kết hôn tháng này chúng ta đã tìm tiên sinh nhìn nhìn 6 cái ngày tốt cho các ngươi chọn một cái mặt trên ngày đều là âm lịch Trần Sơn Hà lấy ra một tờ giấy đỏ đưa cho hai người, mặt trên dùng đẹp đẽ hành giai viết sáu cái ngày. Trần Mặc tiếp nhận giấy đỏ, hơi hơi nhìn một chút ngày, nói rằng, vậy thì tháng tư 16 đi, ngày này rất đặc thủ. Tiểu Ngư ngươi cảm thấy làm sao? Rất tốt. Tiểu Ngư dùng di động nhìn một chút lịch ngày gật đầu, vừa nãy ta vẫn cùng cha ngươi đánh cược, liền đoán các ngươi sẽ chọn ngày này, đúng như dự đoán. Trương Dương cười nói, nếu tháng ngày xác định, chờ chúng ta một chút thông báo Tiểu Ngư ba mẹ, kết hôn hai phe tập tục sự tình, chúng ta cũng bàn xong xuôi, những việc này các ngươi không cần quan tâm. đón lấy các ngươi nếu muốn muốn cần mời tiệc bạn học bằng hữu chuẩn bị thiếp cưới là được trần sơn hà nói rằng ba thiếp cưới cùng yến hội sự tình, chuẩn bị tốt trong nhà bằng hữu thân thích danh sách đến thời điểm nhường hôn lễ công ty đồng thời quyết định còn có hương lô than bên kia nhà tiến vào trạch cũng đồng thời làm sau khi kết hôn ta cùng tiểu ngư rời vào nơi đó ở ai cái này tốt vừa vặn xong Hỷ lâm môn trần mẫu thiệu tuyết mai mặt mày hớn hở khoe mắt nếp nhăn đều mang theo vui sướng cách cách các ngươi hôn kỳ còn có hơn hai tháng hai người các ngươi nỗ lực nỗ lực tranh thủ thêm một cái tin vui một bên chân di cũng nhìn trần mặt cùng tiểu ngư tiểu ngư trong khoảng thời gian ngắn ngượng ngùng không thể tả cũng không biết trả lời như thế nào tân hải thị sân bay hai cái phương đông mặt xuất hiện ở cửa phi tường một nam một nữ nam ăn mặc màu đen giả kịp mang theo dệt len mũ cùng hai nghe đẩy một cái màu đen nhỏ vali du lịch nữ mang mũ len cùng tính dâm ăn mặc rộng rãi màu đỏ tiểu mao y phục đẩy màu đỏ vali du lịch sao vừa nhìn như là phổ thông lữ hành tình nhân hai người mới vừa tới cửa nhìn chung quanh một cái bắt đầu kiên chỉ chờ không một hồi một chiếc xe chậm rãi ở trước mặt hai người dừng lại, nhìn thấy bên trong xe thanh niên tài xế, hai người liếc mắt nhìn nhau, mở cốc sau xe để tốt hành lý, trực tiếp lên xe. bọn họ tới sao? Nữ nhân mở miệng, ở chỗ của ta. Gọi Tráng Phượng thanh niên tài xế nói rằng, bọn họ so với các ngươi sớm đến hai ngày, vẫn luôn ở các loại tin tức của các ngươi, dù sao nhiệm vụ ở các ngươi trên tay. Sau 15 phút, xe ở Tân Hải thị một căn động căn nhỏ nhà trệt trong sân dừng lại. Thanh niên tài xế liếc mắt nhìn động tĩnh chung quanh, lĩnh hai người hướng trong phòng đi vào, chỉ thấy ba nam tử chính ở bên trong đại sảnh. tự nhiên làm chính mình sự tỉnh một cái ở yên tĩnh lau súng một cái ở lại nhải chơi toàn tức di động trò chơi còn có một cái chính đang dơ tạ tay xem tv thanh niên tài xế mang theo hai người đi vào ba người quay đầu lại liếc mắt nhìn không để ý đến tiếp tục làm trong tay sự tỉnh đều đến đây đi nữ nhân đi đến đại sảnh trung gian trên bàn mở ra máy vi tính sách tay ba người dừng lại động tác trong tay đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống động tác thật chậm Lao súng người da trắng hán tử quái gỡ nói rằng ta súng đều nhanh lau nát ta phát hiện hoa hạ rất tốt ta khoa học kỹ thuật như thế phát đạt toàn tức di động cùng toàn tức hình chiếu đều có. Tối hôm qua ta còn nhìn một bộ đảo quốc toàn tức động tác mảnh, thực sự là đặc sắc tuyệt luân, quả thực chính là hiện trường trực tiếp. Chơi toàn tức di động trò chơi thanh niên hương phấn nói rằng, còn có toàn tức trò chơi, anh hùng toàn tức trò chơi đều khai phát ra đến, đến rồi, quả thực làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chơi tạ tay kẻ cơ bắp nhìn về phía nữ nhân, nhiệm vụ là cái gì? Chờ đã. Thanh niên tài xế mở miệng, lấy ra một cái cỡ ngón tay máy móc để lên bàn mở ra, sau một khắc, chơi điện thoại di động thanh niên liền nhìn thấy trong tay trò chơi cắt đứt quan hệ. Trò chơi còn không chơi xong đây. đây là hố đội Hua. chơi điện thoại di động trò chơi thanh niên bất mãn mà lại nhải ngươi xem một chút cái này trò chơi tốt như vậy chơi. di động lại không tham gia hội nghị. nó làm chính mình sự tình. không có sai đi. thanh niên tài xế nắm qua hắn di động, trực tiếp đóng lại. tới nơi này ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. nơi này không giống với những nơi khác. đạo quốc lần trước phái người ý đồ trộm lấy hành quân kiến công ty kỹ thuật sau. tân hải trong thành phố đã bị hoa hạ quốc an cục trọng điểm nhìn chăm chú phòng. trong bóng tối bắt đi không ít giống như chúng ta người. cái này toàn tức di động. là hành quân kiến công ty sản phẩm bên trong thiết trí tuệ nhân tạo hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo có bao nhiêu tiền tiến các ngươi hẳn phải biết vì để người vắng nhất hội nghị trong lúc trừ cần thiết máy tính hết thẻ di động nhất định phải tắt máy máy tính cũng muốn ngắt mạng ta không muốn bị hoa hạ quốc can cục nhìn chằm chằm mấy người tuy rằng không phục nhưng vẫn là ngoan ngoan câm miệng chuẩn bị hoàn tất nữ nhân điểm mở máy tính bên trong lần giấu cặp văn kiện đem bên trong tư liệu hình chiếu đi ra đây là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu từng tấm hình xuất hiện ở hình chiếu lên nếu như người ngoài ở đây nhất định có thể nhận ra trên ảnh chụp người chính là Trần Mặc. Mặt trên muốn chúng ta đem mục tiêu năm lấy, mang rời khỏi Hoa Hạ, muốn hoạt, hành động danh hiệu, Liệp Chương 323, trong động tường trại. Thiệu Quang Minh nhìn phía trước xa hoa biệt thự, còn có bên ngoài trị thủ Bảo Tiêu, trong lòng do dự không trước. Ba, nếu không trở về đi thôi. Bên cạnh nữ tử nói rằng, nàng chính là Thiệu Quang Minh con gái lớn Thiệu Mỹ Lâm, chúng ta có năng lực, không cần làm phiền Trần Mặc. Đúng đấy, ba, như vậy rất không tốt. Chỗ tài xế ngồi Thiệu Trấn Nghiệp nói rằng, lần trước đã hỏi cô mượn 50 vạn, hiện tại còn đi phiền phước hắn, rất không tốt. dù sao lúc trước nhà chúng ta như vậy đối với bọn họ lúc trước là người mẹ lòng nghi ngờ buộc người cô nhà trả tiền lại mới tạo thành không thể cứu vãn cục diện thiệu quang minh thở dài một tiếng dù sao mười mấy năm không lui tới hiện tại trần mặc phát đạt bọn họ lại trở về giao hảo làm sao cũng cho người ấn tượng xấu xin hỏi có chuyện gì không ba người xe mới vừa tới cửa liền bị chị thủ bảo tiêu ngăn cản đường đi phiên phức báo cho một tiếng ta là trần mặc cứu cứu thiệu quang minh qua tới thăm mội mội ta một nhà thiệu quang minh quay cửa xe xuống nói rằng xin chờ một chút bảo tiêu liếc mắt nhìn trong xe ba người quay về thai nghe nói rồi vài tiếng Tiêu mặc cậu của ngươi cùng biểu ca biểu tỷ lại đây trần mẫu thiệu tuyết mai nhìn giám sát trên màn ảnh thiệu quang minh xe trần chờ nhìn về phía trần mặc ánh mắt bên trong mang theo chờ mong nhìn thấy mẫu thân chờ đợi ánh mắt trần mặc gật đầu vậy thì mời bọn họ đi vào ngồi một chút đi hắn đối với cái này cứu cứu ấn tượng không như vậy kém dù sao lúc trước trong nhà khốn cùng thời điểm cũng là hắn vay tiền vượt qua cái kia đoạn gian nan nhất thời gian chỉ là đối với cái Tiêu cứu mụ ấn tượng không tốt lắm có điều nàng cũng không lại đây hiện tại cha mẹ đều bất kể hiềm khích lúc trước hắn cũng không có hết sức đi làm khó dễ ai nghe được Trần Mặc mở miệng Trần Mẫu nở nụ cười dù sao máu mủ tình thầm đều là thân nhân nàng cũng không hy vọng huynh đệ tỷ muội biến thành kẻ thù lúc trước nàng chị dâu buộc bọn họ trả tiền lại thời điểm khi đó Trần Mặc đã ghi việc nàng sợ nhất chính là Trần Mặc có ý kiến nhìn thấy cửa lớn mở ra Thiệu Quang Minh sắc mặt buông lỏng Thiệu Mỹ Lâm cùng Thiệu Trấn nghiệp hai người cũng là một mặt phức tạp cuối cùng lái xe chậm rãi tiến vào Thiệu Quang Minh ăn mặc màu xanh quân đội áo khoác da rẻ năm đen chính là phổ thông người đàn ông trung niên Tiệu Trấn Nghiệp cắt tóc hối của, xem ra có chút thành thật. Tiệu Mỹ Lâm ăn mặc áo gió, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, có chút văn nghệ gió, hóa trang chính là thời thượng người phụ nữ trẻ tuổi. Nhìn Tiệu Quang Minh mang theo Tiệu Mỹ Lâm cùng Tiệu Trấn Nghiệp hai người đi vào biệt tự, Trần Mặc đứng lên đến, hướng về ba người gật đầu, "Cứu cứu, biểu ca biểu tỷ, đều lại đây ngồi đi." "Ai, được được được." Tiệu Quang Minh nghe được Trần Mặc chào hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn về phía Trần Mặc bên cạnh Tiểu Ngư, vị này chính là Tiểu Ngư đi. "Rất đẹp, rất tốt, ánh mắt thật tốt." "Cứu cứu tốt." tiểu ngư cũng hướng thiệu quang minh hơi được rồi một cái van bối lễ cả nhà bọn họ sự tình trần mặc cùng nàng nói qua mười mấy năm trước sự tình hiện tại bất kể hiểm khích lúc trước thêm một cái thân thích hai nhà cũng cao hứng ai thiệu quang minh từ trong túi lấy ra hai cái bao lì xì đưa cho tiểu ngư cứu cứu bao lì xì nhỏ bỏ qua cho là được cảm ơn cứu cứu tiểu ngư nhìn trần mặc một hồi được hắn ánh mắt ngầm đồng ý mới tiếp nhận thiệu quang minh bao lì xì cô cô phụ tốt thiệu chấn nghiệp cùng thiệu mỹ lâm hướng trần mặc cha mẹ hỏi một tiếng tốt sau đó hướng trần mặc lên tiếng chào hỏi trần mặc biểu đệ bầu không khí có chút cứng ngắc giữa bọn họ mười mấy năm không gặp mặt lẫn nhau trong lúc đó đều có chút xa lạ ân trấn nghiệp ca mỹ lâm tỷ đều lại đây ngồi xuống trước đã trần mặc hơi hỏi thăm ra hiệu ba người vào chỗ tiểu mặc cứu cứu ngày hôm nay lại đây là có như vậy vài món sự tình nghe nói ngươi cùng tiểu ngư kết hôn cố ý lại đây chút. thiệu quang minh ngồi xuống trực tiếp mở miệng cảm ơn trần mặc gật ngủ còn có chính là trước đây có thể làm có chút không đúng những năm này cũng là rất tự trách lại không tiện mở miệng ngày hôm nay nghe nói ngươi trở về liền đến nói lời xin lỗi cứu cứu lấy trà thay rượu phạt một ly nói thiệu quang minh cầm lấy chen trà uống một hơi cạn sạch đều là thân nhân cũng không có gì lớn cửu hận qua liền qua một bên trần sơn hà mở miệng nói rằng Ừm. chân mặc gật đầu cầm lấy chen trà uống một hớp đúng đều là thân nhân thiệu quang minh lộ ra nụ cười nhẹ nhõm chấn nghiệp cùng mỹ lâm hiện tại đang làm gì công tác thiệu tuyết mai nhìn về phía ngồi ở một bên hai người dù sao đều là thế hệ trước có một số việc vẫn có thể nhìn ra Triệu Quang Minh không tiện mở miệng, chỉ có thể nàng đến dẫn vào cái đề tài này. "Cô, ta cao trung đọc xong không thi lên đại học, bản lĩnh không bao nhiêu, bắt đầu mấy năm mở ra một cái hoa quả tiệm tích lũy một chút kinh nghiệm. Lần trước ngài mượn 50 vạn lại đây, thêm tới mấy năm tích chữ, hiện tại ở làm chút hoa quả thu mua bán lẻ." Thiệu Trấn Nghiệp có chút sốt sắng nói rằng, "Ta năm nay mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đọc quản lý thạc sĩ, hiện tại ở một công ty làm quản lý trợ lý." Triệu Mỹ Lâm cũng theo trả lời. Trần Mặc truyền kỳ cố sự, bọn họ làm người trẻ tuổi, đều có nghe nói, vì lẽ đó đối mặt Trần Mặc thời điểm, mặc dù là biểu ca biểu tỷ nhưng vẫn còn có chút công nghệ như vậy phải không Tiểu Mặc người công ty có chức vị gì thích hợp biểu ca ngươi biểu tỷ có thể an bài bọn họ đi vào đi làm cho người khác cũng là làm công người trong nhà còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau Tiệu Tuyết Mai mở miệng nói rằng nghe đến mấy câu này Tiệu Quang Minh cảm kích nhìn Tiệu Tuyết Mai một chút đối với lúc trước chính mình cách làm càng ngày càng hổ thẹn ngày hôm nay hắn mặt dày mang theo hai người lại đây trừ chúc mừng cùng xin lỗi ở ngoài còn có chính là vì chuyện này dù sao Nhi Tử cùng con gái tiền đồ so với hắn đều mặt mũi trọng yếu có trần mạc phối hợp con trai của hắn cùng con gái cũng không sợ không tiền đồ nếu như cân nhắc thay cái hoàn cảnh công tác có thể cân nhắc đến công ty ta có điều đến công ty ta muốn từ tầng dưới chốt làm lên các loại quen thuộc nghiệp vụ sau lại đi đảm nhiệm chức vị rất cao nếu như không muốn ta có thể cho các ngươi mượn hai trăm vạn gây dựng sự nghiệp tài chính chính các ngươi gây dựng sự nghiệp kiếm lời tiền tính chính các ngươi bình thường kinh doanh lô vốn coi như ta trần Mặc vừa dứt lời thiệu quang minh sắc mặt vui vẻ hắn hy vọng con của chính mình có tiền đồ cho nên mới buông mặt mũi lại đây hắn không đòi hỏi trần mặc có thể như đối với trương dương thiệu chân một nhà như vậy đối với bọn họ chỉ cần còn nhận quan hệ của bọn họ đồng ý ra tay giúp đỡ cũng đã hài lòng trấn nghiệp mỹ lâm các ngươi là ý kiến gì thiệu quang minh nhìn về phía hai người nhường ta đi như vậy công ty lớn không bằng cấp không quá to lớn bản lĩnh cũng tới không được quá cao bậc thang chính ta gây dựng sự nghiệp được rồi thiệu trấn nghiệp nói rằng ta đi từ phổ thông nhân viên làm lên trần mặc muốn cho bọn họ tiến vào công ty cũng là muốn thêm một cái có thể tiến nhiệm người sau đó có nhu cầu gì địa phương cũng thuận tiện một ít. ăn cơm tối xong, Trần Mặc liền trực tiếp bấm triệu Mẫn điện thoại. đối với Thiệu Mỹ Lâm tiến vào công ty sự tình, hay là muốn cùng triệu Mẫn nói một tiếng. công ty do triệu Mẫn quản lý, Thiệu Mỹ Lâm thích hợp cái nào chức vụ, có triệu Mẫn sắp xếp sẽ tốt hơn. đại lão bản, hiện tại gọi điện thoại cho ta, là muốn nước hẹn ta sao? điện thoại truyền được, liền truyền đến triệu Mẫn pha cho âm thanh. ta ở quê nhà bên này, muốn nước hẹn cũng hẹn không được. Trần Mặc cười nói, cũng là, ngươi đều nhanh kết hôn, thực sự là ước ao tiểu ngư, nhờ người nào đó công khai thừa nhận linh chứng. thật là nhiều người muốn làm tiểu tam cũng làm không được, hoa tàn ít bướm, đều không ai muốn. ạch, Trần Mặc chán bước lên mấy cây dây đen, một mặt không nói gì, có muốn hay không ta cho ngươi phát cái tìm bạn trăm năm nhỏ quảng cáo. Cút đi, tỷ lại không phải không ai muốn. Triệu Mẫn bị Trần Mặc cho khí nợ nụ cười, chuyện gì nhường ngươi cái này, đại lao bản hưởng thụ kỳ nghỉ thời điểm, tự mình gọi điện thoại cho ta. Biểu tỷ ta muốn đi vào công ty, ngươi xem một chút có cái gì thích hợp chức vụ, cho nàng sắp xếp một hồi. Cụ thể CV tin tức, ta phát đến ngươi hồng thư. Liền cái này việc nhỏ, cũng không phải. công ty ngươi so với ta hiểu rõ có ngươi ở quản lý ngươi có thể căn cứ nàng tình huống càng tốt mà sắp xếp trần mặc nói rằng lúc nào trở về ta phát hiện khoảng thời gian này không thấy ngươi rất muốn ngươi qua mấy ngày liền trở về nghỉ ngơi đến gần như ta ngày hôm qua vào xem ngươi cho tiểu ngư bộ kia áo cưới nếu như không ít không hoàn thành ta liền mặc thử nhớ tới cho ta thiết kế một bộ chờ ngươi kết hôn lại nói từng trải làm khó nước à gặp phải ngươi như thế một cái nam nhân ưu tú ta làm sao có khả năng còn để ý cái khác người tỉ hận lúc trước không có đảo tiểu ngư góp tưởng ngươi liền thiết kế ra được cho ta thu gom đi tỷ suy nghĩ tỉ mỉ có muốn hay không lập gia đình ngược lại nam nhân cùng dựa chuột gần như phúc trần mặc vui mừng hiện tại không có ở ăn đồ ăn không phải vậy đến bị nghẹn chết giảng đạo lý ai theo ngươi từng trải a trong ngộng của ta ngươi thắng cúp điện thoại sau trần mặc liền mang theo tiểu ngư bồi cha mẹ đi ra ngoài dạo chợ đêm sau đó trần mặc cùng tiểu ngư cùng nhau về nhà ở mấy ngày hai nhà cũng gặp mặt sắp xếp hôn lễ tổ chức tương quan công việc an bài xong tất cả cũng gần như nghỉ ngơi một tháng xác định trần mặc đã được rồi Tiểu Ngư mới nhả ra, kết thúc nghỉ ngơi, chạy về Tân Hải Thị. Chương 324, trăm hai áo, áo cưới. Hoan nên trở về, đại lão bản. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới vừa trở lại công ty, Triệu Mẫn liền tiến lên đón. Nhìn thấy tinh thần gấp trăm lần Trần Mặc, Triệu Mẫn lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước Trần Mặc hôn mê thời điểm, nhưng làm nàng cho làm trò khiếp sợ. Trần Mặc nhưng là công ty trụ cột tinh thần, cũng là nàng người tâm phúc. Nếu như Trần Mặc có việc, công ty e sợ sẽ đối mặt phiền toái không nhỏ. Hiện tại Trần Mặc không có chuyện gì, nghỉ ngơi xong tất, nàng cũng yên tâm không ít. Tiểu Ngư. mượn chồng ngươi cho ta ôm một cái trần mặc nhóm mặt đầy sau đầu dây đen chỉ có thể ôm một hồi tiểu ngư hướng trần mặc nháy mắt mấy cái trần mặc giờ khắc này cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình hắn không nghĩ tới tiểu ngư cũng theo nghịch ngợm triệu mẫn khẽ mỉm cười xoay người nhẹ nhàng ôm ôm trần mặc lần này nghỉ ngơi thế nào xem ngươi mặt mày hồng hào giá rỡ, tiểu ngư hẳn là không bạc đãi ngươi nghỉ ngơi cũng là lữ du lịch khắp nơi chơi đùa chơi đùa thuận tiện bồi bồi người nhà còn có thể làm gì nhàn quá lâu cũng không được đầu góc đều dị sát lần này trở về có thể chớ làm loạn, ngươi lại xuất hiện một lần tương đồng tình hình, cái kia không phải đem chúng ta đều hụt chết. Ảch. ta chú ý một chút. Trần Mặc lún núi, vai, việc này không có cách nào bảo đảm, ai cũng không có thể bảo đảm. Lần sau tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện nắm kỹ thuật, sẽ xuất hiện hay không tương đồng tình hình, chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế. Tiểu Ngư, như vậy không thể được. Để Ngư văn nhất đến có người trăm năm hắn, nếu không Tiểu Ngư ngươi cho hắn làm tiếp thân thư ký. Triệu Mẫn nói rằng, Triệu tỷ, ta không được. Không đợi Trần Mặc mở miệng, Tiểu Ngư liền lắc đầu từ chối. tuy rằng hai người đã lĩnh chứng lẫn nhau đều yêu đối phương nhưng có một số việc tiểu ngư vẫn là rõ ràng kiêm chức trần mặc thư ký tình cờ cùng trần mặc báo cáo một ít công việc có thể nhưng nếu như là thiếp thân thư ký loại kia công tác sinh hoạt đều mỗi giờ mỗi khắc chán cùng nhau thời khắc quản trần mặc hai người rất dễ dàng nháo mâu thuẫn triệu tỷ ngươi có thể cho trần mặc mặt khác mướn một tên thư ký ngươi không sợ ta cho hắn mướn thư ký là một đại mỹ nữ cái kia liền tiện nghi hắn ngược lại đẹp nữ thư ký đi theo bên cạnh hắn nhường hắn trồng hoa mắt cũng tốt các ngươi có hay không hỏi qua ta ý kiến a Nhìn thấy hai người như không có chuyện gì xảy ra mà thương lượng cho hắn tìm thư ký sự tình, Trần Mặc một mặt không nói gì. Người ý kiến không tính, đều hai lần phát sinh loại chuyện đó, cũng còn tốt phát hiện đến sớm, nhất định phải có người sớm bên cạnh ngươi trong lòng." Tiểu Ngư nói rằng, "Làm sao ta ý kiến không tính a? Ta mới là đại lão bản, ta là chủ tịch A? ta là chủ tịch lão bà." Một bên Triệu Mẫn cởi đến nhánh hoa run rẩy, nàng nhìn thấy Trần Mặc an quả đáng giáng dấp, vẫn là chơi rất vui. "Uy, giảng đạo lý a, các ngươi cảm thấy, ai có thể làm thư ký của ta?" ta thường thường ở số một lầu cùng phòng thí nghiệm số một lầu cùng phòng thí nghiệm tình huống biết chưa các ngươi xác định nhường mới tới thư ký đi vào nghe được trần mặc những câu nói này hai người đột nhiên tỉnh ngộ mộ. số một trong lầu cất dấu quá nhiều vượt mức quy định khoa học kỹ thuật bao quát siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu siêu dẫn máy tính độ chính xác cao 3D máy in mặc nữ cái này vượt thời đại trí tuệ nhân tạo còn có các loại kỳ quái người máy các loại tài liệu mới cùng tiềm năng thuốc hàng mẫu phương pháp phối chế đều ở bên trong bất kỳ hạng nào kỹ thuật lấy ra đều có thể sáng tạo một nhà loại cỡ lớn xí nghiệp thậm chí nhường thế nhân chấn động theo có thể nói số một lầu là tuyệt mật cấm địa đang không có hai tín nhiệm không thể khiến người tùy tiện đi vào toàn bộ hành quân kiến công ty trừ trần mặc ở ngoài có thể tự do ra vào số một lầu cũng chỉ có hai người bọn họ bao quát chú lị, lý lăng phong còn có một đám cao cấp nhân viên nghiên cứu đang không có cho phép tình huống đều không thể tiến bảo. coi như tiến bảo hoạt động khu vực cũng sẽ có hạn chế không lời nói đi trần mặc nhìn thấy hai người yên tĩnh lại lộ ra nụ cười chiến thắng vì lẽ đó cũng đừng nghĩ tìm cho ta thư ký sự tình không phải ai đều có thể làm công ty sự tỉnh triệu mẫn ngươi xử lý bình thường vụn vặt sự tỉnh có người máy cùng mặt nữ thư ký của ta hầu như là nhà trước tiểu ngư kiêm nhiệm là được ngược lại bình thường không có chuyện làm được rồi tùy tiện ngươi vốn là muốn cho ngươi tìm một mỹ nữ thư ký nếu không hiểu được hưởng thụ vậy thì thôi ta cũng nên trở lại công tác nhớ tới đừng quá mệt mỏi tiểu ngư nghiêm túc căn dặn trần mặc một tiếng mới theo triệu mẫn rời đi trần mặc văn phòng mặc ca, ca, hai người rời đi mặc nữ toàn tức hình chiếu cũng xuất hiện ở trong phòng làm việc tiểu ngư tỉ, tỉ áo cưới đã hoàn thành qua xem một chút. Đối với Trần Mặc tới nói, này ngược lại là một cái tin tức ngoài ý muốn. Có điều dựa theo hắn suy tính, áo cưới sắc thực nên ở trong tháng này hoàn thành, chỉ là so với hắn dự đoán muốn sớm một quãng thời gian. Mới vừa vào số một lầu, áo cưới vị trí phòng thí nghiệm, Trần Mặc liền nhìn thấy trong suốt giả người người mẫu lên áo cưới. Áo cưới toàn bộ đều là mộng ảo sợi dệt mà thành, toàn thân tuần trắng, lớn dài làm váy, đơn giản mà tao nhã, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi áo cưới, mềm mại xúc cảm, dường như xoa xoa thiếu nữ da thịt. Bắt đầu biến hóa nhịn. Trần Mặc nói rằng, "Được rồi, Mặc ca, ca Mặc nữ vừa dứt lời, một cột sáng rơi vào áo cưới lên, sau một khắc, màu trắng tinh áo cưới xuất hiện biến hóa. Màu sắc rực rỡ hào quang chậm rãi từ áo cưới nơi hiện lên, thoáng qua, màu trắng tinh áo cưới trở nên đủ mọi màu sắc, dưới ánh đèn tỏa ra mê người mịt mờ, tựa như ảo mộng. Phảng phất cùng hô hấp giống như, áo cưới chậm rãi liền biến thành màu xanh nước biển, dưới ánh đèn điểm điểm tia chớp, là bị mộng ảo sợi bọc cảm nạm màu trắng kim cương, dường như biển rộng đào lân, thuần khiết mà linh động, đón lấy quá độ thành cao quý màu tím. Từ khi mộng ảo sợi hợp thành sau khi thành công, áo cưới liền tiến vào chế tác giai đoạn Vì chế tác bộ này áo cưới, Trần Mặc cố ý từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm một cái tương tự ba ruột nhưng không có khe dệt len kỹ thuật. Loại kỹ thuật này chế tác quần áo, không cần cắt, may các loại đến tiếp sau công tác. Hơn nữa không có mặc cho chất liệu gì lãng phí. Quần áo không có may dây, vì lẽ đó càng có thể dán vào thân thể đường cong, tăng lên thoải mái cảm giác. Chế tác dệt len máy móc, áo cưới bản thiết kế trải qua mặc nữ tinh vi tính toán, mấy chục cái trí năng người máy 24 giờ gia công, mãi đến tận hiện tại mới triệt để hoàn công. Không tính mộng ảo sợi giá trị, bộ này áo cưới chế tác bao quát vật liệu hợp thành. Máy móc nghiên cứu phát minh cùng chế tác, tiêu tốn cao tới 6.000 vạn. Như tính cả mộng ảo sợi loại này tài liệu mới, giá trị không thể đo đếm. Có thể nói, bộ này mộng ảo áo cưới là công nghệ cao kết tinh. Trần Mặc đánh giá áo cưới, phi thường hài lòng. Hắn đáp ứng Tiểu Ngư sự tình, rốt cục làm được. Tiểu Ngư nhìn thấy bộ này áo cưới, nhất định sẽ yêu thích. Mặc Kaka ca ca, phải báo cho Tiểu Ngư lại đây mặc thử sao? Mặc nữ toàn tức hình chiếu rơi vào Trần Mặc bên người. Không cần, lần sau cho nàng một niềm vui bất ngờ. Trần Mặc đống nhiên chờ mong Tiểu Ngư mặc vào này thân áo cưới thời điểm ráng dấp ở áo cưới vị trí phòng thí nghiệm ngốc một hồi lâu, chân mặc trở về đến vật lý phòng thí nghiệm bên trong. chân mặc hết thể trong phòng thí nghiệm, vật lý phòng thí nghiệm là to lớn nhất một cái. dính đến vật lý phương diện nghiên cứu phát minh, bao quát laser ứng dụng, toàn thức độ chính xác cao laser ba d đồng dấu, vật liệu vật lý các loại kỹ thuật đều là ở đây hoàn thành. hiện tại bắt đầu, vật lý bên trong phòng thí nghiệm sẽ lại tăng cường một cái lĩnh vực nghiên cứu. lần trước hôn mê sau đó, tiểu ngư không cho phép hắn động suy nghĩ nghiên cứu, hơn nữa quản có chút nghiêm, hắn cũng không dễ bắt nạt lừa gạt tiểu ngư, vì lẽ đó vẫn không có chạm nghiên cứu. An tâm nghỉ ngơi. Hiện tại lần thứ hai trở lại công ty cũng là nên bắt đầu dưới một hạng kỹ thuật thời điểm. Mặc nữ nên làm việc. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca ca, sau này chuẩn bị nghiên cứu cái gì kỹ thuật. Mặc nữ có chút chờ mong hỏi, có thể không hì hụi phản ứng hạt nhân. Chương 325, tinh hoàn. Ở nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Trần Mặc tuy rằng đáp ứng tiểu ngư không nghiên cứu, nhưng cũng không có nhàn rỗi, thời khắc đều ở tiêu hóa được kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thư viện được kỹ thuật trong tài liệu có bao nhiêu loại thực hiện có thể không phản ứng hạt nhân phương pháp. trong đó đơn giản nhất chính là phản trọng lực giàn buộc laser châm lửa tinh lô thông qua phản trọng lực trang bị đem tụ biến đao xuyên thể khí trôi nổi với chân không bên trong dung khí lại sử dụng năng lượng cao máy phát laser tụ tập với khối không khí bên trong châm lửa khiến khối không khí đạt đến tụ biến nhiệt độ phương pháp này tương tự càng giống người tạo mặt trời không có xuyên ngưng lại hao tổn xuyên mức tiêu hao ít chỉ là không có mặt trời bên trong áp lực nhất định phải dùng năng lượng cao laser đến duy trì phản ứng hạt nhân thế nhưng được kỹ thuật bên trong chỉ ghi chép năng lượng cao máy phát laser kỹ thuật cũng không có phản trọng lực trang bị kỹ thuật không có phản trọng lực đem khối không khí trôi nổi với chân không sẽ không có lọ chứa chứa được hơn trăm triệu độ nhiệt độ cao phản ứng hạt nhân vì lẽ đó tinh lô phương pháp này hiện nay còn không thể thực hiện trần mặc lựa chọn từ ràng buộc phương pháp không cân nhắc phản trọng lực trang bị tiền đề từ ràng buộc so với tinh lô phức tạp một điểm nhưng hiện tại kỹ thuật có thể thực hiện loại này từ trường ràng buộc chủ yếu trang bị gọi tinh hoàn tinh hoàn trang bị chủ yếu do nâng thẻ mát trang bị cùng phản tinh khí tạo thành nhưng cùng hai người lại có chỗ bất đồng có thể nói là một loại kiểu mới phản tinh khí nhưng hắn được tinh hoàn kỹ thuật vận hành lên tính ổn định càng tốt hơn Được kỹ thuật trong tài liệu, phản ứng hạt nhân, hạt nhân lý luận toàn bộ hoàn chỉnh, liên tinh hoàn nguyên lý lý luận cũng có tỉ mỉ ghi chép. Làm chống lại phản ứng hạt nhân trong thời gian con phóng xạ, thể đỡ lạt ma phóng xạ nghiêng thiết bị lọc, đối với vật liệu yêu cầu rất nghiêm ngặt. Loại này thấp hoạt hóa tính, thấp xuyên ngưng lại chịu nhiệt vật liệu, khi chiếm được kỹ thuật bên trong cũng có phương pháp phối chế. Mà làm chế tác siêu dẫn tinh hoàn trang bị hạt nhân vật liệu chất siêu dẫn, đã sớm có. Chỉ cần đem tinh hoàn thiết kế kiến tạo ra được, liền có thể thực hiện có thể khống phản ứng hạt nhân. Nhưng phản ứng hạt nhân đặc tính rất phức tạp, liên quan đến lĩnh vực phi thường rộng rãi. đây là nhân loại lần thứ nhất gặp phải hầu như bao gồm hết thảy ngành học vấn đề trong đó dính đến vật lý máy móc điện lực vật liệu gia công sản xuất các loại lĩnh vực chi thức trình hợp đạt đến một cái phi thường cao độ cao trần Mặc dám khẳng định ở khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn kỹ thuật bên trong phản ứng hạt nhân kỹ thuật là trong đó độ khó cao nhất khoa học kỹ thuật thư viện nhường như vậy khổng lồ chi thức tin tức trong nháy mắt tràn vào não bộ của hắn đây là tạo thành hắn não bộ tiêu hao nghiêm trọng dẫn đến hôn mê nguyên nhân muốn dồn tạo như thế một cái phản ứng hạt nhân phản ứng trang bị lấy trần Mặc hiện tại năng lực vẫn có độ khó rất cao trừ phi buông tay ra không kiêng rẻ gì nhưng vật này không phải tùy tiện có thể chế tạo ở thu dọn kỹ thuật tư liệu thời điểm Trần mặt cũng đang suy tư có thể khống hoạch kỹ thuật ứng dụng vấn đề dù sao có thể khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật một khi thực hiện thương mại hóa hoạt động chính là mãi mãi nguồn năng lượng hơn nữa sạch sẽ an toàn hiệu suất cao này đem giải quyết triệt để nhân loại tương lai đối mặt nguồn năng lượng nguy cơ không nghi ngờ chút nào loại kỹ thuật này đối với bất kỳ một quốc gia nào đều cực kỳ trọng yếu không thể tùy tiện rơi vào tư nhân xí nghiệp trong tay giao do tư nhân xí nghiệp kinh doanh tình huống đặc thù xem ra tất yếu lần thứ hai cùng chính thức hợp tác. Trần Mặc muốn xong, gõ gõ đầu. Hiện tại kỹ thuật tư liệu còn ở thu dọn giai đoạn, kỹ thuật tư liệu sửa soạn xong hết, còn muốn tiến hành mô phỏng thí nghiệm, cái này mới là hiện tại cần cân nhắc vấn đề. Chúng ta tiếp tục đi. Trần Mặc hô một tiếng mặc nữ, tiếp tục đem tinh lực đặt ở thu dọn kỹ thuật trong tài liệu. Muốn bắt được mục tiêu, có độ khó rất cao. Thanh Lang đứng ở bên tường, ở trên tường tiểu hắc bản bên trong vòng một hồi, mặt trên lít nha lít nhít bày ra các loại Trần Mặc bức ảnh. Hắn chính là lúc trước thanh niên tài xế, ở trước mặt hắn, bốn nam một nữ ngồi vây quanh ở bàn nhỏ trước. mỗi người đều ở làm từng người sự tình cũng không giống đang tiến hành một lần nghiêm túc hội nghị phí lời nếu như mục tiêu dễ dàng bị tóm lấy hắn bây giờ còn có thể đến phiên chúng ta động thủ sao lại nhải thanh niên một bên chơi máy chơi game một bên lại ngải. đối với hắn lại ngải, trên sân không ai coi là chuyện to tát dễ theo chúng ta hiểu tư liệu biểu hiện ở trần mặc biệt thự cùng công ty trong lúc đó có năm cái đường hắn đi tới công ty mỗi ngày đều sẽ đổi con đường chúng ta không xác định hắn lần sau đi con đường kia thanh lang chỉ vào trên tường một bộ bản đồ như trần mặc ở đây nhất định có thể biết trên bản đồ dây đỏ chính là hắn cùng công ty trong lúc đó có đường. Ở khu biệt thự phụ cận cùng hành quân kiến công ty phụ cận động thủ, cũng không thực tế. Khu biệt thự phụ cận có cục công an, mà hành quân kiến công ty bên cạnh đóng quân đội một đặc công, vô luận là ở đâu động thủ, cảnh sát đều sẽ ngay lập tức chạy tới. Chúng ta lựa chọn một con đường chờ đợi, một phần năm cơ hội bắt thỏ, nhiều nhất các loại nhiều mấy ngày là được, ngược lại có rất nhiều thời gian. Lại nhại thanh niên tiếp tục mở miệng. Không thể thực hiện được. Thanh Lang trực tiếp lập đầu, này năm cái đường ở giờ tới sở giờ ra về, số lượng xe chạy tương đối trọng đại. Trước tiên không nói có thể hay không nắm lấy vấn đề, liền coi như chúng ta đã thủ thoát đi cũng là một vấn đề. Nhiệm vụ của chúng ta là nắm lấy Trần Mặc, cũng đem hắn sống sót mang rời khỏi Hoa Hạ. Ở cướp giật Trần Mặc thời gian trong, dễ dàng tạo thành hỗn loạn, con đường này xuất hiện hỗn loạn, dễ dàng tạo thành nét xe, chúng ta không có cách nào thoát đi. Hơn nữa, Trần Mặc tự ra khu biệt thự bắt đầu, hắn xe một trước một sau hai chiếc xe che chở, còn có một chiếc tự do xe, ba chiếc xe làm bảo an, mỗi chiếc xe chí ít bốn tên bảo an nhân viên, đều là trải qua tầng tầng chọn lựa ưu tú xuất ngũ công nhân. Bọn họ xe. đều là đặc chế xe cộ tính an toàn có thể tốt trừ phi phản dụng cụ vũ khí không phải vậy bằng mượn mấy người chúng ta đi bắt trần mặc cùng tặng đầu người không khác nhau thanh lang bắt đầu căn cứ chiếm được tình báo phân tích trong đó lợi hại quan hệ điều này cũng không được vậy cũng không được nhiệm vụ tuyên bố thất bại lại nhảy thanh niên câu nói này đưa tới trên sân hết thể người khinh thường dâu sờ người có ý kiến gì thanh lang nhìn về phía trên sân gợi cảm nữ lang nàng mới là lần hành động này chủ đạo cũng là lần hành động này người tổng phụ trách quả thật có chút phiền phức dâu sờ cắn cắn môi đỏ đem tài liệu trong tay thả xuống tư liệu biểu hiện vợ lệch thở công ty hai tên lính đánh thuê bị thuê đã tới khi đó trần mặc bên người bảo an không có hiện tại như thế hoàn thiện bọn họ cũng bị tóm lấy nói rõ bên cạnh hắn có cao thủ từ đó về sau trần mặc biệt thự xung quanh cũng bố trí bảo an sức mạnh lẻn vào biệt thự bắt người không thể được đảo quốc gián điểm hành động trực tiếp giữa đường chết trẻ còn có rất nhiều chúng ta cũng không biết chỗ tối hành động muốn bắt được trần mặc mang rời khỏi tân hải thị trừ trần mặc bên người bảo an hoa hạ an toàn bộ ngành cũng không thể khinh thường người có tiền đều như thế sợ chết sao lại nhảy thanh niên lầm bầm nói rằng câm miệng nói nhảm nữa ta giết chết ngươi nơi này không cần ngu xuẩn chơi tạ tay kẻ cơ bắp mặt tối xâm lại hắn biết người này là cố ý hỏi những này không đầu góc vấn đề thế nhưng nghe nhiều cũng sẽ phiền đừng nóng giận bạo lực cuồng lại nhảy thanh niên nhún nhún vai không quan tâm chút nào kẻ cơ bắp phẫn nộ một bên chơi máy chơi game nói rằng hắn người nhà nên càng tốt hơn đắc thủ chúng ta cần muốn cái gì kỹ thuật có thể từ nhà hắn người tới tay bắt cóc hắn người nhà ép hắn giao ra kỹ thuật là được xin nhớ chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là đem Trần Mặc mang rời khỏi Hoa Hạ, không phải là nhà của hắn người. Dầu Sơ nói rằng, có thể hay không tập kích hắn người nhà, ở hắn trên đường trở về động thủ, lao súng người ra trắng hắn tự hỏi, không được. Lại nhại thanh niên không tỏ rõ ý kiến, nhún vai. tại sao? Đánh rắn động cỏ, một khi hắn có chuẩn bị, còn có gây nên Hoa Hạ an toàn bộ ngành chú ý, chúng ta liền cuối cùng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thậm chí chúng ta có thể hay không rời đi Hoa Hạ đều là một vấn đề, hành động nhất định phải một lần đã thủ. Được rồi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dầu Sơ đưa tay chỉ. chỉ chọn một vị trí trên bản đồ, nếu không có điều kiện động thủ, chúng ta liền chế tạo động thủ điều kiện ở nơi này. Chương 326, phóng hỏa. Đáng chết, lại đến. Một cái đầy dây các loại rượu thuốc vị nhỏ đánh cực. Giữa trường, một tên ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử ngã rơi trong tay bài, đỏ mắt, như một cái tên đánh cuộc điên cuồng. Nghiêm Văn Bân, đã lâu không gặp. Người mẹ đã không dạy ngươi, ở người khác chơi bài thời điểm, không muốn đập người khác vai. Đỏ mắt Nghiêm Văn Bân phẫn nộ quay đầu, nhìn người tới sau, như là bị tóm lấy cái cổ vị đực hết thể âm thanh trong nháy mắt biến mất. mẹ ta đã dạy ta cái gì mang theo to dây xích vàng lớn đại hán vạm vỡ vô vô nghiêm văn bân mai một mặt cười lạnh không mẹ ta làm sao đã không dạy ta mẹ ta nói muốn giảng đạo lý luật dạy ta nợ nần muốn trả tiền đại hán vạm vỡ ôm nghiêm văn bân vai rời đi nhỏ đánh được. trang đi tới bên cạnh trong hẻm nhỏ ngươi mượn tiền đến kỳ thêm vào lợi tức 15 vạn lúc nào trả kim ca có thể hay không thư thả mấy ngày gần nhất vận may không tốt lắm lao tử còn ngươi vận may có được hay không mẹ ta nói với ta mọi người đều là người văn minh muốn giảng đạo lý, muốn luật. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nếu như ngươi muốn không văn minh, ta không ngại theo không văn minh một hồi. Đi đầu đại hán vạm vỡ vung vung tay, mặt sau mấy người trong nháy mắt đem Nghiêm Văn Bân vây nốt. Kim ca, đây là ta hiện tại hết thẻ tiền. Nghiêm Văn Bân vội vàng đào túi áo, đem lộn xộn một đoạn tiền giấy đưa cho bên cạnh đại hán vạm vỡ. Làm ta kẻ đần độn. Làm sao số, cũng không đủ 3000 khối, ngươi thiếu ta 15 vạn, 15 vạn hiểu không? Ta thực sự không tiền, vốn là muốn ngày hôm nay thắng tiền trả ngươi, kết quả ngày hôm nay vận may không tốt. Nghiêm Văn Bân nhìn xung quanh Đại Hán Vạm Vỡ, thần sắc mang theo hoảng loạn. Vậy ta có thể hay không lý giải vì ngươi ngày hôm nay không trả nổi tiền? Nếu ngươi không giảng đạo lý, không luật, vậy chúng ta giảng nằm đấm. Đại Hán Vạm Vỡ cười lạnh. Kim Ca, thực sự không tiền. Không tiền. Ca dạy ngươi một chiêu. Ngươi làm sao nói đều là hành quân kiến công ty nhà xưởng nhỏ chủ quản, tùy tiện nhắc tới một món nợ, không có hơn trăm vạn, cũng có mấy chục vạn. Kim Ca, nhà xưởng sổ sách không có cách nào động, có trí tuệ nhân tạo hai giờ giám sát, mỗi một bút đều có ghi chép, ai động ai xui sẹo. ta quản ngươi trí tuệ nhân tạo vẫn là nhân công ngu ngốc không trả tiền lại chính là không giảng đạo lý nếu không giảng đạo lý vậy thì giảng nằm đấm kim ca móc ra một điếu thuốc nhen lửa phất tay một cái nói cho hắn giảng nằm đấm không muốn đánh mặt cũng không muốn gửi tay gây tay gãy chân ta còn muốn giữ lại tay chân của hắn trả tiền lại nhường hắn thanh tỉnh một chút là được kim ca a nghiêm văn bân lời còn chưa nói hết liền bị một cước nặng nề nâng ở trên bụng hai phút sau tiếng kêu thảm thiết cùng quyền đấm cước đá âm thanh mới dừng lại lại cho ngươi một tuần đến thời điểm chúng ta tiếp tục giảng đạo lý nếu như lại nhường ta giảng nằm đấm nhớ kỹ lần sau không có lần này may mắn như vậy trước tiên đức đoạn mất tay chân của ngươi hoặc là ngươi một ít bộ phận cũng còn đáng giá mấy đồng tiền có thể gắn nợ ngươi có thể trốn đừng quên ngươi còn có người nhà nếu như bị ta nắm lấy ha ha. hậu quả ngươi biết đại hán vạm vỡ vô vô nghiêm văn bân mặt cười lạnh quân mình nghiêm văn bân thân thể run lên cả người rét run quên đau đớn trên người này ba ngàn thối tính ngày hôm nay lão tử giảng đạo lý chi phí đi thôi đi đầu đại hán vạm vỡ đứng dậy rời đi ngõ nhỏ kim ca nếu như hắn một tuần lễ sau đổi không được tiền chúng ta thật dọa dọa hắn mà thôi nói rồi bao nhiêu lần làm chúng ta người này muốn giảng đạo lý luật chúng ta không làm xúc phạm pháp luật sự tình nắm đấm là vì cho hắn biết cái gì gọi là sinh hoạt kim ca ném mất tàn thuốc trong tay liếc mắt nhìn ngõ hẻm bên cạnh đi thôi đoàn người đi xa một nam một nữ từ ngõ hẻm bên trong đi ra nhìn thấy nghiêm văn bân từ trong đường hẻm đi ra theo đi tới nghiêm văn bân kim ca ta một tuần bên trong nhất định trả tiền lại nghiêm văn bân nghe được âm thanh dưới chân mềm lũng suýt chút nữa không ngã xuống đất Nghiêm Văn Bân, ta không phải tìm đến ngươi đòi nợ. Không phải đòi nợ làm gì dọa lão tử? Nghiêm Văn Bân nhìn thấy mang theo khẩu trang một nam một nữ, một mặt phẫn nộ, vừa nãy một bụng không nơi phát, hiện tại tựa hồ tìm tới phát tiết đối tượng. Cho ngươi đưa tiền. Mang theo khẩu trang thanh niên đem sách trong tay bao khóa kéo mở ra, hướng về Nghiêm Văn Bân trước mặt ném đi. Một tờ chồng đỏ rực tiền từ trong bọc sách rơi ra đến, nhờ Nghiêm Văn Bân con ngươi trưởng lớn, thần sắc lóe qua vẻ tham lam, tiếp theo, Nguyễn Văn Bân tỉnh táo lại, trên trời không có rơi đĩa bánh sự tình, các ngươi muốn ta làm gì? Xem ra còn rất thông minh. không trách có thể lên làm nhà xưởng một cái nghiệp vụ nhỏ chủ quản Xanh trẻ mang nợ nụ cười nhìn một chút xung quanh nói rằng nơi này là một trăm vạn ngươi chỉ cần giúp chúng ta làm một chuyện chúng ta lại cho ngươi ba trăm vạn bốn trăm vạn nghiêm văn bân ánh mắt bên trong mang theo khát vọng nghĩ kỹ lấy ngươi hiện tại tiền lương bốn trăm vạn muốn bao nhiêu năm mới có mà ngươi chỉ cần giúp chúng ta làm một chuyện thanh niên nói rằng chuyện gì nghiêm văn bân ánh mắt lấp lóe một hồi hỏi thanh niên trong ánh mắt mang theo tia tia tiêu ý thả một cây đuốc các ngươi muốn đối phó hành quân kiến công ty nghiêm văn bân bỗng nhiên tỉnh ngộ. hắn tốt đánh cực nhưng không phải người ngu tìm hắn phóng hỏa khẳng định là hướng hành quân kiến công ty đến rất thông minh ta thích cùng người thông minh hợp tác thanh niên nói rằng trừ này một phiếu sau đó khẳng định còn có cơ hội hợp tác có muốn hay không làm nhưng là nhà xưởng bên trong có trí tuệ nhân tạo giám sát ta phóng hỏa nhất định sẽ bị máy thu hình phát hiện ai nói với người ở nhà xưởng là ở nhân viên ký túc xá phóng hỏa nghe bình thản âm thanh nghiêm văn bân thân thể cứng nở không bị khống chế bắt đầu hoảng sợ ở nhân viên ký túc xá phóng hỏa đây là muốn muốn mượn mạng làm sao không dám không điểm lá gan làm sao kiếm bộ tiền hành quân kiến công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng không gặp cho người bao nhiêu thực sự là đáng thương thanh niên chảo phúng nói rằng lập tức ngồi sổ người xuống hình đem trên mặt đất tiền chậm dai thả lại trong bọc sách nhìn tiền bị thu hồi sách vở nghiêm văn bân nuốt nước miếng một cái ánh mắt sáng tối chập trờn nếu ngươi không muốn hợp tác vậy ta đi tìm người khác thanh niên cầm lấy sách vở xoay người rời đi chờ đã thả một cây đuốc thật sự có bốn trăm vạn nghiêm văn bân cắn răng vội vàng gọi lại thanh niên muốn hợp tác rồi Thanh niên ngừng lại, "400 vạn, một phần đều sẽ không thiếu. Ta muốn trước tiên nắm tiền, tiền mặt." Nghiêm Văn Bân nói rằng. rất thông minh, vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cầm tiền có thể hay không làm việc?" Thanh niên Trào Phúng nói rằng, "Ngươi gặp lão bản trước tiên cho nhân viên tiền lương, lại nhường hắn làm việc sao? Vậy ngươi nếu như không cho ta còn lại 300 vạn, ta cũng không có cách nào tìm các ngươi." Nghiêm Văn Bân nói rằng. Lẫn nhau không tín nhiệm, không có cách nào tiếp tục, "Tạm biệt." "Chờ đã." Nghiêm Văn Bân nhìn thanh niên rời đi bóng lưng, cắn răng gọi lại hắn. ngược lại nếu như một tuần không trả nổi kim ca tiền chính mình cũng là chết không bằng đánh cược một lần ta làm hy vọng các ngươi sẽ đem còn lại tiền cho ta lựa chọn chính xác chờ ta tin tức hiện tại bắt đầu mãi đến tận động thủ trước ta người sẽ trong bóng tối quan tâm ngươi tốt nhất không nên náo ra loạn ở gì không sau đó quả rất nghiêm trọng so với ngươi tưởng tượng càng nghiêm trọng chúng ta có biết con gái ngươi ở tân hải thứ ba tiểu học làm tốt này một phiếu sau đó có cơ hội còn nhường ngươi làm tiếp rất nhiều tiền thanh niên đem sách trong tay bao ném cho nghiêm văn vân xoay người rời đi nhìn thanh niên bóng lưng nghiêm văn bân cảm giác mình vào một cái hố to trong lòng có chút hốt hoảng nhưng nhìn thấy trong bọc sách đỏ dự tiền hết thể hoảng sợ biến mất chỉ còn giữ lại vẻ tham lam Người không sợ hắn không giữ chữ tín trên xe dâu sờ liếc mắt nhìn cầm sách vợ thoát đi nghiêm văn bân quay đầu nhìn về phía thanh niên tín dụng làm chúng ta nghề này hẳn phải biết một cái cùng đường mạt lộ dân cờ bạc có càng nhiều thẻ đánh bạc cho hắn những vật khác còn trọng yếu hơn sao người như thế đã thấy rất nhiều hắn tham lam sẽ làm hắn thủ tín dụng là chúng ta không giữ lời hứa bởi vì chúng ta sẽ không cho hắn tiền thừa lại càng không có lần sau hợp tác, trở lại chuẩn bị tốt động thủ kế hoạch đi, cơ hội chỉ có một lần. thanh niên ném mất tàn thuốc trong tay, nổ máy xe, biến mất ở trong màn đêm. chương 327, hành động bắt đầu. đang giảng kế hoạch trước, ta phải nhắc nhở các người, chúng ta lần này liệp ưng kế hoạch, nhiệm vụ là bắt sống mục tiêu, cũng đem hắn mang rời khỏi hoa hạ, ngàn vạn cẩn thận, không thể giết hắn. dâu sờ vẻ mặt nghiêm túc, ở trước mặt nàng trên bàn, ngồi vây quanh năm người, chơi trò chơi, leo súng chơi tạ tay, xem tư liệu, mỗi người đều ở làm chính mình sự tình. nghe hiểu chưa? dâu sờ đối với tình cảnh này tập mãi thành quen từ bắt đầu đến hiện tại nói rồi không chỉ ba lần lại nhải thanh niên ngoáy ngoáy lỗ thai tiếp tục chơi chính mình máy chơi game có thể tới hay không điểm có ý mới như vậy hiện tại bắt đầu nói một chút kế hoạch hành động dâu sờ nhìn lại nhải thanh niên một chút mở ra trong tay máy tính trực tiếp hình chiếu đến trên tường mặt trên là một bộ tân hải thị bản đồ nhằng nhịt khắp nơi chính là tân hải thị con đường nơi này là tân hải thị tới gần cạnh biển này cho chúng ta đem mục tiêu nhanh chóng đưa cách hoa hạ sáng tạo có lợi điều kiện ta đã cùng mặt trên liên hệ nắm lấy mục tiêu sau Dùng đường thủy đem hắn mang rời khỏi Tân Hải Thị. Đến thời điểm sẽ có thuyền tiếp ứng, dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đưa đến biển quốc tế. Xác định muốn đem người đưa đến bến tàu, nơi đó nhưng là có hải quan, hơn nữa người lui tới không ít. Chúng ta như vậy, mục tiêu hiện ra, rất dễ dàng bại lộ. Ai nói đưa đến bến tàu? Hãy nghe ta nói hết. Dâu sờ lạnh quát lạnh một tiếng, chúng ta đem hắn đưa đến vị trí này. Dâu sờ ở địa đồ một vị trí lên điểm một cái. Nơi này là một cái nhỏ bãi cát, dân bản xứ gọi hồ đầu than. Hành động thời điểm sẽ có thuyền nhỏ ở chỗ này chờ chúng ta. chỉ cần đem trần mặc đưa lên thuyền rời đi tân hải thị người hoa muốn tìm được trần mặc cũng không phải như vậy dễ dàng lại nhải thanh niên thức thời câm miệng liếc mắt nhìn bản đồ vị trí túi đầu tiếp tục chơi máy chơi game đón lấy là tỉ mỉ kế hoạch chúng ta hành động địa phương là cái này bệnh viện đến mục tiêu biệt thự trong lúc đó con đường này đoạn con đường này ở buổi sáng thời điểm xe cộ ít thuận tiện hành động có thể nối thẳng cạnh biển đắc thủ sau khi ngay lập tức đem người đưa đến hồ đầu than mục tiêu sau khi ra cửa tổng cộng có bốn chiếc xe mục tiêu ở chính giữa chủ xe hai chiếc hộ vệ một chiếc tự do ở xung quanh Đoàn xe đến Vượng Hoàng đường, cái này giao lộ, chúng ta liền bắt đầu hành động. Thanh Lang ngăn cản tự do chiếc xe kia, còn lại hai chiếc xe, mèo đen ngươi phụ trách quyết định mặt sau cái kia một chiếc xe, ngăn cản cũng được, không nên để cho bọn họ cùng lên đến, còn còn lại một chiếc hộ vệ xe. Dâu sờ bắt đầu sắp xếp kế hoạch, nơi này là hoa hạ, nhân thủ không nhiều, muốn bắt được Trần Mặc, nhất định phải cẩn thận sắp xếp kế hoạch, không phải vậy cùng muốn chết không khác nhau. Đem hết thể mọi người phân công đều sắp xếp hoàn tất, Dâu Sở mới dừng lại. Có vấn đề gì không? Có. Lại nhảy thanh niên lập tức mở miệng ngươi làm sao xác định mục tiêu nhất định sẽ đi tới cái này bệnh viện bởi vì cái này bệnh viện khoảng cách cái này linh kiện nhà xưởng cùng nhà kho gần nhất như hành quân kiến công ty nhân viên bị thương tử vong nhất định sẽ đi tới cái này bệnh viện mà mục tiêu cái này đại lão bản không thể thờ ơ không động lòng dâu sờ lạnh lùng nói rằng chơi rất vui ta có chút chờ mong trận này trò chơi lại nhải thanh niên hiếm thấy dừng một chút trong tay máy chơi game khi nào thì bắt đầu hành động ngày mai 4 giờ sáng sớm nghiêm văn bân ở trên giường trằn trọc trở mình nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh bóng đêm làm thế nào cũng ngủ không được thỉnh thoảng nhìn di động đã sắp đến ước định thời gian ở bàn của hắn bên cạnh còn có một viên bóng bàn to nhỏ bóng nhỏ đây là thể rắn sang cầu nghiêm văn bất biết hắn đã tiến vào một cái hố to bên trong nếu như dựa theo đối phương nói làm bị phát hiện sau khẳng định tử hình nếu như không làm cầm đối phương tiền cũng không đường sống nói không chắc còn sẽ liên lụy người nhà hắn hiện tại có chút hối hận tại sao đáp ứng đối phương làm những việc này đem chính mình tiền đồ đánh cược ra chính mình giải hết đánh cược nguyên bình thường tiết kiệm một chút chi hỏi người khác mượn ít tiền qua mấy tháng lấy hắn tiền lương rất nhanh liền có thể trả hết nợ hiện tại cầm đối phương tiền, đã không còn đường quay đầu ông ngong ngong đột nhiên di động chấn động âm thanh nhường chính đang xoắn suýt kinh hoàng nghiêm văn bân cả người rung động nhìn thấy xa lạ để báo nghiêm văn bân nuốt nước miếng một cái ấn xuống chuyển được kiện nên đến vẫn là đến rồi nên độc thủ trong điện thoại di động liền chuyển tới một thanh âm lạnh như băng, sẽ không muốn nắm tiền không làm việc đi còn lại 300 trăm vạn ngươi làm sao cho ta nghiêm văn bân nơm nớp lo sợ hỏi ba trăm vạn đã chuẩn bị tốt xong việc sau khi buổi trưa vẫn là chỗ cũ Ta đem tiền đưa tới cho ngươi, tiền mặt. Ra tay cẩn thận một chút, chỉ cần không để cho người khác phát hiện, lần sau chúng ta còn có thể hợp tác, mục tiêu của chúng ta là hành quân kiến công ty, chỉ cần ngươi hợp tác, tiền không thể thiếu ngươi. Nghiêm Văn Bân ánh mắt lấp lóe mấy lần, một trận xoắn xuýt qua đi, mới kiên định hạ xuống, "Tốt. Đáng chết, lần sau thiếu uống nước ngủ." Đồng Đông Huy từ trên giường bò lên, đẩy mông lung mắt buồn ngủ, tìm tòi hướng phòng vệ sinh đi đến, theo một luồng dòng nước âm thanh, Đồng Đông Huy trong miệng cũng thở ra thoải mái âm thanh. Đồng nhiên, một luồng đốt cháy khét nguội vị truyền vào chóp mũi của hắn. nhường hắn mông lung buồn ngủ tỉnh táo một nửa từng sợi khói đen từ phòng vệ sinh cửa sổ truyền vào đến càng ngày càng đậm nhường hắn cho mày vội vàng kéo quần hướng cửa sổ ở ngoài nhìn đi đỏ vượng ngọn lửa nương theo khói đen từ dưới lầu ký túc xá nhô ra cách cửa sổ đều có thể cảm nhận được trong không khí sóng nhiệt cháy rồi dưới lầu tuần tra cảnh vệ tiếng hô thức tỉnh ngủ say đêm đen đồng đông huy còn sót lại một điểm buồn ngủ đang gầm rú âm thanh bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi không kịp nghĩ nhiều vội vàng lao ra phòng vệ sinh cháy đuổi mau đứng lên đuổi mau đứng lên cháy rồi Đồng Đông Huy ở trong túc xá giống to vài tiếng, thức tỉnh trong ngủ mê đồng sự, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, liền chạy hướng về hành lang, trực tiếp vang lên cháy cảnh báo nút bấm. Len ken ken, cháy cảnh chung, thêm vào còi báo động, vang vọng cả tòa nhà ký túc xá, thức tỉnh còn đang ngủ say đám người. Cháy rồi. Đồng Đông Huy lôi kéo cổ họng ở hàng hiên hô to vài tiếng, hiện tại khói đặc bắt đầu nồng nặc, hắn cũng không xác định thế lửa lớn bao nhiêu. Mau mau đi an toàn lối ra, mở miệng, phân luồng sơ tán đoàn người duy trì trật tự, phòng ngừa thế lửa ngăn chặn an toàn lối ra, mở miệng. Nhìn thấy tỉnh lộ lại. Vội vội vàng vàng chạy đến đồng sự, Đồng Đông Huy hướng mấy người gầm rú một tiếng, cầm lấy phòng cháy xuyên bình cứu hỏa, nhắm phía cửa thang gác. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mấy người mới vừa thò đầu ra, liền cảm giác một luồng sóng nhiệt kéo tới, hiển nhiên thế lửa đã không nhỏ. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy hướng về mỗi cái an toàn lối ra, mở miệng. 503 An Mỹ té xỉu, ở trong phòng, tạp học, không được nàng. Một cái kinh hoàng nữ hải chạy tới, hướng duy trì trật tự Đồng Đông Huy nói một tiếng, vội vàng tràn vào đảo mạng trong đám người. Đáng chết, Lão Nưu, ngươi duy trì trật tự nhường mọi người chú ý hạ thấp thân thể che miệng mũi không nên kinh hoàng số đẩy phòng ngừa ngã trồng vó dẫm đạp đồng đông huy nhấc theo bình cứu hỏa hướng tầng năm chạy tới cả tòa ký túc xá nhà lớn bắt đầu rơi vào khủng hoảng tâm tình bên trong gào khóc âm thanh kinh hoàng bước chân âm thanh còi báo động cùng với các loại tiếng kêu gào chen lẫn thành một mảnh được rồi hiện tại mở màn chính thức bắt đầu rồi thanh lang nhìn phía xa ánh lửa ngút trời ký túc xá nói rằng dựa theo kế hoạch làm việc đứng ở bên cạnh hắn rất sơ nhẹ nhàng gật đầu cầm lấy tai nghe nói rằng hiện tại kế hoạch bắt đầu chú ý nhìn kỹ mục tiêu ra ngoài liền cho chúng ta biết rõ ràng vào lúc này hành động thực sự là mọi người cũng không nhìn một chút thời gian đều không khiến người ta cố gắng ngủ lại nhảy thanh niên lại nhải, liếc mắt nhìn Trần Mặc vị trí biệt thự tiểu khu cửa lớn lại nhìn một chút thiên tình bóng đêm tiếp tục cầm máy chơi game ở trên xe chơi lên chương 328, chuẩn bị thu lưới Trần Mặc Trần Mặc Trần Mặc còn đang trong giấc ngộng, liền nghe đến một cái dịu dàng tiếng kêu vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Tiểu Ngư có chút lo lắng mặt ân làm sao rồi Trần Mặc mang theo có chút ngông lung mắt buồn ngủ hỏi Chuyện gì gấp gáp như vậy? Triệu tỷ điện thoại tới, công ty một cái nhà xưởng nhân viên ký túc xá phát sinh hỏa hoạn. Tiểu Ngư đưa điện thoại di động đưa cho Trần Mặc. Hỏa hoạn. Trần Mặc từ trên giường ngồi dậy đến tỉnh càng ngủ. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc nhận lấy điện thoại, trực tiếp mở miệng. Phương Hoang bắt nhà xưởng bên này, nhân viên ký túc xá phát sinh hỏa hoạn. Triệu Mẫn ngữ khí có chút nghiêm nghị, hiện tại thế lửa đã bị khống chế. Tình huống thế nào? Có người bị thương hay không? Trần Mặc vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Hiện nay thống kê, hai chết 11 thương. Làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Trần Mặc sắc mặt lập tức đen lên. Hỏa hoạn phát sinh ở hơn 4 giờ sáng, rất nhiều người đều đang say ngủ. Cũng còn tốt phát hiện đến sớm, hiện trường có nhân viên tự phát sơ tán nhân viên, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hai tên nhân viên ở tại cao tầng, dùng thang máy làm mạng, bị khói đặc nhẹ thở. Triệu Mẫn âm thanh rõ ràng có chút tức giận, "Ngươi hiện tại ở hỏa hoạn hiện trường, không phải, ta ở phượng Hoàng Bắc bệnh viện, người bệnh bị đưa tới đây." Triệu Mẫn nói rằng, "Hỏa hoạn hiện trường video ta đã phân phát người, ngươi có thể nhìn." Mặc nữ, mở ra video. chân Mặc nói rằng, vừa dứt lời, di động toàn tức hình chiếu liền nhảy ra một cái màn ánh sáng mặt trên truyền phát chính là đội phòng cháy chữa cháy viên chính đang cứu hỏa hình ảnh vì sao lại phát sinh hỏa hoạn nhân viên ký túc xá phòng cháy an toàn công tác không làm tốt sao chân mặc thần sắc mang theo lửa giận sưởng trưởng nói phòng cháy về mặt an toàn toàn bộ đều là dựa theo tiêu chuẩn đến tiến hành không định kỳ kiểm tra hơn nữa cái này hỏa hoạn có chút kỳ quái ta hỏi tuần tra bảo an nhân viên bọn họ nói không có phát sinh nổ tung nhìn thấy một điểm ánh lửa sau khi đột nhiên liền khói đặc cuộn thế lửa lớn lên coi như mạch điện đường ngắn cũng không thể trong nháy mắt xuất hiện không thể không thế lửa. Ý của ngươi là có người cố ý phóng hỏa? Trần Mặc lập tức rõ ràng triệu mẫn ý tứ. Không bài trừ loại khả năng này, cảnh sát đã lập án điều tra. Triệu Mẫn nói rằng, dù sao trận này hỏa đến có chút kỳ lạ. Người bị thương thương thế nghiêm trọng sao? Trần Mặc hỏi. Không phải quá nghiêm trọng, đều là đào mạng quá trình bên trong mẹ va chạm chạm hoặc là bị khói đặc sặc. Có một cái nhỏ diện tích vết bỏng, khá là nghiêm trọng, gọi đồng đông huy là vì cứu một tên nhân viên, không cẩn thận thương tổn đến, cái khác người thường cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ta qua đi một chuyến đi, Trần Mặc từ trên giường hạ xuống, nhanh chóng hướng phòng rửa mặt đi tới, đơn giản đánh răng rửa mặt sau, Trần Mặc liền đổi Tiểu Ngư đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, vội vã rời phòng. Ta bồi người qua, Tiểu Ngư nắm Trần Mặc tay, theo sát bước chân của hắn, rời đi biệt thự, đi phượng hoàng Bắc Bệnh viện. Trần Mặc lên xe, liền đối với Vương Hải nói rằng, Vương Hải gật đầu, ở trong ống nghe nói một tiếng, nổ máy xe rời đi khu biệt thự. Chính đang chơi máy chơi game lại nhảy thanh niên, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, lập tức đem vội vàng cầm lấy kính viễn vọng. Các vị, mục tiêu đã ra tổ. Cùng lúc đó, nghe được tin tức này mấy người thân thể chấn động, toàn bộ lên tinh thần. Dựa theo kế hoạch đã định tiến hành. Dâu sờ âm thanh nghiêm nghị nói rằng: "Được rồi." Lại nhải thanh niên thả tay xuống bên trong máy chơi game, nổ máy xe, chậm rãi đi theo Trần Mặc đoàn xe phía sau. Giờ khắc này Trần Mặc hoàn toàn không biết, đây là nhằm vào hắn một hồi âm ưu, chính ngồi ở trong xe một bên nhìn tin tức, vừa cùng Triệu Mẫn tiến hành trò chuyện. Hiện tại là 6 giờ sáng, phát sinh chuyện như vậy, đã có truyền thông chạy tới hiện trường, đối với hỏa hoạn hiện trường tiến hành trực tiếp. Dù sao hỏa hoạn phát sinh địa điểm chính là hành quân kiến công ty nhà xưởng, bọn họ vẫn là truyền thông quan tâm trọng điểm, phát sinh nặng như vậy lớn hỏa hoạn sự cố, không thể không chú ý. Nơi này là hành quân kiến công ty nhà xưởng hỏa hoạn hiện trường, ngày hôm nay 4 giờ sáng sớm, hành quân kiến công ty Vượng Hoàng Bắc nhà xưởng nhân viên ký túc xá phát sinh hỏa hoạn, hiện nay đã tạo thành chí ít hai người tử vong, 11 người bị thương, người bệnh tình huống còn ở tiến một bước thống kê ở trong, có người bị thương đã bị đưa tới cách nơi này gần nhất Vượng Hoàng Bắc bệnh viện. Hỏa hoạn hiện trường thế lửa đã bị khống chế lại, liên quan với hỏa hoạn phát sinh nguyên nhân, hiện nay còn ở tiến một bước điều tra. Theo bệnh viện Phương Diện truyền quay lại tin tức, Hành Quân Kiến Công ty Tổng giám đốc Triệu Mẫn đã ngay đầu tiên chạy tới bệnh viện Vân An người bị thương cùng gia thuộc. Nơi này là trung ương kênh tin tức, phía dưới chuyển phát một cái tin tức mới nhất. Hành Quân Kiến Công ty ở vào Tân Hải thị Phượng Hoàng Bắc Xưởng khu nhân viên ký túc xá phát sinh hỏa hoạn, hiện nay đã tạo thành hai người tử vong, 11 người bị thương. Trần Mặc điều mấy cái kênh, đều là liên quan với lần này hỏa hoạn đưa tin, nhìn dùng túi chứa đưa vào xe cứu thương người chết, Trần Mặc sắc mặt khó coi. Cái này có thể nói, là Hành Quân Kiến Công ty thành lập tới nay, phát sinh to lớn nhất sự cố. hiện tại người bệnh cùng gia thuộc tình huống làm sao trần mặc nhìn toàn tức trong video triệu mẫn vừa nhận được tin tức tên kia vết bỏng nhân viên giải phẫu thành công tình huống bây giờ đã ổn định chúng ta đã thông báo thân nhân của người chết lại đây triệu mẫn vỏ vào đau đớn đầu nếu như là xưởng khu tự thân an toàn mầm họa nên truy cứu trách nhiệm ta một cái đều sẽ không bỏ qua nếu như là người vì là chuyện này e sợ càng phiền toái có lần thứ nhất thì có lần thứ hai các loại cảnh sát cho chúng ta đáp án tái thảo luận vấn đề này đi số hai phát hiện mục tiêu xe cộ Chính đang trần mặc cùng triệu mẫn trò chuyện thời điểm một đôi mắt chính nhìn kỹ đoàn xe của bọn họ từ trước mắt lái qua số 2 hành động trong ống nghe chuyển tới một chầm thấp mà thận trọng âm thanh thanh lang đáp một tiếng chậm rãi xe khởi động chiếc hướng bốn chiếc trong xe chiếc kia tự do ở đoàn xe phía sau xe bắt đầu gia tăng tốc độ đội phó phía sau có xe cộ cùng lên đến tự do xe cộ tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu nói rằng ghế lái phụ hắc ưng cũng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu hơi nhướng mày mới vừa rồi còn không có bất kỳ xe cảm giác không đúng chỗ nào lúc nào xuất hiện vừa nãy phân nhánh cùng lên đến Tài xế nói rằng, vừa nãy phân nhánh, nơi này không phải khu dân cư, người bình thường sẽ không như thế sớm xuất hiện ở đây. Hắc Hưng suy tư một hồi nói rằng, chậm lại tốc độ, đừng làm cho hắn tới gần lão bản xe. Dưới xong mệnh lệnh, Hắc ưng liền cầm lấy mở ra tai nghe. Đội trưởng, phía sau có chiếc xe cùng lên đến, ta đi xem xem tình huống. Ừm, ngồi ở trần mặc trong xe chỗ ngồi lái xe Vương Hải liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, khẽ đáp lời, quay đầu đối với ghế lái phụ Bạch Trân Châu nói rằng, chuẩn bị một chút. Bạch Trân Châu nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương muốn vượt qua, không nên để cho hắn vượt qua. cắt dừng hắn nhìn tình huống, hắn ngưng liếc mắt nhìn biến nói ra tốc xe nói rằng, bọn họ hiện tại tốc độ xe đã tính rất nhanh, đối phương còn muốn vượt qua, rõ ràng có chút không đúng, như là cố ý. tốt, tài xế gật đầu, nhìn thấy tự do xe cộ chậm lại tốc độ, ra hiệu chính mình đổ xe, thanh lang khẽ miệng nít lên, cũng không có giảm tốc độ ý tứ, một cước chân ga ra tốc đụp vào, ầm, một đạo tiếng va chạm vang lên, nương theo kịch liệt tiếng thăng xe, bên trong xe bảo tiêu cả người chấn động, vội vàng bảo vệ chỗ yếu, đối phương tông vào đuôi xe, tài xế đạp gấp thăng xe. ổn định thân xe dừng lại đem hắn không chế lên xe cộ vừa dừng lại hắc hưng lập tức ra lệnh chỗ ngồi phía sau hai tên bảo tiêu lập tức xông xuống xe chạy hướng về phía sau xe cộ số 2 hoàn thành nhiệm vụ thanh lang đạp lên phanh xe dừng lại đến nhìn thấy đi tới bảo tiêu lấy xuống thai nghe hướng về xe chỗ ngồi ném đi mở cửa xe đi ra ngoài đứng ở một chỗ rừng cây nhỏ rốc sở, nghe được thanh lang đi ra tin tức khỏe miệng lộ ra mỉm cười tất cả kế hoạch đều ở nàng trong lòng bàn tay số ba số bốn bắt đầu hành động đem mục tiêu đổi tiến vào trong lưới số một tăng nhanh tốc độ lại đây chuẩn bị thu lưới chương 329, đây là một chàng tập kích đội trưởng mặt sau có chiếc xe đột nhiên cùng lên đến xem tốc độ này là muốn vượt qua vương hải vừa định cùng hắc hưng liên hệ trong ống nghe liền chuyển đến phía sau xe bảo tiêu âm thanh mới vừa nghe xong báo cáo vương hải liền nhìn thấy đi đầu xe giảm tốc độ cũng không nghi nhiều hơi dấm phanh xe đội trưởng có một chiếc xe vận tải đột nhiên xuất hiện ở giữa lộ chạy không cho chúng ta vượt qua trong ống nghe chuyển đến trước xe a nam âm thanh sự tình có chút không đúng làm cho tất cả mọi người lên tinh thần đến vương hải hơi nhúng mày hắc hưng người bên kia tình huống làm sao bị tông vào đuôi xe trong ống nghe chuyển đến hắc ưng âm thanh đối phương muốn báo cảnh sát chuẩn bị tìm chúng ta lý luận làm sao sẽ tông vào đuôi xe đối phương nói gấp đuổi đi phượng hoàng bắc bệnh viện sau đó muốn vượt qua vừa vặn chúng ta phanh lại liền đụng vào hiện tại muốn báo cảnh sát giải quyết sự tình có chút không đúng chúng ta nơi này cũng có hai chiếc xe khả nghi chiếc ngươi khống chế người tài xế kia hiện tại đuổi tới chúng ta vương hải lập tức ý thức được kỳ hoặc trong đó đầu tiên là hỏa hoạn hiện tại hắc hưng xe lại bị bắt ở phía trước cùng mặt sau xuất hiện xe lại hành vi quái lạ trải qua huấn luyện đặc thù hắn tự nhiên cảm giác được không đúng làm sao rồi mặt sau trần mặc nhìn thấy vương hải chính đang đối với giảng thuận miệng hỏi hưng xe bị tông vào đuôi xe hiện tại phía trước có một chiếc xe vận tải chặn đường mặt sau có một chiếc xe đang đến gần chúng ta ta hoài nghi này nổi lửa hai, là nhằm vào lao bản một hồi âm ưu vương hải nghiêm nghị nói rằng nhằm vào ta chỉ là suy đoán mà thôi dùng hỏa hoạn hấp dẫn lao bản lại đây nơi này là phượng Hoàng Bắc đường con đường này là phổ thông song hướng đường xe nhỏ vừa vặn chỉ có thể cho phép hai chiếc xe thông qua hiện tại chúng ta trước sau đường bị chắn nếu như có mai phục nhất định sẽ rất phiền phức. nghe đến mấy câu này tiểu ngư thân thể không tự chủ hướng trần mặc bên người nhích lại gần tựa hồ tìm tới một tia cảm giác an toàn mới thả lỏng một điểm trần mặc nghe xong vương hải sắc mặt cũng xuất hiện một tia thận trọng dù sao bị tập kích chuyện như vậy hắn cũng đã gặp qua một bên khác hắc hưng được vương hải mệnh lệnh vẻ mặt nghiêm túc đánh giá một chút thanh niên trước mắt tài xế đem hắn khống chế lên đuổi tới lao bản đại ca ta không báo cảnh sát được không ta nhận cắm ta bồi thường tiền cho các ngươi ta thật có việc gấp. ta ca đơn vị phát sinh hỏa hoạn hắn bị thương ở bệnh viện ta cũng không nghĩ tới xe của các ngươi đột nhiên phanh lại nghe được hắc hưng muốn xoát người không chế hắn thanh niên tài xế xem ra có chút thất kinh phát sinh hỏa hoạn hắc hưng hơi meo mắt lại là ta cho các ngươi bồi thường tiền tông xe là ta sai các ngươi không muốn đánh ta thanh niên tài xế lo lắng nói rằng hắc hưng liếc mắt nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt tài xế cũng không có nhà ra nằm lấy hắn nghe được câu này thanh niên tài xế sắc mặt khẽ thay đổi vừa nay tiếp đảm biến mất trở nên hơi phẫn nộ các ngươi dựa vào cái gì bắt ta còn có vương pháp sao đừng cho rằng các ngươi nhiều người ta chỉ sợ ngươi phát sinh tông vào đuôi xe các ngươi cũng có một nửa trách nhiệm các ngươi dám bắt ta ta muốn cáo đến các ngươi ngồi tù nhìn thấy bảo tiêu đi tới thanh lang ánh mắt lấp lóe bước chân theo bản năng lùi về sau đi đầu bảo tiêu cảnh giác tính so với hắn tưởng tượng muốn cao rất nhiều ở bảo tiêu tiếp xúc hắn trong né mắt thanh lang ánh mắt ngưng lại phản tay nắm lấy bảo tiêu cơ thể hơi lùi về sau chuyển tới bảo tiêu phía sau trói lại cổ họng của hắn giang giác. không chút suy nghĩ Thanh Lang vẫn gãy Bảo Tiêu cái cổ, nghiêng người nhằm phía Hắc Ung. Hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, Bảo Tiêu cũng không nghĩ tới sẽ Thanh Lang sẽ đột nhiên phản bắt, hơn nữa là một chiêu trí mạng thủ pháp giết người, cho đến cảm giác thân thể sinh mệnh ở trôi đi, vẫn như cũ mang theo không thể tin tưởng vẻ. Hắc Ung nhìn thấy Thanh Lang quả quyết thủ đoạn, con ngươi co rú lại, sắc mặt cũng đen kịt lại, thân thể một cung, giơ tay ngăn trở Thanh Lang thẳng kích thiết hầu nằm đấm, còn không dừng lại thân hình, Hắc Ung thuận thế lùi về sau, tránh ra hướng dưới háng mà đến đầu gối va. Đáng chết! Thanh Lang thấy hai chiêu trí mạng công kích toàn bộ bị ung dung đỡ, sắc mặt hơi biến hóa. Hắn không dám để cho Hắc Hưng cùng hắn kéo dài khoảng cách, thân thể nghiêng, một quyền hướng phần eo đập tới. Hắn vừa nãy phát hiện, Hắc Hưng trong lồng ngực là có súng, nếu như không gần người ngăn cản Hắc Hưng, hắn không thể rời đi nơi này. Hiện tại không ít quay phim, khoảng cách gần như vậy trốn viên đạn, thân thủ cho dù tốt cũng không làm được, huống hồ đối phương là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Nhiệm vụ của hắn là ngăn cản Hắc Hưng, vì kéo dài càng nhiều thời gian mà sợ bị hoài nghi, hắn không có đeo vũ khí ở trên người. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Mặc Bảo Tiêu cảnh giác tính vượt quá sự tưởng tượng của hắn. hơn nữa thân thủ khủng bố như vậy ung dung đỡ hai chiêu của hắn chí mạng công kích hắc hưng cũng không tiếp chiến đón nhận thanh lang hắn đã từng là bộ đội đặc trùng xuất ngũ chấp hành qua nhiệm vụ bí mật trải qua chiến trường ở mưa bom báo đạn bên trong đi qua chính là bởi vì như vậy vương hải mới tìm hắn lại đây cùng đảm nhiệm trần mặc bảo tiêu quan thời gian trước thân thể còn tiến hành khai phát tiềm năng bất luận tốc độ sức mạnh bắp thịt cường độ sức chịu đựng đều so với đỉnh cao thời điểm còn có mạnh mẽ hơn rất nhiều tự nhiên không thể sợ sệt cùng thanh lang tiếp thân tranh đấu thông báo đội trưởng đây là một hồi tập kích Ấm. Vương Hải mới vừa nghe xong hưng bên kia truyền quay lại tin tức, phía sau liền xuất hiện kịch liệt tiếng va chạm. Liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Vương Hải biến sắc mặt. Phía sau xe cộ đã bắt đầu va chạm, phía sau xe ở ngăn cản bọn họ tới gần trần mặt xe cộ. Nay không phải thai nạn xe cộ, đối phương chính là hướng bọn họ mà đến. Đây là tập kích, chân châu, ngươi phụ trách lao bản cùng tiểu ngư tiểu thư an toàn. A Nam, phía trước mở đường. Trước xe ghế lái phụ A Nam nghe xong Vương Hải mệnh lệnh, thuận lợi rút ra hoại chết xuống lục, quay cửa kính xe xuống nhắm ngay bánh xe. ầm ầm ầm, ầm ầm. liên tiếp tiếng súng nương theo sấm xét giống như nổ tung phía trước xe vận tải phải phía sau bánh xe nổ tung xe vận tải bất ổn vọt thẳng vào ven đường dài cây xanh bên trong đường thông ra tốc qua trước tiên bảo đảm lão bản an toàn vương hải sắc mặt bình tĩnh liếc mắt một cái phía sau còn ở va chạm hai chiếc xe một cước chân ga bắt đầu gia tăng tốc độ Chân mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn sắc mặt có chút không dễ nhìn đưa tay đem tiểu ngư ôm vào trong lòng nam út sắp đường nhúc đích ừng tiểu ngư cũng ý thức được sự tình không đúng trong lòng không khỏi có chút bối rối cảm nhận được trần mặc trên người truyền đến nhiệt độ và khí tức, chăm chú ôm trần mặc eo mới an tâm không ít. đem áo chống đạn mặc vào, trần mặc từ phía sau hồng giữ đồ bên trong, tìm ra chống đạn áo lót che ở tiểu ngư trên người, người xuyên, ăn mặc, nơi này còn có, trần mặc trực tiếp đem áo lót chụp vào tiểu ngư trên người. xe cộ là đặc thù làm riêng, trừ chống đạn công năng ở ngoài, áo chống đạn, cấp cứu hòm, mặt nạ phong độc, bình dưỡng khí cùng với vũ khí đầy đủ mọi thứ. mặc nữ liên hệ triệu mẫn, được rồi, mặc ca, ca. mặc nữ đáp một tiếng. bán ra cùng triệu mẫn toàn tức video trò chuyện triệu mẫn hiện tại đang ở bệnh viện vẫn an bị thương nhân viên cũng đang đợi trần mặc đến nhân viên nhà ký túc xá nổi lửa hai chết mười một thường đây là mạng người quan trọng đại sự nàng thân là tổng giám đốc tự mình đứng ra là tốt nhất động viên lòng người thủ đoạn đồng nhiên di động điện báo nhắc nhở âm thanh làm cho nàng dừng một chút nhìn thấy là trần mặc điện báo triệu mẫn thoáng lảng tránh mới chuyển được làm sao rồi ta ở trên đường chịu đến không rõ nhân viên tập kích đối phương thật giống có dự mưu nhường Vượng hoàng Bắc cảnh sát chạy tới cái gì triệu mẫn hoàn toàn biến sắc không kịp nghĩ nhiều hướng bên cạnh phượng hoàng bắc cục trưởng cục công an lý đống chạy tới chúng ta lão bản trần mặc ở phượng hoàng bắc đường chịu đến tập kích lập tức phái người tới cứu viện lập tức lập tức nghe được tin tức này lý đống sắc mặt khẽ thay đổi lập tức cầm lấy bên cạnh phá án cảnh sát bộ đàm chứ duy trì trật tự nhân viên tất cả những người khác viên toàn bộ chạy tới phượng hoàng bắc đường lặp lại lần nữa tất cả nhân viên lập tức đi tới phượng hoàng bắc đường nói xong cùng triệu mẫn cùng rời đi bệnh viện bọn họ đều ý thức được e sợ trận này hỏa hoạn chính là nhằm vào trần mặc bằng không không thể như thế đúng lúc ở trần mặt trên đường tới bị tập kích.